Nội tính, huyền cấp ngũ phẩm, khí vận, tử, xong toàn bộ, ra, hồ, dự, liệu. Nếu như là vốn cho là tới chỉ là một tấm S, kia không hề nghi ngờ hiện tại hiện ra ở hứa thịnh trước mặt là một tấm S. Đơn giản nhường hứa thịnh hồi tưởng lại nhìn thấy khuôn viên lúc cái chủng loại kia cảm giác. hắn thiên mệnh đẳng cấp mặc dù chỉ có cấp thấp nhất nhất dai, nhưng là căn cốt cùng nộ tính cũng song song đạt đến ngũ phẩm, đây đã là toàn bộ cấp bậc bên trong chu du. Hơn mấu chốt là đạt tới từ cấp khí vận từ sắc khí vận, gần như chỉ ở kim sắc khí vận phía dưới. Hiện tại hồn thạch trong bộ lạc, cho dù là giận, hiện tại cũng chỉ là xanh lục, cách đỏ nhạt cũng còn kém một chút. Nhưng là cái này mới ra đời tuyên tranh lại là trực tiếp vượt qua đỏ, đạt đến tử. Kỳ thật lấy hồng cấp thiên mệnh nâng cấp, đằng sau xuất hiện hồng sắc khí vận người là Ván đã đóng thuyền, nhưng là tự sắc liền không nhất định, cái này không sai biệt lắm là vận khí bạo dạ. Tại ngắn ngủi thời gian không thể tin được về sau, Hứa Thịnh tiếp xuống cũng chỉ có hưng phấn. Cái này mới ra đời tên là tuyên tranh anh hải, không hề nghi ngờ có thể gia nhập trọng điểm quan sát trong danh sách. Nếu như đằng sau đang khảo sát đa nghi tính vượt qua kiểm tra về sau, liền sẽ trở thành vị thứ 6 chuốt xuống tài nguyên con dân. Đối với dạng này nhân tuyển xác định hứa thịnh vẫn luôn rất thận trọng, dù sao chỉ cần xác định một cái, vậy cũng là đến trăm bạn nhớ hương hỏa đầu nhập, một khi trôi theo dòng nước, sẽ để cho tự mình một đoạn thời gian cố gắng cũng hóa thành hư không. Về phần không có linh căn phương diện này, tại hồn thác bộ lạc bên trong cũng không tính sự tình. Võ giả con đường vẫn như cũng là tiền đồ vô cùng vô tận, hiện tại khuôn viên có được kim đan cấp chiến lực không nói, hiện giờ cái này tiểu tử cũng vừa lấy võ hồn chi đạo cấp, thuận lợi rất nhanh liền có thể cấp tốc trưởng thành. Nếu như hắn có thể tại phòng thời gian bên trong đi tới, như vậy hắn cũng sẽ có được kim đan cấp chiến lực. Bất quá dù sao tâm cảnh của hắn lịch luyện kém xa quân viên, Hứa Thịnh vẫn chưa yên tâm đem hắn bỏ vào, nếu là sau khi đi ra người không chết lại điên rồ, vậy hắn cũng muốn đi theo điên rồ. Tranh Tuyên tranh cái này tiểu gia hỏa trưởng thành Hứa Thịnh vẫn là rất chú ý. Bởi vì không có linh can, cho nên trận bên kia cũng không có tính tới hắn tồn tại, mà xem như võ giả quân viên, cũng sẽ không tu sĩ cảm ứng thủ đoạn, cho nên hai người lúc này cũng còn không biết rõ thông thiên thành bên trong ra một cái yêu nghiệt chỉ là nửa tháng lớn anh Hải, cũng cảm giác không đến quá nhiều ngoại giới sự vật, mặc dù thiên phú rất cao, nhưng đồng dạng cần thời gian đến trưởng thành. Miễn cưỡng muốn nói khác hẳn với thường nhân địa phương, chỉ sợ cũng chính là cặp kia mắt to, bố linh bố linh, để cho người ta nhìn liền rất ưa thích. Tuyên tranh phụ mẫu cũng không biết mình đứa bé thiên phú, hiện tại hai vợ chồng đang nói thì thầm, nghĩ đến về sau làm như thế nào bồi dưỡng đứa bé này. Hai vợ chồng tâm cũng không phải rất lớn, không bắt buộc con của mình muốn trở thành cỡ nào không tầm thường nhân vật, chỉ cần có thể vui vẻ trưởng thành cả đời là được rồi. Về phần tranh cái chữ này, nhưng thật ra là tổ phụ lấy Hai vợ chồng lúc đầu nhớ tới hỏa. Tổ phụ cho rằng hiện tại là một cái đại tranh chi thế, phía ngoài vạn tộc nhiều như vậy, chỉ cần bắt được đầy đủ kỳ ngộ liền có thể cấp tốc vượt qua những người khác, cho nên hắn đối với mình cháu trai ký thác kỳ vọng cao. Bất quá tổ phụ thực lực kỳ thật tính không được quá cao, vẹn vẹn luyện thể thất trọng thực lực, tại toàn bộ hồn thác nhân tộc bên trong chỉ tính là đại chúng, mà lại gần đây đến bởi vì tuổi tác đã cao, cả đời khí huyết cũng đang không ngừng trượt bên trong, đã đến bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm. Hứa Thịnh phía trên bầu trời nhìn xem, ngược lại là rất đồng ý ý nghĩ của hắn, hiện tại hồn thác võ giả liền cần tranh Một quả lòng tiến thủ là trọng yếu nhất, bây giờ không phải là bình thản phát triển thời đại, tại vạn tộc cương vực đoạn này thời gian, chính là phân tranh nhiều nhất một đoạn thời gian. Những cái kia không cần xuất trình, nhìn như ảnh hưởng không lớn phụ nữ, lao nhân, các trẻ nít, cuộc sống của bọn hắn kỳ thật cũng thụ lấy ảnh hưởng, xung quanh tráng niên nam tính cũng gia nhập vào trong đại quân, nói không chừng cái gì thời điểm, đón về tới chính là một bộ thi cốt. Kia thời điểm khẳng định là đầy phòng tiếng khóc. Dạng này tình huống hứa thị đoạn này thời gian đã gặp nhiều, hơn 20 cái sào huyện tiêu diệt xuống tới, tử vong võ giả cũng qua hàng ngàn. Liền Liên Tu si đều đã chết hai cái. Hắn so bất luận kẻ nào cũng đau lòng những này thương vong, nhưng là không có biện pháp, nhất định phải đi tranh. Tuyên tranh hy vọng ngươi nhanh lên trưởng thành. Hứa Thịnh cuối cùng nhìn phía dưới trong tã lót anh hài một cái, tạm thời đỉnh chỉ đối với hắn quan sát, đem lực chú ý chuyển rời đến càng quan trọng hơn địa phương. Mới một lần sao huyết chinh chiến bắt đầu. 600 vạn, 700 vạn, 800 vạn, 900 vạn, 1000 vạn. La Hứa Thịnh hương hỏa rốt cục đột phá ngàn vạn cấp cửa ải lớn lúc, lúc này diệt vong tại hồn thác nhân tộc trong tay sao huyết đã vượt qua 30. Tiểu thế giới chung quanh cương vực bị trống rỗng ra một mạng lớn, cái này khiến hồn thác nhân tộc bên trong người bình thường hành động phạm vi làm lớn ra hơn mấy chục lần. Một chút đối ngoại giới tương đối hiếu kỳ đứa bé, thiếu niên, cũng bị trưởng bối dẫn theo khắp nơi nhìn. Đây cũng là một cái tăng lên nhãn giới quá trình, cho nên Hứa Thịnh trong lòng là tương đối ủng hộ. 1000 vạn hương hỏa, đây là tại hắn không ngừng sử dụng bên trong để giành tới, hương hỏa càng nhiều, tự nhiên là muốn bắt đầu suy nghĩ tại phương diện gì dùng. Hối đoán mấy cái hư linh căn, hối đoán mới chuyền thừa, lại đến mấy món pháp bảo. Hứa Thịnh ý niệm vòng rồi lại vòng. Một hồi muốn hối đoái, một hồi lại cảm thấy hối đoái cấp thấp vô dụng. Giống như là phiên tiên ấn dạng này đẳng cấp pháp bảo, dù cho lại hối đoán ra kiện thứ hai, cũng chỉ là bị lãng lại, tương đương với lãng phí. Mới truyền thừa không cần, giận, khuôn viên, hiên giận, quý hóa, duyên mệnh cái này nằm, cái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng cũng tạm thời không cần truyền thừa, cho những người khác chính là có chút lãng phí. Hư linh căn cũng là đồng dạng đạo lý, hiện tại đã có luyện khí kỳ tu sĩ, tại phẩm tính phương diện không phải rất nhường hắn hài lòng, tối thiểu nhất nhường hắn cảm thấy cho bọn hắn hối đoán hư linh căn là không có lợi. Cho nên cuối cùng chỉ có còn giữ lại, chậm rãi chờ thời gian trôi qua. Nhất là tuyên tranh cái này tiểu gia hỏa trưởng thành. Mấy cái sao huyết tiêu diệt, không sai biệt lắm mỗi một cái cần một tháng thời gian, cho nên đến bây giờ tuyên tranh còn chưa tới một tuổi. Bất quá cái này tiểu gia hỏa dù sao cũng là yêu nghiệt, tại 3 4 tháng thời điểm vậy mà đã có thể hô lên một chút không minh bạch bảo, chờ đến nửa tuổi thời điểm, càng là có thể trực tiếp trên mặt đất chạy, tương đương với người khác 2 tuổi đứa bé trưởng thành tiến độ. Cái này thật là kinh điệu một chỗ con mắt. Thông thiên thành bên trong rất nhiều người đều đến cố ý nhìn qua, sau đó chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhà ngươi đưa bé về sau nhất định sẽ trở thành một vị cường đại võ giả. Nói không chừng là tu sĩ đâu. Cưới mây đạp gió loại kia, liền giống như đại trưởng lão. Tu sĩ tuy mạnh, nhưng là nhóm chúng ta võ giả cũng không yếu, hiện tại đại tộc Lao thực lực có thể không thể so với đại trưởng lao yếu. Các loại thanh niên cũng có, thậm chí còn là tuyên tranh về sau sẽ trở thành võ giả vẫn là tu sĩ tiến hành một phen cái lộn. Đối với đây hết thể lời nói, tuyên gia vợ chồng hai người tự nhiên đều là vui tươi hơn hở nghe, những cái kia khích lệ hài tử nhà mình, tựa như là đang khen thưởng bản thân bọn họ, làm cho bọn hắn cao hứng. Con của ta a. Ngươi phải nhanh nhanh lớn lên nha. Người mặc áo tơ tuổi trẻ phụ nhân vô nhẹ nhẹ đánh lấy con của mình, dụ hắn chìm vào giấc ngủ. Nho nhỏ tuyên tranh, mở to lớn ánh mắt lớn, ha ha ha nở nụ cười. Phụ nữ trẻ đi theo cười lên, bị con của mình làm cho tức cười. Cách đó không xa đang xem sách nam nhân sau khi nghe được, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Mở nhạt ánh đến, đọc sách trung niên, điển tính nữ tử, cười khanh khách đứa bé. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đình chỉ, tạm thành một bức vĩnh hằng bức tranh. Trải qua thương hải tang điền, hết thảy hết thảy đều sẽ biến. Nhưng có chút đồ vật cũng sẽ chống cự lại thời gian ăn ngủn. Vĩnh viên tồn tại số dưới. Chương 198, 1/9, tuyên tranh nhập hồn thác. Vạn tộc cương vực, ngày thứ 2. Theo từng cái sào huyệt bị tiêu diệt, thuộc về Đông Tây 2 giáo khu học sinh cương vực cũng càng lúc càng lớn. Từ bên trên hướng xuống mặt xem, tựa như là một tấm màu đen lên giấy, xuất hiện 60 cái tiểu bạch điểm, sau đó những này tiểu bạch điểm dần dần mở rộng, đem trên giấy màu đen vết bẩn cũng cho khứ trừ. Tiểu bạch điểm có lớn có nhỏ, nhỏ nhất chỉ có đậu hà lan lớn nhỏ, trung đẳng có đầu tằm lớn như vậy. Mà có một cái đột xuất nhất. Nó ở vào góc dưới bên trái, có bóng bàn lớn như vậy. Nếu như lại chia nhỏ một cái, có thể đem những này tiểu bạch điểm chia làm bạch nhất cùng bạch nhị, hai người số lượng đều là 30. Cũng chính là Đông Tây hai giáo khu. Nếu như đem chương này, giấy đen trong vòng tròn làm tâm điểm 60 chia đều, như vậy một mực là bạch nhất bạch nhị bạch nhất bạch nhị như thế sắp xếp xuống dưới, nói cách khác, mỗi một cái đồ vật giáo khu học sinh hai bên đều là đối diện giáo khu người, mang ý nghĩa bọn hắn tất nhiên sẽ tại đụng phải cùng trường khu người trước, độ phải một cái khác giáo khu học sinh. Chân đầy liên quan đến vết tích, rất hiển nhiên Cái này bố trí là cố ý gây nên. Toàn bộ vạn tộc cương vực trước kia rộng lớn đại địa, bởi vì cái này 60 tiểu bạch điểm, nguyên bản bao phủ trên đó quái dị không khí quét qua hết sạch. Phía đại địa này, trước kia là âm trầm kinh khủng, có thể thôn phệ hết thể lại tới đây sinh linh, nhưng là hiện tại, nó giống như là bị nổ đi nhanh ruốt lá hổ, chỉ có làm chính nhìn xem thân thể bị chiếm cứ thôn phệ. Toàn bộ đại lục ở bên trên, tràn đầy vô số xà huyết, những này xà huyết chiếm diện tích không đông nhất, dựa theo theo bên ngoài đến trung tâm quy luật, xà huyết thực lực càng ngày càng mạnh, 60 triệu bạch điểm cho ở vào vị trí Chúng lúc là yếu kém nhất điểm, nhưng là các loại bọn hắn đem chúng quanh những cái kia yếu nhất xào huyết tiêu diệt về sau, tất nhiên sẽ gặp gỡ mạnh hơn xảo huyết. Nhưng đều không ngoại lệ, bỏ mặc những này xảo huyết là yếu là mạnh, lúc này bọn chúng bên trong tồn tại sinh vật cũng bị một loại nào đó hùng vi khí tức trấn nhiếp, như là sợ hãi thiên địch sinh vật, không dám chính ly khai xào huyết một bước, bọn chúng phạm vi hoạt động giới hạn với mình trong xào huyết. Bất quá cái này hùng vĩ khí tức lại là càng ngày càng suy yếu, ở vào trong xào huyết nhóm sinh vật đã dự cảm đến lại có một đoạn thời gian liền có thể đi ra, dù cho bọn chúng lúc này đã không có quá đa trí tuệ Nhưng cái này vẫn như cũng là kiện làm chúng nó nhạy hoan hô sự tỉnh. Góc dưới bên trái, lấy thuận kim đồng hồ phương hướng nhớ, thứ 35 khu vực. Hồn thác nhân tộc nhóm đang mang theo thắng lợi của mình trái cây, đấu chí cao tại nguyên chỗ hạ trại. Theo xảo huyết tiêu diệt biến nhiều, cách tiểu thế giới cự ly cũng càng ngày càng xa, cho nên trừ phi tại tất cả mọi người 10 điểm nhớ nhà thời điểm, như thường đều đã sẽ không lại trở về, ngay tại chỗ tu chỉnh mấy ngày sau, hướng xuống một cái xào huyết xuất phát. So với ngay từ đầu đội ngũ, hiện tại võ giả đội ngũ trên phạm vi lớn giảm bớt, đã theo một vạn năm trở lên số lượng cắt giảm đến 3000. Không phải từ trận, mà là toàn diện cũng bị nghỉ việc trở về, càng ngày càng cao độ chấn động chiến tranh không thích hợp thực lực quá thấp người tham gia. Bây giờ còn có thể lưu tại trong đội ngũ, thực lực kém nhất cũng có luyện thể thất trọng, thực lực như vậy đã có tối thiểu năng lực tự vệ, mà lại tại có dũng khí huyết chiến chi thể tình huống dưới, cho dù là liên tục đột phá cuối cùng trở thành khí hải cảnh võ giả cũng không phải cái gì chuyện không có thể. Mà lại luyện thể thất trọng người cũng xem như có không ít kinh nghiệm, xem như một cái thành thủ võ giả, đã minh bạch võ đạo chi lộ chính là vĩnh viễn nương theo lấy nguy hiểm cùng tử vong, có thể vì mình lựa chọn tính tiền cho dù là tự trận, cũng chỉ là cầu đạo mà chết. Đại khái còn muốn nửa ngày thời gian, có thể đem ngoại trừ mặt trời lôi ứng các loại 4 cái xào huyết bên ngoài cái khác 52 cái xào huyết cho toàn bộ thanh trừ. Trên bầu trời điểm, Thứa Thịnh nhìn xem phía dưới hồn thác võ giả, náo hải xuất hiện số lượng. Hắn tiểu thế giới chung quanh xào huyết tổng cộng có 56 cái, hiện tại hắn đã thanh trừ 22, còn thừa lại 14. Sào huyết thực lực cùng cương vực đại khái là ở vào có quan hệ trực tiếp quan hệ, đồng dạng vượt cường đại chiếm cứ cư cương vực lại càng lớn, cung cấp điểm tích lũy cũng càng nhiều. Thỉnh phảng sẽ có mấy cái đạt tụ, thực lực yếu cương vực lớn. Thực lực mạnh cương cực nhỏ tóm lại toàn bộ xuống tới cùng hứa Thịnh ngay từ đầu đoán chừng không sai bị lắm cuối cùng lấy được điểm tích lũy tại một vạn điểm khoảng trừng hiện ở trên người hắn điểm tích lũy là 6142, mà toàn bộ đông giáo khu là 54.572 đã chiếm được tổng điểm 1/9 phần 9. cũng tức là nói như thường trình độ người khác hiện tại đại khái là đã xuống 10 cái xào huyện bộ dạng này tầm 23 người cộng lại mới có hứa Thịnh thành tích như vậy hứa Thịnh cũng không biết do những người khác cụ thể tình huống chỉ là theo đội ngũ nói chuyện tiếng bên trên hiệu rõ tự hồ Lục Sam đã xuống 15 cái xào hệt đang đánh thứ 16 cái sào huyết. Tây giáo khu bên kia ngẫu nhiên cũng sẽ thế nào công bình trả phúng, nói bọn hắn bên kia Phương Túc đã đánh tới thứ 19 cái. Phương Túc người này, Hứa Thịnh còn không có đã từng quen biết trên thực tế, toàn bộ Tây giáo khu 30 người, hắn cũng không đánh qua quan hệ, chỉ là biết rõ riêng phần mình dành tự đối ứng gương mặt, thực lực cụ thể như thế nào cũng không quá rõ ràng. Tục chưa nghe, Phương Túc là Tây giáo khu bên trong mạnh nhất người, đương nhiên cũng có 2 3 người phụ phục, đang cùng hắn tranh cái này vị trí, mà 19 cái sào huyết truyền luôn cũng không phải bản thân hắn đánh vào công bình trên, mà là từ cái kia bên cạnh đồng đội nói. Mục đích tự nhiên là kéo cừu hận, kích thích đông giáo khu bên này người. Song phương giao chiến, công tâm là thượng sách, hiện tại mặc dù cũng còn không có đụng vào nhau, nhưng là nếu như có thể sử dụng luôn ngữ làm đối thủ tiến tối mất theo, làm ra một chút không lý trí hành vi, hay là gấp công liệu lĩnh đang tấn công xào huyết lúc tổn thất to lớn, như vậy thì là một cái ưu thế thật lớn. Có thể nói, mỗi người đều là riêng phần mình trận doanh một cố cường đại lực lượng, muốn chiến thắng, không thể rời đi bất luận cái gì một người cố gắng. Liên lấy phương tốc tới nói, mặc dù hắn tiến độ rất kinh người, có 19 cái xảo huyết chiến tích Nhưng cho dù là yếu nhất học sinh hai cái cộng lại cũng chống đỡ quá hắn loại này tình huùng dưới cho dù là đông giáo khu thực lực tổng hợp không bằng Tây giáo khu chỉ cần bắt được cơ hội đào thải đối diện mấy người như vậy thì có thể sớm khóa chặt thắng lợi đồng lý Tây giáo khu bên kia cũng là có dũ khí đồng dạng chiến thắng phương pháp tại trận này so đấu bên trong muốn đem đối thủ cho đào thải có hai loại này phương pháp một là đem đối phương tiểu thế giới hủy diện một là nhường đối phương chủ động đầu hàng về phần trực tiếp đem học sinh bản thân giết chết kia là liên tục cường điệu không cho phép cũng không ai sẽ tự động cho là mình hành động có thể tại chân thánh dưới mí mắt mà không bị phát hiện. Hứa Thịnh mở ra bảng mắt nhìn. Cá nhân điểm tích lũy, 6142. Giáo khu tổng điểm, 54572. Tây giáo khu tổng điểm, 58219. Trên lệ còn tại trầm rãi kéo dài. Dựa theo hiện tại xào huyết thực lực, đại khái bên kia bình quân dành trước đông giáo khu một cái xào huyết. Đương nhiên, những người khác không có vạn vật đồng giá, không có khả năng có tự mình chuyển hóa thực lực năng lực, nhưng là một chút đặc thù ban thưởng thu hoạch được cũng có thể tăng thực lực lên. Tỷ như phòng thời gian một loại có thể nhanh chóng bồi dưỡng được một chút tương đối cao quả nhiên chiến lực saoo huyệt diệt đi tuy nhiều nhưng là mỗi người tổn thất cũng tại tự mình trong giới hạn chịu đựng cũng tức là tại chu kỳ bên trong sẽ có đủ nhiều mới tiên huyết dịch bổ sung đi lên nhưng là cục diện này không có khả năng một mực duy trì theo gặp được xào huệt thực lực mạnh lên cuối cùng đạt tới điểm tới hạn đến lúc đó cá nhân thực lực liền sẽ lâm vào một cái hạ xuống trạng thái lúc ấy tiến đánh lên xào Huy liền sẽ càng ngày càng khó khăn hứa Thịnh lúc này đến lúc đó không có nhiều như vậy nhức đầu địa phương bởi vì dựa theo suy đoán của hắn Tạm gặp được sau cùng 4 cái xào huyết trước, thực lực của hắn cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Phiến toái duy nhất chính là mặt trời lôi ưng kia 4 cái xào huyết, trong đó vạn tộc thực lực quá mức cường hãn một chút, coi như có thể thắng, cũng sẽ nhường thực lực của hắn trên phạm vi lớn hạ xuống, chuyện như vậy hắn không có khả năng tiếp nhận. Mà lại cái này 4 cái xào huyết cũng không phải sau cùng sao huyết, bên ngoài còn có càng nhiều mạnh hơn, có thể nói, lúc này vạn tộc chính là cho nhóm người mình luyện tập. Độ khó cũng quá lớn. Hứa Thịnh có chút phát sầu, trường học cho bọn hắn sát hoạch tới đến cứ như vậy khó, hắn cũng suy nghĩ lâu như vậy. Vẫn là không, có quá tốt biện pháp. Hắn nhìn nhìn lại cho tới bây giờ lấy được phòng thời gian. Phòng thời gian, đơn thể, 25 năm ít 1 Phòng thời gian, đơn thể, 30 năm x1. Phòng thời gian, đơn thể, 35 năm ít 2 Phòng thời gian, đơn thể, 40 năm x1. Không có, tổng cộng cũng chỉ có 5 cái phòng thời gian. Cái này ra hỏa ra xác suất đơn giản thấp làm cho người giận rồi, bình quân xuống tới, vậy mà hai cái xảo huyết mới có thể thu được một cái. Hắn nguyên lai like là dựa theo ứng thân nữ yêu xảo huyết tiêu chuẩn đến dự đoán, cảm thấy đằng sau ít nhất một cái xảo huyết đều là một cái Nhưng là hiện thực lại là nói cho hắn biết cái gì gọi là ngây thơ bất quá bởi vậy cũng có thể gặp phòng thời gian hiếm thấy 5 cái phòng thời gian đến bây giờ hứa Thịnh còn chưa nghĩ ra dùng như thế nào nếu như có thể mà nói hắn tự nhiên muốn cho tuyên tranh dùng dựa theo hiện tại thời gian tỷ lệ đại khái tại cá nhân hắn thời gian 10 ngày khoảng chừng tuyên tranh còn kém không nhiều đến có thể sử dụng thời gian trận này so đấu dựa theo hắn dự đoán kéo dài thời gian hẳn là muốn vượt qua 10 ngày dù sao hiện tại đã qua 1 ngày tiểu thế giới gần 3 năm thời gian tự mình liền tân thủ thôn cũng còn không có đánh qua Nhọ Tuyên Tranh hiện tại rốt cục cũng đến một tuổi, bất quá đối với hắn tồn tại, Hứa Thịnh vẫn là không có cùng giận cùng khung viên nói, hắn ngược lại là rất hi vọng Tuyên Tranh cũng có một cái vui vẻ tuổi thơ. Đương nhiên, Thông Thiên Thành bên trong có chút nhãn quang không tệ đã để mắt tới Tuyên Tranh, dĩ nhiên không phải cái gì quét xương đoạt xá một loại sự tình, mà là như muốn thu làm đồ lệ, muốn về sau có người chăm sóc. Bất quá Tuyên Tranh phụ mẫu đều là khí hải cảnh võ giả, nhãn quang đều đã không tệ, mặc dù không có tự đại đến nhất định phải đại trưởng lão cùng đại tộc lão tu làm nô lệ, nhưng tối thiểu cũng phải bị tự mình hai vợ chồng mạnh mới được. Dựa theo loại này tiêu chuẩn, có thể đạt tới cũng bất quá mấy chục người, mà lại cũng tại Hồn Thác bộ lạc bên trong. Vợ chồng hai người tự mình cũng đang vì mình nhi tử tương lai dự định, bắt đầu tiếp xúc Hồn Thác bộ lạc, muốn đem con của mình đưa vào đi, nếu như đổi lại là mấy năm trước, chuyện như vậy còn không tính rất khó khăn, nhưng là năm gần đây, Hồn Thác bộ lạc đã bắt đầu rõ ràng bài xích kẻ ngoại lai tham quan, hàng năm có thể được phép tiến vào bộ lạc người có thể đến được trên đầu ngón tay. Bất quá vợ chồng hai người cuối cùng vẫn là có có ít người tế quan hệ, cuối cùng thông qua một đoạn thời gian hoạt động, mang theo nhỏ Tuyền Tranh tiến vào Hồn Thác bộ lạc. Lúc này vợ chồng hai người còn không biết rõ, phê chuẩn bọn hắn người tiến vào không phải người khác, chính là vừa mới võ hồn chi đạo tiến giai vợ anh thứ hai tổng lao, Hiên Dật. Hiên Chương 199, Nguyên anh con đường. Hiên Dật cùng Tiên Tranh Trạm mặt có chút ý tứ. Phía trên vòng trời, khi thấy đây hết thẻ về sau, Hứa Thịnh ánh mắt bên trong toát ra cảm thấy hứng thú quan trạch. Mặc dù trong mắt hắn, Hiên Dật càng nhiều vẫn là cái kia non non nóng nóng tóc hối của tiểu tử. Nhưng trên thực tế, hắn hiện tại cũng đã là vạn người kính ngưỡng thứ hai tổng lão. Không chỉ có là trên thực lực nguyên nhân, bản thân hy vọng cũng đạt tới điểm này. Trước đó danh ngạch khảo hạch bên trong, 520 vòng giao chiến đều là từ hắn chỉ huy Chu Thiên đại trận. Bất quá Yên nhận hắn thật là có nhiều do dự, nếu như hắn thật coi trọng tiền tranh cái này tiểu ra hỏa, hắn có chút không yên lòng đem cái sau giao cho hắn dạy. Võ hồn cái này hệ thống không tệ, bất quá tuyên tranh càng thích hợp đi chính thống anh hồn đường đi. Bỏ mặc là tư chất vẫn là khí vận, tuyên tranh đều không phải là những người khác có thể so sánh, Hứa Thịnh đã nhìn qua, mặc dù ngưng tụ anh hồn chướng ngại vẫn còn, nhưng là tuyên tranh đột phá xác đã tại ba thành trở lên. Cái này ba thành xác suất tăng thêm đạt tới tự sắc khí vận, có thể nói thành công khả năng đã cao hơn tám thành, đều không cần nghĩ quá nhiều chuyện của hắn, chỉ cần làm từng bước tu luyện là được rồi. Đương nhiên cũng không thể nhãn quang thấp như vậy, đem mục tiêu cái phóng trên anh hồn, võ anh phía sau võ linh, võ vương thậm chí cảnh giới càng cao hơn, đều muốn dám đi mượn. Hôn thác bộ lạc phát triển càng lúc càng nhanh, về sau cường giả cũng sẽ tầng tầng lớp lớp, bây giờ nhìn võ anh còn rất cường đại, nhưng là không được bao lâu, liền sẽ trở thành lạn đại nhai nhân vật, liền cùng hiện tại khí hại cảnh võ giả đồng dạng. Nghĩ như vậy Thư Thịnh tiếp tục chú ý phía dưới hồn thác bộ lạc, ánh mắt một hồi phóng trên người tuyên tranh, một hồi lại đặt ở mặt khác hiên giật trên thân. Hồn thác bộ lạc. Hiên giật gần nhất một đoạn thời gian Xuân Phong đắc ý. Từ khi trở thành trong bộ lạc vị thứ hai võ anh, càng là khai sáng mới nói đường về sau, uy vọng nhất thời có 102 thẳng bước phía trên đại trưởng lão cùng đại tộc lão. Đương nhiên, đây cũng chính là khoa trương thuyết pháp, thật muốn cùng giận cùng không Viên đánh đồng, hắn còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Hai người bọn họ địa vị đã không phải là thực lực có thể hình dung, kia càng là mấy chục năm như một ngày tiến nhiệm nuôi thành cho dù là vừa ra đời đứa bé cũng biết rõ, hồn thác bộ lạc sở dĩ có thể có hiện tại náo nhiệt cảnh tượng, hoàn toàn đều là đại trưởng lão cùng đại tộc lão cố gắng bố trí. Về phần tiên tổ, kia để ở trong lòng là được, đã sớm vượt qua miệng nói nói trình độ. Lần này tới nói là một cái cái gì tuyệt thế thiên tài, về sau nhất định có thể trở thành không tầm thường đại nhân vật, ta ngược lại muốn xem xem, đến cùng là cái dạng gì tuyệt thế thiên tài. Mấy ngày trước đây có người đến nói với chính mình tình, mới đầu hắn là không chuẩn bị đồng ý, hồn thác bộ lạc hiện tại rất ít tiếp nhận người bên ngoài xin, có thể tiến đến đều là bọn hắn chủ động ra ngoài khảo sát. Sau đó lại mở ra danh hạch. Bất quá cái kia tới nói giúp võ sư là đã từng dạy qua hắn một cái trường lối, trên mặt mũi không tốt phản bác, sau đó lại nhìn thấy đối phương nói chắc như đinh đóng cột nói thiên phú chi cao, trong lòng của hắn cũng sinh ra một chút hiếu kỷ cuối cùng vẫn đồng ý. Hiện giật là tại hồn thác bộ lạc bên ngoài nhìn thấy tuyên tranh. Lúc đó, mới vừa đầy một tuổi tuyên tranh đang nện bước nhỏ chân ngắn trên mặt đất chạy, niên kỳ tuy nhỏ, nhưng là nhãn thần lại cực kỳ linh động, lại thêm ngũ quan đẹp đẽ, để cho người ta nhìn một chút liền ưa thích. A cái này tiểu gia hỏa tựa như là có chút không tầm thường. Huyền Dật đứng ở một chỗ trên nóc nhà, bên trong miệng ngậm một cỏ, một bên hướng xuống mặt nhìn xem, còn vừa tại nhai lấy, hơi có chút bất cần đời bộ dạng. Bất quá hắn thực lực bây giờ mạnh, dùng linh lực che lấp phía dưới, cho dù là võ sư ở trước mặt hắn cũng phát hiện không ra, cho nên lúc này có thể nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, toàn bộ hồn thát trong bộ lạc cũng bất quá chỉ là bốn người mà thôi. Linh lực ngưng tụ tại trên hai mắt, Huyền Dật hướng phía dưới tuyên tranh nhìn lại, một chút cơ bản tình huống bị hắn làm rõ ràng, hoàn toàn chính xác cốt cách thiên kỳ, là một khối luyện võ tài liệu tốt, một mực không có suy nghĩ qua tu đồ hắn, bỗng nhiên liền tâm động. Có như thế nhân tài, cũng xứng đáng thân phận của mình, có thể để hắn kinh ngạc sự tình còn tại đằng sau. Hắn nhìn thấy lúc đầu đang vui vẻ chạy tuyên tranh trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên lộ ra nghi ngờ biểu lộ, sau đó hướng phía bên mình nhìn tới. Một màn này có thể thực nhường hắn kinh hãi không nhẹ. Tự mình một cái vọ anh, liền võ sư cũng không phát hiện được tự mình tồn tại, nhưng lại bị một cái mới vừa đầy một tuổi tiểu gia hỏa phát hiện. Nhưng rất nhanh hắn liền tự giễu cười một tiếng, bởi vì lúc này hắn lại nhìn thấy, cái kia tiểu gia hỏa đang nhìn một cái về sau, lại đem đầu quay trở lại, biểu lộ lại khôi phục trước đó ngây thơ đôn thuần. Thật sao? Tự mình làm sao có thể bị phát hiện đây? Cái kia thúc thúc hiếu kỳ quái a, vì cái gì hắn sẽ một mực nhìn ta? Lúc này Tuyên Tranh, trong lòng có chút kỳ quái, cái kia quái thúc thúc nhìn không giống người tốt bộ dạng, có nên hay không nói trò trà cùng mẹ đâu? Nha, Hồ Điệp. Hồ Điệp đừng chạy. Sự tình bị hắn ném đến náo hải, chờ bắt được Hồ Điệp về sau, Tuyên Tranh lại đi nóc nhà nhìn thoáng qua. Quái thúc thúc làm sao không thấy? Hắn cực kỳ quái. Tranh nhân huynh đang nhìn cái gì đây? Vừa mới nơi đó có một cái thúc thúc, nhưng chỉ là chỉ chớp mắt hắn đã không thấy tăm hơi. Tuyên tranh mãi thanh mãi khí chỉ vào nóc nhà phương hướng. Hai vợ chồng cũng nhìn sang, nhưng nào có cái gì người, chỉ coi là trẻ con nói thẳng, cười nói, tranh nhân huynh nhìn lầm. a đó chính là tranh mãi nhìn lầm. Tuyên tranh nu thuận lên tiếng. Phía trước lại xuất hiện mấy cái hồ điệp, hắn cao hứng la lên một tiếng, lại đi nhà hồ điệp đi. Về phần trong tay vừa rồi bắt hồ điệp đã sớm bị hắn quên cho buông tay phong á. Hết thẻ hết thảy chỉ có một mực nhìn chăm chú hứa thịnh rõ ràng. Hắn mắt lộ ra kỳ sắc tại nhỏ tuyên tranh trên thân nhìn nhiều mấy lần Liền Liên hắn cũng không nghĩ tới Yên giật thân ảnh sẽ bị tiểu gia hỏa phát hiện ra. Xem ra trên người hắn còn có chút chỗ đạt tụ. Bất quá hắn lại là mừng rỡ như thế, làm tiếc tổ, hắn tự nhiên chính hy vọng con dân vượt đặc thủ càng tốt, cho dù là có người một bước thành tiên, hắn có cũng chỉ là kinh hỉ cùng cao hứng. Lúc này Yên giật hoàn toàn chính xác đã không có ở đây, mà không phải đem thân hình cho biến mất. Ngay tại vừa rồi, hắn đạt được công viên truyền ngôn, tại vợ anh cái này cảnh giới bên trên có nhiều cảm nộ, để hắn tới nghe, hắn tự nhiên là hấp tấp liền đi qua. Có sư phụ cảm giác chính là tốt, giống như là sư phụ cùng trận sư bá liền không có mình vận khí tốt như vậy, mỗi lần nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn cũng vui thích. Tuyên tranh tại hồn thắc trong bộ lạc chờ đợi ba ngày. Cái này trong 3 ngày, hai vợ chồng dẫn hắn đem trong bộ lạc tu sĩ cùng võ sư cũng bái phòng một lần. Làm cho bọn hắn thất vọng là, bị người bên ngoài xưng là tuyệt thế thiên tài nhi tử, cũng không có linh can, không cách nào trở thành tu sĩ. Nếu để cho hồn thắc nhân tộc nhóm làm ra lựa chọn, phần lớn người đều sẽ ưu tiên lựa chọn tu sĩ, dù sao so sánh võ giả quá trình tu luyện, nhìn qua chỉ cần ngồi xuống tu luyện tu sĩ muốn nhẹ rất nhiều. Bất quá nhường hai người vui mừng là Con trai mình tại võ đạo một đường thiên phú cũng là bị xác định. Khí hải cảnh võ giả phán đoán vẫn là không thể nào quyền uy, chỉ có võ anh cảnh giới, khả năng đỉnh đỉnh hết thảy. Khương Viên cùng Hiên giật cũng đến xem qua tuyên tranh, khi thấy tuyên tranh của Sanna, dù là Khương Viên đều có chút chấn kinh, dạng này thiên phú người kế tụ, hay là hắn bình sinh nghĩ thế. Đang lúc hắn chuẩn bị nói ra một ít lời lúc, đột nhiên chú ý tới bên cạnh Hiên Dật thân sắc, cho nên phải thanh sắc đem lời nói thu hồi trong bụng, toàn bộ hành trình chỉ nghe Hiên Dật nói chuyện. Mặc dù không có bá sư, nhưng là Hiên Dật cũng hướng hai vợ chồng hứa hẹn, cho dù là không đem tuyên tranh thu làm đồ đệ cũng sẽ một mực chú ý. Hai vợ chồng tự nhiên không dám nói thêm cái gì, kỳ thật cái này đã vượt qua bọn hắn bắt đầu dự tính, bọn hắn trước đó càng nhiều chỉ là nghĩ có thể bái một vị võ sư vi sư liền đã đi thiên đại may mắn. Trong tính thất, dẫn thu hồi tự mình linh thức, trong lòng có chút cảm khái, không nghĩ tới nhìn qua rất không ổn trọng nhân nhân giật, lại là so với mình hai cái đồ đệ còn trước một bước có sư đồ nhân quả. Lấy hắn hiện tại tu vi, một chút bối toán là rất đơn giản sự tình, hắn vừa rồi đã tính một quẻ, hiên giật rất cái kia tên là Tuyên Tranh tiểu gia hỏa có một trận sư đồ duyên phận, mà lại hắn cũng cảm nhận được Gia tự tên là Tuyên Tranh Tiểu gia Hỏa, trên người có đại khí vận, cùng hắn, khuôn Viên, Quý Họa, duyên vận 4 người đều có một phen liên hệ. Các loại đem những ý niệm này cũng chuyển xong về sau, dần vận khởi càn nhất công, bắt đầu tăng tiến tự mình đạo hạnh. Hắn lúc này, Kim Đan tiền kỳ đường xá rốt cục muốn đi xong, tiếp qua cái 3 năm 5 năm, chỉ cần cơ duyên vừa đến, liền có thể thử nghiệm đi đột phá trung kỳ. Cơ duyên việc này, không cách nào cưỡng cầu, hắn hơn hy vọng có thể tại tiêu diệt những cái kia vạn tộc xào huyết quá trình bên trong tìm được. Tiên tổ chỉ thị rất rõ ràng, Ở vào tiểu thế giới trung quanh xào huyết tiến dài muốn thanh trừ, cái khác xảo huyết không tính là gì, chỉ có kia bốn phương tám hướng bốn cái xào huyết khó đối phó, bên trong Kim Đan thực lực dị tộc, liền liền hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Trong đó có một cái tên là Dung Nham Long xào huyết, bên trong thủ lĩnh càng là vô cùng cường đại, cho dù là có phiên thiên ấn, hắn đang suy tính rất nhiều lần về sau, chiến thắng năm chắc cũng không đủ một thành, chỉ có tiến vào Kim Đan trung kỳ mới có đầy đủ chiến thắng năm chắc. Những ngày sau xảo bên ngoài còn có càng nhiều càng thêm cường đại xảo huyết, tổ chỗ hàng tiên dụ đại tương đương với Nguyên Anh kỳ thực lực dị tộc, thực lực như vậy đụng tới hẳn phải chết. Không có người so với hắn hơn rõ ràng Kim Đan cùng Nguyên Anh ở giữa chiến lệch, nếu như nói trước đây hắn dự vào thiêu đốt sinh mệnh năng đủ lấy chút cơ hậu kỳ tu vi chém ngược Kim Đan, như vậy cho dù hắn đến Kim Đan rất cực đỉnh, cũng rất khó chiến thắng dù là yếu nhất Nguyên Anh, thậm chí có thể nói, ở người phía sau trên tay đào thoát cũng phi thường gian nan. Có thể chiến thắng Nguyên Anh tự nhiên cũng chỉ có Nguyên Anh. Hắn hiện tại càng nhiều thời gian suy nghĩ đã không phải là đột phá như Kim Đan kỳ, mà là Nguyên Anh con đường. Có thể dù cho đến Nguyên Anh vẫn là có vấn đề mới sẽ sinh ra, công pháp phía sau làm sao bây giờ? Can nhất công chỉ tới nguyên anh sơ kỳ, bằng vào đó, tự mình liền nguyên anh trung kỳ cũng không cách nào tiến vào. Dựa vào tiên tổ ban cho, mặc dù không muốn đối tiên tổ đại bất kính, nhưng liền liền hắn cũng không biết rõ, tiên tổ nơi đó còn có không có thích hợp bản thân đến tiếp sau công pháp, cho nên cách làm chính xác nhất là tự mình khai sáng mới pháp môn. Cái này phi thường khó khăn, nhưng mình cuối cùng muốn đi đến con đường này. Tiên tổ ban thưởng truyền thừa từ trước đến nay rất tốt, nhưng cuối cùng so chính không lên sáng tạo đồ vật. Chương 200, ba người tân cấp Hứa Thịnh, ngươi bên kia tình huống thế nào? Có một đoạn thời gian không nhìn thấy ngươi tại đội ngũ nói chuyện phía ngươi nói chuyện rồi. Cái này một ngày, Hứa Thịnh nhận được tư nhân trò chuyện từ cậu, là Tiêu Phong gửi tới. Ta bên này tiến độ vẫn được. Hắn châm chưa dưới, cuối cùng vẫn là trả lời lập lờ nước đôi. Nhóm chúng ta đông giáo khu chỉnh thể tiến độ rơi ở phía sau, nếu là tiếp tục như vậy nữa, trên lệch căn bản đuổi theo không trở lại. Tiêu Phong cơ hồ là dây hồi trở lại, không cần quá mức lo lắng, đến thời điểm vẫn là sẽ đuổi tới, cuối cùng vẫn tồn tại người mới có thể tính toán điểm tích lũy. Hứa thịnh đánh câu này về sau, Dừng ở tại chỗ suy nghĩ một trận đây cũng là hắn một mực không phải rất lo lắng nguyên nhân nếu như chỉ từ tiêu diệt Xào Việt đi lên tính toán coi như tốc độ của hắn lại nhanh cũng rất khó một người đem trên lệnh kéo trở về tốt hơn làm phép chính là đến lúc đó xâm chiếm tây giáo khu học sinh Xào huyện có lòng tính toán vô tâm tình thế giới chỉ cần bị tự mình đụng phải một người người kia rất nhiều có thể sẽ bị tự mình đưa ra cục Tóm lại ngươi vẫn là tại kênh đội ngũ nói nhiều đi hiện tại tất cả mọi người có chút vội vàng sao động dù sao ngươi mới là lớp trưởng tốt gần nhất đích thật là vấn đề của ta làm ph việcươ hứa Thỉnh thở dài một hơi Hắn lại làm sao không biết rõ đạo lý này, chỉ từ cổ vũ quân trong lòng trong chuyện này, hắn làm không hợp cách, dù sao mình mới là lớp trưởng, nhưng là hiện tại chuyện này cũng từ Tiêu Phong đi làm. Thế nhưng là không có biện pháp, nói nhiều tất nói hứa, chỉ cần lại nói nhiều, chẳng lẽ lại tại tự mình không có chú ý địa phương liền bại lộ tin tức, đến thời điểm giải thích liền rất phiền phức. Lại cùng Tiêu Phong hàn huyên một hồi, kết thúc lần này hội thoại. Hứa Thịnh tại trên bầu trời suy nghĩ một trận, vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời trên xem, lấy hắn hiện tại vị trí, lại hướng lên, kỳ thật cái gì cũng không nhìn thấy nhưng là có thể cảm nhận được một đạo vô tận vĩ ngạn thân ảnh bao phủ ở phía trên, kia là thuộc về cao thánh viên túc Tùng khí thức, hắn đem so với liều bên trong hết thể cũng nhìn ở trong mắt. Hắn lại rủi xuống tầm mắt suy nghĩ một trận, sau đó một lần nữa đem ánh mắt vùi đầu vào tự mình tiểu thế giới bên trong, hướng hồn thác nhân tộc hạ xuống thiên linh dụ, lần nữa tiến công. Tiên tổ chỉ thị tới. Hồn thắc bộ lạc bên trong, ngay tại chính tu luyện đại nhật lôi ưng võ hồn hiên giật đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang chói mục mà ra, đem phía trước tưởng gô đốt ra hai cái lỗ lớn. Hắn tu vi ngày càng tinh thâm, Võ hồn hiệu dụng hoàn toàn chính xác vô tận, hắn hiện tại có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, tại võ hồn vận dụng lên, hắn khai phát ra năng lực càng ngày càng nhiều, mặc dù chính diện năng lực chiến đấu trên kém xa sư phụ anh hồn, nhưng là cũng có tự mình đặc biệt sở trường. Bất quá võ anh cảnh giới tiếp theo võ linh, hắn đến bây giờ còn không có quá lớn ý nghĩ. Võ linh cùng võ anh rất khác biệt lớn, chính là sắp chết vật đồng dạng anh hồn hóa thành linh thể đồng dạng tồn tại. Đương nhiên, đây không phải nói mình anh hồn liền có ý tứ, mà là có chút bản năng trên ứng đối, tỉ như nói tại gặp được nguy hiểm lúc, không cần tự mình khống chế liền sẽ tự chủ phòng ngự. Chuyện này đối với bản thân võ giả an toàn một cái to lớn tăng lên. Nếu như ngưng tụ là anh hồn, bởi vì cùng bản thân có rất lớn liên hệ, cho nên nhập linh quá trình muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Võ hồn lại khác biệt, đây là đem một cái ngoại vật nhập linh, độ khó phải lớn hơn không lên, chẳng qua nếu như tìm đúng phương hướng cùng khiếu một lúc, cái này độ khó lại sẽ đột nhiên hạ xuống, sẽ nhanh chóng trở nên đơn giản. Hiện tại hồn thác nhân tộc võ giả nhiều lắm, một chút quân đội chế độ cũng là thời điểm suy nghĩ một cái, không phải vậy chỉ là ta một người cũng điều hành không tới. Liên quan tới quân đội vấn đề, vẫn luôn tại yên dần suy nghĩ bên trong. Toàn bộ bộ lạc bên trong, có trưởng không vạn người quy mô võ giả kinh nghiệm chỉ có hắn, lúc ấy võ giả còn từ sư phụ khống chế thời điểm, quy mô cũng bất quá là mới 2 3000, so với mình hiện tại kém xa. Hắn mặc dù rất cố gắng đi điều hành, nhưng là nhân số biến nhiều về sau, phía ngoài nhất luôn luôn lực bất tòng tâm, không giống như là vòng trong như thế như cánh tay đem ra sử dụng. Có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là Chu Thiên đại trận công lao, là Chu Thiên đại trận trợ giúp tự mình điều động tất cả mọi người, nhưng cho dù là Chu Thiên đại trận, vạn người tình huống dưới cũng cần nhiều cái trận nhãn, không phải chính hắn một người là chủ trận nhãn liền có thể Chuyện như vậy giận cùng Khương Viên Kỳ thật cũng biết do, nhưng thế nhưng hiện tại có thể làm cái thứ hai chủ trận nhãn người còn không có xuất hiện, có thể đảm đương chủ trận nhãn người không chỉ có phải có đầy đủ cái nhìn đại cục, ý chí, tu vi phía trên cũng muốn cùng Hiên Dật không sai biệt lắm. Trong bộ lạc mấy cái võ sư, không phải nói bọn hắn ý chí không được, mà là tại cái nhìn đại cục trên không được. Cái nhìn đại cục loại này đồ vật càng nhiều là trời sinh, cho dù là muốn miễn cưỡng cũng miễn cưỡng không đến, hậu thiên bồi dưỡng cũng cơ hồ bồi dưỡng không ra. Hứa Thịnh đối đây là rất rõ ràng, bỏ mặc Hiên Dật bình thường bên trong biểu hiện đến cỡ nào không ổn trọng nhưng là tại trong chiến trận hắn chính là đáng giá nhất tin tại người hắn là trời sinh thống soái tại trong chiến trận kia cổ không sợ sinh tử tình càng là có thể làm cho người tin phục đi theo hắn xả thân quên sự tình bọn hắn là thật lấy mạng đang nhiều hiện nay ngoại trừ đã tiêu diệt hết 32 cái xào huyện còn có bị lưu tại sau cùng 4 cái thủ quan xào huyện hứa Thịnh phải giải quyết xào hệt còn lại 20 cái cái này 20 cái xào hiện cộng lại cung cấp Hương hỏa hẳn là tại 3.000 vạn cònừng nhiều như vậy Hương hỏa cho dù là lại thế nào dùng hẳn là cũng có thể còn lại 2.000 vạn trở lên Chọn vẹn 2000 vạn hương hỏa, chỉ là ngàn vạn cấp vật phẩm, đều có thể hối báo hai loại. Hương hỏa nhiều, tự nhiên có một phần là vì dự trận dự lưu. Tu sĩ đại cảnh giới tăng lên có rất lớn có thể sẽ không thuận lợi, hắn là phòng ngừa chủ đáo, là dựặn khả năng đột phá không thuận lợi lưu lại có thể chu toàn chỗ trống. Về phần công viên, dù sao cũng là mới vừa dùng phòng thời gian đột phá đến võ anh đại viên mãn, hắn xem chừng hắn muốn đột phá đến võ linh cảnh giới còn có một đoạn thời gian. Hứa Thịnh cũng nhìn mấy thứ đồ vật, ở trong đó đại bộ phận cũng tại 500 vạn đến 1000 vạn hương hỏa ở giữa, dựa theo hiện nay tiến độ đã đầy đủ dùng. Bất quá phòng thời gian ngược lại là đồn đủ nhiều, hiện tại tình huống hỏi một cái bọn hắn nguyện ý không? Võ sư hậu ký ba người, nếu như cũng nguyện ý, dùng đi ba cái phòng thời gian, còn có hai cái phòng thời gian có thể cho Quý Họa cùng duyên mẫn sử dụng. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng là loại này tình huống dưới, càng là trễ sử dụng càng là không có lời, dù sao với hắn mà nói, càng sớm có thể chuyển hóa thành thực lực chính là càng tốt. Không có nhiều như vậy lý tưởng sự tình, coi như hắn muốn đem đồ vật cho tư chất tốt hơn con dân dùng, nhưng là hiện tại ngoại trừ Tiên Tranh một người bên ngoài, những người khác tư chất cũng chính là bình thường. Hứa thịnh Thiên dụ rơi xuống lúc ba quát quý họa ở bên trong 5 người đều là làm lấy trước khi chiến đấu chuẩn bị bọn hắn không nghĩ tới cái này thời điểm vậy mà lại đạt được cái này tin tức đều là lâm vào đang do dự nhưng loại này do dự cũng không có tiếp tục quá lâu lấy quý họa là nhất trước xác định bốn người khác cũng tương ứng cung kính hồi trở lại chính nói muận ý đây là hiếm có cơ hội tiên tổ ban thưởng cơ duyên không phải như thường có thể gặp phải Thỉnh Tiên tổ ban thưởng cơ duyên 5 người tại riêng phần mình nơi ở cung kính hành lễ. Hứa Thịnh thở dài một hơi quả nhiên bỏ mặc cái gì hạn người gì hướng đạo tri tâm đều là đồng dạng kiên định Hắn cơ cơ ống tay áo, nam đạo lưu quang rơi xuống. Dựa theo hắn dự đoán thời gian, ba cái võ sư theo thứ tự là 25 năm, 30 năm, 35 năm, Quý Họa cũng là 35 năm, sau cùng 40 năm đơn thể phòng thời gian cho duyên mẫn. Lấy Quý Họa cùng duyên mẫn tình huống, phòng thời gian đối bọn hắn tới nói càng nhiều là một cái củng cố sở học quá trình, bất quá cũng có nhất định cơ hội tiến vào trúc cơ trung kỳ, nhưng Hứa Thịnh không nghĩ lấy bọn hắn nhất định phải dạng này tăng cấp, về sau thời gian còn rất dài. Ngược lại là ba vị võ sư, hắn hy vọng không nên xuất hiện bất bất nhất tình huống. Nếu là ba người cũng tại phòng thời gian bên trong chết đi vậy lần này xem như thiệt thòi lớn nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình cổ phát ra phòng quý họa các loại 5 người ngưng thần đi vào tại bọn hắn đi tới một mấy mắt phòng thời gian tưởng ngoại trên đường vẫn phát sáng lên nhưng tựa như là bóng đèn chuồn một cái rất nhanh sáng ngợi lại biến mất sau đó phòng thời gian sụp đổ ba đạo khí tức hiện lộ mà ra hứa thịnh trong lòng cảm giác nặng nghề sau đó chính là thở dài quý họa cùng duyên mẫn khí tức đều còn tại đồng thờixo so đi vào trước đó có tăng lên trên địa rộng cảnh giới cũng theo trúc cơ tiền kỳ đến chu kỳ không sai biệt lắm lần nữa đối hiên giật cái này tiểu tử tiến hành vượt lại. Hiên giật cái này tiểu tử nếu là biết mình bộ lạc thứ 3 người tên tuổi cái dự vững như thế điểm thời gian, đoán chừng sẽ làm trận vẻ mặt cầu xin. Ba vị đi vào võ sư chỉ còn lại một cái, còn lại cái này một cái khí tức trở nên tối nghĩa, toát ra hình lĩnh thuộc về võ anh cảnh giới khí tức, nhìn xem cái này tên là đồng nghề trung nhân nhân, hứa thịnh cảm thán quả nhiên là càng trẻ tiềm lực vượt chân. Liên thực lực tới nói, ba cái đi vào phòng thời gian võ sư bên trong, hắn là yếu nhất một cái, tấn cấp thời gian cũng lớn nhất. Bất quá kết quả sau cùng lại là hai vị hai người tại phòng thời gian bên trong chết đi, hắn sống sót cũng thành công đột phá. Nếu như chỉ từ kết quả đi lên nói, kết quả như vậy là kiếm lời, dù là không tính quý họa cùng duyên mẫn, ba cái võ sư hậu kỳ đổi một cái võ anh tiền kỳ cũng là kiếm lớn. Nhưng mọi người là không thể đơn giản như vậy tính toán, cho nên hiện tại hứa thịnh tâm tình có chút phức tạp. Dận cùng Khương Viên cũng rất nhanh đi tới hiểu được tình huống, đợi biết rõ trong bộ lạc có hai vị võ sư vẫn lạc trong phòng thời gian lúc, đều có chút im lặng. Khương Viên biểu lộ có chút bi thương. Cơ hai cái vẫn lạc võ sư đều là con cháu của hắn Bối phận, là hắn nhìn xem trưởng thành, nhưng là hiện tại cũng cắt đuổi trở về với các đệ. Bất quá hắn bi thương rất nhanh liền thu liễm không thấy, tại mảnh này vạn tộc cương vực bên trong, mỗi thời mỗi khắc cũng có người bỏ mình, hôm nay là bọn hắn, nói không chừng ngày mai sẽ là tự mình, đổ vào cầu đạo trên đường, đối võ giả tới nói kỳ thật cũng là tốt nhất một cái kết cục. Chuẩn bị chuẩn bị, muốn lên đường. Dẫn cuối cùng hướng về phía biểu lộ còn có chút bi thương quý hỏa truyền môn, bắt đầu trấn an nặng, hai cái đồ đệ bên trong, duyên ý chí muốn càng thêm cường đại một điểm. Tên là đồng nghề trung niên Nam nhân hướng mất đi hai vị đồng bạn vị trí kính một kính sau đó biểu lậu nghiêm túc đi theo đại trưởng lao cùng đại tộc lao bộ pháp đi về phía trước cũng là khi tiến vào cảnh giới này về sau hắn mới biết do ở vào trước mặt mình hai người này đến cùng là cỡ nào cường đại dù là hắn hiện tại đã miễn cưỡng có thể nói cùng đại tộc lao là cùng một cảnh giới nhưng là nếu luận ngũi về chiến lược lại là không thể so sánh đồng cũng tấn cấp đồng dạng dùng chính là võ hồn hệ thống hắn Võ hồn cũng là đại nhật lôi ưng, mà đổi thành bên ngoài hai người không phải bởi vì bọn hắn không phải lôi đình võ giả Có lẽ đây mới là mình có thể thành công nguyên nhân đi. Chương 201, mục tiêu, đại nhật lôi hưng. 5000 hồn thác võ giả từ nhỏ thế giới bên trong đi ra. Lẫn nhau ở giữa có liên hệ, tại chỗ đứng trên cực kỳ nghiêm cẩn. Đứng ở rất phía trước là đã tới võ anh hiên dật, mà tại hắn bên cạnh là mới trở thành võ anh đồng nghề. Đồng nghề trước kia là võ sư hậu kỳ tồn tại, trong bộ lạc thanh danh cũng không nhỏ, đối với hắn đột nhiên tấn cấp đến võ anh, đám người mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Võ anh tự nhiên muốn gánh chịu làm trận nhãn tồn tại, một phương diện muốn điều hành đại trận. Một phương diện cũng muốn đem áp lực nhiều hơn đó lấy. Đồng Nghệ dù sao tại tư chất trên không bằng Hiên giật, cho nên hắn hiện tại còn không tính một cái chân chính trận nhãn, chỉ có thể coi là một cái phó trận nhãn, cần chờ càng thêm quen thuộc tình huống về sau, lại hướng trên người hắn thêm tránh. Cái này làm cho Đồng nghề trong lòng phấn chấn đồng thời lại có chút áp lực. Trận nhãn cũng không phải là tuyệt đối an toàn, tại rất nhiều tình huống giới càng là có thể nói vô cùng nguy hiểm, rất nhiều thời điểm, Hiên Dật đều là hiểm tượng hoàn sinh, nếu như không phải lên phương trận khuông viên bọn người một mực chiếu ứng hắn, đoán chừng sớm tại trước đó xảo huyết tiêu diệt bên trong tử trận. Hiện tại sao huyết đánh tới thứ 33 cái, mặc dù vẫn như cũ còn chưa có xuất hiện kim đan cảnh thực lực, nhưng là chốc cơ hậu kỳ lại không dám thấy. Võ anh cảnh giới bất quá cũng chính là tại trúc cơ tiền kỳ cùng trúc cơ trung kỳ ở giữa, mượn nhờ đại trận chi lực cũng có thể có trúc cơ trung kỳ thực lực, nhưng là cùng trúc cơ hậu kỳ so sánh, vậy liền chênh lệnh rất nhiều, tại dạng này tình huống dưới, một cái sơ sẩy, khả năng chính là mệnh tang tại chỗ. Nhất định phải chú ý cho ký tự thân an toàn, không muốn tham công liệu lĩnh, không phải vậy liền liền đại trưởng lão cùng đại tộc lão cũng cứu không được ngươi. Hiện giật tại đối đồng nền tận tâm chỉ bảo. Đừng nhìn hai người ở vẻ bề ngoài bên trên, Hiên Dật là người thanh niên tướng mạo, mà đồng nghề là cái trung niên người bộ dáng, kỳ thật nếu luận mũi về niên kỷ, đồng nghề muốn so Hiên Dật nhỏ hơn mười mấy tuổi, là Hiên Giật hoàn toàn hậu bối. Bề ngoài cái này theo vào nhập khí hải cảnh thời gian có quan hệ, một khi tiến vào khí hải cảnh, bản thân bề ngoài liền sẽ trì hoán ra đi, đến võ xoáy cảnh giới lại sẽ lần nữa biến chậm. Hiên Giật trước đây thế nhưng là 18 tuổi liền trở thành khí hải cảnh, tốc độ như vậy chỉ có cùng viên cùng hắn là cùng một đường, những người khác căn bản không cách nào so. Tại tuyên tranh cái này yêu nghiệt xuất hiện trước, Hiên Dật chính là hồn khắc nhân tộc võ giả bên trong thiên phú điểm cao nhất, cho tới nay tiến giai tốc độ cũng viễn siêu những người khác. Nếu là chỉ từ trải qua đi lên nói, Hiên Dật là tuyệt đối nhân vật chính. Trên thực tế, theo bọn hắn bị hứa thịnh tuyển định một khắc kia trở đi, trên người của bọn hắn thì tương đương với có nhân vật chính quang hoàn. Những cái kia yếu kém bên ngoài thế giới cùng tiểu thiên thế giới bên trong, có chút tồn tại trời sinh có đại khí vận, được xưng là thế giới chốt chung. Những người này là bị kia phương thế giới tiên đạo lựa chọn trúng, trong gói u minh có cảm ứng. Mà bây giờ Hứa Thịnh chính là mình bên trong tiểu thế giới thiên đạo, hắn xem cho người, tức là thiên đạo chỗ trông, có nhân vật chính quang hoàn. Tại rất dài một đoạn thời gian bên trong, Hứa Thịnh từng có qua một cái suy nghĩ, khuôn viên kim sắc khí vận, đến cùng là hắn ngay từ đầu liền có, hay là bởi vì tự mình đem chú ý tới hắn, mới có. Ở trong đó quan hệ là phi thường có ý tứ, nhưng cũng tiếc chính là, cho tới bây giờ hắn cũng không có đạt được đáp án. Nhị tộc lao yên tâm, đồng nghề nhất định sẽ cẩn thận. Đồng nghề trịnh trọng nói, hắn kỳ thật cũng là tộc lao, nhưng là đối mặt hiện giật cái này nhị tộc lao. Tại Dương Hồ trên hắn đồng dạng muốn cung kính, liền như là trở thành trận là đại trưởng lão, khuôn viên là đại tộc Lao đồng Dạng. Hai người tại lại trao đổi sau một lúc, xác định đợi chút nữa tiến vào vạn tộc trong xào huyết nên làm như thế nào, sau đó liền điều hành lên hồn thắc đám võ giả, hướng mục tiêu lần này xuất phát mà đi. Mục tiêu lần này sào huyết là Tam Thủ Long xào huyệt. Tam Thủ Long, Long Như kỳ danh, là một loại có ba cái đầu sọ đại thần lằn, nó ba cái đầu sọ có thuộc tính khác nhau, như thường tình huống dưới là độc, băng, hỏa, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện biến tình huống. Chỉ từ trên thực lực tới nói, Tam thú long thực lực không thể, nhưng là nó cũng không có kế thừa lòng tộc trước sau như một năng lực phi hành, theo loại này thuộc đi lên nói hắn là địa hành long, chỉ có thể ở đại địa bên trên chạy. Tam Thủ long sinh hoạt dưới mặt đất, là sống tợ đám võ giả tiến vào xào huyết phạm vi bên trong lúc, trong xàu huyết tất cả địa hành long cũng đã bị kinh động. Trọn vẹn 2000 đầu tam Thủ long từ dưới đất vọt ra. Tính tình của bọn nó tương đối táo bạo, đối với dám can đảm xâm phạm lãnh địa mình sinh vật, đều sẽ tiến hành lãnh khốc đa kích. Xàu huyết thực lực không phải càng mạnh, trong đó số lượng thì càng nhiều, nó là căn cứ thực lực tổng hợp tới phân chia. Đương nhiên chỉ là 2000 đầu Tam thủ long, nếu luận mỗi về thực lực, bọn chúng đủ để diệt sát 4.000 con lương thân nữ yêu, thực lực của bọn nó phi thường cường đại. Nhưng là hồn thắc võ giả hiện tại lúc này không giống ngày xưa, đối mặt cái này 2000 đầu Tam thủ long rất nhanh triển khai trận thế. Ngay tại lúc đó, lấy giận cầm đầu các tu sĩ cũng tại hướng về phía Tam thủ long bên trong rất cường đại người tiến hành chiến đầu. Tam thủ long bên trong có chừng 9 đầu trúc cơ hậu kỳ tồn tại. Bọn chúng 27 đầu lâu khi nhìn đến giận đến một cái mắt, lấy phun ra nhiều loại năng lượng công kích. Chợt nhìn đi, đủ mọi màu sắc cực kỳ đẹp mắt nhưng là mang theo nguy hiểm trí mạng. Có thể giận dù sao cũng là kim đan kỳ tu sĩ, đối diện với mấy cái này, năng lượng công kích biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đem phiên thiên ấn tế ra, sau đó những này năng lượng công kích liền toàn diện bị trừ khử. Chín đầu trúc cơ hậu kỳ thực lực tam thủ long phát ra tức hồn hển tê tê tiếng thê, sau đó liền hướng phía giận vào tới. Đây đều là không có trí tuệ gây họa, không phải vậy bọn chúng nhất định biết mình trước mặt là một vị thực lực cường đại tu sĩ, sẽ chỉ khai thác khía cạnh quanh co phương thức tiến hành tiến công, mà không phải giống như bây giờ muốn chết. Hứa Thịnh phía trên bầu trời nhìn xem Mặc dù chỗ này xảo hoạt là dưới đất, nhưng là hồn thác đám võ giả chính là ánh mắt của hắn, hắn có thể nhìn thấy bọn hắn nhìn thấy hết thảy, cho nên có thể đủ nhìn thấy lúc này thế cục tại hướng tốt địa phương đi. Ghi chép, ngài giết chết một đầu Tam thủ long, thu được 712 điểm hương hỏa. Ghi chép, ngài giết chết một đầu Tam thủ long, thu được 757 điểm hương hỏa. Ghi chép, ngài giết chết một đầu Tam thủ long, thu được 823 điểm hương hỏa. Ghi chép, ngài giết chết một đầu Tam thủ long, thu được năng lượng tinh hạch một khỏa. Ghi chép, ngài giết chết một đầu Tam thủ long, thu được Tam thủ long huyết mạch một phần. Đủ loại tin tức tiền đồ, theo Tam thủ Long bị giết chết, hứa thịnh độn tập đến ban thưởng cũng càng ngày càng nhiều. Vinh quân tới nói, một đầu Tam thủ Long cho hương hỏa ban thượng đại khái là 700 điểm quan trừng, cứ trừ không phải hương hỏa ban thưởng, cuối cùng lấy được hương hỏa hẳn là tại 150 vạn quan trừng, số lượng này đã làm cho hứa thịnh tương đối hài lòng. Tam thủ Long số lượng cắt giảm rất nhanh, số lượng của bọn họ càng ít, hồn thác đám võ giả thanh lý bắt đầu vượt dễ dàng, chỉ là rất ngắn thời gian, toàn bộ trong xảo Tam thủ Long đã còn lại không đến 800 đầu. Ngài tiêu diệt một cái mới huyệt, thu được 212 điểm tích lũy. Đến lúc cuối cùng một đầu tam thủ long cũng bị giết chết về sau, hứa thịnh trước mặt cũng xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Bất quá đáng tức là, lần này lại không có xuất hiện phòng thời gian. Nói đến phòng thời gian, kỳ thật tại vạn vật đồng giá bên trong cũng có thể hối đoái. Bất quá cái kia hối đoái giá cả lại là nhường hắn không thể nào tiếp thu được, 30 năm đơn thể phòng thời gian cần 300 vạn hương hỏa. Không sai biệt lắm chính là mỗi nhiều một năm liền nhiều 10 vạn lương hỏa. Cũng liền nói hắn hiện tại tích chữ tới lương hỏa, cũng chỉ đủ hối đoái cái 100 năm. Nhưng trên thực tế, tại vạn tộc cương vực bên trong thu hoạch được ban thường lục Cái này phòng thời gian giá cả đoán chừng cũng chỉ tương đương với mấy ngàn điểm hương hỏa mà thôi. Đây là vạn vật đồng giá lần thứ nhất xuất hiện dạng này tình huống, chính hắn cũng không biết rõ bên trong cụ thể hơn nguyên nhân. Có lẽ là vạn tộc cương vực không tại thế giới hải bên trong nguyên nhân. Hứa Thịnh đã từng nghĩ như vậy qua. Đương nhiên vạn vật đồng giá vẫn hữu dụng, bởi vì nó hối đoái năng lực cũng không có biến mất, chỉ là giá cả càng quý giá hơn. Cho nên có thể là hắn cho tới nay đối vạn vật đồng giá hối đoái cơ chế có hiểu lầm mà thôi. Hiện tại hắn cũng biết rõ cao thánh có cái gì thủ đoạn, hiện tại suy nghĩ lại một chút. Trước đây dự vào 40 vạn hương hỏa hối đoái ra che dấu lá cờ liền có thể giấu giếm được một vị cao thánh do xét, không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải sự tình thật sự rõ ràng phát sinh, hắn khả năng đều muốn hoài nghi nhân sinh. Tại đem Tam thủ Long xào huyết cho tiêu diệt về sau, hiện tại hứa thịnh hương hỏa đã đi tới 1150 vạn. Hắn bỏ ra kỳ thật 50 vạn đổi một chút vụn vật lẻ tẻ đồ vật, hương hỏa còn thừa lại 1100 vạn. Hôn thắc võ giả trong cuộc chiến tranh này lại chết đi hơn trăm người, hắn tiêu hao 50 vạn hương hỏa đại bộ phận đều là để mà bồi dưỡng những này bỏ mình võ giả hậu đại. Về phần bọn hắn một nhà lao tiểu chăm sóc không phải hắn cần suy nghĩ nhiều, hồn thác nhân tộc bên trong đã sớm có một bộ quy tắc có sẵn chương bố trí, đã rất là hoàn thiện. Tam thủ Long xào huyết về sau, hao tốn 5 ngày thời gian tiêu hóa trận chiến này đột được, được, tại ngày thứ 7 buổi sáng lần nữa hướng phía dưới một cái xào huyết tiến hóa. Thứ 34 cái xào huyết, thứ 37 xào huyết, thứ 41 cái xảo huyết, thứ 46 cái xào huyết, thứ 52 cái xào huyết. Hồn thác nhân tộc bước chân chưa từng ngừng, tiểu thế giới bốn phía chỗ địa toàn bộ bị chân. Một tòa lại một tòa xảo huyết bị san bằng trở thành hồn thác nhân tộc bên trong người bình thường dung hóa địa, dùng để chiêm ngưỡng tự mình các bậc cha chú phấn chiến địa phương. Rất nhiều hài đồng cũng khắp nơi nhìn những này bị san bằng trong xáo huyết, kiên định tự mình tập võ ý nghĩ, tại ngày sau trong tu luyện, càng thêm dụng tâm, đem cơ sở của mình đánh hơn kiên cố. Ở vào phía trên vòng trời hứa thịnh lần nữa mắt nhìn mình bây giờ hư hỏa. Thánh nhân giao diện. Số lượng. Hư hỏa, 2123 vạn 4912. Số lượng. Trọn vẹn 2100 vạn hư hỏa. Dạng này to lớn số lượng, so với hắn trước kia dự tính còn nhiều hơn ra 100 vạn. Hiện tại chỉ còn lại tứ tọa thủ quan xào huyệt, mục tiêu của hắn nhắm ngay đại nhật lôi ưng. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì cái này trong xào huyệt đại nhật lôi ưng thích hợp giữ chức hồn thắc đám võ giả võ hồn. Hiện tại trải qua nhiều trận như vậy lại chiến, võ soái cảnh giới lại tăng thêm 5 người. Mà ban đầu ba trong đó kỳ võ sư, có 2 người tiến cấp tới hậu kỳ. Dạng này tình huống dưới, đại nhật lôi ưng võ hồn đã là lửa xém lông mày. Tiêu diệt 24 tòa xào huyệt, Hứa Thịnh cũng lần nữa thu được 10 cái phòng thời gian, những cái phòng thời gian bên trong, cao nhất niên hạn đã đến 50 năm. Đem bạn vật đồng giá mở ra, hứa thịnh nhắm ngay trong đó đồng dạng đồ vật. chương 202, Nguyên Anh tri chủng võ hồn hiền uy. Nguyên Anh tri trùng, thuộc loại, tăng thêm. Miêu tả, từ mấy chục Nguyên Anh ngưng tụ mà ra cảm nộ bên trong, người nắm giữ có thể trên phạm vi lớn ra tăng tiến vào Nguyên Anh tốc độ, lại tại tiến giai lúc, có 100% tăng lên một giai phẩm chất, 30% tỷ lệ tăng lên nhị dai phẩm chất, 10% tỷ lệ tăng lên tam dai phẩm chất, không cách nào đột phá cực hạn cao nhất. hối đói cần thiết, 700 vạn Hỏa Vạn vật đồng giá bên trong tình lĩnh hiện ra đồng dạng giá trên trời hối đối vật, chọn vẹn 700 vạn giá cả. So võ hồn hệ thống còn nhiều hơn ra 200 vạn dư hỏa. Nếu như chỉ nói, võ hồn hệ thống chỉ là một chút trên lý luận đồ vật, khả năng tại tầng cao hơn người xem ra, tiêu hao năng lượng còn không bằng nguyên anh chi chủng, cho nên giá cả muốn tiện nghi một chút. Một khoản nguyên anh chi trùng không thể nói đại biểu một cái nguyên anh, nó khả năng cuối cùng đổi lấy là một cái không thể đột phá người chết, cũng có thể là đổi lấy một cái đánh xuống hùng hồn căn cơ tuyệt thế thiên tài, là về sau tiến giai cảnh giới cao hơn quét tới chứng ngại. Tại Hứa Thịnh mà nói, cái này nguyên anh chi chủng là cực kỳ chân quý đồng dạng đồ vật, nếu như không phải tại cái này vạn tộc cương vực bên trong, đổi lại cái khác địa phương hắn căn bản sẽ không bỏ được. Trên người bây giờ cao tới 2100 vạn hương hỏa, không đem hối đoái ra liền không thể kịp thời chuyển hóa thành sức chiến đấu. Đối với Hứa Thịnh tới nói, cái này khẳng định là không đúng, chỗ tại mấy tháng trước hắn liền bắt đầu tính toán, hiện tại cuối cùng là hạ quyết tâm. Hối đoái. Hắn hướng vạn vật đồng giá ra lệnh, sau đó tự mình thánh nhân giao diện hương hỏa một cái liền thiếu đi 700 vạn, cái nhưng là muốn đánh 7 cái sào huyết khả năng để dành tới. Nhưng hắn nhìn xem tâm vừa rút, bất quá liền chỉ nói bảy cái liền kim đan cũng không có xảo huyễn, đổi một cái dạng này đổ vật ra giống như lại lớn kiếm lời tổng quát mà nói tâm tình có chút phức tạp. Là cái này nguyên anh chi trùng xuất hiện tại trong tay về sau, Hứa Thịnh đem bắn ra, rất nhanh hắn liền tại phía dưới giận dung hợp, cái sau chỉ cảm thấy giờ khắc này đầu góc của mình không gì sánh được rõ ràng, rất nhiều cảm ngộ xuất hiện, nhưng lại không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cho rằng là trạng thái đột nhiên biến tốt, đem đột phá thời gian rút ngắn một năm. Thế nào? Khương Viên đã nhận ra sự dị thường mở miệng tuấn hỏi. Vô sự Dẫn nhẹ nhàng nhàngễu mày suy tư một lát sau lại thư gian ra dùng xong 700 vạn Hương hỏa về sau còn có 1.400 vạn hứa Thịnh nghĩ nghị không thể nặng bên này nhẹ bên kia thế là cho công viên cũng đổi đồng dạng đồ vật lôi chi chuyển thừa võ linh cảnh thuộc loại chuyển thừa miêu tả có thể khiến võ anh đại viên mãn tịch đột phá này lại cảm ngộ cấp độ càng sâu lôi đỉnh chi lực hối đoái cần thiết 555 vạn Hương hỏa hứa Thịnh nhìn qua công viên từ tiến vào võ anh đại viên mãn về sau các loại cảm giác liền xuất nhập đình trệ trạng thái dựa theo hắn loại này tiến độ Cho dù là qua mấy thập niên, khả năng vẫn là kẹt tại một bước này bất động, khả năng đây chính là phòng thời gian tác dụng phụ đi. Giống như là công viên bọn hắn những người này, cùng vạn giới giao lưu thủy chung vẫn là ít, giống như là công pháp dạng này đồ vật, chung quy là muốn cùng người luận chứng về sau, khả năng chứng thực ý nghĩa của mình, cuối cùng đem hóa thành thành thể hệ đồ vật. Mở một hạng truyền thừa không phải dễ dàng sự tình, cho dù là lấy giận cùng công viên tư chất, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, đều là không đủ. Vô luận là đây một phái khai phái tổ sư, đều là trí tuệ, nghị lực, cơ duyên, tư chất thiếu một thứ cũng không được. Dận cùng Khung Viên trước ba người có thể nói là đạt tiêu chuẩn, nhưng cuối cùng cái này một hạng vẫn là thoáng kém nhiều. Dù sao bọn hắn ra đời thời điểm, hôn thác bộ lạc chỉnh thể thiên mệnh đẳng cấp cũng không tính là tốt, hai người hiện tại thiên mệnh đẳng cấp đều là hậu kỳ thăng lên tới. Thế nào? Dẫn đã nhận ra Khung Viên dị thường mở miệng tuân hỏi. "Vô sự." Khung Viên nhẹ nhàng nhữ mày suy tư một lát sau, lại thư dãn ra. Lời này vừa rơi xuống, hai người biểu lộ đều là quá dị, sau đó đều là nhịn không được cười lên. Yêu cầu chỗ đáp vậy mà cũng vừa rồi như lúc, chẳng qua là đem mục tiêu đổi đến đây mà thôi. Nói như vậy, là Khương Viên dùng ngón tay chỉ thiên bên trên. Phải là, cảm tạ tiết tổ, không nên thân tử tôn giận nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Dận khẽ gật đầu một cái về sau, hai tay dơ cao, hướng thiên hành thi lễ. Khương Viên cũng là trang nghiêm làm ra động tác giống nhau. Trên bầu trời Hứa Thịnh nhìn xem hai người động tác, trong lòng mặc dù không phải rất để ý chuyện như vậy, nhưng vẫn là có chút cao hứng, cũng xứng đáng hắn một mực hoa tinh lực nhiều như vậy bồi dưỡng hai người. Còn có 850 vạn được rồi, đồng loạt đổi đi. Hứa Thịnh ánh mắt rơi xuống một chỗ khắc duyên mệnh trên thần, gần nhất hoàn toàn chính xác cho hắn hối đoán đồ vật. Ít. Thiên cương luyện khí thuật. Thuộc loại: chuyển thừa. Miêu tả: Trên phạm vi lớn gia tăng pháp khí, phát bảo luyện chế thành công tỷ lệ, trong quá trình luyện chế có một phần ngàn tỷ lệ là vật phẩm đồng giá tiến hành tăng lên. Hối đoán cần thiết: 350 vạn hương hỏa. Không sai biệt lắm là đồng dạng cảnh tượng, bất quá chuyển thừa loại này đồ vật hiển nhiên không thể nào là đột nhiên nhảy đến tự mình trong đầu, chỉ có thể là tiền tổ ban tặng, cho nên rất nhanh hắn liền hướng bài vị vị trí thi lễ một cái. Ba lần hối đoán, hương hỏa chỉ còn lại 500 vạn. Hứa Thịnh không có lại cử động, điểm ấy hương hỏa giữ lại ứng phó phía sau tình huống đi. Vạn nhất nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể nhanh chóng dùng tới. Hiện tại hối đoán đổ vật giá cả càng ngày càng cao, 1 200 vạn đều là mưa bụi. Kỳ thật từ hắn hối đoán đến nay, phía sau cái kia vạn cũng cùng bài trí, cơ hồ có thể không cần tính, tỉ như là một cái dục huyết chi thể thiên phú là ba khối, một cái nguyên anh chi chủng là 700 khối các loại ha ha ha, đương nhiên là chính hắn nhàm chán lúc nghĩ đến chơi. Hôn thắc võ giả rất mau tới đến đại nhật lôi ương xào huyết bên ngoài. Một tòa dốc đứng dãy núi xuất hiện ở trước mắt, theo chân núi đi lên nhìn, từng đạo bóng đen ở phía trên không ngừng xoay quanh thỉnh thoảng từ bên trên bay tới Sơn yêu vị trí. Ly. những này đại nhật lôi ương trong mắt vẻ hung lệ cuồng thịnh, nhìn thấy phía dưới hồn thác đám võ giả rõ ràng là muốn sông lên tấn công bọn hắn, nhưng là cuối cùng lại là đang bay đến Sơn yêu vị trí lúc giống như là gặp một tầng bình chướng vô hình, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng với lui. Điểm này hồn thác đám võ giả đã sớm phát hiện, cho tới nay chỗ công kích to to nhỏ nhỏ sáo huyện, chỉ cần bọn hắn ly khai một đoạn cự ly, bỏ mặc bọn hắn thụ bao lớn bên trên, trong sáo huyện vạn tộc cũng sẽ không đuổi theo ra tới. Bởi vì cái này môn nhân Rất nhiều người đều trong chiến đấu vẫn còn tồn tại, không phải vậy ở đây võ giả tối thiểu nhất muốn ít hơn 1/3. Ba. Chuẩn bị, bảy trận. Tiếng giật thanh âm tại tất cả mọi người bên thai vang lên, lấy hắn hiện tại võ anh cảnh giới, làm được điểm này so trước đó dễ dàng quá nhiều. 5000 hồn thác võ giả rất nhanh bảy trận đứng vững, một loại huyết tinh sát phạt khí thế theo chu thiên đại trận bên trong truyền ra. Trước kia là không có loại này khí tức, nhưng là theo giết chết vạn tộc số lượng tăng lớn, nó tự nhiên xuất hiện. Loại này khí tức không chỉ có thể nhường hồn thác đám võ giả đấu chí càng thêm hùng cũng có thể để cho địch nhân tiên cơ bị đoạn, tại uy thế Bất quá lúc này đối mặt đại nhật lôi ưng, khí thế kia lại là không có tác dụng, nên đón đến là một tiếng so một tiếng cao vút tiếng kêu. Đại nhật lôi ưng không hổ là thủ quan bọn một trong, loại khí thế này không phải cái khác xào huyệt có thể so sánh. Hứa Thịnh nhìn xem phía trên những cái kia đại nhật lôi ưng, trong mắt có chút ngưng trọng. Những này đại nhật lôi ưng số lượng không nhiều, tổng số cũng chỉ có 700 đầu, nhưng là chất lượng lại là cao là thường. Một đầu kim đan, mười mấy đầu trúc cơ, 100 lực khí, còn lại tiến giai là khí hải cảnh tự lực. Kim đan cảnh giới này đối với các học sinh tới nói là một cái có phi phạm ý nghĩa cảnh giới bởi vì cho tới bây giờ, cao cấp nhất một nhóm học sinh mạnh nhất tử dân thực lực cũng liền cái này tầng cấp, nhiều lắm là cũng chỉ có một hai vị. Giống như là Hứa Thịnh hiện tại có hai cái kim đan thực lực con dân, lại tại cùng cảnh giới ở giữa chiến lực vô song tình huống, ở những người khác nơi đó rất khó xuất hiện. Hiện tại mọi người nội tình cũng không sâu, còn ra không được siêu cấp kim đan dạng này một loại tồn tại, như thường đều muốn so cùng cảnh giới tồn yếu nhược. Liên lấy trước đây Lục Sam kim đan bạch hạc kiếm tu tới nói, tại toàn bộ kim đan sơ kỳ thực lực bên trong cũng chỉ là bình thường, hiện tại thực lực của nó mặc dù khẳng định tăng lên, Nhưng đoán chừng tăng lên biên độ không phải rất lớn, không phải hứa thịnh tự phụ, như thường tình huống dưới, cơ hội không có người khả năng so với hắn con dân tăng lên tốc độ càng nhanh, liền dẫn đến bây giờ cũng còn không có tiến vào kim đan chu kỳ, hơn không cần đừng nói người. Về phần Tây giáo khu bên kia, bọn hắn mặc dù mạnh, nhưng cũng là mạnh có hạ cùng Đông giáo khu bên này tổng thể tới nói vẫn là ở vào cùng một tầng cấp. Đột nhiên, một tiếng quen thuộc ưng lệ thanh xuất hiện. Cái gặp hai đạo to lớn bóng đen xuất hiện. Hai đầu to lớn đại nhật lôi hung tại hồn thắc võ giả bên trong xuất hiện, mang đi rất nhiều người tính mệnh. Phía trên Đại Nhật Lôi Hưng nhóm thấy cảnh này sau cũng hưng phấn không thôi, mặc dù bọn chúng hiện tại có hạn trí tuệ cũng nghi hoặc qua phía dưới kia hai cái đồng tộc là thế nào ly khai xảo huyễn phạm vi bên trong, nhưng đây cũng không phải là bọn chúng nghĩ, tiếp xuống bọn chúng cần phải làm là nghênh đón anh hùng trở về. Hai đầu Đại Nhật Lôi Hưng một đường đi lên trên, rất nhanh liền đi vào xào huyễn biên giới chỗ, lúc này có mấy cái trúc cơ kỳ thực lực Đại Nhật Lôi Hưng lại gần. Tối cao thực lực kim đan kỳ thực lực Đại Nhật Lôi Hưng không hề động, nó giống như là trung quanh một mảnh khu vực vương, từ đầu đến cuối cũng tại xảo huyễn của mình bên trong, Đạm Mạc nhìn xuống đại địa. Đúng lúc này mà ý muốn nhất thời. Kinh khủng linh lực triều tịch mãnh liệt mà lên, mới vừa giết chết đại lượng hồn thắc võ giả hai đầu đại nhật lôi ưng vậy mà hướng đồng bạn phát khởi tiên công, đang đánh lén tình huống dưới, lập tức giết chết hai cái trúc cơ kỳ thực lực đại nhật lôi ưng cùng mười mấy luyện khí kỳ thực lực đại nhật lôi ưng. Lý, đại nhật lôi ưng nhóm bị cái này biến cố làm có chút mê hoặc, sau đó chính là cảm nhận được một loại làm chúng nó chán ghét khí thức, lúc này cũng điên cuồng. Mà lúc này, vừa rồi hai đầu đại nhật lôi ưng lại là tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hai cái điểm đen nhỏ. Bên trong lộ ra hiên giật cùng đồng nghề thân ảnh. Hai người tại đắc thủ về sau, căn bản cũng không quay đầu liền hướng phía dưới chạy. Lần này đánh lén tại trước đó kế hoạch chế định về sau, liền muốn tốt nhiều loại đối sách, hiện tại đã hoàn thành mong muốn suy nghĩ, bọn hắn cũng không giống như ở chỗ này bạch bạch bị mất mạng. Chấn. Một tiếng quát nhẹ xuất hiện tại đang đuổi theo hai người đại nhật lôi ưng phía trên, sau đó đương đầu vài đầu đại nhật lôi ưng liền kêu thảm một tiếng, một tiếng cốt nhục vỡ vụn, bị đánh tại chỗ. Đứng ở không trung khung viên nhìn xem phía dưới chật vật hai người, khóe miệng lộ ra mỉm cười, lẩm bẩm lẩm bẩm nói: Cái này võ hồn hiệu quả thật đúng là không tệ. Chương 203, 203 vạn điểm điểm tích lũy, quái vật công thành. Hai đầu trúc cơ kỳ thực lực đại nhật lôi ưng đối toàn bộ sao huyết tới nói mặc dù không đáng giá nhất tới, nhưng là đối hồn thắc nhân tộc bên này lại là đã giảm bớt không ít gánh vác. Giận cùng khung viên hai người, một người đối phó kim đan kỳ thực lực đại nhật lôi ưng, một người đối phó còn lại trúc cơ kỳ thực lực đại nhật lôi ưng, dạng này tình huống dưới, tự nhiên đối phương số lượng càng ít càng là có thể càng nhanh thành lập ưu thế. Về phần còn lại quý họa, duyên vận, giật, đồng nghệ 4 cái chúc cơ kỳ chiến lược Vậy liền hoàn toàn vùi đầu vào chính diện trên chiến trường, bảo hộ hồn thác đám võ giả, đồng thời đem luyện khí kỳ thực lực đại nhật lôi ưng cho chém giết. Luyện khí kỳ tu sĩ thì là đang đối mặt giao hơn 500 khí hải cảnh thực lực đại nhật lôi ưng. Tóm lại chính là một mực lấy mạnh đánh yếu, không cho bọn chúng bất luận cái gì tiêu hao hồn thác nhân tộc thực lực cơ hội. Sao huyết đánh tới hiện tại, tương ứng kinh nghiệm đã sớm rất phong phú. Hồn thác nhân tộc đối phó dạng này số lượng ít nhưng chất lượng cao và tộc, có mấy bộ quy hoạch, chỉ cần an bài tốt, toàn bộ sao huyết đánh xuống cũng sẽ không bị tiêu hao quá nhiều lực lượng. Lam Việt phải xem lâu dài cái cái này đại nhật lôi ưng xào huyết về sau, còn có còn lại ba cái thủ quan bổ xảo huyết, sinh lực bảo trì vĩnh viễn là cân nhắc vị thứ nhất. Dận Phiên Tiên ấn đón gió mà lớn dần, mới vừa xuất thủ không bao lâu, đã có một tòa núi nhỏ lớn như vậy, mới vừa tiếp cận đầu kia thủ lĩnh đại nhật lôi ưng, cái sau toàn thân lông vũ liền sợ hứng lên, sau đó điên cuồng đập lên hai cánh. Cái này kim đan kỳ đại nhật lôi ưng thực lực quả thực không yếu, có lôi đỉnh tiên phú gia trị, bình thường kim đan tiền kỳ tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc hắn gặp trận, dận cũng không phải bình thường kim đan tu sĩ. Đan thành nhất phẩm. Nhường trước kia Nguyên Anh khả năng như cánh tay đem ra sử dụng Phiên Thiên Ấn, lúc này có thể bị hắn sử dụng mà ra, dù cho tương đối gian nan, nhưng là nửa canh giờ chèo chống lại không phải việc khó gì. Tại dạng này tình huống dưới, Đại Nhật Lôi Ứng lại thế nào khả năng đánh thắng hắn, thậm chí liền chèo chống cũng cực kỳ khó khăn, chỉ là rất ngắn thời gian, trên thân liền vết thương chồng chất, đại ảo bất công, Phiên Thiên Ấn không có quá nhiều biến hóa, chính là đường đường chính chính lấy thế đè người, một ấn rơi xuống, lại cứng rắn chốt đều muốn xuất hiện một cái hố. Kim Đan kỳ thực lực Đại Nhật Lôi Ứng không ngừng mình, nhưng là rất nhanh Nó cũng cảm giác được tiếp tục như vậy nữa tự mình muốn nằm tại chỗ này, cho nên nó bắt đầu điên cùng chạy trốn. Dẫn trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, Đại Nhật Lôi ưng là không thể nào trốn qua cái này xào hoạt phạm vi. Đại Nhật Lôi ưng xảo hoạt phạm vi cũng không lớn, đại khái chính là chỗ này dãy núi, mà chỗ này dãy núi, dẫn linh thức đã có thể hoàn toàn bao phủ, hắn có thể đem phiên thiên ấn chấn áp đến bất luận cái gì một chỗ. Tại dạng này tình huống dưới, Đại Nhật Lôi ưng căn bản không chỗ có thể trốn, rất nhanh liền bị sinh sinh trấn hạ. Bất quá dù sao cũng là kim đan kỳ thực lực, dù cho không bằng trận nhưng nó tại trong lúc nhất thời còn có thể miễn cơ ủng hộ, không bị lập tức giết chết. Giận Kỳ thật cũng nghĩ lưu nó một cái mạng, nếu như trong bộ lạc có thể có võ sư lấy nó là võ hồn ngưng tụ, như vậy thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Võ hồn phẩm chất cùng mục tiêu thực lực có quan hệ. Tựa như là hiên giận, hắn lựa chọn là trúc cơ kỳ thực lực đại nhật lôi ưng, chỉnh thể uy lực xem như đúng quy đúng củ, có tăng thêm nhưng không phải rất lớn. Không xem qua đánh dấu thực lực căn mạnh, ngưng tụ võ hồn thời điểm phản vệ cũng tăng mạnh, người bình thường còn tiếp nhận không được loại này phản vệ, rất có thể tại đột phá lúc bị phản vệ mà chết. Ha, ha, ha. Một trận tiếng cười chuyển đến, là không viên thanh âm. Hắn thần thái điên dại, một cây đại kích vùng vậy phía dưới, 13 con trúc cơ kỳ thực lực đại nhật lôi ưng bị đánh tê tê trừ thiếu. Nếu không phải bản năng nói cho những này, đại nhật lôi ưng nếu như trốn hạ trạng thảm hại hơn, nói không chừng bọn chúng hiện tại đã sớm quay người mà chạy. Kim đang cảnh thực lực cùng trúc cơ kỳ vẫn là rất lớn, nếu như ngay từ đầu kia hai đầu đại nhật lôi ưng không có bị đánh lén mà chết, nói không chừng bằng vào 15 con số lượng còn có thể không viên thủ hạ miễn cưỡng chống đỡ tiếp, nhưng bây giờ chính là thiếu đi cái này hai đầu, nhường chiến cuộc phát sinh biến hóa. Điệp Ngài giết chết một đầu đại nhật lôi ưng, thu được 4.591 điểm Hương Hỏa một đầu trúc cơ kỳ đại nhật lôi ưng né tránh không kịp trực tiếp đầu lâu bị công viên rút ra bạo phía trên vòng trời hứa Thịnh cũng đã nhận được thông chi một đầu mang đến Hương hỏa liền tiếp cận 5.000 làọ Mặc dù là bởi vì trúc cơ kỳ thực lực nguyên nhân nhưng là toàn bộ đại nhật lôi ưng xảo xảoệt cộng lại đoán chừng cũng đều vì hắn mang đến vượt qua 200 vạn Hương Hỏa có thể nói chỉ là 4 cái thủ quan bộ Hương Hỏa liền có thể có 1.000 vạn loại này Hương hỏa tăng trưởng biên độ vẫn là cực kỳ khủng bố đây là tại đem cái khác ban thưởng khứ trừ tìnhùng dưới Đối với hứa Thịnh tới nói tự nhiên là hương hỏa càng nhiều càng tốt nhưng là đối người khác mà nói không phải như vậy theo xào hiện thực lực gia tăng kỳ thật Hương hỏa xuất hiện tỷ lệ sẽ giảm bớt càng nhiều là cái khác trực tiếp tăng thêm đồ vật đối với cái này hứa Thịnh lòng dạ biết rõ đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ, hắn thật muốn trực tiếp hô to một câu tự mình không muốn cái khác đồ vật chỉ cần Hương hỏaghi chép ngài giết chết một đầu đại nhật lôi lôiưngng thu được 4.324 điểm Hương hỏa. chép ngài dết chết một đầu đại nhật lôiưng thu được 5.182 điểm Hương hỏaghi chép ngài giết chết một đầu đại nhật lôiưng thu được thiên lôi thạch. Ghi chép, ngài giết chết một đầu đại nhật lôi ưng, thu được đặc thủ ban thượng phòng thời gian. Giechép, ngài giết chết một đầu đại nhật lôi ưng, thu được đặc thủ ban thượng phòng thời gian. Theo từng đầu đại nhật lôi ưng chết đi, hứa thịnh đạt được thông chi cũng càng ngày càng nhiều, Hương hỏa chiếm đoạt tỷ lệ từ lúc mới bắt đầu 90% trở lên đã hạ xuống hiện tại 70% khoảng chừng, dạng này tình huống nhường hắn nghe răng. Bất quá ngay cả tục hai cái phòng thời gian vẫn là miễn cưỡng khôi phục một chút, lấy lại nhật lôi ưng tình huống, cái này phòng thời gian phẩm chất nhất định sẽ không kém. Hai cái phòng thời gian một cái là Kim Đan cảnh thủ lĩnh ra, một cái là trúc cơ hậu kỳ bên trong rất cường đại đại nhật lôi ưng ra. Hồn thác nhân tộc phương diện muốn đem cái này hai người lưu lại hấp thu bọn hắn võ hồn, nhưng là căn bản làm không được, bọn chúng dù sao thuộc về thực lực cường đại tồn tại. Cuối cùng miễn cưỡng lưu lại ba đầu trúc cơ cùng 20 đầu luyện khí tu vi. Luyện khí tu vi kỳ thật hứa thịnh không phải rất để ý, với hắn mà nói, lấy luyện khí thực lực đại nhật lôi ưng ngưng tụ võ hồn, như vậy tiềm lực cực kỳ có hạn, nhưng là không, có biện pháp, có thể tiến vào võ soái cảnh giới, cũng có một chút tư chất là tương đối bình thường. Những này phổ thông tư chất võ sư, nếu như vận dụng cảnh giới cao hơn đại nhật lôi ưng đột phá có thể sẽ thất bại, nhưng là luyện khí khả năng liền thành công, mặc dù thực lực có thể sẽ chênh lệch người khác một chút, nhưng tổng thể tới nói cũng còn tính là trúc cơ kỳ thực lực. Theo đại nhật lôi ưng xào hội ra, chỉ là mấy ngày tu chỉnh, dẫn cùng Khương Viên liền mang theo đám võ giả đi hướng xuống một cái nguyên tố kẻ hủy diệt xảo huyệt. Nguyên tố kẻ hủy diệt là một loại linh thể loại sinh vật, lúc này trong xảo huyệt số lượng tại 1000 con chừng. Bọn chúng giống như là từng cái pháp thuật pháo đài, ham hiểu liên tục phạm vi lớn công kích, loại này tình huống dưới Tuần thác võ giả không thích hợp chính diện nên tiếp, cho nên cuối cùng là hứa thịnh xuất thủ, hắn tiêu hao mấy trăm điểm bản nguyên, đem tung tích của bọn hắn lần tàng, chờ đến nguyên tố kẻ hủy diệt trước mặt, tái xuất hắn bất ngờ rất ra, lập tức liền để bọn hắn thụ tổn thất thật lớn. Đây cũng là hứa thịnh lần thứ nhất vận dụng bản nguyên. Hắn bản nguyên rất nhiều, nhưng là cái này đồ vật vinh viễn chơi ít, tại thời khắc mấu chốt là có thể lịch chuyển thế cục. Vạn tộc cương vực xảo huyết nhiều như vậy, nếu như bằng vào con dân thực lực, dù cho mỗi cái xảo chỉ cần hao tổn 1% lực lượng, như vậy 100 cái xảo huyết tới, lực lượng của mình cũng tiêu hao hầu như không còn. Dạng này tình huống dưới, trường học Phương Diện khẳng định là không phải là an bài như vậy. Cái này so đấu nói cho cùng vẫn là vì rèn luyện bọn hắn những này học sinh khá giỏi, gia tăng kinh nghiệm đồng thời, hết sức đề cao một chút thực lực, không phải là vì nhường học sinh thực lực tổn thương quá lớn. Cho nên học sinh bản nguyên liền rất trọng yếu, đang tấn công xào huyết xảy ra vấn đề thời điểm, liền có thể cho mình con dân tuyệt đại trợ giúp. Những này trong xảo huyết vạn tộc tồn tại phi thường tập trung, học sinh thực lực tầng cấp lại cứ cao, nếu quả như thật muốn xuất thủ, như vậy chỉ cần mấy trăm điểm bạn nguyên liền có thể đem bên trong vạn tộc cho tiêu diệt. Nhưng là các học sinh căn bản sẽ không như thế đi làm, bởi vì vận dụng loại phương thức này lấy được các loại ban thưởng sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm. Ban thưởng đều là trường học phát, tự nhiên làm sao ban thưởng đều có tương ứng quy định. Cho nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, các học sinh cũng sẽ không làm như thế, cho tới bây giờ, sử dụng bản nguyên trực tiếp oanh kích xảo hệt ít càng thêm ít. Giống như là hứa thịnh hành động như vậy, cũng là có ảnh hưởng, bất quá gián tiếp trợ giúp muốn so trực tiếp tốt hơn nhiều, dựa theo tình huống khác biệt, đại khái có 13-10 giảm. Trực tiếp oanh lại khác biệt, kia cắt giảm biên độ là 50% khởi bộc. Cơ hồ một cái xảo huyết đánh xuống, ngoại trừ điểm tích lũy gia tăng bên ngoài, chỉ là bạch bạch tiêu hao tự mình bản nguyên. Nguyên tố kẻ hủy diệt xảo huyết tiêu diệt tại Hứa Thịnh gian lẫn hành vi dưới, rất nhanh bị tiêu diệt, hồn thác bộ lạc bên này tổn thương rất ít. Ngài thu được 257 điểm điểm tích lũy, trước mắt điểm tích lũy 10142. Rốt cục, Hứa Thịnh điểm tích lũy vượt qua một vạn cửa ải lớn. Mà bây giờ, toàn bộ đông giáo khu điểm tích lũy là 60457, hắn đã chiếm được 1/6. Tây giáo khu bên kia, điểm tích lũy là 65729 cùng đông giáo khu trên lệnh cũng không có kéo quá lớn. Tại đem nguyên tố kẻ hủy diệt sao huyễn tiến đánh xong, kế tiếp xào huyễn là Phệ Hổ sao huyễn. Cái này Phệ Hổ sao huyễn, bên trong Phệ Hổ số lượng là 12, là hồn thắc đám võ giả đến nơi này về sau, lại là một trận thảm liệt chiến đấu. Trận chiến đấu này so trước đó 2 trận đều muốn thảm liệt rất nhiều, quý họa bên kia cơ hồn là dùng ra tất cả vô liếng, mới miễn cưỡng giữ vững thương vong không mở rộng. Dẫn trận chiến này cũng bỏ ra rất nhiều, thậm chí tại cuối cùng cùng Đầu Hổ dẫn trong giao chiến có, có chút thương thế, khuôn viên bên kia còn tốt, hắn đối mặt vẫn là chút cơ kỳ thực lực Phệ Hổ. Tại thế công của hàng dưới, những này trúc cơ kỳ thực lực vệ hổ căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền bị hắn từng cái chém giết. Phệ Hổ xào Huệ mang tới hương hỏa muốn hơi nhiều một chút, có 280 vạn. Lúc này toàn bộ Tân Thủ thôn bên trong, còn rửa lại xào Huệ chỉ có một cái. Dung nham Long xào Huệ, cũng là cường đại nhất một cái xào Huệ. Nhưng lại tại hồn thắc đám võ giả tu chỉnh thời điểm, toàn bộ vạn tộc cương vực lại là bắt đầu dị động. Vô số kỳ quái tiếng vang truyền ra, bên trong có hưng phấn chi ý. 60 khu vực bên trong, trước kia bị trói buộc tại trong Sào Huệ vạn tộc, vậy mà Ly Khai chủ động hướng gần nhất tiểu thế giới buôn tập mà đi chương 204 tình cảnh bi thảm nói chuyện thiếu kênh đại địa tại quanh Minh vô số dị tộc đạp ở đại địa bên trên dù cho trước mắt cái gì cũng không có xuất hiện nhưng là cũng có thể cảm nhận được làm cho người đứng không vững chấn động nhiều loại kinh khủng tiếng giống quấn dao cùng một chỗ theo xa xôi chân trời chuyển đến nhiều từng cái tiểu thế giới bên trong con dân biểu lộ trắng bệnh tại vạn tộc cương vực cái này bong bóng bên ngoài cao không biết giới hạn viên túc tùng ánh mắt đang gắt gao nhìn chầm, chầm phía dưới Rốt cục bắt đầu hi vọng các ngươi đừng để ta thất vọng hắn tự nói một câu Nhìn xem phía dưới vạn tộc chạy đạp động tính, tâm thần trước nay chưa từng có tập trung. Tại hắn góc nhìn, toàn bộ vạn tộc cương vực bên trong, tất cả xảo huyết cũng sẽ không tiếp tục giam cầm bên trong vạn tộc, 99% trở lên vạn tộc kỳ thật đều chỉ đối với mình gần nhất xảo huyết khởi sướng tiến công, lẫn nhau thôn phệ lớn mạnh, lặp lại thường ngày vô số lần luân hồi. Nhưng cũng có cực ít bộ phận mục tiêu rõ ràng, hướng phía cách bọn hắn gần nhất tiểu thế giới mà đi. Giống như là 60 nét vào to lớn tổ kiến đường đoạn, gần nhất con kiến cũng liệu mạng đồng dạng tiến lên. Nhưng là cái này 60 bên trong có một cái đường đoạn lạ như thế cả tụ. Trước kia ở bên cạnh nó con kiến đã bị toàn bộ chống rỗng, chỉ còn lại cuối cùng một con kiến lẻ loi trơ trọi ở vào đường đoàn mặt phía bắc. Lúc này, theo đường đoàn bên trong xuất hiện một chút tiêu tán ra hạt nhỏ, cái này còn lại duy nhất một con kiến, chỉ có thể ở tại chỗ run lẩy bẩy trở lấy những này hạt nhỏ tới. Cái này hứa thịnh thực lực tiến bộ cũng quá nhanh, đơn giản không thể tưởng tượng. Lúc này Viên Tốc Tùng trong đầu cũng đầy là nghi vấn, hắn muốn dò xét kỹ ở trong đó đến cùng có biến cố gì. Đáng tiếc là tại cái này vạn tộc cương vực bên trong, hắn ánh mắt dù có thể xuyên qua tất cả địa phương, nhưng duy chỉ có các học sinh tiểu thế giới nhìn không thấy. Đây cũng là trí thánh pháp tắc ở trong đó nổi lên hiệu quả, thế giới hải bên trong, bọn hắn những này thánh cảnh tồn tại mặc dù có thể một cái đem tiểu thế giới tình huống toàn bộ xem rõ ràng, nhưng lại là muốn lấy được học sinh bản nhân cho phép. Vạn tộc cương vực không tại thế giới hải bên trong, không có cách làm này, trực tiếp nhường hắn không có khả năng dòm rõ ràng các học sinh hư thực, bất quá hắn trước khi tới liền đã biết rõ đây hết thảy, cho nên trong lòng mặc dù có chút hiếu kỷ, nhưng không có bất luận cái gì không thoải mái địa phương. Hắn suy đoán có thể là cái này tên là Hứa Thịnh học sinh khí vận quá tốt, không ngừng thu hoạch được rất tốt bán thượng có thể nhanh chóng chuyển hóa làm con dân thực lực. Dạng này đại khí vận người vẫn luôn có, nghiêm chỉnh mà nói chính hắn cũng coi là có đại khí vận. Bất quá đại khí vận gặp gỡ đại khí vận, lẫn nhau ở giữa luôn luôn còn muốn làm ra một cái cao thấp, hắn không thể nghi ngờ tại khí vận phương diện là so không lên cái này lứa thịnh, tối thiểu nhất đem hắn cùng tuổi thời điểm phóng tới cái này vạn tộc cương vực bên trong, là không thể nào làm được hiện nay một bước này. Hiện tại ngoại trừ cái này tên là Hứa Thịnh học sinh, cái khác nhanh nhất người cũng bất quá mới hoàn thành 26 cái sao huyết, phần lớn cũng tại 15-16 buổi mà lại tốc độ càng ngày càng chậm. Nào giống hắn, từ đầu tới đuôi tốc độ cũng cực kỳ cố định, căn bản không có bất luận cái gì chậm lại xu thế. Bất quá bây giờ Tây giáo khu vẫn là có ưu thế, phương tốc mấy người muốn so Tây giáo khu Tiêu Phong bọn hắn dẫn trước ba cái xào hệt trở lên, tiếp tục như vậy, cho dù có hứa hiện tại, Đông giáo khu cũng không có khả năng thắng nổi Tây giáo khu. Viên Tốc Tùng trong lòng một mực có tính toán, làm Tây giáo khu sư phụ mang đội, hắn tự nhiên là đứng tại Tây giáo khu bên này. Bất quá hắn cũng không dám có cái gì tiểu động tác, làm cái gì thiên vị một loại sự tình, nếu như bị cổ thánh phát hiện, vậy mình liền thảm rồi. Vạn tộc cư ngữ Đệ thập tam khu vực. Là Sao hệt bạo động một cái mắt, ngay tại tự mình bên trong tiểu thế giới tiêu phong liền biết rõ xảy ra chuyện gì, sau đó biểu lộ liền trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cơ hồ bằng nhanh nhất tốc độ xuống đạt các loại mệnh lệnh, để cho mình con dân làm ra ứng đối. Trước đó đang tấn công xào hệt lúc, hắn kỳ thật cũng cảm nhận được loại này dấu hiệu, cũng thoáng làm ra một chút bố trí, nhưng là những này bố trí không có khả năng quá nhiều, càng nhiều lực lượng vẫn là phải dùng tại tiến đánh xào hệt phía trên. Hắn các con dân tốc độ rất nhanh, không bao lâu ngay tại thực lực cao người tổ chức phía dưới gom lại cùng một chỗ. Cũng danh ngạch tuyển chọn khi đó so sánh, tiêu phong thực lực cũng trên phạm vi lớn gia tăng, hiện tại con dân bên trong Kim Đan kỳ thực lực cũng có 2 vị, trừ cái đó ra còn có mấy chục chục cơ luyện khí tu sĩ cùng một chút cường đại võ giả. Hắn tại nguyên không có hứa thịnh nhiều như vậy, chỗ đang phát triển trên rõ ràng ưu tiên tu sĩ, trước thỏa mãn các tu sĩ tại nguyên nhu cầu, lúc này hắn võ giả bên trong, thực lực cường đại người cũng không nhiều. Nhưng luyện thể cảnh võ giả đồng dạng có vài người, mà lại thông qua tiêu hao trên tay phòng thời gian, cũng nhanh chóng tối hóa ra 2 cái có chút cơ thực lực võ anh cường giả. Thực lực như thế kỳ thật đã rơi ở phía sau Hứa Thịnh một mảng lớn, Hứa Thịnh tại danh ngạch khảo hạch sau thực lực tốc độ tăng lên vượt xa qua hắn. "Rống." T. Ly. Ba ngày sau, cuối tầm mắt có đầy trời khói bụi xuất hiện, vạn tộc hướng về tiểu thế giới lao nhanh mà tới. Tiêu Phong phía trên bầu trời sắc mặt nghiêm túc đối với mình con dân hạ đạt thiên dụ, sau đó tự mình bản nguyên dùng ra, lúc này đã bất chấp ban thưởng gì không ban thưởng, hiện tại dưới tình hình như thế, có thể hay không đem tự mình sinh lực cho bảo đạm chân cũng là một cái vấn đề. "Giết." Mấy cái vo sói cảnh giới võ giả kêu to chủ động lên tiếp tiểu thế giới là bọn hắn gia viên, bọn hắn không có khả năng khiến cái này vạn tộc tiến vào. Trong vạn tộc, các loại chủng loại cũng có, mà lại giữa lẫn nhau rất xem thêm đi lên chính là thiên địch tồn tại, lúc này lại là phù hợp một chỗ hướng tiểu thế giới đánh tới chớp nhoáng. Một trận thảm liệt đại chiến như vậy bộc phát, không giống với chủ động đối xảo huyết phát khởi tiến công, lúc này vạn tộc nhóm không còn cực hạn vui mỗ một chỗ, bọn chúng sẽ đánh lén sẽ chạy trốn, gặp tình huống không ổn đã đến cái khác địa phương. Tiêu Phong bên này lại là tứ phía lang yên, tiểu thế giới từng cái phương hướng cũng có vạn tộc xâm lấn mà đến, nhu lực lượng của hắn bị cực lớn phân chia. Tuột về bản nguyên quang trạch tại khắp nơi địa vực nộ tung, ở vào phạm vi bên trong vạn tộc cũng như là bị một cái cự thủ xóa đi, tại chỗ cũ hư không tiêu thất. Tổn thương không ngừng gia tăng, rất nhanh từ trận võ giả liền vượt qua 300, thậm chí liền tu sĩ cũng chết đi một cái, ở phía trên nhìn Tiêu Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tu sĩ với hắn mà nói, mỗi một cái đều là rất khó xuất hiện, tại mỗi người trên thân cũng hao tốn đại lượng tài nguyên, lúc này cứ như vậy chết đi nhường hắn đơn giản muốn đem phía dưới những cái kia vạn tộc cho ăn sống chi. 3 ba ngày về sau, tại thật vất vả đánh lui đợt thứ nhất xâm lấn về sau, Tiêu phong mở ra thánh nhân giao diện nhìn xem những người khác bên kia tình huống hắn cũng là bất đắc dĩ, hứa Thỉnh cái này ra hỏa theo tiến vào vạn tộc cương ngực bên trong tựa như là không có tồn tại cảm cực ít tại kênh đội ngũ bên trong phát biểu dù cho ngẫu nhiên xuất hiện nói lời cũng ít tới cực điểm cơ hội không có hai câu lại không ảnh nếu không phải hiện tại đi không đến kia ra hỏa bên người hắn cũng muốn hung hăng cho hắn bả vai một đấm nhường hắn biết rõ bỏ gánh hậu quả ngược lại là hắn ngẫu nhiên nói chuyện riêng bên kia hồi phục ngược lại là cực kỳ cấp tốc Hiển nhiên là bản thân cũng không bận điều tiếng công xào hy tiến độ cũng đâu vào đấy Cái này khiến hắn vô số lần hiếu kỳ, kia ra hỏa đến cùng tại mưu Đồ bí mật cái đại sự gì? Mở ra thánh nhân giao diện, tiêu phong ánh mắt vừa dứt đến kênh đội ngũ bên trên, liền phát hiện tin tức cũng soát phong. Đến cùng cái gì tình huống a? Những ngày vạn tộc cũng cùng không muốn sống nữa, liều mạng hướng ta tiểu thế giới tiến công, ta chết mất con dân cũng gần 500. Đừng nói nữa, ta bên này tình huống càng hỏng bét, vừa rồi một cái không có chú ý, nhường trong đó một tiểu ba tiến vào ta bên trong tiểu thế giới, trực tiếp đem ta một chỗ linh viên cũng làm hỏng, tổn thất nặng nề. Trường học tại sao muốn như thế thiết chi a? Lúc đầu tiến đánh xào huyết liền rất khó khăn, hiện tại còn tới một màn như thế. Ai biết do đâu, dù sao chính là không muốn để cho nhóm chúng ta an ổn phát dục thôi, ta vốn còn muốn lần này tu chỉnh sau liền tăng tốc tiến đánh xào huyết tốc độ, nhưng bây giờ cũng ngâm nước nóng. Ai, ta hiện tại chỉ muốn quái vật này công thành nhanh lên kết thúc, tiếp tục như vậy nữa, dù là ta bản nguyên lại nhiều cũng không nhịn được như thế hao tổn a. Ta hiện tại đã dùng mấy ngàn điểm bản nguyên. Khắp nơi đều là cần dùng bản nguyên địa phương, dự trữ căn bản không đủ dùng. Cứu mạng a, có người hay không tới cứu, cứu ta? Ta bên này bốn cái thủ quan bột đồng loạt đến đây, bốn cái kim đan a. Ta bên này chỉ có một cái kim đan, căn bản nhịn không được, nhất định phải chống đỡ a. Chúng ta bây giờ đều là tự thân khó đảm bảo, căn bản không cách nào ra ngoài. Nếu như tình huống thật không cách nào văn hồi, tối thiểu nhất đem bên trong tiểu thế giới hạt giống cho bảo trụ, tuyệt đối đừng nhường những cái kia vạn tộc đem tiểu thế giới đánh sụp đổ. Không tốt, ta bên này bắt đầu đợt thứ hai, ta chấp nặc. Ta bên này cũng có động tính, các vị đợi chút nữa trò chuyện. Tiêu Phong nhìn xem những này tin tức, sắc mặt đen cùng than, mọi người tình huống đều không tốt, tiếp tục như thế Đối phía sau tiến đánh tiến độ khẳng định có vấn đề, tiếp tục như thế, so đấu. Không được, tuyệt đối không thể từ bỏ, tại nguyên chính là hết thảy. Tiêu Phong bên này ngược lại là chưa từng xuất hiện đợt thứ 2 tình huống, cũng không phải kết thúc, mà là hắn đợt thứ nhất mới vừa vặn đánh lui, vạn tộc bên ừ. kia cũng cần xúc tích lực lượng mới có thể bắt đầu thứ đợt thứ 2. Ước chừng qua một ngày, chờ hắn bên này khó khăn lắm trợ nổi, những cái kia quen thuộc các thức thanh âm lại xuất hiện, hắn chỉ huy tự mình con dân tiến hành đối đợt thứ 2 quái vật công thành chống cự. 59 cái khu vực, tất cả mọi người tại chống cự lấy quái vật công thành Đông giáo khu bên này không dễ chịu, Tây giáo khu bên kia cũng không phải hoàn thành thiếu ngữ, bọn hắn gặp phải áp lực không thể so với Tây giáo khu nhỏ. Theo vài ngày trước bắt đầu, bọn hắn liền đã không có lúc rỗi rai tại băng tần công cộng bên trong đối đông giáo khu tiến hành giễu cợt. Tây giáo khu bên trong thực lực yếu nhất mấy cái, bên trong tiểu thế giới cũng bị vạn tộc cho xâm nhập, tổn thất không nhỏ, trong lòng chạy xuống máu mới đưa những cái kia xâm lấn vạn tộc toàn bộ cho diệt sát. Tây giáo khu bên trong thực lực mạnh nhất phương tốc bọn người, lúc này ở đối mặt hơn 30 sào huyết xâm lấn, cũng là một khắc cũng không dừng được. Phổ thông vạn tộc sào huyết còn không tính cái gì. Mấu chốt là kia bốn cái thủ quân bọn, mang tới áp lực không phải phổ thông xào huyệt có thể so sánh, ở trong đó Kim Đan thủ lĩnh rất khó xử lý. Thực lực mạnh cũng tốt, thực lực yếu cũng tốt, chỉ cần không thể lần này quái vật công thành trước đem xào huyệt toàn bộ thanh trừ, như vậy thì gặp được xâm lấn. Ngay tại cái khác 59 người cũng sức đầu mẹ chán thời điểm, thứ 35 khu vực lại là một bộ hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Nơi này cũng có bạo động, nhưng là bạo động không phải vào tộc, mà là tiểu thế giới con dân. Chương 205: Hung tàn đến cực điểm hồn thác võ giả. Chỉ là thản lẳng, cũng dám xâm tha hồn thác thế giới giết sạch bọn hắn. Tiểu thế giới bên ngoài, Hôn thắc đám võ giả từng cái dâu tóc sôi sụ. Cho tới nay đều là bọn hắn chủ động tiến công vạn tộc sào huyệt, bây giờ lại có không có mắt dám can đảm đến chủ động xâm lấn. Can bản đều không cần người triệu tập, bọn hắn cả đám đều đấu chí bạo dạ, kêu gào hướng trước mặt dung nham lòng phong đi. Cùng cái khác 59 cái khu vực khác biệt, hứa thịnh cái này thứ 35 khu vực, bởi vì hắn chung quanh 56 cái xào huyệt đã được giải quyết 55 cái, hiện tại có thể tiến hành quái vật công thành chỉ có sau cùng dung nham long sào huyệt. Theo trên thực lực tới nói, Dung nam long sào huyết là 56 cái trong xào huyết rất tương đại, mặc dù số lượng chỉ có 500, nhưng là mỗi một từng cái thể thực lực cũng rất mạnh. Trong bọn họ hình thể nhỏ nhất cũng có cao 10 mấy mét, dài hơn 30 thước, kim đang thực lực đầu kia càng là có hơn 100 mét dài, di động thời điểm hoàn toàn chính là một tòa núi nhỏ tại chiều ngươi chạy tới, loại kia thị dắt trên xung kích không gì sánh được mãnh liệt. Có thể điều này cũng không có gì dùng. Bọn chúng dù cho mạnh hơn, cũng chỉ là so đại Nhật Lôi hưng, nguyên tố kẻ hủy diệt, phệ hổ cái này ba cái xào huyết hơi mạnh, trên bản chất vẫn là cùng một đẳng cấp. Tuần thác nhân tộc đã có thể chỉ tốn hao chút ít đại giới liền đem trước ba người cho tiêu diệt, như vậy đối mặt Dung Nham Long nhóm tình huống cũng đồng dạng. Xem ra một cái Dung Nham Long xảo huyết còn không thỏa mãn được bọn hắn. Hứa Thịnh phía trên bầu trời lắc đầu bật cười, nguyên bản cái này thời điểm hồn thác đám võ giả hẳn là đến Dung Nham Long xào huyết phạt vi, nhưng không nghĩ tới cái sau lại là chủ động đưa tới cửa. Thoát ly xảo huyết bọn chúng tất nhiên không cần bị trói buộc, nhưng là cũng tương tự thiếu đi sân nhà ưu thế. Dung Nham Long dung tràn đầy chảy xuôi nóng dục nham đám võ giả tại dạng này tình dưới, thực lực phát triển lại nhận ảnh hưởng. Lúc này loại này tình huống với hắn mà nói hơn có lời Bất quá Hứa Thịnh cũng có xem kênh đội ngũ, hắn bên này tình huống không tệ, những người khác nơi đó lại là thằng rồi. Hắn cũng có thể nghĩ đến như thế cảnh tượng, nếu là hắn hiện tại tiến đánh rơi xào huyết chỉ có 2 30 cái, duy nhất một lần muốn đối mặt vượt qua 30 xảo huyết vạn tộc tiến công, hiện tại cũng là luồng cuống tay chân. Dù sao vậy đại biểu đồng thời tối thiểu nhất có 10 cái kim đan xâm lấn tự mình, là tự mình con dân thực lực mười mấy gấp 20 lần. Bất quá bọn hắn hẳn là đều có thể kiên trì nổi, mỗi người trên người bản nguyên tối thiểu nhất cũng có mấy vạn điểm. Đại khái dẫn đầu là hữu kinh vô hiểm. Hứa Thịnh lấy tự mình bản nguyên dự chưa đánh giá, những người khác bản nguyên hẳn là so với hắn chỉ nhiều không ít. Theo thi đại học kết thúc đến bây giờ, tất cả mọi người cũng một mực không có cái gì bản nguyên sử dụng cơ hội. Mà lại tại cái này vạn tộc cương vực bên trong, bản nguyên bổ sung tốc độ cũng cực kỳ có thể nhìn. Ban thưởng bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ thu hoạch được bản nguyên, mặc dù chỉ là mấy giờ mấy giờ, nhưng góc gió thành báo, giết chết vạn tộc số lượng đến trình độ nhất định lúc, cũng có thể là một cái rất lớn bổ sung. Và bốn, họ giống Dung Nham Long tiếng giống là giống như châu giống như gấu, có lực lượng trấn nhiếp lòng người, mà lại nó trên cổ một vòng hồng sắc tinh thể có thể phun ra năng lượng công kích, nếu là một không xem chuẩn bị công kích đến, cho dù là các tu sĩ cũng không chiếm được tốt. Hứa thịnh tại hơn một ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị, có sân nhà ưu thế tình huống dưới, hắn hao phí tới tận 50 vạn hương hỏa bố trí các loại cạm bấy biện pháp. Những cạm bấy này chủng loại phong phú, rất nhiều mặc dù đối Dung Nham Long không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là ở bên cạnh hồn thắc võ giả nhìn dưới, rất nhanh liền đem Lâm vào trong đó Dung Long cho chém giết. Cơ hồ có gần 200 đầu dung nham long là chết bởi cả bẫy này dưới, còn lại 300 đầu dung nham long cũng khác biệt trình độ nhận lấy ảnh hưởng. Cái này 50 vạn hương hỏa hoa liền phi thường đáng giá. 500 đầu dung nham long dù cho chỉ có 60% khoảng trừng cung cấp ban thưởng là hương hỏa, nhưng là cuối cùng đạt được hương hỏa vẫn là sẽ vượt qua 300 vạn, mỗi một đầu thấp nhất cũng tại 1 vạn hương hỏa trở lên. Từng đầu dung nham long tại hứa thịnh nhìn sang, đơn giản chính là từng cái lớn phần kinh nghiệm bà bảo, trừ cái đó ra, dung nham long thân thể cũng là phi thường hữu dụng chỗ, trong đó chứa đại lượng năng lượng Mặc dù muốn hao phí không nhỏ lực khí đem bên trong có hại tạp chất cho khứ trừ nhưng là so sánh sau cùng thu hoạch lại là hoàn toàn đánh giá đoạn này thời gian bên trong bên trong tiểu thế giới bọn nhỏ là qua thoải mái nhất mỗi người đều sẽ nhận trợ cấp mỗi ngày ba bữa cơm đều là các loại vạn tộc làm tài liệu làm ra ăn thịt thông tin thành bên kia cũng là đối xử như nhau lấy được vạn tộc thân thể quá nhiều dù cho đem tinh hoa nhất một bộ phận cho cất giữ đi lên nhưng vẫn là có đại lượng phổ thông bộ vị cần cấp tốc tiêu ha bọn chúng cũng không phải sẽ khôngứathối chỉ cần vượt qua nhất định thời gian liền lại không có thể dùng ăn Đây không thể nghi ngờ là loại này lãng phí. Phổ thông đầu bếp căn bản không cách nào đem những này ăn thịt bên trong năng lượng hoàn toàn phát huy ra, cuối cùng có thể bị nhân thể hấp thu đoán chừng chỉ có trăm 112, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Loại kia có thể khóa lại đồ ăn tinh hoa đầu bếp quá mức hiếm thấy, dù cho cùng luyện đan sư tương đối cũng không kém chút nào. Hứa Thịnh cũng tốn hao mấy vạn hương hỏa đổi nấu nướng phương diện chuyển thừa, lựa chọn mấy cái coi như có thiên phú người chuyển xuống, nhưng là đến bây giờ hiệu quả lại không phải rất tốt, hồn thác trong nhân tộc thượng võ chi phong vô cùng cường thịnh, trừ phi không có lựa chọn khác. Không phải vậy phần lớn người cũng sẽ không lựa chọn cái khác nói đường. Ghi chép, ngài giết chết Dung Nham Long, thu được 1 vạn 111 điểm dư họa. Ghi chép, ngài giết chết Dung Nham Long, thu được 1 vạn 034 điểm dư họa. Ghi chép, ngài giết chết Dung Nham Long, thu được 1 vạn 0524 điểm dư họa. Ghi chép, ngài giết chết Dung Nham Long, thu được đặc thủ ban thượng phòng thời gian. Ghi chép, ngài giết chết Dung Nham Long, thu được đặc thủ ban thượng phòng thời gian. Ghi chép, ngài giết chết Dung Nham Long, thu được Dung Nham tinh hạch. Hứa Thịnh xem tự mình thánh nhân giao diện trên xuất hiện tin tức không thể không nói là một cái cảnh đẹp ý vui sự tình. Dung Nham Long cho ban thượng thật sự quá tốt rồi, chờ cuối cùng một đầu Dung Nham Long cũng bị giết chết, trong lòng của hắn lại sinh ra một loại không bỏ cảm giác nghĩ đến Dung Nham Long lại đến một đợt liết tốt. Lần này bởi vì hắn sớm chuẩn bị rất xung tốc, cho nên tại nhân viên thương vòng trên cực ít, chỉ có phía trước ba cái thủ quan bộ xào huyệt 1/3 không đến, đây tuyệt đối là một trận đại thắng. Tương đương với dùng 50 vạn hương hỏa đỏ sức tới gấp 10 ích lợi, chuyện như vậy hắn nguyện ý từng làm. Một, một làm. Không chỉ có là thịnh, phía dưới hồn thác đám võ giả cũng cực kỳ bất mãn chân. Lần này dung nham long số lượng quá mức ít, bị cạm bấy giải quyết nhanh một nửa, bị giận các loại trưởng lão, tục lão lại giải quyết còn lại một nửa bên trong hơn phân nửa, chân chính chết trong tay võ giả ít càng thêm ít, tương đương với vừa đem chiến ý thiếu đốt, lại phát hiện trước mặt đã không có địch nhân rồi. Cùng sướng rồi một nửa sinh sinh không đồng ý sướng rồi khác nhau ở chỗ nào? Cho nên hồn thắc đám võ giả bạo động. Đầu tiên là đạp bằng dung nham long xào huyệt, đem bên trong lưu lại giả yếu tàn tật cho toàn bộ tiêu diệt, sau đó vượt qua dung nham sào huyệt, hướng mặt ngoài rộng lớn hơn tiên địa mà đi. Mà cũng tại bọn hắn vượt qua dung nham sào huyệt một cái mắt ở vào bầu trời hứa thịnh cũng đồng bộ cùng hưởng tầm mắt, biết được phía ngoài tình huống. Hắn một cái nhìn sang, hơi kinh ngạc phát hiện, nơi này vạn tộc lại là ở vào hôn chiến bên trong. Chỉ cần tùy tiện hướng một cái phương hướng quét tới, liền có thể nhìn thấy hữu xào trong huyết vạn tộc tại chém giết lẫn nhau, loại kia thảm liệt máu tanh trình độ, vượt xa quá hồn thác nhân tộc tiến công xảo huyết tới điểm. Bất quá dạng này hỗn chiến tràn diện lại là đối hắn cực kỳ có lợi, hồn thác đám võ giả chỉ cần hành sự cẩn thận, không đồng thời trêu chọc đến đại lượng nhân, như vậy thì có thể đục nước diéo cỏ, chém giết đủ nhiều vạn tộc. Giống như không cần ngăn trở, Xem ra là tiên tổ tại phù hộ nhóm chúng ta. Trên bầu trời, hai thân ảnh đứng song vai, ở vào bên phải chính là một cái khôi ngô nam nhân, hắn mắt như trung đồng, trong đó quang mang nóng bỏng lạ người. Ở vào bên trái nói người linh tức một mực lan tràn ra rất xa, cũng không có lập tức trả lời, đợi đem chung quanh tình huống cũng làm rõ ràng về sau, hắn gật đầu nói, nơi đây cảnh tượng đúng là lớn khác biệt, thích hợp ta hồn thác nhân tộc. Ha ha ha, không nghĩ tới đem xung quanh xảo huyết cũng giải quyết xong về sau, lại là đem một thân gông giết hết. Khương Viên cười to. Đơn liền thực lực tới nói, phía ngoài những này vạn tộc thực lực càng thêm cương đại. Càng là không thiếu kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ tồn tại, nhưng thực lực mạnh hơn, chỉ cần không trêu chọc trên liền không có vấn đề gì, hiện tại quyền chủ động tại hồn thác nhân tộc bên này. Vạn tộc đều là không có trí tuệ tồn tại, bọn chúng sẽ chỉ bằng vào bản năng làm việc, các loại hành động phương thức chỉ cần thêm chút nghiên cứu liền có thể bị nhìn xuyên, hành sự cẩn thận phía dưới, có thể đem nguy hiểm hạ thấp nhỏ nhất. Dẫn đám võ giả hiên giật rất nhanh đến mức đến tin tức này, lúc này con mắt liền sáng như bóng đèn. Tất cả mọi người tại, theo ta tiến công. Phía sau hồn thác đám võ giả trên đường đi cũng tại kiểm chế tự mình ý. Lúc này rốt cục có thể đạt được ước muốn, cả đám đều hưng phấn gầm rú bắt đầu. Giết thông khoái, đem những này vạn tộc toàn diện tiêu diệt. Giết. Mấy ngàn hồn thác võ giả, giống như xuất lồng ác hổ, hướng phía gần nhất vạn tộc bổ nhào qua. Vạn tộc nhóm căn bản không có cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, liền cảm nhận được làm chúng nó lông tơ đứng thẳng kinh dị tiếng cười chuyển đến, lại sau đó, liền trước mắt tối đen, ý thức lâm vào vĩnh tịch bên trong. Ghi chép, ngài giết chết hỏa chi kê, thu được 3.720 điểm dương hỏa. Richep, ngài giết chết thánh đường sĩ, thu được 5891 điểm hương hỏa. Đi chép, ngài giết chết độc triệu ngạc, thu được 47 điểm bản nguyên. Lúc này xuất hiện tại Hứa Thịnh Thánh nhân bảng trên vạn tộc tin tức liền đều không giống nhau, thậm chí tại cùng một thời gian, có mấy loại vạn tộc bị đánh giết tin tức xuất hiện. Điều hoàn toàn là bởi vì lúc đầu chính ở vào chém giết lẫn nhau trạng thái mấy cái vạn tộc bị hồn thác đám võ giả để mắt tới, sau đó chính là bị tận diệt. Hồn thác đám võ giả cũng bỏ mặt ngươi là chủng tộc gì, dù sao chỉ cần xuất hiện trên phiến đại điệu này hết thể sinh vật đều là thợ săn, căn bản cái gì đều không cần nghĩ, đi lên đưa chúng nó đều giết chết là được rồi uyết chiến chi thể tiến giai hiệu quả cũng không ngừng xuất hiện, rất nhiều võ giả cũng trong lúc này đột phá, tại ngắn ngủi trong 3 ngày, trước sau có 4 vị khí hải đại viên mãn võ giả tiến vào võ xoáy cảnh giới. Khi tiến vào võ xoáy cảnh giới về sau, những này võ giả tự nhiên nhắm ngay những cái kia cường đại vật tộc, bọn hắn muốn đưa chúng nó hóa thành tự mình võ hồn. Thế là, càng thêm hung tàn vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Chương 206, đại lượng sử dụng phòng thời gian. Ta hiện tại có 15 tòa phòng thời gian, dựa theo trước đó xác suất, dính đến đột phá tỷ lệ sống sót chỉ có 30%. Phía dưới hồn thắc nhân tộc đang điên cùng rào sát và tộc, để cho mình hương hỏa càng ngày càng nhiều, hứa thịnh tự thân lại là rơi vào trầm tư bên trong. Nếu như không dính đến đột phá, đơn thuần liền làm sâu sắc tu vi tới nói, phòng thời gian cũng không chí mạng. Chỉ khi nào liên quan đến đột phá, như vậy phòng thời gian liền có vẻ như vậy nguy hiểm. Trên thực tế, coi như không có phòng thời gian, những cái kia sẽ ở đột phá bên trong tử vong khả năng có lẽ còn có thể tử vong, duy nhất chiến lược chính là mình xuất thủ quá yếu nhiều kết quả, không tiếc hương hỏa hương hỏa dưới, tối thiểu nhất có thể để cho tỷ lệ sống sót tăng lên 20%. Phòng thời gian khẳng định phải dùng, đồn vô dụng như vậy. Hứa thịnh cuối cùng suy tư dưới, hướng dẫn cùng Khương Viên Hạ đạt thiên dụ. Nên sử dụng hay không là hắn quyết định, tới thực chất do ai sử dụng lại có thể từ các con dân tự mình quyết định. Có lẽ có người không muốn đi nếm thử phép này, nếu như mình cưỡng ép làm quyết định, càng đều có thể hơn có thể là lãng phí hết một cái phòng thời gian cùng lỗ mất một cái con dân. Tính năng động chủ quan tại cái này thời điểm có vẻ là trọng yếu như vậy. Mấy chục năm như một ngày tịch mịch cô đơn không phải tất cả mọi người có thể chịu được, hắn đổi vị suy nghĩ một cái, nếu như là tự mình tiến vào hoàn cảnh như vậy, khả năng coi như cuối cùng có thể chống nổi đến, tinh thần cũng sẽ trở nên không đồng dạng đi. Đây cũng không phải là loại kia còn có thể cùng ngoại giới giữ liên lạc tình huống. Bên trong bỏ mặc đi qua bao lâu, ngoại giới thời gian trôi qua chính là một máy mắt, một cái phòng thời gian bên trong chính là một cái độc lập thiên địa. Nhường chính chúng ta quyết định sao? Dẫn cùng Khương Viên tại biết đến trước tiên, liền lẫn nhau chạm mặt bàn bạc chuyện này. Khương Viên đối với chuyện này có tư cách hơn phát biểu, hắn là cái thứ nhất sử dụng phòng thời gian, cũng biết rõ ở bên trong là cỡ nào gian nan. Lúc này coi như nhường hắn hồi tưởng một cái những cái kia thời gian, đều có chút cảm giác không rét mà run. Đem phòng thời gian đặc tính hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho tất cả mọi người đi, ai cảm thấy có lòng tin, muốn đi vào, lại cùng nhóm chúng ta xin, nếu như xin nhiều người tại số lượng, liền chọn ưu tú lựa chọn, nếu như không đủ vậy ta liền lại chiếm một cái danh hạt đi." Khuông Viên suy nghĩ sau một lúc nói, "Dẫn lắc đầu, ngươi không thích hợp lại tiến đi, từ ngươi sau khi ra ngoài ta một mực có thể cảm giác được tinh thần của ngươi trạng thái không đúng, cái này thời điểm nếu như ngươi lại tiến đi, đối với ngươi mà nói hại lớn hơn lợi." Khuông Viên trầm mặc không nói, hắn tự nhiên cũng biết rõ đạo lý này nhưng là nhận việc tình bản thân tới nói, phòng thời gian là một cái rất lớn kỳ ngộ. Hứa thịnh tại phía trên nhìn xem cũng không biết rõ nên dạng gì tâm tình, đổi làm khác người khẳng định hận không thể phòng thời gian càng nhiều càng tốt, mà lại trước tiên đều sẽ dùng rơi, hắn nơi này lại là bắt đầu xoắn xuýt. Có lẽ đây chính là hạnh phúc phiền não đi. Hôn thác nhân tộc bên trong hiện tại có tư cách sử dụng phòng thời gian kỳ thật không nhiều, khí hải cảnh võ giả khẳng định là không thích hợp dùng, bọn hắn thực lực cùng tầm cảnh cũng không có đến, tùy tiện một người đợi mấy chục năm, lớn nhất xác suất là tính cách phát sinh không thể nghịch chuyển biến hóa không gián đoạn chiến đấu, nhường võ sư không ngừng xuất hiện, hiện tại đã có 17 người. Tu sĩ bên kia tiến độ hơi chậm, hiện tại toàn bộ vạn tộc cương vực thời gian bất quá cũng chỉ đi qua 10 năm không đến. 10 năm thời gian khả năng luyện khí hậu kỳ tu sĩ còn kẹt tại tại chỗ bất động, mà lại liền tu vi phương diện, bọn hắn cũng không thể như tu sĩ như vậy bất cứ lúc nào đột phá, cho nên vạn tộc cương vực đến nay, bọn hắn thực lực tăng lên kém xa tí tấp võ giả. Hứa Thịnh trong lòng không có quá mức cân nhắc tu sĩ bên kia. Hiện tại hơn 30 tu sĩ đều thuộc về Quý Họa cùng duyên mẫn bối, tu vi kém không phải một điểm hai điểm. Trong bọn họ đến bây giờ liền một cái luyện khí đại viên mãn cũng không có. Gần đây 10 năm bên trong, có linh căn đứa bé ngược lại là phát hiện rất nhiều, từ tuyên tranh sau khi xuất hiện, không sai biệt lắm hàng năm cũng có 10 cái khoảng trứng. Thật sự chính là ứng vạn trung tuyển một câu nói kia. Cho nên hiện tại dự trữ tu sĩ có cái 100 người khoảng trứng, mà lại đằng sau còn tại không ngừng gia tăng. Đáng tiếc là còn chưa có xuất hiện cái thứ hai thiên mệnh đẳng cấp đạt tới hơn cấp, tối cao chỉ là chuẩn hơn cấp, những này đứa bé linh cũng đều là tạp linh căn phẩm chủ, tối cao xuất hiện qua chín cấp 9 chiều dài, kém một chút đến hư linh căn. Dựa theo hứa thịnh phán đoán, đoán chừng phải chờ tới xuất hiện cái thứ hai hùng cấp hài đồng, cái này hư linh căn mới có thể chân chân chính chính xuất hiện. Hư linh căn cùng tạp linh căn khác nhau ở chỗ tốc độ tu luyện bên trên, bất quả mấu chốt nhất vẫn là tại trúc cơ đột phá kim đan thời điểm, hư linh căn đột phá tỷ lệ trực tiếp gấp bội, hoàn toàn không phải tạp linh căn có thể so sánh. Tạp linh căn khả năng rất lớn sẽ dừng bước luyện khí kỳ, hư linh căn thì là một mực cố gắng liền có không nhỏ tỷ lệ tiến vào chúc cơ kỳ, trong đó chiến lệch cũng rất lớn. 15 tòa phòng thời gian theo thấp đến cao, theo thứ tự là 30 năm năm 35 năm năm tòa. 40 năm ba tòa, 45 năm một tòa, 50 năm một tòa. Nhiệm hạn càng cao tự nhiên càng tốt, nhưng là có thể bình nghiên vượt qua khả năng cũng càng thấp. Cho nên tại biết rõ chuyện này thời điểm, cho dù là đối với mình lại có tự tin tu sĩ cùng võ giả, cũng không dám vô bộ ngực nói mình nhất định có thể vượt qua. Giờ này khắc này, ở vào hồn thác bộ lạc trung ương quảng trường vị trí, hơn 20 nói tiếng ảnh cũng ở vào đang do dự. 17 cái võ giả, 8 cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ. Đây chính là lần này tất cả chuẩn bị tuyển người viên. Trong thời gian dạng này cơ duyên Thực lực càng người yếu hơn không có tư cách hưởng dụng, liền liền cái này luyện khí trung kỳ tu sĩ cũng là nương tựa theo thật tương đương với hậu kỳ chiến lực, mới cuối cùng bị thêm tiến đến. Chính các người nghĩ kỹ con nên đi vào hay không, một khi tiến vào liền không cách nào hối hận, nghĩ lại mà làm sao. Rất phía trước, Khung Viên nhìn xem những này trong tập hợp bối, ngữ khí nghiêm túc. Hắn không gì sánh được rõ ràng biết rõ, ở đây những người này, tuyệt đối có người xảy ra không đến, hắn đang quan sát, một khi có ai do dự, trực tiếp đem hắn theo trong danh sách về tới. Cuối cùng sinh ra giao động tổng cộng có 10 người, bảy cái võ giả, ba cái tu sĩ. Ngươi lưu lại đi, ta mới vừa vì ngươi bốp một tràng, giữ nhiều lành ít. Dẫn chỉ vào một cái luyện khí 11 tầng tu sĩ nói, Cẩn Tuân đại trưởng lao phát chỉ. Cái này tu sĩ dừng một lát sau, lui ra phía sau một bước, cùng vừa rồi do dự 10 người đứng một chỗ. Thỉnh tiên tổ ban thượng cơ duyên. Ở giữa tất cả mọi chuyện đều không khác mấy, dẫn cùng cung viên cung kính hành lễ. 15 tòa phòng thời gian từ trời rơi xuống. 15 người đồng dạng thi lễ một cái về sau, đi vào bên trong. Hứa Thịnh nhìn xem tiểu thế giới bên trong cảnh tượng, nhãn thần trầm lưng. Sợ dĩ không để cho giận cũng tiến vào là bởi vì hắn cảm nhận được cái trước tâm cảnh còn chưa tới, lúc này không thích hướng tiến bảo. Phòng thời gian mặc dù hiếm thấy, nhưng là lấy hiện tại cái này vạn tộc cương vực xảo huyết số lượng, muốn lại thu hoạch được một cái cũng bất quá là 10 ngày nửa tháng sự tình, cũng không khó. Cuối cùng theo phòng thời gian bên trong đi ra đi có 12 người, hai cái võ giả cùng một cái tu sĩ chết tại bên trong. Mà đi ra thời điểm, không hề nghi ngờ tất cả mọi người tu vi thấp nhất cũng đến sảng khoái trước cảnh giới đỉnh phong. 8 vị võ giả có 6 người là võ sư đỉnh phong, hai vị tiến vào võ anh. Bốn vị tu sĩ ba người luyện khí đại viên mãn, một người chốc cơ. Làm cho người kinh ngạc chính là, tiến vào trúc cơ chính là trước đó vị kia luyện khí trung kỳ tuổi trẻ tu sĩ, hắn lấy có thiếu đạo cơ tiến vào trúc cơ, là vì trước mắt Hồn Thác bộ lạc kế quý họa cùng duyên mẫn sau thứ ba vị trúc cơ. Lúc này Hồn Thác bộ lạc bên trong, Kim Đan thực lực có 2 người, Kim Đan Sơ kỳ giận cùng vợ anh đại viên mãn quân viên. Chúc cơ thực lực 7 người, 3 vị tu sĩ, 4 vị võ anh. 9 người này xem như hứa thịnh trước mắt cấp cao chiến lực. Vẹn vẹn tiến vào cái này vạn tộc cương vực 3 ngày thời gian, cũng đã đem cùng người khác trên lệnh kéo đến loại trình độ này. Đối với tiến vào Càn kinh đại học trước đó hứa thịnh tới nói là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cái này xa xa không phải phân cuối, hắn biết mình về sau thực lực còn có thể lấy loại tốc độ này tăng vọt, thậm chí còn có thể lần nữa ra tốc. Bất quá ra 12 người, tinh thần hoặc nhiều hoặc ít cũng sinh ra nhiều vấn đề, lâu dài cô đơn nhường bọn hắn trở nên trầm mặc ít nói, cần một đoạn thời gian thích ứng mới có thể khôi phục đến trước đó trạng thái. Cũng may hiện tại tiến công vạn tộc xào huyết đã không giống như là trước đó như thế cần chính diện lại bính, có thể khai thác quanh cô phương thức, nhường cái này 12 người trước tiên có thể tu chỉnh thích ứng một cái. Hơn 5000 hồn thác võ giả từ nhỏ thế giới bên trong làm ra, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ. Nếu như nhìn kỹ, sẽ kinh hãi phát hiện cái này hơn 5000 võ giả, vậy mà thấp nhất đều là luyện thể thất trọng. Hơn 5000 luyện thể thất trọng trở lên võ giả, căn bản khó mà tưởng tượng. Mà tại phía sau bọn họ tiểu thế giới bên trong, hiện tại đã toàn dân tập võ hồn thác nhân tộc, võ giả số lượng sớm đã vượt qua tổng số người một nửa. Bất quá võ giả cùng người bình thường xưng hô vĩnh viễn là so sánh tới, là tất cả mọi người là võ giả lúc, thực lực hơi thấp cũng đã thành người bình thường. Hiện tại hồn thác võ giả bên trong, luyện thể tiền kỳ nhiều nhất loại thực lực này ở cấp 3 giai đoạn còn có thể tham dự một chút chiến tranh, nhưng là đối mặt hiện tại loại này độ chấn động chiến tranh, đi lên cũng chỉ là chịu chết, cho nên bọn hắn đều là tiếp tục trong tiểu thế giới tu luyện, cái gì thời điểm có thể đột phá đến luyện thể hậu kỳ, cái gì thời điểm mới có thể tiến nhập xuất chinh trong chiến trận. Những này võ giả bên trong, chủ yếu nhất là hai loại người, thiên phú không đủ trung niên nhân cùng tuổi tác không lớn thiếu niên, cái trước là không thể nào khi tiến vào trong chiến trận, nhưng cái sau lại là lực lượng trọng yếu dự trữ. Hiện tại hơn 5000 trong chiến trận, có rất lớn một bộ phận đều là như thế bổ sung tới, từ một điểm này đi lên nói Ngược lại là cùng quân đội diễn luyện không sai biệt lắm, Tân binh mang lao binh, sau đó chậm rãi mở rộng. Ở trong đó có hồn thắc nhân tộc tự phát hành vi, cũng có Hứa Thịnh cố ý dẫn dắt, dù sao hắn đối với mấy cái này sự tình hiểu rất nhiều, khi đi học đều đã học qua. Thời gian cứ như vậy đi qua một tháng. Hồn thắc đám võ giả lại phá hủy hai tòa xà hoạt, cái này hai tòa xào hoạt thực lực cũng không mạnh, chỉ có một vị kim đan tồn tại, Hứa Thịnh cũng lần nữa thu được một cái 30 năm kỳ hạn phòng thời gian. Lúc này hắn rốt cảm nhận được trận tình huống không sai biệt lắm, cho nên trực tiếp truyền xuống thiên dụ, nhờ dẫn tiến vào phòng thời gian. Dận bên kia đương nhiên sẽ không phản đối tiến tổ, không chút do dự liền tiến vào phòng thời gian. 30 năm như một cái chớp mắt, chờ dận theo phòng thời gian bên trong bước ra lúc, khí thế trên người muốn so tiến vào lúc cao mấy lần. Thuộc về Kim Đan trung kỳ khí tức. Khuôn Viên bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới sánh vai không bao lâu, trên lệch lại bị kéo ra xem, nếu không phải hắn biết mình hiện tại còn không thích hợp đi vào, hắn cũng hận không thể lập tức lần nữa tiến vào. Chương 207, không được qua đây a. Rốt cục Kim Đan trung kỳ. Hứa Thịnh nhìn xem phía dưới dận, tâm tình rất là cảm thán. Tu sĩ cảnh giới quả nhiên càng đi về phía sau càng khó tăng lên. Dẫn đi vào thời điểm, hắn tự nhiên cũng có được lo lắng, nghĩ đến bạn nhất đột phá thất bại làm sao bây giờ, ra chính là không khí hay là một bộ cái sắc không hồn, nhưng căn bản không có lo lắng quá lâu, hoàn hảo giận liền để hắn mừng rỡ bắt đầu. Phòng thời gian một sát na đặc tính tại kia, muốn lo lắng cũng chỉ là một sát na sự tình, ngược lại là miễn đi nhường hứa thị dạy vào các loại kết quả quá trình. Kim đan trung kỳ thực lực tự nhiên không phải sơ kỳ có thể so sánh, lúc này giận tại sử dụng phiên thiên ấn bên trên, càng thêm phù hợp tiện lợi. Mặc dù uy lực vẫn như cũ không thể toàn bộ phát huy ra, nhưng là bản thân đã không cần tiếp nhận áp lực quá lớn. Lấy hắn tình huống, đoán chừng các loại trở thành kim đan hậu kỳ về sau, liền có thể hoàn toàn như cánh tay đem ra sử dụng. Can nhất công, phiên thiên ấn, lại phối hợp trên nhất phẩm kim đan, đoán chừng chính là vượt cấp khiêu chiến cũng có chút khả năng, liều mạng tình huống dưới, cũng có thể hoàn thành chém giết nguyên anh hành động vĩ đại. Bất quá hứa thịnh tự nhiên vẫn là hy vọng có thể đường đường chính chính lấy tu vi thủ thắng, suốt ngày lấy yếu thắng mạnh đều là bị bất đắc dĩ ở dưới lựa chọn, có thể tình huống dưới Hắn hơn hy vọng rằng có thể cùng đối thủ công bằng một trận chiến. Vạn tộc cương vực bên trong có được nguyên anh thực lực xảo huyết ít càng thêm ít, mỗi một cái khu vực bên trong chỉ có chút ít mấy cái. Nếu như nói đại nhật lôi hưng xảo huyết các loại xem như tân thủ tôn bọn, như vậy những này nguyên anh xảo huyết đoán chừng chính là cuối cùng bọn. Một khi đưa chúng nó cũng cho tiêu diệt, như vậy tại toàn bộ khu vực bên trong đều có thể sưng vương sưng bá. Vạn tộc cương vực mặc dù gọi là cái tên này, nhưng trên thực tế chủng tộc cũng chính là xảo huyết xa xa không chỉ nhiều như vậy, mỗi một cái khu vực bên trong xảo huyết đại khái cũng có 5600. Toàn bộ 60 khu vực lại Vượt qua 3 vạn cái xào huyệt. Đối với cái khác học sinh tới nói, 500 cái xảo huyệt, dù là một năm diệt đi 10 cái, kia toàn bộ diệt xong cũng cần vượt qua 50 năm thời gian, chuyển đổi thành địa cầu thời gian chính là hơn nửa tháng. Mà trên thực tế, chân thực thời gian lại muốn gấp bội bởi vì càng đi về phía sau xào huyệt thực lực càng mạnh, tiêu diệt độ khó càng lớn, cần có thời gian càng nhiều. So đấu thời gian là có hạn, mặc dù còn không có nói bao lâu, nhưng không cao hơn 1 tháng là khẳng định, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Không ai có thể tại so đấu quá trình bên trong đem tự mình khu vực bên trong xào huyết toàn bộ thanh lý xong, nhiều lắm là đem tự mình phụ cận 1 200 cái giải quyết rơi, sau đó tại bảo đảm an toàn điều kiện tiến quyết, chậm rãi hướng bên cạnh quyết trương. Có thể đối với hứa thịnh tới nói, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt, hắn khu vực bên trong vạn tộc xào huyết căn bản không đủ hắn diệt. Vạn tộc xảo huyết bởi vì bên trong vạn tộc số lượng phần lớn đều là mấy ngàn, cho nên tiêu diệt thời gian không cần bao lâu, như thường mấy ngày liền có thể kết thúc chiến đấu, cho dù ở bảo trì đầy đủ nghỉ ngơi tình huống dưới hay, hắn tiêu diệt xảo huyết tốc độ bình quân cũng không dùng đến 1 tháng. Tốc độ của hắn cũng sẽ không bởi vì xảo huyết thực lực tăng lên mà trở nên chậm, có được vạn vật đồng giá, có thể tức thời đem hương hỏa chuyển hóa làm thực lực của mình, hứa thịnh thực lực tăng lên không thể so với vạn tộc xào huyết chậm, tựa như như bây giờ, hắn con dân bên trong, chúc cơ thực lực mỗi ngày cũng đang gia tăng. Khí hải cảnh võ giả số lượng hiện tại cũng đạt tới 980 cho người, lại có một đoạn thời gian liền có thể vượt qua 1000 cửa hải lớn. 1000 khí hải võ giả, chọn vẹn là người khác số lượng gấp bội. Luyện thể hậu kỳ võ giả số lượng cũng trên phạm vi lớn gia tăng, hồn thác nhân tộc các thiếu niên từ nhỏ ăn các loại dầu có năng lượng ăn uống. Tốc độ phát triển đạt đến từ trước tới nay nhanh nhất, rất nhiều 15, 16 tuổi thiên tài thiếu niên liền đã có luyện thể thất trọng cảnh giới, mà ở trong đó, nhanh nhất một cái vẹn vẹn chỉ có 11 tuổi. Tên của hắn đã sớm bị toàn bộ hồn thác nhân tộc cho biết rõ, Tuyên Tranh. Được vinh dự ngàn năm qua nhất có thiên phú người, cho dù là đại trưởng lão cùng đại tộc lão tại tư chất trên cũng có vẻ không bằng. Liên quan tới Tuyên Tranh trưởng thành, cơ hồ tất cả mọi người đang chăm chú. Hứa thịnh cũng đang chăm chú. Hắn đang chờ hắn thành niên kia một ngày, khi đó hắn liền có thể cho hắn sử dụng phòng thời gian, nhường hắn tốc độ phát triển trên phạm vi lớn tăng vọt có thể dự tính, hắn sẽ rất nhanh trở thành võ sư thậm chí võ anh cảnh giới cường giả. Thứ 35 khu vực bên trong, tại từng cái vạn tộc xào huyết hôn chiến tình huống giới, hồn thắc võ giả tồn tại có thể nói là gặp kẻ nào giết cái đó. Cơ hội là nhìn thấy con mồi một mấy mắt, liền hung tàn xuống tới. Rất nhiều vạn tộc đều là mấy chục mấy trăm nhỏ cổ, dạng này số lượng đối mặt hồn thắc đám võ giả căn bản liền nhét kẽ răng đều không đủ, cho nên kết quả đều là hồn thác đám võ giả thắng lợi trở về. Hứa Thịnh mừng rỡ như thế, những này cấp thấp nhất vạn tộc trên thân, ra càng nhiều là hứa hỏa, mặc dù chỉ số rất ít nhưng là cực ít thành nhiều, mấy tháng xuống tới, lại góp nhặt ra một cái khả quan số lượng. Hắn trên người bây giờ hương hỏa lại vượt qua 2000 vạn, tại hướng 3000 vạn mà đi. Mỗi ngày hắn tiêu hao hương hỏa cũng tại hàng mấy trăm ngàn, ngoài ra còn có hối đãi linh khí tiêu hao đại lượng hương hỏa, tại dạng này tình huống dưới, còn có thể vẹn vẹn mấy năm lại góp nhặt ra nhiều như vậy hương hỏa, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này hoàn toàn quy công cho vô tư kính dân vạn tộc nhóm, là bọn chúng cống hiến tự mình hết thảy, nhường hứa thịnh thực lực không ngừng đang gia tăng. Hiện tại hứa thịnh mấy phần đã đi tới 12452 bị hắn diệt đi vạn tộc là 67 cái, lại có 12 cái xào huyết bị hắn trong vòng mấy tháng giết đi. Kỳ thật cũng không phải hắn cố ý nhắm vào, chẳng qua là những này vạn tộc xảo huyết vừa lúc ở hồn thác đám võ giả tiến lên nói trên đường, cho nên hắn đành phải thuận tay đem xóa đi. Bất quá bởi vì những này xào huyết thực lực cũng không mạnh, cao nhất cũng chỉ có một kim đan, cho nên phòng thời gian phương diện ngược lại là cái thu được 5 cái, mà lại năm cũng tương đối thấp, chỉ có 30 năm, loại trình độ này hứa thu hoạch được có thêm cũng liền không quá có thể để ý. Toàn bộ 35 khu vực, hắn đem địa đồ không sai biệt lắm vẽ ra. Trong đó rất cường đại xào huyết có 5 cái, cái này 5 cái trong xào huyết cũng có nguyên anh thực lực và tộc, là hắn hiện tại hoàn toàn trêu cho không được. Đương nhiên hắn cũng không phải không có biện pháp thu dọn, nếu như muốn, hắn có thể dùng pháp tắc đem giết đi, nhưng dạng này đối với nàng mà nói liền sẽ là mấy trăm vạn hương hỏa tổn thất. Hắn đang chờ đợi, chờ lấy giận thực lực lần nữa tăng lên, dù là không tăng lên đến nguyên anh kỳ, chỉ cần là kim đan hậu kỳ cũng có lực lượng chống lại, tại tự vệ trên không có vấn đề. Tốt nhất đương nhiên là giận trực tiếp đột phá đến nguyên anh kỳ, kia đến lúc đó lấy giận các loại nội tình, có thể trực tiếp quét ngang cái này 5 cái xảo huyết. Cố viên bên kia, ngược lại là còn muốn đoạn thời gian, mấy năm trước mới vừa dùng qua phòng thời gian đột phá, coi như gần nhất đoạn này thời gian bên trong tâm cảnh được tăng lên, nhưng tích lũy vẫn là thiếu chút. Giận thế nhưng là tích lũy đầy đủ về sau, mới bị hắn đồng ý sử dụng phòng thời gian. Hứa Thịnh đang phát triển thời điểm, cũng không biết mình càng phía trên hơn một mực có một đôi mắt đang ngó chừng tự mình, không phải người khác, chính là cao thánh viên tốt Tùng. Lúc này viên tốt Tùng, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Lấy hắn ánh mắt, vạn tộc cương vực các nơi tình huống cũng thu hết vào mắt. Cũng chính là bởi vì dạng này Hắn khả năng cảm nhận được 35 khu vực trô khác biệt, cùng cái khác 59 cái khu vực sức đầu mẹ trán khác biệt, 35 khu vực hứa thịnh đơn giản giống như là đến dạo chơi ngoại thành. Người khác cũng đang phiền não lấy tự mình đánh lui một đường quái vật công thành, cũng vì tổn thất của mình mà đau lòng. Cái này ra hỏa ngược lại tốt, sớm đem tự mình tiểu thế giới chúng quanh xào huyết toàn bộ dọn dẹp cũng không nói, hiện tại còn càng là nhắm ngay càng nhiều xào huyết. Có thời điểm xem những cái kia hung tàn võ giả, chính hắn cũng lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong, đến cùng ai mới là mảnh này đại lục chủ nhân? Giữa người và người trên lệnh cũng không năng đại đến loại này tình trạng a. Cho dù là trước đó trong mắt hắn không gì sánh được ưu tú phương túc bọn người, lúc này cùng cái này Hứa Thịnh so sánh, kém cũng không chỉ một điểm hai điểm a. Đây là gấp bội trên lệnh. Phương túc đến bây giờ, diệt đi xảo huyết vẫn là 26 cái. Hắn căn bản không có dư lực tại chống cự quái vật xâm lấn tình huống dưới tiến hành phản công, mặc dù tổn thất tại cái khác 50 trong 9 người là nhỏ nhất, nhưng là muốn trở lại quái vật công thành trước trạng thái, đoán chừng còn muốn cái mấy năm thời gian. Mà Hứa Thịnh hiện tại là bao nhiêu? 67 cái trọn vẹn 67 cái xào người ta, mắt thấy là phải gấp ba, cái số này nhường hắn cảm giác được từng đợt hoang đường cảm giác. Cái gì thời điểm bọn hắn Tây giáo khu học sinh cũng có thể bị Đông giáo khu kéo ra như thế lớn trên lệch rồi. Lựa số trước đó hơn 100 năm lịch sử, cũng không có đây một lần chênh lệnh có lớn như vậy. Không phải nói ngay cả tiếp cận lần này cũng không có. Hứa Thịnh thật đúng là cái gì số a, có người tồn tại, lần này kết quả thật đúng là không nhất định. Trong lòng của hắn lần ẩn xuất hiện lo nghĩ, nhưng là hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, làm lão sư, nhất là tại chân thánh nhìn chăm chú. Hắn không có khả năng làm bất luận cái gì tiểu động tác. Càng làm hắn hơn lo lắng là, lúc này đối mặt dạng này thực lực hứa thịnh, Tây giáo khu 30 học sinh còn không có bất luận cái gì biết được. Bọn hắn căn bản không biết rõ, một đầu hung tàn dã thú, ngay tại một ngày so một ngày cường đại lấy. Một khi các loại gặp, kia đột nhiên mở ra miệng lớn, hắn không biết rõ bọn hắn đến cùng có thể hay không chống cự xuống tới. 60 khu vực thiết trí, lúc ấy là vì những các học sinh tiến hành công phạt, trong đó có một phần của hắn đề nghị, hắn bây giờ lại là hận không thể cho mình một bàn tay. Cách mỗi một cái khu vực chính là một cái giáo khu học sinh. Lúc ấy là nghĩ đến Tây giáo khu cá nhân thực lực cao hơn một chút, lo lắng tụ cùng một chỗ tình huống dưới, không tốt giải quyết đông giáo khu, vì thế đặc biệt kiên trì muốn cách làm này, vì thế không tiếc tại tài nguyên trên làm ra một chút đột bộ. Mà bây giờ, những này cũng biến thành mua dây buộc mình. Hứa Thịnh hiện tại hai bên trái phải, hai cái Tây giáo khu học sinh thực lực cũng không tính là mạnh, hiện tại còn đau khổ tại vạn tộc xào huyện xâm lấn bên trong chống đỡ lấy. Nếu là loại này tình huống dưới, Hứa Thịnh từ bỏ chính tiêu diệt khu vực bên trong vạn tộc xảo huyện, ngược lại vượt khu vực đi công kích trường hợp như vậy hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Một bên là hung tàn và tộc, một bên là so vạn tộc còn hung tàn hứa thịnh con dân. Hai cái tùy tiện tới một cái đều để ra đầu run lên, lại càng không cần phải nói hai cái đồng thời xuất hiện, đoán chừng liền xem như phương tộc gặp được, cũng không kiên trì được bao lâu tiểu thế giới liền sẽ bị đánh sụp đổ đi. Tuyệt đối không nên chuyển di phương hướng a. Cứ như vậy trước tiên đem nơi khu vực bên trong vạn tộc cho tiêu diện xong rất tốt. Viên túc Tùng con mắt chăm chú nhìn thứ 35 khu vực, ngoài miệng đang không ngừng nói nhỏ, liền chính hắn không có phát hiện, thanh âm của hắn theo hứa thịnh chiếm cứ khu vực mở rộng, trở nên càng ngày càng gấp rút. Chương 208 Câu cứu. Tiểu tử, ta nói ngươi còn do dự cái gì, tranh thủ thời gian quỳ xuống bái sư. Hiên tộc lão, nhỏ tranh hiện tại còn không muốn bái sư. Hôn thác bộ lạc bên trong, một lớn một nhỏ hai thân ảnh ngay tại đối thoại. Lớn không phải người khác, chính là địa vị tăng gọi Hiên linh Dật, dù cho hiện tại vợ anh cảnh giới đã có 5 người, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tại trong tộc địa vị. Trước mặt hắn, mới vừa 11 tuổi thiếu niên tuyên tranh nhãn thần cơ trí, vóc dáng mặc dù không cao, nhưng là trong lúc dơ tay nhấc chân lại là rất có chừng mực, cùng một người trưởng thành cũng không có chút nào khác nhau. Tu Vi cũng cùng đại đa số 20 tuổi khoảng chừng thanh niên không sai bị lắm, chọn vẹn luyện thể thất trọng tu vi, ở vào tuổi của hắn tuyệt đối là cùng một chỗ tuyền trần, dựa theo rất nhiều người đoán chừng, khả năng hắn tại 14-15 tuổi thời điểm liền có thể đột phá vào khí hải cảnh, đến lúc đó đem trên phạm vi lớn đổi mới trong tộc ghi chép. Hứa Thịnh tại trên bầu trời nhìn xem cảm thấy buồn cười. Hiên giật cái này tiểu tử ngay từ đầu còn muốn bắt trước công viên năm đó đối với hắn, khảo sát tuyên tranh một đoạn thời gian, nhưng đây biết rõ tuyên tranh so với hắn năm đó có thể thành quen thuộc nhiều, qua ngây thơ giai đoạn về sau, Cấp tốc trưởng thành tâm trí nhường hắn biết được cho dù là không bái sư cũng không có cái gì. Tuyên Tranh thông minh không cần nhiều lời, ngoại trừ thường ngày sẽ đi cùng khuôn Viên Thịnh giáo bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể đi hướng dẫn bên kia, có thể thấy được hắn đối tu sĩ chi pháp có hiếu kỳ, đáng tiếc hắn không có linh căn không cách nào tu đạo. Đương nhiên, nếu như hứa thị muốn, có thể tốn hao cái 150 vạn hương hỏa cho hắn hối đoán hư linh căn, nhưng là đang quan sát một đoạn thời gian sau hắn phát hiện Tuyên Tranh kỳ thật càng thích hợp võ giả cái này đạo lộ. Trí tuệ của hắn phi thường thích hợp tiếp nhận hiên giật hiện tại vị trí, làm thống soái Chu Thiên đại trận chủ trấn nhãn. Hiên Dật vẫn là càng thích hợp làm một người tướng lãnh hình nhân vật, dẫn đầu công kích phía trước. Hiên Dật cùng Khương Viên có chút cùng loại, nhưng lại không hoàn toàn, Khương Viên có được đóng đô vũ lực, mà lại ở chính diện trong chém giết cực kỳ hào dũng, lại không luận rơi vào cái gì tỉnh cảnh dưới, tâm tính cũng sẽ không có chút biến hóa, dạng này tâm cảnh không phải là cái gì người cũng có. Người cái này tiểu tử, trong bộ lạc muốn bái ta vi sư người nhiều như vậy, người khác không biết tốt xấu." Hiên Dật hung dữ nói, biểu lộ trở nên phi thường đáng sợ. Nhưng trên trên sắc mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào, hắn theo nhỏ xiếu thần thái động tác trên đã biết rõ. Hiên Dật hết thảy đều là giả vờ mà thôi, chính là muốn cho tự mình bái hắn làm thầy. Nếu như chỉ nói tu vi cùng địa vị, Hiên Tộc lão khẳng định là đầy đủ, nhưng tính cách này cũng quá không ổn trong nhiều, trong lòng của hắn tốt nhất sư phụ bộ dáng hẳn là đại tộc lão như thế, lời nói không nhiều, vĩnh viễn phong khinh vân đạm. Một cỗ nhàn nhạt yêu thương trong lòng hắn bay lên, nếu như có thể mà nói, hắn thật không muốn lựa chọn Hiên Tộc lão là sư phụ của mình a. "Tốt, Hiên Dật ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, sư phụ sự tình cũng coi trọng duyên phận, ngươi cưỡng cầu cũng cũng cầu không tới." Khuôn viên tại Hiên giật vang lên bên hai. Một mực tại đằng sau quan sát không viên rốt cục nhìn không được, tại dạng này xuống dưới mặt mình đều muốn bị hiên giật cái này tiểu tử cho mất hết. Một bên khác, mới vừa luyện qua một lò đan quý họa tại trong phòng luyện đan che miệng cười, nhìn như vậy đến, dự sư đệ thu đồ kế hoạch giống như muốn không thể thực hiện được đâu. Chính quý họa đã thu mấy cái đồng nhi, mặc dù không có chính thức sư đồ danh phận, nhưng một chút luyện đàn công pháp cũng giao cho bọn hắn, nói không chừng về sau tại trong bọn họ cũng có thể xuất hiện mấy cái ưu tú luyện đan sư. Càng xa xôi, tu sĩ cùng đám võ giả cũng riêng phần mình có riêng phần mình sự tình, hết thảy đều là hài hòa yên ổn bộ dáng. Đây cũng là tiểu thế giới tại không có trình chiến thời điểm cảnh tượng, đối với hiếm thấy nhàn nhã tất cả mọi người tương đối chân chú. Bất quá dạng này thời gian trung quy là số ít, mỗi lần trở về phần lớn cũng chính là tu chỉnh 3 năm ngày thời gian, thời gian vừa đến lại muốn bắt đầu mới chinh chiến. Hôn thác bộ lạc chọn lựa là tự nguyện hình thức, mỗi lần phải xuất chinh, đem sự tình nói cho tất cả mọi người, sau đó muốn đi người tới báo danh. Xuất chinh có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, trên chiến trường lấy được chiến lợi phẩm cũng có, có hạn lựa chọn về lợi. Tham gia qua xuất chinh người, thực lực tốc độ tiến bộ muốn xa so với không có đã tham gia nhanh. Cho nên đến đằng sau, tất cả mọi người cơ hồ đều lá cướp báo danh. Lấy hồn thắc bộ nhân tộc hiện tại to lớn võ giả số lượng, mỗi lần xuất chinh nhân tuyển xác định cũng là một cái không nhỏ lượng công việc. Giống vạn tộc cương vực, hứa thịnh tiểu thế giới bên ngoài, nhiều loại xào huyết còn tại lẫn nhau tiến công bên trong. Ngắn ngủi một năm thời gian, rất nhiều xà huyết thực lực đã làm lớn ra gần 1 phần 2, bọn chúng cũng sẽ xích rồi, thôn phệ chủng tộc khác huyết nhục thực lực bản thân cảnh giới cũng sẽ đề cao. Ở vào đỉnh chuỗi thực vật năm cái nguyên anh cấp xà huyết, bên trong nguyên anh thực lực vạn tộc cũng không có quá đại biến hóa, lấy bọn chúng hiện tại cấp độ những cái kia phổ thông vạn tộc rất khó đối bọn hắn có thực chất tăng lên. Bọn chúng càng nhiều là an ổn đợi tại xảo huyệt của mình bên trong, nếu như không có không có mắt chọp đến, bọn chúng phần lớn sẽ hoại hoại nằm tại xảo hệt của mình bên trong phơi mặt trời. Hứa Thịnh để cho người ta tới gần cự ly từng điều tra, hắn đương nhiên muốn đánh mấy cái này nguyên anh xào hệt chú ý, nếu như có thể so sánh bọn chúng toàn bộ cho tiêu diệt, như vậy tự mình cái này khu vực bên trong cơ bản liền có thể xung pha, không cần lo lắng tiểu thế giới có thể sẽ bị xâm lấn. Hiện tại người khác tiểu thế giới tình huống chính là tốt nhất ví dụ, mỗi người bị quái vật xâm lấn phát triển hoàn toàn đỉnh trệ, thực lực cùng mấy năm trước so sánh không chỉ có không, có bất luận cái gì tăng lên, còn có chút hơi hạ xuống. Hắn lại khác biệt, thực lực còn tại phi tốc lên cao, lấy về phần hiện tại tiêu diệt một cái vạn tộc xào huyết thời gian so trước đó còn nhanh hơn, nếu như là đuổi thời gian tình huống dưới, hắn một năm đã có thể làm được tiêu diệt 25-30 cái xào huyết. Bất quá dạng này đối hồn thắc đám võ giả tới nói là một cái gánh nặng quá lớn, trong lòng bọn họ cũng sẽ sinh ra một chút kháng cự, tại tiêu diệt thời gian chiến tranh, khả năng một cái không tra liền bị mất tính mệnh, Hứa Thịnh cũng không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Cẩn thận một chút, lần này mấy cái xảo huyết cũng có kim đan tồn tại, nếu như không xem trường trêu chọc phải, dù là có đại trưởng lão cùng đại tộc lão tại, thương vong cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ. Tại một chỗ gò núi trước, Hiên Dật phất tay làm cho tất cả mọi người đều dừng lại, xa xa bình nguyên bên trên, mấy ngàn con không cùng loại loại vạn tộc đang tiến hành liều chết công kích. Hứa Thịnh cũng nhìn xem những cái kia ngay tại chém giết lẫn nhau vạn tộc, trong mắt hắn, những loài vạn tộc tựa như là dã thú chém giết, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, đều dựa vào bản năng. Các loại bình nguyên chiến mấy cái vạn tộc cũng chém giết không sai biệt lắm, vết thương chồng chất thời điểm Hiện giật mang theo hồn thác võ giả xuất thủ. Đi lên chính là lôi đỉnh công kích, những này vạn tộc căn bản liền phản ứng cũng phản ứng không kịp, liền đã bị giết chết. Cùng một thời gian, hứa thịnh thánh nhân giao diện trên cũng xuất hiện các loại tin tức, tự mình hương hỏa lần nữa gia tăng mười mấy vạn. Hơn 1000 vạn tộc tử vong, hồn thắc võ giả bên này nỗ lực bất quá là mười mấy người thụ thương đại giới, có thể nói là máu kiếm lời. Luyện thể cảnh võ giả vẫn là dễ dàng thụ thương, kỳ thật dựa theo bọn hắn thực lực, vạn tộc cương vực không thích hợp bọn đến, dù sao nơi này rất nhiều đều là có tu sĩ thực lực vạn tộc. Thế nhưng là muốn rèn luyện quá nhiều người, lại thêm không viên một mực trong bộ lạc tiên truyền, võ giả liền muốn tại giết chóc trung thành lớn lên, càng nhiều giết chóc vượt có thể khiến người ta tại sinh tử lúc đột phá, dạng này thuyết pháp làm cho tất cả mọi người cũng rất tán thành, ảnh hưởng tới bọn hắn, nhuồn bọn hắn tại xuất chinh bên trong một cái so một cái điên cuồng. Ngoại trừ hương hỏa bên ngoài, hứa thịnh hiện tại đồn các loại vật tư nguyên lai càng nhiều, có một phần nhỏ bị hắn sử dụng, nhưng là càng nhiều vẫn là dùng không lên, bị hắn lưu tại trong kho hàng. Kỳ thật những vật tư này dùng tốt nhất pháp là xuất ra đi cùng những người khác hối đoái. Dù sao Hương Hỏa đối tác dụng của bọn họ cũng chỉ là đi thế giới hiện thực hối đoái các loại tấm thể, sau đó tăng lên tự mình nhỏ ai lực lượng. Không có giống hắn dạng này có thể thời gian thực chuyển hóa thành thực lực năng lực. Nhưng là hắn không dám, bởi vì chuyện sự tình này là không có lo gì. một cái đầu góc người bình thường là sẽ không dùng các loại hiếm có vật tư đi hối đoái hương hỏa, này làm sao nói cũng nói không thông. Hứa Thịnh bởi vì trong lòng có quỷ, chuyện như vậy khẳng định không có khả năng đi làm, tất cả chỉ có thể chính nhìn xem vật tư vượt độn càng nhiều, rất nhiều cũng không có thấy mặt trời cơ hội. 2 năm thời gian đảo mắt liền qua uyên tranh 13 tuổi, thực lực của hắn tiến bộ muốn so tất cả mọi người dự đoán nhanh hơn một điểm, hiện tại đã là luyện thể cựu trọng võ giả, xem cái này tình huống chỉ cần thêm một năm nữa nửa năm liền có thể trở thành một vị khí hải cảnh võ giả. Khí hải cảnh võ giả tại vạn tộc cương vực bên trong mặc dù không tính là gì, nhưng là một cái khả năng 14 tuổi khí hải võ giả vẫn rất có ý nghĩa, tối thiểu nhất nhường rất nhiều phổ thông người đạt được hy vọng, bộ lạc càng ngày càng mạnh, nói không chừng liền liền có cái gì phương pháp tăng lên thực lực của mình. Trong 2 năm này, Hứa Thịnh không có tận lực tăng tốc xảo huyết tiêu diện, chỉ là lấy phổ thông tốc độ tại thúc đẩy Nhưng chính là dạng này bây giờ bị hắn tiêu diệt siêu Việt cũng vượt qua 98 cái cách 100 cửa ải lớn chỉ kém sau cùng hai cái hứa Thịnh để dành tới Hương hỏa cũng lần nữa gia tăng 1.000 vạn đặt đến 3.000 vạn 3.000 vạn Hương hỏa tại vạn vật đồng giá bên trong đã có thể đổi được một chút không tệ đồ vật, vậtỉ như nói so phiên thiên ấn đẳng cấp cao hơn phát bảo lại lạiỉ như nói nguyên anh trở lên tu chân truyền thừa hứa Thịnh ngược lại là là giận suy tính mấy môn công pháp những công pháp này bên trong có tiện nghi có quý tiện Nghi chỉ cần 7 800 vạn Hương Hỏa quýỉ là muốn 5.000 vạn cho dù hắn hiện tại dự trữ cũng còn không đủ Căn nhất công là một môn công chính bình hòa công pháp, mặc dù có thể tu đến cảnh giới dừng bước nguyên anh cảnh giới, nhưng là làm đến tiếp sau cảnh giới lại là đặt xuống xét duyệt cơ sở, chuyện như vậy cũng không là bình thường công pháp có thể làm được. Phòng thời gian lại độn là cái, Hứa Thịnh đem cho giận cùng khuôn Viên hai người phân phối, kết quả cuối cùng là nhiều hơn một cái trúc cơ tu sĩ cùng hai cái võ anh. Cũng có hai người tại đột phá quá trình chết đi, còn có một người tại mới vừa ra lúc không có cái gì dị dạng, nhưng là mấy tháng sau tinh thần lại là sụp đổ, biến thành phế nhân. Hứa Thịnh đang chuẩn bị hướng thứ 99 cái xảo đi qua sẽ phát hiện có người tìm chính mình. Hắn mở xem xét, phát hiện là Mạc Phi gửi tới. Hứa thịnh cứu mạng A, ngươi tốt xấu cũng là lớp trưởng, trong lớp sự tình ngươi cũng ngăn cản một cái a. Hiện tại tất cả mọi người tổn thất nặng nghề, quái vật công thành sóng lần còn đang tăng thêm, giống như là vĩnh viễn không có phần cuối đồng dạng. Chương 209, vượt qua khu vực. Tất cả mọi người là tại nước sâu trong lửa nóng. Quái vật công thành đơn giản không phải người qua thời gian. Ngay từ đầu tiến công vạn tộc xào huyết có bao nhiêu nhà nhã, hiện tại chống cự liền có bao nhiêu trận vật. Cơ hội tất cả mọi người hối hận trước đây làm sao không liều mạng tăng tốc tiến độ, coi như không có khả năng đem tự mình khu vực bên trong vạn tộc xào huyết cũng cho diệt đi, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể nhiều diệt đi mấy cái. Quái vật công thành tình huống dưới, mỗi thêm một cái xào huyết, chống cự độ khó đều là tăng lên gấp bội. Đến bây giờ, bọn hắn liền tất cả xảo huyết một nửa thực lực đoán chừng không có tiêu hao hết. Cũng có người thử qua chủ động xuất kích, tìm tới đầu nguồn, đem nơi đó xào huyết cho diệt đi, nhưng là diệt đi một cái hai cái xảo huyết đối đại cục tới nói ảnh hưởng cũng không lớn, quái vật công thành độ chấn động coi như giảm xuống, hạ xuống trình độ cũng không cao tiếp xuống vẫn như cũng là một trận thảm liệt chiến tranh. Nếu không phải đám người đoạn này, thời gian đối với tự mình bản nguyên cũng bất kể hao tổn dùng ra, coi như tiểu thế giới không có bị đánh sụp đổ, tự mình con dân đoán chừng cũng thừa không được mấy cái. Hứa Thịnh khi nhìn đến tin tức một mấy mắt, liền nghị đến rất nhiều, có thể làm cho Mạc Phi chủ động tới hướng mình cầu viện, kia chứng minh cái kia bên cạnh tình huống hẳn là có chút không xong. Mạc Phi thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, thạch đầu nhân đơn thể tố chất rất ưu tú, nhưng mà hắn nhược điểm cũng rất chí mạng, tại ngay từ đầu xảo huyết tiêu diệt toàn bộ bên trong, hắn tiến độ phi thường chậm, là chậm nhất một trong mấy người. Cái này cũng ý vị bên trong quái vật công thành giai đoạn hắn phải đối mặt xào hệt rất nhiều mười mấy cái xào hy đồng thời tiến công dưới cho dù là hắn đem tự mình bản nguyên không cần tiền dùng ra thạch đầu nhân nhóm cũng một cái tiếp một cái bỏ mình đây cũng không phải là danh ngạch tuyển chọn bên trong có thể phục sinh lúc này ở cái này vạn tộc cương vực bên trong chết đi chính là triệt để chết đi rốt cuộc không thể sống lại đi qua trong vài năm hắn cũng không phải không có thu hoạch chúc cơ hậu kỳ thực lực thạch đầu nhân thủ lĩnh rốt cuộc trở thành kim đăng cảnh cái này thế nhưng là hao phí hắn thật vất vả lấy được một cái phòng thời gian phòng thời gian dạng này đối vật Tại lấy được một nháy mắt hắn liền biết rõ cực kỳ khó được, đến bây giờ cho đến trước mắt cũng bất quá thu được ba cái, trong đó một cái cho Thạch Đầu nhân thủ lĩnh sử dụng hắn cảm giác xem như tương đối đáng giá. "Ta hiện tại còn ra không được chính ta khu vực, coi như ta muốn giúp ngươi cũng không có biện pháp à. Hứa Thịnh tại thánh nhân bảng lần trước tin tức nói, Mặc Phi phát tin tức tới kỳ thật chỉ là một loại bất đắc gì phát tiết, hắn cũng không có thật sự cho rằng Hứa Thịnh sẽ có cái gì biện pháp. Phía bên mình dạng này tình huống, Hứa Thịnh mặc dù thực lực so với mình nhẹ một chút, nhưng đoán chừng cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn cuối cùng thở dài một hơi lại trả lời. Tính toán ngươi vẫn là không muốn quản nhóm chúng ta bên này đi, ngươi trước đem thực lực của mình bảo tổn tốt, các loại quái vật công thành đi qua, lại phi tốc gia tăng điểm tích lũy, cùng tây giáo khu so đấu nhưng không có kết thúc. Nhìn thấy mặc phi đầu này tin tức, hứa thịnh mỉm cười, trong lòng hắn mình bây giờ hắn là cũng cùng bọn hắn, làm sao nghĩ đến tự mình căn bản không có phương diện này phiền áo. Hắn đang nghĩ đến sau một lúc, vẫn là phát tin tức nói, kỳ thật ta bên này quái vật công thành đã giải quyết, ngươi ở đâu một cái khu vực, nếu như gần lời nói, ta có thể đi chợ gi Câu trả lời này cũng là suy nghĩ sâu xa về sau quyết định, thực lực của mình tăng trưởng không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm tất cả mọi người, cần tại thời cơ thích hướng tiến hành thích hợp bại lộ, lúc này không nói tự mình đã sớm đem xảo huyệt thành trừ xong, mà là nói qua quái vật công thành, đang tiếp thụ trên hẳn là đơn giản rất nhiều. Đừng an đuổi ta, quái vật công thành nào có tốt như vậy vừa qua, ngươi không có ở bang tấn công cộng trên xem sao, gần nhất cây giáo khu người bên kia đều lép, bọn hắn cũng đều là ở vào phiền phức bên trong, đoán chừng không thể so với nhóm chúng ta tốt hơn chỗ nào. Ma hoàn toàn không tin, hắn đôi hứa thịnh thực lực có dự đoán. Lúc này cái này không tại hắn tưởng tượng bên trong. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi ở đâu cái khu vực. Ta tại thứ 19 khu vực. Hứa Thịnh nhìn thấy 19 cái số này về sau, không khỏi lắc đầu, xem ra Mạc Phi bên kia tự mình là không có cách nào đi. Nếu là ngay tại tự mình sát vách 33 cùng tam thập thất hai cái này khu vực, hắn còn có thể cấp tốc hỗ trợ đến, nhưng là hiện tại, Mạc Phi vẫn là chỉ có dựa vào chính hắn. Kết thúc cùng Mạc Phi trò chuyện ngày sau, Hứa Thịnh cũng đang suy tư vượt khu vực khả thi. Hiện tại vượt khu vực có một cái rất rõ ràng chỗ tốt, có thể đánh Tây giáo khu những cái kia học sinh một cái trở tay không kịp, vận khí tốt còn có thể đưa mấy người bị loại, như vậy có thể trên phạm vi lớn gia tăng đông giáo khu bên này chiến thắng khả năng. Bất quá còn cần càng nhiều quy hoạch, cho dù là Tây giáo khu yếu nhất học sinh, đang liều mạng phản kháng dưới, dùng bản nguyên cũng có thể đối với mình con dân tạo thành đại lượng tổn thương. Chỉ trước mắt, lại là 2 năm qua đi, trong 2 năm này, hứa thịnh tiến đánh xảo huyết tốc độ ẩn ẩn có chút gia tăng, không sai biệt lắm 20 ngày liền một cái, hắn hiện tại tiến đánh rơi xảo huyết đã qua 130 cái. 130 cái xào hệt lấy được Hương hỏa tự nhiên là lộ lớn hứa Thịnh hiện tại hương hỏa đã tính gộp lại đến 5.000 vạn 5.000 vạn Hương hỏa đặt ở kia nhìn xem cũng cảnh đẹp ý vui hiện tại đem cách ta lân cận Xào h cũng giải quyết liền hai bên đi hướng cái khác khu vực thông đạo cũng mở ra có thể nếm thử nhường khuôn viên bọn hắn đi qua hứa Thịnh vì cái này đã chuẩn bị 2 năm thứ 35 khu vực bên trong một chút yếu đạo cũng tồn tại vạn tộc Xào h muốn đến phía sau vị trí nhất định phải cùng những này vạn tộc làm đến một trận đi qua hai năm tiêu diệt hơn 30ào huyện phần lớn đều là loại này tình huống Vì đem cái này đạo lộ cho thanh lý ra, hắn bỏ ra không nhỏ đại giới. Cũng may hiện tại thành công, hắn cũng sớm đối cái khác khu vực là cái gì tình huống có chút hiếu kỳ. Bất quá nhà bên này cũng không thể không phòng, hắn tại liên tục cân nhắc chuẩn bị chia binh hai đường, bên này từ giận lưu thủ, cao tới kim đan chúng, kỳ tu vi, cho dù là gặp được một chút mắt không mở vạn tộc tìm tới cửa, cũng có thể đem cho giết đi. Vẫn còn kim đan sơ kỳ chiến lược công viên có thể mang lên một phần nhỏ người hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như thời cơ thật không tệ, có thể làm một chút chuyện xấu. Tây giáo khu bên kia có cơ hội tự nhiên muốn gây nên bọn hắn vào chỗ chết. Nhân tử đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, hứa thịnh đối Tây giáo khu học được nhóm không có quá nhiều hảo cảm, nhường hắn lựa chọn, hắn chọn đem những người này toàn bộ đào thải. Chuẩn bị xong chưa, hôn thác võ giả hàng ngũ trước, khung viên ngay tại kiểm nghiệm. Hắn đã thật lâu không có xuất đội, đem cái trước này trách giao cho hiên giật thật lâu, nhưng là hiện tại hắn lại lần nữa kiếm về. Đi hướng cái khác khu vực là một cái cát hung khó liệu sự tình, hắn không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài, cho nên tự mình đem cái này lá gan buốc lên tới là lựa chọn tốt nhất. Chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong. Mấy ngàn hồn thác đám võ giả vung tay hô to, âm thanh động khắp nơi. Chuẩn bị xong liền xuất phát, lần này mục tiêu của chúng ta đã là giết chết nhìn thấy hết thể dị tộc. Khuôn viên thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời, làm cho tất cả mọi người lỗ thai cùng ông ông tác hưởng. Cùng Hứa Thịnh lân cận khu vực theo thứ tự là 34 cùng 36. Toàn bộ Tây giáo khu 30 cái học sinh, hai người này thực lực đại khái cũng tại 20 tên khoảng chừng, thực lực như vậy ở trong mắt Hứa Thịnh tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Trong lòng hắn trực tiếp đem hai người này cho đào thải sát suất vẫn là thật lớn. Trên đường đi, trở ngại gì cũng không có, hồn thác đám võ giả đem xào huyết cũng cho dọn đẹp, cái khác xào huyết vạn tộc tạm thời còn không dám tới. Hơn nửa ngày về sau, Khương Viên mang theo hồn thác đám võ giả đi vào khu vực biên giới. Theo hắn đứng vị trí nhìn sang, giống như là một tầng màng mỏng bao phủ, dùng tay chạm chạm, rất có cơ giãn. Hắn nếm thử hướng bên trong đi qua, nhưng là lần thứ nhất lại là thất bại, cái này khiến Khương Viên có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lẫy cảnh giới của hắn đã có một đoạn thời gian không có gặp được chuyện như vậy. Ngay ngay tại đột phá khu vực bình trướng, dự tính thời gian 30 phút. Đột nhiên, tiếng nhắc nhở tại Hứa Thịnh vang lên bên tai, hắn tại sửng sốt sau khi mới biết rõ nguyên lai còn có dạng này thiết trí. Đáng tiếc cho hắn cũng chỉ có một câu nói như vậy, cấp độ càng sâu các loại số liệu lại là muốn tiếp tục làm thí nghiệm mới có thể thu được, hiện tại chỉ có thể nhìn xem hàng chữ này dương mắt nhịn. Cũng liền tại Hứa Thịnh chuẩn bị vượt qua bình trướng đi hướng bên cạnh thứ 34 khu vực lúc. Nơi này tên này Tây Giáo khu học sinh đang lâm vào đại phiền toái bên trong, hắn con dân cũng là nhân tộc Bất quá thực lực mạnh nhất chỉ có một cái nhìn qua liền rất già kim đan sơ kỳ tu sĩ. Mà lúc này xui xẻo là, bốn cái thủ quan bột kim đan kỳ thực lực thủ lĩnh cũng đến tiến công hắn, ngay tại tiểu thế giới bốn phương tám hướng không ngừng phong thích các loại công kích. Cũng không biết rõ thọc cái gì tổ ong vợ vẽ mới có thể gặp được dạng này tình huống. Thảm rồi, ta bên này tình huống không tốt lắm, ta bản nguyên thừa cũng không nhiều, tiếp tục như vậy nữa ta tiểu thế giới muốn bị nó phá, các ngươi có ai quái vật công thành kết thúc, có thể tới trợ giúp một cái ta. Hắn tại Tây giáo khu kinh đô Ngũ bên trong hô hào, rất nhanh liền có một ít người ra hồi trợ lại hắn. Nhưng là những này trả lời đều là nhường chính hắn chống đỡ, không có bất cứ người nào nói muốn đi qua giúp hắn. Cái này học sinh đang nhìn sau một lúc, thất vọng đem đội ngũ nói chuyện phiếm cho đóng lại, xem tiếp đi cũng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Ân, loại cảm giác này có chút kỳ quái. Đương nhiên, hắn cảm giác trong lòng của mình xuất hiện một loại cực kỳ đặc thù cảm ứng, tựa hồ một cái cùng mình mật thiết tương quan sự tình phát sinh, nhưng là hắn bất kể thế nào tìm kiếm, cũng không biết rõ chuyện này đến cùng là cái gì. Chỉ là ẩn ẩn có cảm giác tựa hồ cùng phía Tây nơi nào đó có quan hệ. Bởi vì cái gọi là không người biết mới sẽ không sót ruột. La Khung Viên rốt cục mang theo hồn thắc võ giả đột phá 34 cùng 35 khu vực ở giữa bình chứng lúc, cái này Tây giáo khu học sinh cũng không biết mình vận rồi đến. Chỉ có ở vào toàn bộ vạn tộc cương vực bong bóng phía ngoài viên tốc Tùng Khả năng nhìn thấy đây hết thảy. Là Hứa Thịnh làm ra quyết định một cái mắt, hắn liền đã biết được Hứa Thịnh ý nghĩ, lúc ấy chính là biểu lộ biến đổi, không muốn gặp cái gì hết lần này tới lần khác liền đến cái gì. Lúc này hắn trước nhìn thoáng qua thủ trăm ngàn lỗ Tây giáo khu học sinh phòng tuyến, lại nhìn một cái khí thế như hồng hứa thịnh con dân, cảm giác phía sau kết quả đều không cần tự mình nhìn kết cục căn bản sẽ không xuất hiện loại thứ hai khả năng. Hứa Thịnh ngươi tại sao phải đến đâu? Hắn trong miệng tự mình lầm bẩm, trong lòng bất an càng phát ra mấy liệt. Hắn hiện tại cái hy vọng Hứa Thịnh hành vi chỉ là tạm thời khởi ý, hắn tại đem 34 khu vực giải quyết về sau, sẽ trở lại tự mình khu vực giải quyết còn giữ lại sao huyện, mà không phải tiếp tục hướng cái khác khu vực mà đi. Chương 210, ngươi ở phía trước mặt treo lên, ta đến trong nhà. Thứ 34 khu vực. là Hứa Thịnh ánh mắt đi theo hồn thác đám võ giả lại tới đây lúc, phát hiện cảnh tượng cùng tự mình khu vực không có quá lớn lại đừng đều là đủ loại vạn tộc xảo huyết tại thảo phạt lẫn nhau. Học sinh tiểu thế giới đồng dạng tại lệch ở giữa vị trí, bên ngoài đều là các loại vạn tộc xào huyết. Trên thực lực cũng không có gì nghiêm ngặt phân chia, những này vạn tộc xào huyết đều là tùy ý phân bố, khả năng tại một cái nguyên anh xào huyết gần trong gang tất vị trí, nơi đó trong xào huyết liền một cái kim đang thực lực cũng không có. Hôn thác đám võ giả khi tiến vào cái này khu vực sau trước tiên chính là phái ra trinh sát đi tìm hiểu. Những này trinh sát đều là đi đứng nhanh, đầu óc linh hoạt, tại gặp được nguy cơ tình huống dưới đều có thể mức độ lớn nhất cam đoan tự mình an toàn. Trinh sát nhóm mang về tin tức mà Khương Viên Tâm tình chấn động, trên đường đi xảo hội thực lực đều không phải là rất cao. Đi vào 34 khu vực lớn nhất dự định vẫn là giải quyết Tây giáo khu học sinh, thừa dịp hắn đang bị quái vật công thành làm đáp ứng công suất, hắn đột nhiên xuất kích, cũng sẽ có thể giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh. Tại ta giải quyết người khác thời điểm, đoàn chừng Tây giáo khu cũng có người đang đánh lấy đồng dạng chú ý. Hứa Thịnh nhìn xem hồn thác đám võ giả dưới sự chỉ huy của công viên bắt đầu tâm động, không khỏi đang suy nghĩ vấn đề này. Quái vật công thành mặc dù tạm thời sẽ đối với tất cả mọi người tạo thành một chút phiền toái, Nhưng là đối với giống tiêu phòng, lục sam dạng này học sinh tới nói, nhiều lắm thì kéo chậm một chút tiết tấu, chờ đem xâm lấn vạn tộc số lượng tiêu hao không sai biệt lắm, liền có thể tiến hành phản công. Ngoại trừ phía trước nhất mấy người bên ngoài, phía sau học sinh muốn làm được điểm này đoán chừng không quá dễ dàng, tối thiểu nhất cũng muốn các loại quái vật công thành lực lượng tiêu hao hơn phân nửa mới có thể đi vào đi chiến lược phản công. Tiếp qua cái mấy năm thời gian, Tây giáo khu bên kia trước đẳng xuất thủ tới khẳng định sẽ đánh bên cạnh khu vực chủ ý. Hiện tại hắn muốn làm, chính là tại mỗi người bọn họ là chiến hiện tại, trước giải quyết hết mấy cái đối thủ Các người cũng cẩn thận một chút, nếu như ở chỗ này chết tử, như vậy liền thi thể cũng rất khó mang về. Khôn viên gặp mấy cái tương đối tuổi trẻ võ giả phi thường xúc động, chỉ là giết chết một cái vạn tộc liền đỏ mắt một mực sông về phía trước, giống như vậy thường thường đều là trước hết nhất chết. Hắn trên miệng mặc dù nói độc, nhưng là trong lòng vẫn là không nguyện ý thấy có người tử vong. Lúc này ở nơi này, bọn hắn tối thiểu nhất muốn mấy năm mới có thể trở về đến tiểu thế giới bên trong, nếu có người chết trận, nhiều lắm là tại sau này quét dọn chiến trường thời điểm một mùi lửa đem thi cốt đi, cuối cùng mang cho cốt trở về. Đem thi thể mang về cùng cho cốt mang về hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hiện tại Hồn Thác bộ lạc còn không có phát triển ra hòa táng, cơ bản đều là thổ táng, nếu như không tuân theo cái này truyền thống, sẽ bị cho rằng là vi phạm tổ tiên, là đại bất kính. Biết rõ, đại tộc lão. Mấy người trẻ tuổi ủ vũ túi đầu trở về, vừa rồi bọn hắn đuổi tới phía sau sắc thực cũng gặp phải nguy hiểm, kém chút liền bị bên kia mấy cái vạn tộc cho giết chết, nếu không phải đằng sau đi theo trưởng bối kịp thời cứu viện, bọn hắn hiện tại cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Hồn Thác bộ lạc lão mang mới vẫn tương đối hoàn thiện. Hiện tại đại khái đều là một vùng một tình huống, có những kinh nghiệm kia phi thường chân các lão nhân sẽ thêm mang mấy cái, đem tự mình tại thời khắc sinh tử lĩnh ngộ kinh nghiệm truyền thụ xuống dưới, kết lực tăng cường còn trẻ như vậy người tỷ lệ sống sót. Ghi chép, ngài giết chết đỏ thai thỏ, thu được 321 giờ hương hỏa. Các loại ban thưởng tin tức lại xuất hiện, bất quá so sánh chỗ của hắn, nơi này hương hỏa muốn thiếu một đoạn. Hắn đã quan sát qua, hiện nay hắn gặp phải xảo huyết đều là yếu nhược, nhưng là trong xảo huyết để lại khí tức lại là nói cho hắn biết nơi này trước đó có cường đại tồn tại. Vậy những này cường đại điểm vạn tộc cũng đi đâu? Trong lòng của hắn đã có đáp án. Cách xa nhau hứa thịnh số ngàn dặm địa phương, một mảnh nhạt màu trắng tiểu thế giới đang đứng sừng sững ở cái này. Cái này tiểu thế giới trung ương nhất chỗ, có một tòa thành trì, theo quy mô trên xem không bằng thông thiên thành, nhưng là bên trong sinh tồn nhân khẩu cũng vượt qua năm vạn. Nhưng lúc này cái này 5 vạn người trên mặt đều có bi thương, trong thành rất nhiều nhân gia cũng đổ trắng, trong nhà có thân nhân chết đi. Tướng mạo tú khí thanh niên phía trên bầu trời nhìn xem, biểu lộ phi thường khó coi. Lại chết 300, quái vật này công thành đơn giản không, rức, tiếp tục như vậy nữa ra một điểm cuối cùng lực lượng đều muốn đánh tuyệt. Trong lòng của hắn phi thường không cao hứng, trường học đến cùng đang làm gì? Hảo hảo đồ vật giáo khu so đấu bây giờ lại biến thành loại này bộ dạng, hắn liền đông giáo khu bóng người cũng không thấy, phía bên mình con dân sẽ chết rồi không ít. Hắn luyện thể tứ trọng trở lên võ giả số lượng đại khái tại 5000 khoảng chừng, bất quá đây là tại quái vật công thành phía dưới số lượng, hiện tại chỉ còn lại hơn 3000. Mất đi vạn tộc thân thể có thể làm vật liệu, trong vòng mấy năm sau đó trên phạm vi lớn gia tăng con dân thực lực, nhưng cái này lại không phải hiện tại có thể lập tức chuyển hóa, hắn nguyên bản cũng tính toán tốt trở dựa theo tiết tấu đem chúng quanh xào huyết toàn bộ giải quyết, liền có thể đi vượt qua khu vực đến bên cạnh, tìm cơ hội đem ở trong đó đông giáo khu học sinh cho đào thải. Nhưng là hiện tại loại ý nghĩ này cơ bản đã bị hắn từ bỏ, hắn bây giờ muốn chính là nhanh lên đem quái vật này công thành chịu đựng được, sau đó liền có thể cùng tây giáo khu những người khác tụ hợp, sau đó cùng đông giáo khu tiến hành chỉnh thể đối kháng. Chính hắn chính tình huống hiểu rõ, hiện tại loại cục diện này trước, nếu là có ai đột nhiên chạy tới đánh lén mình, như vậy tự mình rất khó may mắn thoát khỏi. A, lần này quái vật công thành cường độ làm sao so ta dự tính hơi nhỏ một chút. Đột nhiên, khi lại một lần quái vật công thành bị đánh lui, mấy trăm cố vạn tộc thi thể lưu tại tiểu thế giới bên ngoài lúc, hắn phát hiện như vậy một kiện sự tình. Sau đó chính là mườn rỡ, chẳng lẽ những này vạn tộc thực lực so với mình đoán muốn ít một chút, bọn chúng cuối cùng không có đủ nhiều số lượng. Hắn nghĩ như vậy, cảm giác chính mình cũng trở nên hơn có động lực bắt đầu, nếu quả như thật là như vậy, vậy dạng này khổ bức thời gian rốt cục có thể đi qua. Thực lực còn không bằng Ma Phi, đại khái là thế đội thứ hai trung hạ du. Tại cái này học sinh không nhìn thấy cách đó không xa, mấy cái hồn thác bộ lạc trinh sát ngay tại xem chừng tìm hiểu lấy tình báo. Theo biên giới địa phương một đường vượt qua đến nơi đây, mấy cái này trinh sát ăn đến khổ không phải người bình thường có thể tưởng tượng, cũng chỉ có bọn hắn tại lấy độc hành hiệp hình thức tiến lên lúc, mới có thể tránh mở từng cái vạn tộc xảo huyệt, cho tới bây giờ vị trí. Bọn hắn có thể nhìn thấy, cũng tức mang ý nghĩa hứa thịnh cũng có thể nhìn thấy. Hứa thịnh tại xem chừng dò xét qua cái này tiểu thế giới tình huống về sau, ý niệm trở nên không gì sánh được linh hoạt. Trước mắt cái này khu vực tình huống là tự mình trong dự đoán tương đối tốt một loại. Cái này Tây giáo khu học sinh thực lực không đủ, đem có rất nhiều khả năng đem đạo thải Đào thải phương thức dĩ nhiên chính là đem tiểu thế giới đánh sụp đổ, trừ cái đó ra, nếu như đem đối diện tổn thất trở nên phi thường lớn, cảm thấy tiếp tục như vậy nữa ảnh hưởng đến tự mình căn cơ, cũng có thể chủ động xin rời khỏi. Đều là cho phép. Hứa Thịnh bỏ mặc đối phương lựa chọn sẽ là cái gì, tóm lại chỉ cần có thể đem người cho đào thải là được rồi. Bất quá hắn cũng không dám làm cho thật chặt, các học sinh cũng có ứng dụng bản nguyên năng lực, coi như hắn cũng có thể vận dụng bản nguyên tiến hành bảo hộ, nhưng là một chút tổn thương vẫn là không cách nào tránh khỏi, chỉ cần hơi có không chú ý địa phương, khả năng chính là mấy trăm người tử vong, tràn diện kia phi thường khủng bố. Ngay tại trong đội ngũ công viên rất nhanh đến mức đến hứa thị thiên dụ, tại cung kính sau khi hành lễ, liền bắt đầu tiến hành các loại an bài. Tiên tổ không muốn ra hiện quá nhiều tổn thương, chính hắn cũng là ý nghĩ như vậy, tốt nhất có thể không tổn hao gì đem nơi này địch nhân đều cho tiêu diệt hết, cái này tự nhiên chỉ là suy nghĩ một chút, không có khả năng trở thành hiện thực. Quái vật công thành sóng lần không có khả năng vô tình vô tận, nói cho cùng lực lượng của nó hoàn toàn bắt nguồn từ tiểu thế giới bên ngoài kia một vòng vạn tộc xảo huyết. Mỗi cái trong xảo vạn tộc số lượng cơ bản cũng tại 3000 đến 5000 ở giữa, dựa theo 30 tính toán tất cả có thể sử dụng số lượng cũng chính là 10 vạn. Mỗi lần tiến công số lượng mấy ngàn đến 1 vạn không giống nhau, như thường mỗi lần đều là lô mất 1 phần 5 đến 1 phần 4 lượng, hiện nay đã tiến hành sóng lần đã là thứ 24 lần, cơ hội cách mỗi nửa năm liền muốn tới một lần. Đây cũng là cho các học sinh thở dốc thời gian, không phải vậy bọn hắn hiện tại thương vong còn muốn mở rộng gấp bội. 24 lần sóng lần tiến công, tôm này ăn mỗi lần tổn thất số lượng không nhiều, tại mấy trăm đến hơn 1000 không giống nhau, nhưng tính gộp lại bắt đầu chết đi vạn tộc muốn vượt qua 1 vạn, hướng 2 vạn cửa lớn mà đi chứng cứ toàn bộ quái vật công thành xào huyết 1 phần 5 đến 1 phần 4. Dựa theo dạng này đến tính toán như vậy quái vật công thành theo vừa mới muốn tới trung kỳ giai đoạn. Hứa Thịnh trong lòng cũng không có cái gì gửi trên nỗi đau của người khác, bởi vì lúc này 34 khu vực trải qua là cái khác tất cả khu vực cũng tại trải qua. Tình hình như vậy, đông giáo khu các học sinh cũng sẽ không nhẹ nhõm, nếu như vận khí lại không tốt, xếp hạng hạng chốt những người kia nói không chừng liền quái vật này công thành giai đoạn cũng độ không qua. Nghĩ tới đây, Hứa Thịnh cơ hồ là theo bản năng liền trợ ra thánh nhân giao diện, sau đó ấn mở kênh đội ngũ. Các người bên kia thế nào? Ta bên này tình huống xem như ổn định, lại cho ta một đoạn thời gian, ta liền có thể tổ chức lực lượng tiến hành phản công. Ta bên này vạn tộc còn thừa lại hơn phân nửa không có tiêu diệt, ta ta cảm giác giữ nhiều lành ít. Người đem nơi vị trí phát cho ta, ta bên này vạn tộc chỉ còn lại gần một nửa, chờ giải quyết liền đi qua người bên kia, Tiêu Phong. Hứa Thịnh nhìn thấy Tiêu Phong phát tin tức lúc, trên mặt lộ ra ý cười, Tiêu Phong cái này ra hỏa vẫn là rất đáng tin cậy. Bất quá tự mình cũng không kém, mặc dù không có tại kênh đội ngũ thảo luận, nhưng mình hiện tại chính là đang làm hiện thực chỉ có tự mình một người đã mò tới người khác khu vực bên trong, chỉ cần tìm kiếm được cơ hội, liền có thể đem người này cho đạo thải. Thứ 25 sóng quái vật công thành đến. Hứa Thịnh nhìn xem những cái kia số lượng coi như hoàn thiện vạn tộc xảo huyết cũng còn lại nhiều dã yếu tàn tận, dạng này tốt cơ hội hắn đương nhiên sẽ không buông tha, lập tức hạ đạt thiên dụ những khuôn Viên mang theo hồn thắc đám võ giả đi đưa chúng nó hang ổ cho chết rơi. Chờ các người sau khi trở về phát hiện xào huyết của mình không có hẳn là một cái kinh hỉ lớn đi. Hứa Thịnh cười hắc hắc bắt đầu, nhìn xem tòa thứ 3 xảo bị hồn thắc đám võ giả đẩy ngang. Cảm giác tâm tình của mình không gì sánh được thư sướng. La đẩy tòa thứ 5 thời điểm, vận khí tốt cuối cùng kết thúc, xâm lấn vạn tộc nhóm trở về, nhìn thấy dạng này tình huống, Hứa Thịnh mau để cho hồn thác đám võ giả rút lui, có thể đánh lén hắn mới sẽ không chính diện cứng rắn đâu. Chương 211: Ẩn nấp xâm lấn. Lui trở về nơi cũ tới những này vạn tộc rất nhiều đều là vết thương trọng chất. Tại trở lại xào nguyệt về sau, bọn chúng lập tức bắt đầu dưỡng thương, đang để đợt tiếp theo tiến công xúc tích lực lượng. Loại này tình huống dưới tốt nhất làm phép tự nhiên là thừa cơ truy kích, không đồng ý bọn chúng khôi phục miễn khí. Nhưng là đây hết thể đối với thứ 34 khu vực cái này, Tây giáo khu học sinh tới nói là không thể nào hoàn thành, tại cái này một đợt quái vật công thành kết thúc về sau, hắn con dân cũng tử trận mấy trăm người đồng dạng cũng là đả thương nguyên khí, hắn căn bản xuất liên tục tiểu thế giới ý nghĩ cũng không có, bởi vì như vậy một cái sơ sẩy, khả năng liền sẽ để tự mình con dân toàn quân bị diệt. Khu viên ở bên cạnh xem năm mắt, dạng này tốt cơ hội nếu như đi qua tiến công, cần trả ra đại giới đoán chừng liền bình thường một nửa đều không cần, bên cạnh mấy cái võ sư cũng đều ngoe ngoe muốn động, lẫn nhau cũng đối với thế cục có phán đoán biết rõ cái gì mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn không có hành động, bởi vì tiên tổ đã hạ xuống tiên linh dụ, nhường bọn hắn đoạn này thời gian trước gán binh bất động, tối thiểu nhất không được đụng những này sẽ đi chủ động tiến công và tộc. Nếu như tiến đánh, liên tiến đánh một cái tuyến đường trên cái khác và tộc. Tại biên giới cho đến trung tâm khu vực, trên đường đi có được 12 cái xào huyệt, đem cái này 12 cái xào huyệt cho giữ đi, thì tương đương với đem hai cái tiểu thế giới cho đạt thông, đám võ giả có thể tại mấy canh giờ thời gian bên trong tiến hành vừa đi vừa về. Những này sào cần giữ lại, nếu như bây giờ liền đem bọn chúng tiêu diệt, Như vậy sẽ để cho hắn gia tốc khôi phục nguyên khí." Hứa Thịnh nói nhỏ, đương nhiên sẽ không làm ra lựa chọn như vậy, hắn hiện tại hận không thể đem càng nhiều vạn tộc cho dẫn đi qua, tốt nhất có thể mượn đau giết người. Đánh giết tiểu thế giới con dân hắn bên này không có chỗ tốt gì, đem tiểu thế giới đánh sụp đổ cũng không có bất luận cái gì ban thưởng, sẽ chỉ uổng phí hết thời gian, cho nên tại đem thực lực cho suy yếu đến yếu nhất lúc, hắn căn bản sẽ không hành động. Nửa năm thời gian thoáng một cái đã qua, nửa năm này thời gian bên trong, khoảng chừng 10 cái xảo huyết bị hồn thác đám võ giả cho tiêu diệt. Cái này tuyển ra tới 10 cái xào huyết đều là yếu nhất loại kia, trong đó có kim đan thực lực chỉ có 2 cái, lựa chọn duy nhất mục đích đúng là đánh ra một con đường dẫn, về phần ban thưởng cái gì, tạm thời không phải để nhất cân nhắc. Hiện tại còn ngăn tại trước mặt xào huyết chỉ có 2 cái, dựa theo hiện tại tiết đấu, nhiều lắm là cần nửa tháng liền có thể đem toàn bộ giải xong. Tại bắt đầu đối thứ 11 cái xào huyết trước khi động thủ, tại một buổi tối, một thân ảnh xuất hiện ở trong đội ngũ, là giận, hắn tại giải quyết tiểu thế giới chung quanh sự tình về sau, chạy tới cùng một chỗ hỗ trợ. Sau đó có thể muốn trực diện đụng tới Tây giáo khu cái này học sinh. Hắn làm chính hứa thịnh tối cao chiến lực, không có khả năng không để cho tham chiến. Không chút nào khoa trương, một mình hắn liền đại biểu toàn bộ hồn thác nhân tộc non ngựa chiến lực. Đám người cũng cảm nhận được một loại mưa gió nổi lên không khí khẩn trương, tại dạng này tình huống dưới, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Không có người muốn đem tính mạng của mình nằm tại chỗ này, sinh mệnh luôn luôn mỹ hảo, hiện tại ra chém giết mục đích là để cao mình thực lực, đang tìm kiếm cao hơn con đường đồng thời để cho mình cùng người nhà chơi qua càng tốt hơn, mà không phải để cho mình tưởng thưởng mất đi tính mạng. Sinh mệnh là mỹ hảo. Miễn là còn sống hết thể cũng có hy vọng. Thứ 24 sóng quái vật công thành bắt đầu. Nguyên Hải đã sớm có chuẩn bị, hắn đem tự mình tu sĩ cũng phái ra, võ giả từ trận số lượng quá nhiều, nếu như lại tiếp tục bỏ mình, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ khôi phục, chuyện như vậy hắn không có khả năng thấy hắn phát sinh. Thực lực của hắn mặc dù lần này tham dự so đấu 60 người bên trong xem như trung đẳng thiên hạ, nhưng không có nghĩa là hắn chính là kẻ yếu. Cho dù là đặt ở danh ngạch tuyển chọn bên trong, hắn cũng là tuyệt đối cường giả, là có thể để cho người ta ngưỡng vọng thiên tài. Hiện tại bất quá là bởi vì nhân viên tham dự quy cách lại một lần nữa đề cao, mới khiến cho hắn trở nên không thấy được bắt đầu. Cứ dựa theo quái vật công thành độ chấn động tới nói, toàn bộ càng kinh đại học một cái lớn mới nhập học học sinh bên trong, tuyệt đại bộ phận người liền đợt thứ nhất đại khái dẫn đầu cũng chống đỡ không xuống. Càng kinh đại học lại đại biểu hàng năm tân sinh tối cao tiêu chuẩn, cho nên ngũ hoa khu cũng đều là như thế, có thể tại quái vật công thành phía dưới còn duy trì lực lượng của mình không hao tổn quá nhiều, tổng cộng cộng lại đoán chừng cũng chỉ có vài trăm người. Tại một cái trạm vào tối, trên trời mặt trời phát ra huyết hồng sắc quang mang, Nguyên Hải theo tự mình phía trên tiểu thế giới hướng chân trời nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chỉ có hồng sắc, cái này tựa hồ cũng biểu thị sau đó phải phát sinh chẳng diện, nhường tâm tình của hắn cực kỳ nghiêm trọng. Các loại tiếng giống xuất hiện. Những này tiếng giống xuất hiện một mấy mắt, liền làm hắn nhãn thần trở nên nguy hiểm. Chính là bọn chúng, để cho mình đoạn này thời gian tổn thất không gì sánh được to lớn. Giết chết bọn chúng. Hắn tiểu thế giới bên trong đám võ giả lập tức bắt đầu hành động. Bất quá bởi vì không có hồn thác đám võ giả chu thiên đại trận, cho nên tại các loại bố trí phải kém rất nhiều, tại cùng những cái kia vạn tộc đụng tới lúc, Thường xuyên bị tìm được yếu kém điểm, sau đó chính là có người tử vong. Tử vong xuất hiện rất sớm, thậm chí so trước đó sớm hơn một chút. Nguyên Hải nhãn thần trở nên nghiêm nghị, bên trong càng là gặp nguy hiểm không mang. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì lần này độ chấn động so ta dự tính cao nhiều như vậy? Quái vật công thành cho đến ngày nay, một ít quy luật đều đã bị bọn hắn tổng kết ra, dựa theo phát triển, lần này độ chấn động hẳn là so với lần trước yếu 3 điểm mới đúng, nhưng là hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác ở đâu là yếu 3 điểm, hoàn toàn có thể so với được ngay từ đầu kia mấy đợt. Sau một khắc, bản nguyên bị hắn dùng ra, Hắn nhịn không được. Tự mình con dân tại thời gian ngắn bên trong liền chết đi mấy chục người, cái này đều là luyện thể 4 tầng trở lên võ giả, hiện tại hắn cũng bất quá chỉ có hơn 3000 người. Phía sau quái vật công thành còn có rất nhiều sóng, nếu như dựa theo hiện nay cái tốc độ này, chỉ sợ hắn cũng kiên trì không đến cuối cùng. Bản nguyên vừa sử dụng, thế cục lập tức bị chuyển, ngay tại điên cùng hướng tiểu thế giới bên trong đột phá vạn tộc thế công lập tức một áp chế, lâm vào sâu nhất mấy trăm con vạn tộc càng là trực tiếp bị xóa đi. Đương nhiên, những này bị trực tiếp xóa đi vạn tộc cũng không có cho nguyên cung cấp bất luận cái gì ban thưởng. Hắn tương đương với lãng phí một cách vô ích bản nguyên, nếu như không phải là không có lựa chọn, hắn căn bản không muốn dùng loại phương pháp này. Vạn tộc nhóm không có sợ hãi, một khi tiến vào quái vật công thành trạng thái, mỗi một cái đều sẽ ở vào một loại cuồng nhiệt bên trong, chỉ có đặt thành một ít điều kiện mới có thể thối lui. Lúc này mặc dù bị Nguyên Hải bản nguyên tiêu diệt một phần 5 số lượng, nhưng là còn lại 4 phần 5 còn tại tại hướng tiểu thế giới bên trong đột phá. Nguyên Hải lực chú ý hoàn toàn bị những này vạn tộc hấp dẫn, hắn hoàn toàn không có chú ý tới, mượn bóng đêm, phương Tây vị trí có một mảnh bóng dâm không ngừng tiếp theo. Hứa Thịnh ánh mắt đi theo giận bọn người không ngừng tiến lên, trận bọn người hiện tại quanh thân bị hắn thủy chi bản nguyên cho bao khỏa, dạng này khả năng giấu giếm được Nguyên Hải cảm giác. Phương pháp như vậy tại danh ngạch tuyển chọn lúc hắn đã dùng qua rất nhiều lần, đã sớm xe nhẹ được quen. Đừng bảo là không chú ý dưới tình huống, cho dù là chú ý, hắn cũng có không nhỏ nắm chắc đem tung tích cho che giấu. Là hồn thác nhân tộc đã tiếp cận đến ba giám vị trí bên trên, Nguyên Hải vẫn không có ý thức được càng lớn nguy hiểm giáng lâm. Hắn vẫn như cũ toàn bộ tâm thần tại vạn tộc trên thân, đây là hắn thường ngày 23 lần làm. Đồng nhiên Hắn cảm thấy phía tây một cái vị trí bỗng nhiên nhiều hơn một lỗ hồng, tự mình tiểu thế giới bên trong bị xé mở một khối, nơi đó sinh tồn con dân toàn bộ bị giết chết. Xảy ra chuyện gì? Hắn ánh mắt bên trong có mờ mịt, cái này ngoài ý liệu sự tình nường hắn một thời gian không biết rõ phản ứng ra sao. Nhưng là rất nhanh, theo tầm mắt tụ tập, mấy ngàn cái nhân tộc võ giả bộ dáng hiện lộ ra. Cũng chính là tại hiện lộ một mấy mắt, hắn sắc mặt biến đổi lớn, ý thức được xảy ra chuyện gì. Tự mình khu vực bị hứa thỉnh xâm lấn. Trong lòng tự nhiên là không thể tin. Hắn căn bản không biết rõ Hứa Thịnh là thế nào tại quái vật công thành tình huống dưới còn có thể đến tự mình nơi này, nhưng là đã không có suy nghĩ thời gian, hồn thác đám võ giả không chỉ so với những cái kia vạn tộc mạnh hơn, mà lại tính kỷ luật cũng vô cùng tốt, hắn tất cả gặp phải con dân căn bản chính là dễ dàng sụp đổ. Nguyên Hải sở dĩ trước tiên biết rõ xâm lấn là Hứa Thịnh, là bởi vì hắn lân cận hắn hai cái khu vực bên trong, con dân là nhân tộc là Hứa Thịnh, một cái khác con dân là dị tộc, phán đoán như vậy vô cùng đơn giản. Hứa Thịnh. Nguyên Hải phía trên bầu trời giống giận. Ở vào một bên khác Hứa Thịnh lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ. Hắn đang kêu chính mình. Nguyên Hải, Hứa Thịnh đối tất cả 60 khu vực người đều có hiểu biết, dù sao tất cả mọi người có kênh đội ngũ, đã sớm tổng kết ra một chút tin tức. Một đạo to lớn khuôn mặt tại chân trời xuất hiện. Trên khuôn mặt tràn đầy kinh sợ, Đồng Dạng đối với Hứa Thịnh tại cái này thời điểm lựa chọn xâm lấn, cảm thấy một cố hàn ý. Hắn tự nhiên biết rõ Hứa Thịnh vì sao lại tại cái này thời điểm lựa chọn xâm lấn, để tay lên ngực tự hỏi một cái, nếu như Đồng Dạng tình huống, hắn cũng sẽ cái này thời điểm lựa chọn xâm lấn. Hắn tiên hiện tại duy nhất nghi hoặc chính là Hứa Thịnh làm sao có thể xâm lấn tự mình. Chẳng lẽ chính hắn tiểu thế giới từ bỏ? Nguyên Hải căn bản không có nghĩ tới Hứa Thịnh khả năng đem tự mình khu vực vạn tộc xào huyết cũng thanh lý không sai biệt lắm chuyện này, bởi vì cái này hoàn toàn là không thể nào, cho dù là bọn hắn Tây giáo khu tiến độ nhanh nhất phương túc cũng bất quá là 26 cái xào huyết mà thôi. Ngươi vậy mà lựa chọn đối ta tiến hành xâm lấn, ngươi là muốn cùng ta không chết không thôi sao? Nguyên Hải thanh âm phi thường hùng bí, nhưng chỉ tại Hứa Thịnh bên thai xuất hiện. Hứa Thịnh trên mặt tươi cười, bưng lòng nói, từ bỏ ngươi những loại vô dụng luôn nữa đi, ta đã nhường con dân xuất hiện ở đây, vậy liền chứng minh ta ý nghị phi thường kiên định. Ta khuyên ngươi một câu, nếu như không muốn con dân tổn thất quá mức lợi hại thậm chí tiểu thế giới sụp đổ, hiện tại vẫn là trực tiếp lựa chọn nhận thua đi. Mơ tưởng, người con dân bây giờ tại ta bên trong tiểu thế giới, ta có được ưu thế tuyệt đối. Hai người cũng tại dùng ngôn ngữ giao động đối phương tâm trí. Giống như là giữa bọn hắn giao chiến, đều là toàn bộ phương vị khảo giáo, ngôn ngữ cũng là vô cùng trọng yếu một loại vũ khí, nếu như có thể đem đối phương ý chí chiến đấu bỏ đi, tối thiểu nhất có thể làm cho mình tỷ lệ thành công tăng lên mấy phần trăm. Các ngươi mau tới cứu ta, thứ thịnh đến ta khu vực. Bây giờ trách vật công thành thứ 24 sóng lại đang tiến hành, ta khả năng nhịn không được. Nguyên Hải bên này cùng Hứa Thịnh tiến hành luôn ngự đấu tranh, trong âm thầm lại là đã tại kênh đội Ngũ bên trong phát ra tin tức. Chương 212, ta nhận thua, rời khỏi trận này so đấu. Thứ 3 khu vực. Nơi này có một chỗ nhạt thanh sắc tiểu thế giới. Tiểu thế giới chung quanh có rất nhiều vạn tộc đang tràn vào, tiến hành quái vật công thành. Nhưng là so với Nguyên Hải tiểu thế giới phía ngoài quái vật công thành, hắn nơi này số lượng muốn thiếu một hơn phân nữa, tiểu thế giới con dân không gần như chỉ ở đối đãi xâm lấn lúc dù bận bận dung dùng. Càng La Tịnh Phượng sẽ chủ động xung kích, đem cái nào đó vị trí vạn tộc triệt để đánh tan. Cái này tiểu thế giới mở người gọi là Phương Túc, là làm trước tây giáo khu xếp hạng thứ nhất học sinh, hắn tiến đánh 26 cái sao huyết, lấy đến điểm tích lũy là 4572. Nếu như không phải hứa thịnh tồn tại, hắn tại như thường so đấu bên trong có được tuyệt đối thống trị lực. Phương Túc bản thân cũng cho là mình hiện tại là xếp tại trong mọi người thứ nhất, đông giáo khu bên kia Lục Sam cùng Tiêu Phong tiến độ hắn cũng biết, một cái là 23 một cái là 22, chênh lệch này ở phía sau sẽ càng lúc càng lớn. Ừm. Có người cầu cứu. Phương Túc đang chính nhìn xem con dân thu dọn vật tộc, trong đầu quy hoạch phía sau tiêu diệt tuyến đường, nhưng lại phát hiện thánh nhân giao diện nhắc nhở xuất hiện. Đây là bọn hắn sớm đã nói định, một khi có ai tình huống nguy hiểm, liền sẽ để tất cả mọi người trước tiên biết được. Làm cao thánh dòng dõi, bọn hắn lẫn nhau bên trong rất nhiều người kỳ thật đều biết, càng là có không ít phụ mẫu đều là bằng hữu, cho nên liền liên hệ tới nói hoàn toàn không phải đông giáo khu so sánh. Thường ngày mỗi lần đồ vật giáo khu so đấu, tây giáo khu sở dĩ tuyệt đại bộ phận tình huống dưới đều có thể thắng, đây cũng là một cái trong đó nhân tố. Các loại xem hết tin tức về sau phương tốc trên nét mặt cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thịnh vậy mà xâm lấn, hắn làm sao có thể? Tại sao đấu bắt đầu trước, hắn đối Hứa Thịnh còn tính là phi thường chú ý, dù sao cũng là cái thứ nhất mát điểm trạng nguyên không nói, danh ngạch tuyển chọn lúc cũng đánh bại đông giáo khu tất cả học sinh khá giỏi. Nhưng là tại sao khi tụ trụ trưởng, thật lâu không thấy hắn đi sông ngũ tháp, trong lòng đối với hắn coi trọng đã hạ thấp mấy tầng. Lần này đồ vật giáo khu so đấu cũng thế, đối phương một mực không có cái gì tin tức, hắn tưởng rằng thành tích không tốt, không có mặt mũi đem nói ra, nhưng người nào biết rõ hắn vậy mà tiếng trầm đã vượt khu vực. Ở trong đó độ khó hắn tự nhiên sẽ hiểu. Tối thiểu nhất phía Đông cái kia thủ quan bổ sào huyết phải giải quyết rơi, cái này có thể tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù là dựa theo ít nhất tính toán, muốn theo tự mình tiểu thế giới đến tới gần khu vực tiểu thế giới, hắn tiêu diện xào huyết ít nhất cũng tại 30. Mà hắn, đến bây giờ cũng bất quá là 26 cái thôi. Hung chi hiện tại vẫn là quái vật công thành giai đoạn, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, đối phương là như thế nào tại một mặt chống lại quái vật xâm lấn đồng thời, còn có thể chia binh đi vượt khu vực tập kích. Phương tốc trong lòng phi thường muốn kiến thức, nhưng là hiện tại hắn cách quá xa trọn vẹn hơn 30 khu vực, ở trung ương có bí cảnh tồn tại tình huống dưới, hắn căn bản không có khả năng vượt qua. Cái nội ngũ bên trong có người tại kêu gọi hắn, nhưng là cuối cùng hắn chỉ là không mặn không nhạt trở về hai câu, đại thể ý là nhường Nguyên Hải tự cầu đa phúc, cố gắng chèo chống, đặc biệt bên này cũng không có biện pháp hỗ trợ. Thứ 34 khu vực, Nguyên Hải theo vừa rồi bắt đầu liền điên cùng dùng bản nguyên công kích giận bọn người. Nhưng một tầng thật mỏng màng nước bao phủ ở phía trên, vô luận dạng gì công kích, cũng không cách nào đột phá tầng này, nhìn như một cái liền phá màn nước. Hứa Thịnh pháp tắc lĩnh nộ độ gần nhất có tiến bộ. Hiện nay đã đến không 08, cái này trong tất cả mọi người tuyệt đối là hàng ngũ như nhất liệt. Nguyên Hải không yếu, nhưng là pháp tắc của hắn lĩnh ngộ lại hoàn toàn không bằng Hứa Thịnh, nếu như hai người bản thể đối chiến, hắn còn có thể hứa Thịnh công kích đến chẻ chống, Hứa Thịnh muốn dùng bản nguyên trực tiếp công kích hắn con dân, hắn cũng có thể phòng ngựa ở. Đồng dạng đạo lý, khi hắn muốn dùng bản nguyên tiến công hồn thắc võ giả lúc, làm bất quá là vô dụng công, hơn bởi vì phe tấn công hơn tiêu hao bản nguyên, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, hắn tiêu hao liền nhiều hơn Hứa Thịnh gần gấp đôi, đã vượt qua 3000 điểm. Nguyên Hải hiện tại bản nguyên cũng bất quá chỉ có hơn 5 vạn điểm, cái này một cái chính là 15 phần có một, có thể nói là nền tảng tầng bị dung chuyện, nội tâm của hắn cực kỳ lo lắng, nhưng là vô dụng, Hứa Thịnh căn bản không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Hứa Thịnh, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Dưới tình thế cấp bách, hắn phía trên bầu trời hướng Hứa Thịnh hô to, muốn nhường Hứa Thịnh thay đổi chủ ý, đem con dân rút đi. Nhưng là Hứa Thịnh nội tâm lại là vô cùng kiên định, đối với câu nói này căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Hiện tại hắn làm hết thảy đều là hợp quy tắc, hoàn toàn dựa theo trường học ý tứ đến. Đó cũng không phải tàn nhẫn, đây là một loại tốt cạnh tranh. Có thể tiêu diệt một cái đối thủ cạnh tranh cơ hội không nhiều, lấy 30 đối 29, bọn hắn bên này chiến thắng cơ hội đem tăng nhiều. Nguyên Hải cắn răng, cặp mắt của hắn phun ra lửa giận, sau một khắc đại lượng kim chi bản nguyên lần nữa tác dụng, Vũ Trang tự mình con dân thực lực, đem bọn hắn các hạng tố chất cũng tăng lên tới tối cao. Có thể nên đón tới là từng tiếng thú giống. Vạn tộc nhóm cảm nhận được đột nhiên đề cao khí thức, từng cái cũng giống là bị kích thích, công kích ở giữa càng thêm điên cùng, cơ hội là không muốn sống cùng Nguyên Hải con dân chém giết. Dạng này tình huống dưới Nguyên Hải con dân bỏ mình tù nhanh, đến đằng sau, hắn thậm chí đem luyện thể 3 tầng võ giả cũng cho phái ra. Nguyên Hải mười mấy vạn con dân, võ giả số lượng đại khái tại 2 vạn, trong đó có hơn 1 vạn là luyện thể lấy nhất đến tam trọng, dạng này thực lực võ giả không tính mạnh. Hiện tại đem luyện thể tam trọng võ giả cũng phái ra, chứng minh hắn đã hết biện pháp, phải biết những này võ giả bên trong có rất nhiều vẫn là try try đồ bé, nhưng căn bản không có biện pháp. Tiểu thế giới bên trong còn lại nhân tộc rất nhiều đều là người bình thường, đối mặt vạn tộc căn bản không có khả năng giết chết, dù cho nhiều người hơn nữa số tụ tập lại, cũng bất quá là cho vạn tộc đưa đầu người, tùy tiện một cái khí hải cảnh thực lực vạn tộc đều có thể lấy cắt cỏ hình thức đem toàn bộ giết chết. Giết. Phía tây một lỗ hổng bên trong, dẫn các loại lớn uy lực đạo pháp dùng ra, Nguyên Hải con dân liên miên ngã xuống, Kim Đan chung kỳ thực lực quá mạnh, cho dù là hắn hiện tại đem tự mình Kim đan sơ kỳ con dân điều tới, cũng căn bản không có khả năng cải biến cục diện. Hôn thác võ giả có thực lực, có kỷ luật, tạo thành thương vong căn bản không phải vạn tộc có thể so với, Nguyên Hải thực lực đang nhanh chóng suy yếu bên trong. Trên đường đi, thấy được không ít có giá trị linh thực linh thú thích hợp tình huống dưới giận bọn người đem thu hồi, có thể nhắc nhở hồn thắc nhân tộc thực lực cũng sẽ không bị bọn hắn đem thả vứt bỏ. Hứa Thịnh ở phía trên thấy nội tâm rất an ủi, tự mình hương hỏa một mực không đủ dùng, những này linh thực linh thú mặc dù không đáng tiền, nhưng là cộng lại cũng đáng mấy chục vạn hương hỏa. Tiến đánh Nguyên Hải tiểu thế giới không có bất luận cái gì ban thưởng, những này linh thực linh thú xem như lớn nhất hỗ trợ. Hứa Thịnh tại an bài giận bọn người đi tìm kỳ quan, nếu như là hết thảy thích hợp mang đi kỳ quan, như vậy một cái khả năng liền giá trị rất nhiều hương hỏa, sẽ là thu hoạch lớn nhất. Bất quá Nguyên Hải đem giấu rất tốt. Mai cho đến tiếp cận nội địa vị trí hắn cũng không thấy được có kỳ quan tồn tại. Hứa Thịnh, ta hận ngươi thế bất lưỡng lập. Tiếng giống giận dữ tại Hứa Thịnh bên thai không ngừng quanh quẩn, mà từ đầu đến cuối Hứa Thịnh cũng làm lảm rõ thoáng bên thai, không có bất kỳ phản ứng nào. Chính nhìn xem con dân không ngừng bị tiêu diệt, nhọc nhằn khổ sở cố gắng thành quả bị phá hủy, bất luận là ai đều muốn điên. Nguyên Hải trước lúc này căn bản không có nghĩ đến một ngày kia tự mình sẽ trải qua đây hết thảy, hắn cho tới nay kiêu ngạo bị trước mặt người này cùng hắn con dân triệt để đánh tan. Đông giao khu, Hứa Thịnh. Giống. Vạn tộc tiếng gầm gừ càng thêm điên cuồng. Trong đó hết thảy vạn tộc là tham gia qua trước đó sóng lần tiến công, trước đó sóng lần tại lúc này đều đã nghiêm trọng bị áp chế, có thể chạy trốn. Nhưng là hôm nay trước mắt cái này dị tộc thế giới lại hoàn toàn khác biệt, bọn chúng cảm nhận được đây là một lần tuyệt hảo cơ hội, có thể trực tiếp đem cái này tiểu thế giới bên trong tất cả dị tộc cũng cho tiêu diệt. Vạn tộc nhóm tiến công điên cuồng, hồn thắc nhân tộc tự nhiên là càng cao hứng hơn, bọn hắn tiến công áp lực lần nữa giảm bớt, chỉ cần đi theo vạn tộc đằng sau, tại mấu chốt thời điểm cho Nguyên Hải con dân đến hơn mấy chiêu là được rồi. Mặc dù là đánh lén, nhưng là đánh lén không gì sánh được tư sướng cho tới bây giờ, từ trận võ giả xu thế có thể liếm được. Các tu sĩ thì càng không cần nói, một bên tiện tay thả ra đạo thuật, còn vừa có thể tìm kiếm một chút thích hợp bản thân tu luyện vật liệu. Lần này tiến công, đã hoàn toàn bị bọn hắn trở thành một lần tài nguyên thu hoạch, trong lòng bọn họ cũng nghĩ đến nếu như lần sau còn có dạng này cơ hội, nhất định phải tới. Nguyên Hải tu sĩ, võ giả không ngừng bỏ mình. Rất nhiều võ giả kỳ thật cũng không có mất mạng tại vạn tộc miện dưới, chỉ là bị trọng thương, nếu như kịp thời tiến hành cứu chữa còn có thể nhặt về một mạng. Nhưng là hồn thắc đám võ giả lo liệu lấy chủ nghĩa nhân đạo tinh thần trực tiếp giúp bọn hắn sớm ngày kết thúc thống khổ, cái này không thể không nói là một loại đại thiện. Còn không nhận thua sao? Tại dạng này xuống dưới, người tiểu thế giới liền muốn sụp đổ. Hứa Thịnh rốt cục chủ động mở miệng. Đánh tới lúc này trình độ này, đã có thể giao động đối phương tâm trí. Hắn tiến công bản chất không phải rất tróc, chỉ cần có thể đạt thành đào thải kết quả, Nguyên Hải tiểu thế giới phải chăng sụp đổ với hắn cũng không ảnh hưởng. Hắn hơn để ý là tự mình con dân sinh mệnh, lại sau này mặt, nếu như thương vong tiếp tục gia tăng, Nguyên Hải nhất định sẽ liều mạng, khi đó tại hắn trước khi chết phản công phía dưới, Hắn rủ là sẽ không thương cân đẩu cốt, cũng sẽ bị cắn xuống hai lạng thì tới. Tất cả mọi người là cùng một cái cấp bậc học sinh, hắn hiện tại mặc dù muốn mạnh hơn một chút, nhưng còn chưa tới hàng duy đạt kích trình độ, cho nên có thể đủ giảm bất thương thế của mình vong liền giảm bớt. Không có trả lời. Nguyên Hải bên kia chết đồng dạng yên tĩnh. Nhưng dù cho chậm mà, vạn tộc sẽ không dừng tay, hứa thịnh cũng sẽ không dừng tay, rất nhanh, hắn tu sĩ sẽ chết rồi, còn lại luyện thể tam trọng trở lên võ giả cũng không đủ một nạn. Trọn vẹn hơn một vạn người chết tại trận này quái vật trong khi công thành. Có thể nói là thi biếu khắp nơi. Ngay tại Hứa Thịnh cho rằng đối phương không có khả năng nhận thua lúc, hắn đột nhiên nghe được một cái không gì sánh được thanh âm đã mặc ra. "Ta nhận thua, rời khỏi trận này so đấu." La Nguyên Hải thanh âm, trong mấy ngày nay tại chịu đựng thảm như vậy ra sức đánh kích về sau, hắn tự hồ lập tức trưởng thành không ít. Cũng liền tại hắn nói ra câu nói này một cái mắt, một đạo hùng vi thanh âm tại Hứa Thịnh vang lên bên hai. "Đồng ý." Ngay sau đó, 60 khu vực bên trong tất cả học sinh đều nghe được một câu. "Thứ 34 khu vực, Tây Giáo khu Nguyên Hải rời khỏi so đấu, hiện nay Tây Giáo khu còn lại học sinh nhân số 29." anh em không có bất cứ tia cảm tình nào, nhưng vô luận là ai, cũng trước tiên biết rõ người nói chuyện là cao thánh viên Tốc Tùng. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đãng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 213, Lịch Thiên Tiên Phú, tiểu trọng chiến thể. Vạn tộc cương vực, thứ 34 khu vực. La Nguyên Hải Nhật vua, viên Tốc Tùng thanh âm sau khi xuất hiện, vang vọng tiên điệu tiếng ầm ầm vang lên. Sau đó lần nữa làm cho các học sinh sợ hãi than trạng diện liền phát sinh. Một cái to lớn cánh tay theo ánh mắt bên ngoài rồi đến, sau đó thăm dò vào phía dưới khu vực, nhẹ nhàng chụp tới về sau một cái màu trắng tiểu thế giới liền bị bắt ra. Tiểu thế giới bị cự thủ nhấc lên, tại lơ lửng đến không trung lúc, toàn bộ vạn tộc cương vực tất cả vị trí cũng có thể thấy rõ ràng, sau đó chính là vô tận kinh ngạc. Nguyên lai like chủ động lựa chọn rời khỏi là cái dạng này. Hứa Thịnh trong tầm mắt cũng tàn tật giữ lại rung động, vô luận xem bao nhiêu lần, uy lực như vậy đều để tâm hắn sinh tính sợ. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện tự mình thánh nhân giao diện đang nhảy không ngừng, không ngừng có người tại hắn, tìm hắn hỏi thăm sự tình. Nguyên Hải đào thải trước sau bất quá mấy phút, cơ hồ tất cả mọi người chuyện này kẻ đầu tiêu là ai. Tây giáo khu cũng hận nghiến răng, đem Hứa Thịnh coi là địch nhân lớn nhất. Đông giáo khu thì là không gì sánh được phân chấn, không nghĩ tới lớp trưởng lập tức làm như thế chuyện lớn, trước đó đối với hắn không quản sự ý kiến sớm đã bay đến lên 9 tầng mây. Liên xếp như lúc này cùng Hứa Thịnh trở thành kẻ thù cùng Từ Văn, cũng tại coi nhẹ hừ lạnh một tiếng sau nói rốt cục làm kiện nhân sự, so đấu kết quả giống nhau quan hệ đến hắn tài nguyên, hắn cùng Hứa Thịnh có thủ, nhưng không có nghĩa là cùng Tài Nguyên có thủ. Ta nói hắn một mực tại cất giấu bí mật gì, không nghĩ tới âm thầm vượt ra khỏi nhiều như vậy, hắn hiện tại tiêu diệt rơi xảo hẳn là vượt qua 40 đi. Tiêu Phong tại tự mình phía trên tiểu thế giới cảm thán, trong lòng của hắn kỳ thật ẩn ẩn còn có một cái suy đoán, nhưng cái suy đoán này thật là quá mức kinh người, liền liền hắn, gần đây cảm thấy mình rất rộng rãi, thế nhưng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Nếu quả như thật là như thế, hắn chênh lệch đơn giản lớn đến nhường hắn tuyệt vọng. Hứa thịnh ta nhất định sẽ thắng qua người. Lục Sam chính nhìn xem Bạch Hạc kiếm tu, trong mắt quang mang vẫn là như vậy sắc bén, nhưng liền chính hắn cũng không có phát hiện, chẳng biết lúc nào trên người hắn ngạo khí đã tiêu tán hơn phân nửa, không còn giống như tiểu trước đây cảm thấy mình như sương thứ nhất, không ai dám sương thứ hai. Vậy mà nhanh như vậy phương túc trên mặt lộ ra mãnh liệt kiếm kỵ, cái này cự ly nguyên hải cầu cứu thời gian căn bản chưa từng có đi bao lâu, nhưng là cái sau đã bị đánh trực tiếp lựa chọn rời khỏi, hắn biết rõ cái sau tính cách, nếu như không phải sinh tử tồn vòng trước mắt, hắn nhất định sẽ cắn răng kiên trì xuống dưới. Mạc Phi, Vũ tốc, Thủy Phượng, Trương Tử Du. Tất cả mọi người lúc này cũng đang thảo luận đồng dạng một cái tên, ánh mắt phía dưới là còn tại kéo dài quái vật công thành, bên hai quanh quần lại là có người bị đánh rời khỏi thanh âm. Cả hai so sánh thực tế quá mức mãnh liệt, nhường bọn hắn ý thức được nguyên lai tại bất tri bất giác bên trong. Có người vậy mà chạy tới xa như vậy vị trí. Thứ 34 khu vực tiểu thế giới bị cao thánh viên túc tùng năng đi, để trong này vạn tộc cũng không có mục tiêu, mới đầu là như ong vỡ tổ xông loạn, sau đó cái này sông loạn liền biến thành chém giết lẫn nhau. Trung quanh mười mấy cái xào huyết cũng thay đổi thành hơn bên ngoài đồng dạng tình huống, thảo phạt lẫn nhau, lẫn nhau tổn vệ. Hứa Thịnh lúc này tương đương với một người độc chiếm hai cái khu vực, có thể lấy được hương hỏa cũng trực tiếp gấp bội. Đây cũng không phải là 1 2000 vạn hương hỏa, mà là mấy trăm triệu. Cho đến trước mắt, hắn tại vạn cương vực lấy được hương hỏa đã có 5000 vạn. Ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ độn tập nhiều như vậy, chuẩn bị có bao nhiêu dùng bao nhiêu, nhưng khi đem tất cả sơ cấp có thể hối đoái cũng hối đoái xong về sau, phía sau các loại đồ vật giá cả cũng đến gấp 10 gấp trăm lần lên cao. Mấy trăm bạn hương hỏa hối đoái, lúc này ở Hứa Thịnh trong mắt đã không coi vào đâu, dù sao lấy hắn hiện tại hương hỏa lượng cũng có thể hối đoái cái mấy chục dạng. Cho nên hắn ánh mắt rơi vào ngàn vạn cấp đồ được. Trước hết nhất cân nhắc chính là đám võ giả thực lực, tu sĩ tương quan hối đoái giá cả quá cao, tạm thời trước để một bên. Mặc dù hồn thác đám võ giả thực lực tăng lên đã rất nhanh, nhưng là khí hải cảnh trở xuống thực lực quá kém. Cơ hồ đã rất khó nhúng tay hiện nay loại này chiến tranh. Trong ý nghĩ của hắn, khí hải cảnh võ giả kỳ thật mới xem như chân chính võ giả, mà luyện thể cảnh bất quá là một cái đặt nền móng giai đoạn, như thường phát dục người thiếu niên hẳn là tùy tiện rèn luyện một cái liền đạt tới. Cái kia thời điểm, hẳn là toàn bộ hồn thác nhân tộc cơ bản trình độ chính là khí hải cảnh, luyện thể cảnh chỉ là một cái ấu niên kỳ. Càng phải xuất hiện loại kia vừa ra đời liền khí toàn tự sinh thiên tài, không cần lại bắt đầu lại từ đầu. Bất quá đạt thành ý nghĩ như vậy còn có đoạn cự ly, tối thiểu nhất hiện tại hoang cấp cự giai thiên mệnh đẳng cấp còn chưa đủ. Tối thiểu nhất muốn hồng cấp ngũ giai trở lên. Hứa Thịnh trong lòng có đủ loại ý nghĩ, cuối cùng nhắm ngay đồng dạng tăng thêm hối đoái. Cựu trọng chính thể, thuộc loại Thiên phú. Miêu tả: Có được viễn siêu phổ thông chủng tộc tốc độ phát triển, đối linh khí hấp thu tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng, trưởng thành giai đoạn liền có vũ huyền chiến lực. Hồi đói cần thiết: 432 khai hỏa. Tuyệt đối là ức, vạn ức là triệu, vạn triệu là kinh, vạn kinh là khai, vạn khai là tỷ. Số lượng lớn đến để cho người ta cho váng, cửu trọng chiến thể loại này Thiên phú quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Vũ huyền là võ giả thứ 9 cảnh giới, so với tu sĩ độ kiếp cảnh giới không kém chút nào. Mà trưởng thành liền có thể có vũ huyền chiến lực, ý là tự nhiên trưởng thành, cái chủng tộc này tất cả mọi người liền sẽ có vũ huyền chiến lực, căn bản đều không cần trưởng thành. Kia thời điểm, hoàn toàn là không thể tính toán vũ huyền, hối đoán cần như thế lớn số lượng hứa thịnh cảm thấy rất bình thường. Bất quá hứa thịnh xem cái này cựu trọng chiến thể là hoàn toàn bản, hắn cắt giảm bản cựu trọng chiến thể đệ nhất trọng lại là hứa thịnh hiện tại có thể đủ đến. Cựu trọng chiến thể đệ nhất trọng, thuộc loại phú. Miêu tả có được viễn siêu hoăng cấp chủng tộc tốc độ phát triển đối linh khí hấp thu tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng trưởng thành giai đoạn liền có luyện thể thất trọng chiến lực tấn cấp khí hải cảnh tỷ lệ thấp nhất là 1% hối đói cần thiết 7.000 vạn Hương hỏa kỹ thuật c trọng chiến thể còn có đệ thậo trọng bất quá kia lúc sau đã không thể dùng cái tên này nó được xưng là nhân tộc th thể không phải loại kia bao nhiêu bao nhiêu năm mới có thể ra một cái mà là mỗi người xuất sinh chính là làán thể tại như thường rèn luyện tìnhông giới Vũuyền giai đoạn liền có thể sánh vai nhân tộc đại đế trong đó xuất sắc người càng là có thể nhạy nhho thanh viên Thậm chí sau cùng Tiên Vương cũng có rất lớn khả năng. Đương nhiên, dạng này hối đoái đã là lấy tỷ làm đơn vị. Hứa Thịnh bây giờ nhìn đi mặc dù là khó mà tưởng tượng số lượng, nhưng là chờ sau này, hắn con dân số lượng cũng lấy triệu lấy kinh kế, liền hoàn toàn khả năng đạt tới. Một cái tiểu thế giới không ngừng phát triển cũng cuối cùng trở thành tự mình bản nguyên thế giới, trong đó sinh tồn lấy vạn ức nhân khẩu cũng là phi thường bình thường sự tình, thậm chí xem như một cái tiểu thử lương. Đối với thánh nhân tới nói, đơn thuần số lượng kỳ thật không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Cựu trọng chiến thể đệ nhất trọng miêu tả nhìn qua bình thường. Cái kia 1% tỷ lệ cũng hơi có vẻ xấu xí, nhưng chỉ cần hơi tính toán một cái liền biết do nhiều người tiên. Coi như dựa theo thấp nhất 1% tỷ lệ tính toán, hiện tại hồn thắc võ giả hàng năm ra đời nhân khẩu vượt qua một vạn, cuối cùng có thể trở thành khí hải cảnh võ giả cũng ít nhất có trăm người. Thực tế tình huống khả năng số lượng sẽ gấp bội, 200 đến 300 ở giữa là một cái tương đối đáng tin cậy số lượng. Hứa thịnh phát triển đến bây giờ, khí hải cảnh võ giả hiện nay cũng bất quá chỉ có 1000 người khoảng chừng, mà tại có cựu trọng chiến thể đệ nhất về sau, nhiều nhất chỉ cần 5 năm, liền có thể nhường cái số này gấp bội. Nhiều lắm là 45 năm thời gian, Hán khí hải cảnh võ giả số lượng liền có thể vượt qua một vạn. Vẹn vẹn một vạn luyện thể tứ trọng trở lên võ giả liền có hiện tại vì thế, mà khi cảnh giới này đổi thành thấp nhất khí hải cảnh lúc nên cái dạng gì? Chỉ là suy nghĩ một chút hứa thịnh liền cảm xúc bành trướng. Lại càng không cần phải nói những này, khí hải cảnh võ giả bên trong còn sẽ có rất nhiều tấn cấp võ sư, vũ huyền, võ linh. Bảy nan vạn hương hỏa hối đới giá trị tuyệt đối. Hiện tại còn kém 2000 vạn hương hỏa, nhiều nhất 20 cái sáo huyện, 2 năm khoảng chừng thời gian liền có thể đạt thành. Hứa Thịnh nhìn xem thứ 34 khu vực những cái kia xào huyệt, tựa như là tại nhìn xem từng cái kim quang lóng lãnh đại bảo tàng. Quả hồng đương nhiên muốn nhặt mên bóp, mỗi người tiểu thế giới bên cạnh xảo huyệt thực lực là yếu nhất, chính hắn khu vực đã sớm thanh lý xong, mà nguyên hải bên này vẫn còn dư lại 40, những này thanh lý bắt đầu dễ dàng nhất, hắn thu hoạch được hương hỏa cũng liền cùng nhặt không sai biệt lắm. Giận bọn người mới vừa đánh xong thắng một trận ngay tại tu chỉnh, tiên tổ đột nhiên mang tới thiên dụ nhường bọn hắn hơi kinh ngạc một cái. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền thu hồi tất cả tâm tư chuẩn bị tại hết thệ sau khi chuẩn bị xong cứ dựa theo tiên tổ chỉ thị tiến hành xào hoạt tiêu diệt. Các ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Nguyên Hải rời khỏi sau ngày thứ 8, Khôn Viên đứng tại hồn thác võ giả trước mặt, hướng bọn hắn tuân hỏi. Chuẩn bị xong? Giận dữ hét lên. Xuất phát. Khuôn Viên dùng vung tay lên, sau đó liền lăng không bất thềm, ở vào hàng ngũ phía trước không chung. Mà tại hắn về sau, cái khác mấy cái võ anh cũng là đồng dạng lăng không bất thềm. Đám võ giả tự nhiên xem đều là con mắt phát nhiệt. Tại trong lòng của bọn hắn, nếu có hướng một ngày mình cũng có thể có như thế một ngày. Như vậy cũng không uổng phí đời sau trên đi như thế một lần. Dẫn các loại tu sĩ tô vẽ ở phía sau, như thường tình huống dưới, bọn hắn sẽ không trực tiếp tham dự xảo huyết tiêu diệt. Những này đấu chiến kinh nghiệm đối đám võ giả tới nói rất trọng yếu, nhưng là đối bọn hắn tới nói chỉ là phí công dết chóc chỉ có cảm ngộ mới có thể để cho cảnh giới của bọn hắn tăng lên. Cho nên trừ phi là cần thu hoạch được vạn tộc trên người một ít vật liệu, không phải vậy như thường tình huống dưới bọn hắn đều không phải là rất có đấu chiến động lực, chỉ ở đám võ giả gặp nguy hiểm lúc mới sẽ ra tay cứu giúp. Dạng này tình huống đã kéo dài thật lâu, Tại Hứa Thịnh dạng này, một cái tiên tổ cường điệu dưới, tu sĩ cùng võ giả ở giữa còn không có các được, hai người bổ sung, ở chung hình thức càng cái khác hơn người con dân hoàn toàn khác biệt. Ở những người khác tiểu thế giới bên trong, hiện nay mặc dù cũng là tu sĩ võ giả hai con đường cũng đi, nhưng bọn hắn cũng ngầm thừa nhận tu sĩ cao hơn một cấp, võ giả nhìn thấy tu sĩ không nói quỳ lệ, tối thiểu nhất hành lễ lại là cần. Hôn thác đám võ giả hoàn toàn không tồn tại, bọn hắn tôn kính các tu sĩ thực lực, nhưng là phía trước đường thông suốt tình huống dưới, bọn hắn cũng không vì chính mình võ giả thân phận tự ti, ngược lại rất nhiều thời điểm có một loại tự hào. Ngay tại loại này tự hào bên trong, hôn thác đám võ giả đối nguyên hải tiểu thế giới chúng quanh vạn tộc sao huyết tiến hành tiêu diện. Hứa Thịnh hương Hỏa cũng đang nhanh chóng ra tăng lấy, cách bảy nàn vạn càng ngày càng gần. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 214, dốc hết tất cả, hối đoái. Thánh nhân giao diện. Người sử dụng, Hứa Thịnh. Tôn hủy, Thông Thiên. Pháp tắc đạo quả, không. Bản nguyên, nước. Đạo trưởng, chưa tu hồi được. Giới vực, chưa mở. Giáo phái, không. Con dân Hồn thắc bộ lạc. Hương hỏa 6.400311 vạn. Công đức lẻ. Vạn tộc cương vực thứ 34 khu vực, là quân viên mang theo hồn thác đám võ giả lại tiêu diệt một cái vạn tộc xào huyệt, hắn chính mở ra hiện tại tin tức mắt nhìn. Còn kém 569 vạn. Tốc độ khả quan, chiếu điệu bộ này, lại đến 5 cái xào huyệt là đủ rồi. Vì nhanh nhất thu hoạch được đầy đủ hương hỏa, hứa thịnh an bài đều là nhiều yếu nhất xảo huyệt. Vạn tộc xảo huyệt ban thưởng cơ chế hắn hiện tại đã mò được rất rõ ràng, đối người khác mà nói, càng là thực lực cao xảo huyệt càng tốt, mà hắn càng là càng cấp càng tốt. Thực lực càng thấp xảo huyễn, hương hỏa xuất hiện xác suất càng cao, mặc dù đơn lần lấy được hương hỏa không nhiều, nhưng là tại tiêu diệt hiệu suất đi lên nói rất cao. Những ngày xảo huyễn một cái cung cấp hương hỏa cũng tại 90 đến 110 vạn ở giữa, hứa thịnh chỉ dùng 8 tháng thời gian, liền đã tiêu diệt 15 chỗ xảo huyễn. Nguyên Hải trước đó 10 năm mới tiêu diệt nhiều như vậy xảo huyễn, hắn chỉ dùng 8 tháng thời gian, nếu như bị cái trước biết rõ, đoán chừng này lại hiểu ý nhét gặp trở ngại, bất quá hắn hiện tại đoán chừng cũng rất tâm tắc chính là, dù sao đều đã bị bức bách rời khỏi so đấu, vẫn là thứ nhất. Những ngày xảo huyễn thực lực cũng rất yếu. Liệp Dung thân nữ yêu xảo huyết cũng so không lên, tự nhiên phòng thời gian cũng không có đạt được. Tương thân nữ yêu xảo huyết hiện tại là một cái bình phán tiêu chuẩn, so với nó yếu không có phòng thời gian xuất hiện, mạnh hơn nó mới có tỷ lệ nhất định, bình thường đều là tại xảo huyết thủ lĩnh trên ra. Đắc thú ban thưởng sở dĩ đắc thủ, hoàn toàn là bởi vì chủng lợi ít, số lượng ít, tại phòng thời gian thu hoạch được phía trên hứa thịnh gần đây rất rộng rãi, có liền cao hứng, không, có cũng có thể lạnh nhạt. Thứ 34 khu vực bên trong vạn tộc tự nhiên là gặp nạn. Bọn chúng chưa từng nhận qua lớn như thế uy hiếp, trước đây nguyên hải ở thời điểm Bọn chúng thời gian nhỏ trôi qua không gì sánh được hài lòng, nhưng là hiện tại Hứa Thịnh cùng hồn thắc nhân tập tới, bọn chúng mỗi ngày cũng sinh hoạt tại nước sâu hỏa nhiệt bên trong. Bốn cái thủ quan bổ xảo huyết Hứa Thịnh còn không có đụng, nói như thế nào bọn chúng cũng là kim đan cấp xào huyết, sẽ tiêu hao một điểm lực lượng của mình, tạm thời không vội mà chừng trị nó nhóm. Phía trước tòa kia xảo huyết ta cho ngươi ba ngày thời gian, nếu như bắt không được đi vào lúc ngươi liền quỷ gối chúng ta bên ngoài đi. Khuôn viên câu nói này mới nói đến một nửa thời điểm, hiên giật mặt liền khổ bắt đầu. Nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu? Đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng phải chỉ có thể thụ lấy chứ sao. Rất nhanh, Hiên Dật liền mang theo 5000 võ giả rời đi, sau đó đem tất cả cơn giận đều chốt lên mục tiêu lần này xào hoạt bên trên. Trong đại trướng chỉ còn lại giận cùng Khung Viên hai người. Hừ hừ, cái này tiểu tử nếu là không được hắn, liền sẽ lừa biếng mấy lần trước đổi ta đến rõ ràng 3 ngày liền có thể hoàn thành sự tình, hắn nhất định phải kéo tới 5 ngày, tiếp tục như vậy mặt của ta đều muốn bị hắn mất hết. Khung Viên nói một mình, giống như chỉ là tự đủ lại giống là tại nói với giận. Hiên Dật không kém ngươi, ngươi, cái này làm sư phó đối với hắn quá nghiêm khắc nhiều. Dận biểu lộ bình tĩnh nói một câu, đây tuyệt đối là một câu lời công đạo. Khương Viên khoát tay nói, ta kia thế nhưng là theo lệ phấn đấu ra, cái này tiểu tử nếu như không phải có tiên tổ trợ giúp thì xem là cái gì, hiện tại đoán chừng còn kẹt tại võ soái cảnh giới. Nói giống như là ngươi ta không phải tiên tổ trợ giúp đồng dạng. Dận liếc mắt nhìn hắn. Khương Viên không có chút nào lung túng ý tứ, lạnh nhạt tự nhiên cầm qua bên trên vỏ rượu chút xuống, cái này linh tiểu thế nhưng là dùng một ngàn loại vật liệu ngâm mà thành, nếu không phải cái này vạn tộc cương vực bên trong vật liệu đông đạo, thật đúng là thu thập không đủ tương ứng vật liệu. Võ giả có một đại ai tốt, đó chính là uống rượu. Hôn thác bộ lạc võ giả, phần lớn tốt cái này một ngụm, bình thường luyện công mệt mỏi, đến trên một ngụm, cảm giác mỏi mệt cũng tiêu trừ, đồng thời rượu đối một chút công pháp tập luyện cũng có chỗ tốt. Khương Viên uống rượu, nhưng cũng không thích rượu như mạng, bất quá cất rượu chi pháp hắn lại là hiểu được rất nhiều, trong lúc rảnh rỗi cũng yêu tự mình độ thủ, trên tay hắn uống chính là mình ngưỡng, xem như linh kỷ một loại, cho dù là tu sĩ uống cũng rất có lợi, liền liền dẫn trong lúc rảnh rỗi cũng sẽ uống một điểm. Cái này tiểu tử, đương tưởng rằng ta không biết rõ ngươi là bị giận nói không có ý tứ. Trên bầu trời hứa thịnh có chút khinh bị nhìn công viên, cái này ra hỏa hiện tại càng ngày càng không thành thật, tại đồ đệ trước mặt cuối cùng ưa thích bưng sư phụ giá đỡ, nhìn xem người dẫn tốt bao nhiêu, xưa nay không đối quý họa cùng duyên mận yêu cầu yêu cầu này kia. Hai người xem như hai loại này hoàn toàn khác biệt sư phụ loại hình, cũng là rất có đại biểu tính. Cái này khiến hắn nghĩ tới cấp 3 thời điểm chủ nhiệm lớp Tạ Hồng, nhưng kẻ sau chỉ là lao sư không phải sư phụ, cho nên bình thường quan tâm không nhiều. Ngược lại là cổ thánh, mặc dù cho người ấn tượng đầu tiên là nghiêm khắc loại hình, nhưng là tại tiếp xúc sau hắn phát hiện hắn cùng trận phong cách không sai biệt lắm nói theo một ý nghĩa nào đó, hai loại phong cách cũng có thể đại biểu tu sĩ tuyến đường cùng võ sư tuyến đường. Tu sĩ lấy lạnh nhạt làm chủ, võ sư lấy khoái ý ân kỷ làm chủ. Khuôn viên uy hiếp vẫn hữu dụng, vẹn vẹn mất hai ngày rưỡi thời gian, Hiên Dật liền đem một cái trúc cơ hậu kỳ xảo huyết tiêu diệt. Trúc cơ hậu kỳ thực lực đối với hiện tại hồn thắc võ giả tới nói cũng không tính là cái gì, mặc dù Hiên Dật thực lực cái ở vào trúc cơ tiền kỳ cùng trúc cơ trung kỳ ở giữa, nhưng lại tại dựa vào đại trận chi lực ra trì tình dưới, đã có thể cùng trúc cơ hậu kỳ đối kháng chính diện, từ đầu tới đuôi trận cùng khôn viên cũng không có suất thủ. Đối phương liền bị hắn chém giết. Lần này Kỳ Thật cũng là không viên đối với hắn một cái khảo nghiệm, nếu như bây giờ liền có thể vượt cấp mà chiến, đối với hắn về sau đường sẽ hơn có chỗ tốt, hắn cũng là nhìn ra Yên giật hiện tại tích lũy ngày càng sâu, ngay tại hướng Võ Anh Trung Kỳ xuất phát. Cái này tiêu diệt thứ 16 cái xảo huyết, cho Hứa Thịnh mang đến 125 vạn hương hỏa, trên lệch lại là 400 444 vạn thật là một cái con số xui. Mà cái này xảo huyết tiêu diệt về sau, tại Nguyên Hải trước kia vị trí vị trí phạm vi bên trong, đã không có chút cơ kỳ thực lực xảo thấp nhất đều là kim đan thực lực. Theo lúc này lên, dẫn cùng không viên cũng không còn rèn luyện tu sĩ cùng đám võ giả, bắt đầu chủ động xuất thủ. Hai người một khi xuất thủ chính là lôi đình một kích, mà lại cũng không có cái gì một đối một coi trọng, trực tiếp hai người một trái một phải sóng vai bên trên, Kim đang trong xào huyết duy nhất vạn tộc liền trực tiếp bị chém giết, từ đầu tới đôi cũng liền trống chén trà nhỏ thời gian, cái này đối với Kim đang cấp chiến đấu tới nói rất không thể tưởng tượng nổi, theo khía cạnh cũng chứng thực, hai người thực lực bây giờ càng phát ra cường đại. Hứa Thịnh xem hơn rõ ràng một điểm, khuôn viên anh hồn càng phát ra ngưng thật, cách võ linh cảnh giới đã không xa. Thứ 17 cái xảo huyết Cuối cùng hương hỏa 6667 vạn hương hỏa. Thứ 18 cái sào huyệt, cuối cùng hương hỏa 6801 vạn hương hỏa, bổ sung 25 năm phòng thời gian một tòa. Thứ 19 cái sào huyệt, cuối cùng hương hỏa 6950 vạn hương hỏa, bổ sung 30 năm phòng thời gian một tòa. Cái thứ 20 sào huyệt, cuối cùng hương hỏa 7100 vạn hương hỏa. Rốt cục đủ. Hứa Thịnh Tâm tình vô cùng kích động, hắn đã thật lâu không có dạng này tích lũy hương hỏa. Trước đó đều là có bao nhiêu liền dùng bao nhiêu, 7000 vạn hương hỏa giữ lại không cần chỉ vì hối đoái đồng dạng đồ vật. Cái này trước kia thấy thế nào làm sao điên cuồng. Vạn vật đồng giá hối đoán. Hứa Thịnh không có lãng phí thời gian, trực tiếp trong đầu gọi ra vạn vật đồng giá. Vạn vật đồng giá trang sách không ngừng lật qua lại, rất nhanh liền xuất hiện cựu trọng chiến thể cụ thể tin tức. Tại Hứa Thịnh trong tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy có được cựu trọng chiến thể nhân tộc là dạng gì, kia là tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, trong lúc dơ tay nhấc chân, thiên địa túi đầu. Truyền đưa loại hối đoán đều là xuất hiện quan điểm, loại này tiên phú cũng không phải là. Cũng liền tại hối một mấy mắt, nhắc nhở lập tức xuất hiện. Richep, ngài là ngài con dân tăng thêm một hạng tiên phú. Diệp Chép, ngài con dân tiềm lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Ghi Chép, ngài con dân thức tỉnh thiên phú sát suất tăng lên trên diện rộng. Con dân thức tỉnh thiên phú là độc thuộc về cái người, không phải hứa thịnh hối đoán loại này. Tỷ như nói người nào đó khả năng con mắt phát sinh biến dị, có được năng lực đặc thù, loại này biến dị có lẽ sẽ di chuyển xuống dưới, có lẽ sẽ tại một đời nào đó liền đạt tuyệt, có thể hay không một mực tồn tại hoàn toàn dựa vào mệnh. Huyết chiến chi thể, cửu trọng chiến thể loại này liền hoàn toàn sẽ không, nó liền như là người xuất sinh liền sẽ hô hấp, là bản thân cố hữu năng lực. Ngay tại đệ nhất trọng cửu trọng chiến thể thêm năm một mấy mắt, toàn bộ hồn thắc nhân tộc cũng cảm giác được. Hiện tại bọn hắn đối loại cảm giác này cũng không xa lạ chút nào, lần trước huyết chiến chi thể mới vẹn vẹn đi qua hơn 10 năm, bọn hắn còn ký ức như mới. Nhưng khác biệt chính là, lần này mang tới cải biến so với lần trước mạnh quá nhiều. Dận Cung Khương Viên Cơ hồ trước tiên nhìn về phía đối phương, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chẩn kinh. Dẫn Quan tốt, dù sao hắn đi là tu sĩ chi đạo, hắn cũng minh bạch lần này cải biến càng nhiều là thuộc về võ giả phương diện, nhưng chính là dạng này vẫn như cũ nhường hắn cảm nhận được biến hóa lớn như vậy có thể tưởng tượng đến cỡ nào kinh người. Khuyến viên chính là cảm giác sâu nhất một người, hắn cảm giác được tự mình rất hô hấp ở giữa, linh khí thu nạp càng thêm nhẹ nhóm, hắn hiện tại thế nhưng là vô anh đại viên mãn, nếu là đổi lại những cái kia luyện thể cảnh võ giả, hiệu quả không biết rõ khủng bố cỡ nào. Toàn bộ hồn thác nhân tộc, lúc này xác thực chính ở vào một loại biến đổi lớn bên trong. Khắp nơi có đột phá khí thế xuất hiện. Ngắn thời gian ngắn, đã xuất hiện không dưới trăm cổ. Tất cả đều là luyện thể cửu trọng đột phá khí hải khí thế. Rất nhiều tại luyện thể cửu trọng gặp được bình cảnh võ giả Trước kia khả năng có mấy năm vài chục năm mới có thể đột phá, bây giờ lại là lập tức đột phá. Có chút tích lũy còn chưa đủ, cũng đồng dạng thật to tăng nhanh đột phá quá trình, chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian liền có thể đếm thử tiến vào khí hải cảnh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cựu trọng chiến thể mới vừa thêm năm, lần đầu tiên hiệu quả luôn luôn kinh người, về sau sẽ không xuất hiện loại này đột phát thức tình huống, mà là sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu thức, chậm rãi nhường khí hải cảnh võ giả tăng trưởng. Hứa Thịnh khắp khuôn mặt là dáng tươi cười nhìn xem, bất quá rất nhanh nụ cười này liền biến thành thứ đau. Bảy nan vạn hương hòa A. Cứ như vậy không có. Nhìn xem kia một chút xíu bắt đầu tăng trưởng số lượng, liền lại như thế biến thành 100, hắn cảm thấy sinh hoạt không dễ. Bất quá tình này tự cái kéo dài một hồi, rất nhanh hắn liền nhãn thần kiên định. Hương hỏa không có liền lại kiếm. Tự mình còn muốn hối đoái càng nhiều tốt hơn đồ vật. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 215, tuyệt vọng. Cựu trọng chiến thể hối đoái, tương đương với hứa thịnh như thế liền phát triển giai đoạn thứ nhất phần cuối. Hoặc là nói, là toàn bộ hồn thác nhân tộc chân chính cường đại bắt đầu. Trước lúc này Những cái kia đủ loại hối đoái đều là tại trước kia trên cơ sở tăng cường không giống như là hiện nay dạng này trực tiếp đem cơ sở nền vững chắc làm sâu sắc tất cả hối đoái bên trong thiên phú loại hiệu quả là tốt nhất đồng dạng cũng là quý nhất dùng hết chi thể sở dĩ tiện nghi bởi vì nó hiệu quả yếu cái đối khí hải cảnh trở xuống tác dụng lớn không nói càng nhiều vẫn là dựa vào cố gắng của mình đột phá thêm xác suất giống như là mua sổ số đồng dạng cựu trọng chiến thể lại khác biệt ở sau đó trong vòng mấy tháng mới ra đời đứa bé bên trong thiên mệnh đẳng cấp M dù vẫn là cái kia thiên mệnh đẳng cấp nhưng là đồng dạng đẳng cấp dưới Các hạng tố chất thân thể lại là so trước đó cao rất nhiều, tốc độ phát triển càng là viên siêu, cơ hồ tư chất chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn dây, tiến giai tốc độ liền có thể vượt qua trước đây khuôn viên trưởng thành trình độ. Đối với cái này, khuôn viên tự nhiên là cao hứng, nhưng cùng lúc trong lòng cũng hữu cảm thán, bất chi bất giác ở giữa hồn thác nhân tộc liền đã cường đại đến loại này tình trạng, hắn một mực lấy làm tự hào tiến giai tốc độ cũng lại không đáng nhắc tới. Cựu trọng chiến thể là nhằm vào võ giả thiên phú, mà vạn vật đồng giá bên trong tự nhiên cũng có đối ứng tu sĩ phú. Nhưng là tu sĩ thiên phú giá cả cao hơn không nói hiệu quả cũng không có cựu trọng chiến thể tốt như vậy, tính so sánh giá cả yếu nhược nhiều, cho nên Hứa Thịnh đang nhìn mắt về sau, tạm thời đem lắc lại. Cựu trọng chiến thể đằng sau mấy tầng Hứa Thịnh tự nhiên là rất nóng mắt, hắn cũng nghĩ lập tức đem hắn hối hở ra, nhưng là kia to lớn số lượng lại là nhường hắn nhìn mà phát khiếp, nhường hắn tạm thời dừng bước. Cho nên trước mắt hắn ánh mắt chỉ dám rơi vào tiếp theo nặng hơn. Cựu trọng chiến thể đệ nhị trọng. Thuộc loại: Thiên phú. Miêu tả: Có được viễn siêu hồng cấp chủng tộc tốc độ phát triển, đối linh khí hấp thu tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng, trưởng thành giai đoạn liền có khí hải cảnh chiến lực. Tấn cấp võ sư tỷ lệ thấp nhất là 1%. Hối đoán cần thiết, 100 ứng hưa hỏa. Miêu tả trên đều không khác mấy, dù sao cũng là một mạch tương thừa hối đoán. Nhưng là một chút từ mấu chốt trên khác biệt, lại là có thể thể hiện ra cường hãn. Đệ nhị trọng cửu trọng chiến thể, trưởng thành liền có khí hải cảnh chiến lực. Ngẫm lại trường hợp như vậy đi, hứa thị mấy chục vạn thậm chí trăm vạn con dân, toàn bộ đều là khí hải cảnh. Dù là không có tu sĩ, tại nhường đối thủ nhìn thấy một nháy mắt liền toàn bộ sợ hãi. Cái gì Tây giáo khu, cái gì cao thánh dõi, toàn diện đều là phù vân. Đương nhiên hiện tại cũng chỉ là tưởng tượng, 100 bức hương hỏa hối đoái giá cả hoàn toàn không phải hứa thịnh hiện tại có thể tiếp nhận. Dù cho đem hắn hiện tại chiếm cứ hai cái khu vực toàn diện cho cắn quét, cuối cùng có thể lấy được hương hỏa cũng liền tại 500 triệu đến 1 tỷ ở giữa. Hắn cũng không nghĩ tới lần này so đấu bên trong liền đạt thành cái mục tiêu này. Nếu quả như thật đạt thành, như vậy những người khác cũng không cần dựng lên, trực tiếp rời khỏi so đấu là được rồi. Dù sao mấy chục vạn cái khí hải cảnh võ giả, bọn hắn buộc chung một chỗ cũng không phải là đối thủ của mình. Mấy chục vạn cái khí hải cảnh võ giả không chỉ là khí hải cảnh võ giả đơn giản như vậy, nó còn mang ý nghĩa ít nhất mấy ngàn cái võ giả, cùng phía sau trên trăm cái võ anh. Võ anh coi như tương đương với trúc cơ cảnh giới a. Tại Hứa Thịnh Đào thải Nguyên Hải về sau, tất cả mọi người bắt đầu chú ý tới điểm tích lũy biến hóa. Mặc dù Hứa Thịnh bản thân chưa hề nói hắn điểm tích lũy là bao nhiêu, nhưng lại cũng không phải là không thể tính toán. Từ Tiêu Phong dẫn đầu, mỗi người cũng báo cáo tự mình hiện nay điểm tích lũy, sau đó liền phải ra Hứa Thịnh hiện tại đi đầu cá nhân điểm tích lũy 24823. Mà bây giờ trước mắt đông giáo khu tên thứ hai Lục Sam, điểm tích lũy bất quá 4515. Liên số lệ cũng chưa tới. Đám người im lặng. Tất cả mọi người bị cái số này dọa sợ. Học sinh khá giỏi lại như thế nào? Càng kinh đại học xếp hạng trước 100 lại như thế nào? Tại cái kia to lớn số lượng trước mặt, hết thể cũng không có ý nghĩa. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại cao như vậy? Lục Sam có chút mờ mị tự nói, tại trước đây không lâu, hắn còn nói muốn đuổi kịp Hứa Thịnh, nhưng là hiện tại loại này chiến lệnh đã để hắn cảm nhận được dung mình. Hắn là biết rõ tiêu diệt xào huyết độ khó bao nhiêu lớn. Hiện tại hắn cái này điểm tích lũy đã là đem hết toàn lực kết quả, nhưng là vẫn như cũ chỉ có hứa thịnh một phần năm không đến, tiếp tục như vậy nữa, chẳng lẽ hắn một người liền muốn bù đắp được toàn bộ đông giáo khu cái khác 29 người hay sao? Cái này ra hỏa Mạc Phi ngẹn họ nhìn chân chối, rõ ràng ban đầu ở danh ngạch tuyển chọn lúc tự mình cùng hắn chiến lệch chưa đủ lớn, làm sao đến bây giờ mình bị kéo đến loại trình độ này? Hoa, hắn cũng quá lợi hại đi, không hổ là nhóm chúng ta Trạm Nguyên lớp lớp trưởng đây đáng tiếc hắn cũng không quá phản ứng ta, không phải vậy cùng hắn tâm sự lấy thỉnh kinh cũng là rất tốt. Thật sự là đau đầu đây lần này trở về nhất định phải làm cho hắn dạy ta trong ngày thường có vẻ rất an tính thủy phượng lúc này liễu lo không ngừng bắt đầu, bất quá trước mặt của nàng cũng không có nói chuyện phiếm đối tượng, nàng chỉ là đơn tuần đang cùng không khí nói chuyện phiếm. Đông giáo khu tất cả mọi người đang cảm thán, bọn hắn cũng cùng hứa thịnh giao chiến qua, cũng biết do thực lực của hắn tại cái gì địa phương, nhưng là hiện tại bọn hắn lại phát hiện càng ngày càng xem không hiểu hắn. Vì cái gì đồng dạng là tham gia so đấu, hắn tăng lên có thể như thế lớn, mà tự mình chỉ có như vậy một chút, hoàn toàn nghi không minh bạch Mà tại Đông giáo khu tính toán ra hứa thịnh điểm tích lũy mấy phút sau, Tây giáo khu bên kia cũng biết rõ tình huống. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là không tin. Không có khả năng, cái này nhất định là giả, ta thừa nhận hắn lợi hại, khả năng còn mạnh hơn chúng ta một điểm, nhưng là trên lệch tuyệt đối sẽ không như thế lớn, ta không tin. Tây giáo khu một tên học sinh tại kênh đội ngũ bên trong hồ to, cha mẹ của hắn đều là cao thánh, tại quá khứ 18 năm bên trong, hắn biết rõ vô số tiền bối thiên tài sự tích, nhưng là những sự tình kia giấu vết mỗi một cái có hứa thịnh khoa chương như vậy. Đây cũng không phải là siêu việt, là hoàn toàn nghiệp Phương Túc trầm mặc, hắn nhìn xem mấy cái chữ kia, cảm thấy là như thế chói mắt, trước kia làm hắn hài lòng thành tích hiện tại giống như là một loại chế giễu, tại nói với hắn, nhìn, người điểm ấy điểm tính là gì, nhìn xem người khác cũng bao nhiêu. 5012. Làm đồ vật giáo khu cái thứ nhất cũng là hiện nay một cái duy nhất vượt qua 5000 điểm học sinh, tại không tính hứa thị tỉnh hun dưới, hắn không thể nghi ngờ là siêu việt tất cả mọi người, có được thống trị cấp thực lực. Có thể vốn nên bị đông giáo khu coi là đối thủ lớn nhất hắn, lúc này ở người kia bên cạnh lại là ảm đạm vô quang. Đã không thể nói là ảm đạm vô quang hoàn toàn là để cho người ta có chút xấu hổ. Trên lệnh vĩnh viễn là so với tới. Phương Túc, Tiêu Phong, Lục Sam bọn người yếu sao? Không kém. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn so kỳ trước một cái lớn tân sinh đều mạnh hơn. Nhưng bọn hắn lại xui xẻo cùng hứa thịnh tại cùng một giới. Hứa thịnh bản thân tiên phú có lẽ cũng không tốt, nhưng là hắn đầy đủ cố gắng. Loại này cố gắng, nhưng hắn siêu việt tất cả mọi người. Thứ 34 khu vực. Tại đem Nguyên Hải tiểu thế giới chung quanh xào huyết giải quyết 20 cái về sau, còn lại sào đều là tương đối cứng đai. Cho nên Hứa Thịnh rất nhanh an bài hắn giận bọn người nhường bọn hắn đi tiến công, kia bốn cái thủ quan buộc cũng tại trong kế hoạch, chỉ cần chờ đem cái này bốn cái giải quyết, như vậy bước đầu tinh lực liền có thể đặt ở tự mình tiểu thế giới khu vực bên trong. Về phần bên cạnh 33 khu vực, bên kia lại là không cần tự mình đi chi viện, chính các loại đem xào huyết đạt thông, bên kia quái vật công thành đều muốn đến hồi cuối, khả năng đến cuối cùng còn có thể bị đối phương cho là mình là cố ý đi qua đoạt điểm tích lũy. Tại tự mình khu vực xào huyết còn đầy đủ tình huống dưới, Hứa Thịnh không muốn làm như thế, dù sao hành động như vậy có thể được Sương Chi An trong chén nhìn xem trong nội đem những này sao huyết cũng cho đi xong, trên tay của ta phòng thời gian không sai biệt lắm lại có 10 cái. Hứa Thịnh tự nói một câu, tại có cự trọng chiến thể về sau, hắn cảm giác đối phòng thời gian đều có chút xem thường. Phòng thời gian tự nhiên cường đại, có thể cấp tốc bồi dưỡng lên cao cấp chiến lực. Bất quá bây giờ với hắn mà nói, mấy cái 10 cái trúc cơ tu sĩ cộng lại không có ích lợi gì, hắn càng cần hơn kim đan trở lên thực lực. Giản so người khác cảnh giới đã cao hơn quá nhiều. Cái này cũng hoàn toàn nói do hắn bồi dưỡng trọng yếu bao nhiêu. Dẫn tư trước ngay từ đầu tới nói cũng không tốt, nếu như dựa theo như thường phát triển, Hắn căn bản không có khả năng đi đến một bước này, là Hứa Thịnh nhìn chúng hắn, cho hắn các loại tài nguyên, sau đó hắn mới đi tới một bước này. Đương nhiên, tại Hứa Thịnh quá khứ trưởng thành bên trong, dẫn giúp đỡ cũng là không thể thiếu, nếu như không phải dẫn chiến lực, có lẽ tại Tam Mô, thi đại học lúc liền thất bại, không có khả năng đi đến hiện nay một bước này. Từ một điểm này đi lên nói, cũng coi là lẫn nhau thank you. Đương nhiên Dận Vĩnh Viễn là sẽ không biết rõ chuyện này, làm tiên tổ, Hứa Thịnh chút mặt mũi này vẫn là nên. Nói chuyện đến phòng thời gian, Hứa Thịnh liền tiên kiện phản xạ mắt nhìn tiểu thế giới bên trong tuyến tranh. Cái này tiểu tử hiện tại đã là 15 tuổi, mà cũng chính là tại nửa năm trước, kỳ thành công đột phá luyện thể cự trọng, trở thành một tên khí hải cảnh võ giả. Cũng là hồn thác bộ lạc bên trong, trẻ tuổi nhất coi là khí hải cảnh võ giả. Loại này khiến cho mọi người khiếp sợ trình độ, không sai biệt lắm liền cùng hứa thịnh lúc này ở cái khác học sinh trong mắt tình huống không sai biệt lắm. Biết rõ ngươi lợi hại, nhưng là không nghĩ tới ngươi lợi hại đến loại trình độ này. Bất quá 15 tuổi khí hải cảnh thực lực võ giả có lẽ đến, nhưng là tâm trí xa xa còn không có thành thủ, cho nên tuyên tranh càng nhiều vẫn là tại rèn luyện bên trong. Xa Sa không tới tham gia xảo huyết tiêu diệt đại chiến bên trong. Dựa vào cái gì ta không thể đi? Ta hiện tại đã là khí hải cảnh võ giả. Tiểu thế giới bên trong, Tuyên Tranh ngay tại hồ lớn, nhưng là không để ý tới hắn. Người thiếu niên nhà, cái tuổi này tự nhiên có chút hiếu tưởng, bọn hắn muốn làm ra một phen tiên đại sự nghiệp, có lẽ sẽ thành công, nhưng thường thường lại là một chút ngây thơ hành vi, càng là có thể sẽ vì mình lô mãng tính tiền. Tuyên Tranh hết thảy yên trận sớm đã an bài tốt, hai người hiện tại mặc dù không có sư đồ chi danh, Tuyên Tranh cũng một mực không chịu quỳ xuống đi lễ bài sư. Nhưng lại hai người đã có sư đồ thời điểm. Tiểu Giang Hỏa, tiếp qua mấy năm ngươi liền biết rõ cái gì gọi là tâm nhẫn." Hứa Thịnh nhẹ nhàng nói một câu, trùng hợp lúc này lại tới mới một cái tin tức, lại đạt được một cái phòng thời gian. Phòng thời gian bên trong động một tí mấy chục năm giam cầm, giống như là ý chí kiên định võ sư cũng rất khó chống cự qua, lại càng không cần phải nói là tuyên tranh cái này tiểu Giang Hỏa. Hứa Thịnh cũng không muốn mò mẫm làm, nếu như một cái không tốt, có lẽ ra thời điểm, tự nhiên đạt được không phải một cái cao cấp chiến lực, mà là một cái bị chơi hỏng đứa bé, chuyện như vậy hắn cũng không muốn phát sinh sống lại một lần, bắt đầu đường dài đẳng đãng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 216, 2000 khí hải cảnh võ giả. Câu mới phiếu. Từ khi Hứa Thịnh đem Nguyên Hải cho đào thải về sau, cơ hồ mỗi ngày hắn đều sẽ thu được mới tin tức nhắc nhở, đều là đông giáo khu những người khác cho hắn phát. Tất cả mọi người xem như người quen, cũng là bạn học cùng lớp, ngoại trừ mấy cái không hợp nhau hoặc là trong lòng có khúc mắc, phần lớn người đối đại Hứa Thịnh thái độ đều là giống đối chân chính lớp trưởng như thế. Không có biện pháp, thực lực chính là hết thảy, mặc dù trung độ không nhiều, nhưng là danh ngạch tự chọn, so đấu Cái này liên tục hai lần biểu hiện đã có thể làm cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Càng là thiên tài người, càng là biết rõ thiên phú tầm quan trọng, tại bọn hắn giai đoạn này, đã biết rõ muốn làm được hứa thịnh một bước này đến cỡ nào khó khăn, nhất là tại rời đi tính đường đi bản thân vẫn là không có tài nguyên tình huống dưới. Không cách nào tưởng tượng, không thể nào hiểu được, không cách nào nói rõ. Thậm chí có người đều bởi vậy cũng tự mình nói đường sinh ra nghi hoặc. Thánh Tĩnh thật so với người tính tốt. Cho tới nay nhận biết tụi hồ sinh ra sai lầm, bọn hắn bắt đầu suy nghĩ nhân tính con đường này. Nhân tính Thánh Tĩnh ở giữa khác nhau đối với phổ thông học sinh tới nói còn không hiểu rõ lắm, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, yêu khuyết đều là biết được. Thánh Tĩnh chính là khởi bước nhanh, dễ dàng vượt qua tiền kỳ, cái này tại thi đại học lúc tự nhiên chiếm hết tiền nghi. Nếu như đằng sau cảm thấy Thánh tính không tốt, các loại cảnh giới cao chuyển đổi đạo lộ cũng là có thể, chính là khi đó ý chí đều đã phi thường kiên định, chuyển đổi đạo lộ là kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, không phải đặc thù tình huống sẽ không tùy tiện chuyển đổi. Hứa Thịnh đối với các bạn học gửi tới tin tức cũng trực tiếp trả lời, bất quá hết thảy hỏi được quá sâu, hắn đều là tránh. Tóm lại chính là những người khác biết mình thực lực bây giờ như thế nào, lại là không biết rõ là như thế nào đạt tới bước này. Hắn tận lực tạo một loại cảm giác thân bí, không có biện pháp, vạn vật đồng giá cần ẩn tàng. Thứ 34 khu vực xảo huyện lúc này cũng ở vào hỗn chiến trạng thái. Làm thủ quan bột 4 cái kim đan cấp xảo huyện, tại hỗn chiến trạng thái bên trong cũng thuộc về nghiền ép hình tồn tại, bọn chúng sẽ chủ động công kích bên cạnh xảo huyện, đem xem như sự vật của mình, hay là tuần truy phát tiết rất chó. Giữa bọn chúng chém giết lẫn nhau sẽ làm số lượng giảm bớt, chuyện này đối với hứa thịnh mà nói hoàn toàn là một loại lãng phí. Mỗi thêm một cái vạn tộc tại hố chiến bên trong bị giết chết hắn tới tay ban thưởng liền thiếu đi một phần cho nên hắn cơ hồ khiến hồn thác nhân tộc bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết cái này khu vực bên trong vạn tộc đại thể phương châm là đến gần xào huyện cho tiêu diệt hết hay là suy yếu hắn thực lực nhường hắn không có cách nào chủ động gây sự đương nhiên mục tiêu cũng đặt ở thủ quan bộ phía trên chỉ cần đem cái này 4 cái xào huyết cho đánh dụng bên ngoài có càng nhiều vạn tộc xào huyệt chờ đợi hắn đi tiêu diệt dẫn cùng khuôn viên làm dưới 22 cái kim đang chiến lực tại ở trong đó phát huy tác dụng cực lớn tại đi vào cái này khu vực năm thứ 4 Dận liên thủ với Khương Viên giết chết một cái thủ quan bột trong xảo huyết kim đan thủ lĩnh, cũng từ trên người nó thu được một cái 50 năm phòng thời gian. Cái này phòng thời gian hứa thịnh tạm thời cho lưu lại, cái khác hơn 20 năm, 30 năm khoảng chừng cũng lập tức cho võ sư nhóm sử dụng. Đại bộ phận đều là dùng để tăng lên bản cảnh giới tích lũy, cũng có mấy cái thành công đột phá, trở thành trúc cơ tu sĩ cùng võ sư. Tại đi vào thứ 34 khu vực năm thứ năm, hồn thác nhân tộc bên trong rốt cục lại xuất hiện một cái trúc cơ tu sĩ, vị này trúc cơ tu sĩ đột phá thời điểm số tuổi thọ đã nhanh muốn đến phần cuối. Lần đột phá này nhường hắn có thể tại sống lâu thêm 100 năm bất quá hắn tiềm lực cũng liền đến tận đây tại hứa Thịnh quan sát dưới nếu như không có ngoài ý muốn hắn không cách nào tiến vào kim kima cảnh hứa Thịnh nếu như muốn bồi dưỡng lời nói tự nhiên cũng được nhưng này tiêu hao Hương hỏa đều là trăm vạn mà tính cái này trúc cơ tu sĩ không tại lo nghĩ của hắn bên trong cái này vẫn như cũng là phù hợp nhân tính đạo lộ bởi vì tài nguyên Trung quy là có hạ chỉ có thể lựa chọn cực kỳ cá biệt mục tiêu tiến hành bồi dưỡng đồng dạng tu vi giới tự nhiên muốn lựa chọn tư chất người càng tốt hơn nếu như tại tư chất trên không thể tham qua Như vậy ý chí, trên tâm cảnh có khác hẳn với người thường chỗ cũng được, đáng tiếc dạng này người so tư chất xuất chúng người còn khó xuất hiện. Ngài tiêu diệt một cái sào huyện, thu được 214 điểm tích lũy, trước mắt điểm tích lũy 26571. Hứa Thịnh điểm tích lũy còn đang tăng thêm. Hiện nay Đông giáo khu cuối cùng tích, 132410. Tây giáo khu cuối cùng điểm tích lũy, 132109. Đông giáo khu lần thứ nhất hoàn thành đối Tây giáo khu vượt lại. Ở trong đó lớn nhất công lao tự nhiên là Hứa Thịnh. Tây giáo khu học sinh tiến độ phổ biến so Đông giáo khu nhiều một đến hai cái. Dựa theo một cái xảo huyệt 300 điểm đến tính toán, tổng cộng thêm ra cũng bất quá tại một vạn 5 đến 2 vạn ở giữa. Mà Hứa Thịnh hiện tại điểm tích lũy, so tên thứ hai phương túc cũng cao hơn ra 20.000 không ngừng, tự nhiên đã xóa bỏ cái trên này. Ngay tại Đông giáo khu điểm tích lũy rốt cục vượt qua Tây giáo khu thời điểm, toàn bộ kinh đội ngũ cũng vỡ tổ. Nhóm chúng ta rốt cục vượt qua bọn hắn. Ai nói Tây giáo khu liền cứng F Nhóm chúng ta Đông giáo khu mới là mạnh nhất. Hứa Thịnh vĩnh viễn tức thần. Một mình hắn thì tương đương với nhanh 1 phần 4 điểm tích lũy, quá mạnh. Không thể cản trở cơ hình đệ ta muốn phấn khởi. Bỏ mặc hắn bao nhiêu điểm, đều là nhóm chúng ta đông giáo khu một thành viên, thành tích bây giờ là mọi người chúng ta cộng đồng sáng tạo ra. Tiêu Phong tại kênh đội ngũ bên trong đánh lấy chữ, Hứa Thịnh công lao tự nhiên là lớn nhất, nhưng là liền hiện tại mà nói, cố gắng của mọi người vẫn là chiếm đầu to, cũng là đã chứng minh câu nói kia, nhiều người lực lượng lớn. Hứa Thịnh nhìn xem những này sung sướng tin tức, cảm thấy mình tâm tình cũng thay đổi tốt hơn. Hắn tất nhiên càng nhiều là vì thu hoạch được hương hỏa, nhưng là trong đó cũng có một phần thắng được so đấu ý nghĩa. Hắn còn chưa tới ngoại lệ giai đoạn Đối với thắng lợi vẫn như cũ có khát vọng. Đông giáo khu bên này có bao nhiêu sung sướng, Tây giáo khu bên kia liền có bao nhiêu phẫn nộ. Bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Đã bao nhiêu năm, đồ vật giáo khu so đấu bên trong, Tây giáo khu một mực không có bị vượt lại qua, bọn hắn không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên tiếp xuống bọn hắn cũng bắt đầu liều mạng, bắt đầu ra tăng cường độ tiêu diệt lên sâm lấn và tộc. Lúc này vạn tộc số lượng đã không nhiều lắm, giống như là phương túc mấy người, chung quanh cũng liền còn lại vị trí sao huyện, chỉ cần tiếp qua cái 1 năm nữa năm liền có thể theo vũng bùn bên trong đi ra. Chân chính tùy tâm sợ dục lựa chọn nhìn chúng xào huyết tiến hành tiên công. Vì thế thậm chí nỗ lực một chút tổn thương cũng ở đây không tiếc, bất quá lại là không dùng bản nguyên tiến hành tấn kích, dạng này phá sản hành vi cho dù là ngốc cũng không có khả năng dùng ra, bọn hắn đối với ban thưởng vẫn là rất xem trọng, có thể trên phạm vi lớn ra tăng thực lực của mình. Tây giáo khu liều mạng nhường điểm tích lũy cấp tốc gia tăng, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày về sau, liền đem điểm tích lũy lại vượt qua trở về. Đông giáo khu thấy thế cũng đều không xong, sao có thể bảo trì dẫn trước mấy mấy ngày vào chỗ tử khó giữ được. Bọn hắn cũng không ý Cứ như vậy đông giáo khu học sinh cũng bắt đầu liệu mạng bắt đầu. Trước kia hẳn là tiếp tục một năm thậm chí càng lâu quái vật công thành tại dạng này, tình huống dưới sớm hơn nửa năm liền kết thúc. Mà hết thảy này kẻ đầu Tê lại là không có nhận ảnh hưởng chút nào, vẫn là dựa theo tự mình tiếp tấu, chậm rãi tiến hành đối vạn tộc tiêu diệt. Mỗi một năm, hồn thác nhân tộc bên trong Tân Sinh Hải Nhi cũng vượt qua một vạn. Hiện tại hứa thịnh tiểu thế giới bên trong, con dân số lượng đã đạt đến 30 vạn. 30 vạn người, trong đó có 13 vạn sinh hoạt tại thành trì bên trong, mà khác 17 vạn sinh hoạt tại trong trang. So sánh với nhau, sinh hoạt tại trong thôn trang con dân thiên phú phổ biến khá thấp một điểm, mà theo thật lâu trước đó, muốn tại trong thành trì định cư liền đã có yêu cầu, cần đạt tới tiêu chuẩn sau khả năng ở bên trong ở lại. Thông thiên thành vẫn là 10 vạn nhân khẩu, đây là không có cách nào cải biến sự tình, xung quanh có thể dùng thổ địa đã sớm bị toàn bộ dùng tới, hiện tại chỉ có thể không ngừng đào thải cấp bậc thấp cư dân, nhường thành trì chỉ chỉnh thể cư dân chất lượng lên cao. Đây hết thể hứa thịnh cũng không cách nào cải biến. Cho dù là tại trong hiện thực, vẫn như cũng là càng lớn thành thị nhập ngưỡng cửa càng cao. Một cái rất đơn giản đạo lý, Tất cả mọi người muốn có nhiều hơn tài nguyên, nhưng là tài nguyên vĩnh viễn có hạ, chú định chỉ có một phần nhỏ người có thể hưởng thụ được, dạng này liền cần tiến hành sàng chọn. Có lẽ sẽ có người nói không công bằng, vì cái gì những cái kia thiên phú tốt người liền có thể so bọn hắn đi càng tốt hơn. Nhưng cái thế giới này vận hành pháp tác chính là như vậy, là cơ bản nhất tầng dưới chốt lo logic, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào cải biến chuyện như vậy. Giả sử nhường tài nguyên vô hạn gia tăng, nhưng nhân khẩu đối tài nguyên cần vĩnh viễn sẽ chỉ càng nhanh, hai cái này vĩnh viễn không có khả năng đặt thành một loại hài hòa tình huống. Cự Ly thêm 5 cự trọng chiến thể đã qua 5 năm. Trong 5 năm này, hàng năm xuất hiện khí hải cảnh võ giả cũng xa xa cao hơn 100, tiếp cận 200 số lượng. Cho nên chỉ là 5 năm thời gian, toàn bộ hồn thác bộ lạc bên trong khí hải cảnh võ giả số lượng đã gấp bội, đạt đến 2000. Đồng dạng hồng cấp con dân cũng rốt cục bắt đầu lần lượt xuất hiện, tư chất của bọn hắn mặc dù không có tuyên tranh nghịch thiên như vậy, nhưng là so với hoang cấp đám tiền bối lại cao hơn ra rất nhiều, trực tiếp nhất phản ứng chính là linh căn. Hàng năm cũng có có được linh căn người xuất hiện, hiện tại toàn bộ hồn thác nhân tộc bên trong có linh căn người đã vượt qua 50. Cùng khí hải 2000 so sánh hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Nhưng là tu si dù sao cũng là phải dựa vào đầy đủ nhân khẩu so sánh ra, lấy hồn thắc nhân tộc vẹn vẹn 30 vạn số lượng, có thể xuất hiện hơn 50 cái linh căn người, đã là cực kỳ cao xác suất. Đổi lại là những người khác, bọn hắn con dân số lượng có lẽ càng nhiều, nhưng là tu sĩ si số lượng khả năng liền hứa thịnh một nửa cũng chưa tới. Phải biết những này đều là càn kinh đại học học sinh, Nhưng cái kia phổ thông trong trường học học sinh hiện nay là cái gì tình huống có thể nghĩ. Tuyên tranh cũng rốt cục 18 tuổi 18 tuổi hắn, cảnh giới đã đến khí hải ngũ trọng. Hơn nữa còn có được vượt cấp mã chiến năng lực. Cho dù là trong bộ Lạc Khí Hải Thất Trọng võ giả, tại từng đôi trong chém giết cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá hắn vẫn như cũ còn không có cùng Hiên giật trở thành sư đồ, cái này khiến Hiên Dật tức nghiến răng ngửa, mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn quất hắn cái mông. Đáng thương tuyên tranh rõ ràng đều đã lớn lên thành người, nhưng là tại Hiên Dật cái này tộc lao trước mặt vẫn là một điểm năng lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể mỗi lần bi phẫn nói ta nhất định sẽ báo thủ, sau đó nên đón tự nhiên là Hiên giật ác hơn rút ra cái mông. Đường Đường gọi anh, lấy một cái khí hải cảnh võ giả so bóp một cái con gà con còn muốn dễ dàng rất nhiều. Hứa Thịnh mỗi lần nhìn thấy hai cái này tên rợ hơi tụ cùng một chỗ, đều muốn cười phun. Thật đúng là trò giỏi hơn thầy. Chương 217, Nhân Linh Can, Kim Đan Hậu Kỳ. Bên trong tiểu thế giới, dẫn ngay tại trong tính thất tu luyện. Theo từng cái xảo huyết tiêu diệt, hắn về việc tu hành cũng có càng nhiều càng ngộ. Kim Đan tiểu cảnh giới đột phá mặc dù cũng rất khó, nhưng cuối cùng không bằng đại cảnh giới cái chủng loại kia thuế biến thức biến hóa, cho nên hắn tích lũy càng ngày càng chân, ngay tại hướng Kim Đan hậu kỳ chậm chạp đến gần. Ở trong mắt giận, thực lực của hắn cho dù là tiến vào Kim Đan hậu kỳ cũng căn bản không thể nào là nguyên anh đối thủ, nhiều lắm là có thể tại đối phương trong tay chạy mất. Hắn sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy, là bởi vì hắn liên quan tới nguyên anh cảnh giới nhận biết đều là theo cảnh nhất công bên trong chiếm được, trừ cái đó ra, hắn cũng liền tại vạn tập cương vực bên trong mới cảm nhận được chân thực nguyên anh cảnh giới khí tức. Nhưng là cảm thụ dù sao chỉ là cảm thụ, không có giao thủ qua cuối cùng không biết rõ hai người trên lệnh tại trình độ gì. Nhưng tại hứa thịnh trong mắt hết thể lại khác biệt. Trúc Cơ lúc chính là hoàn mỹ đạo cơ, Kim Đan lúc lại là nhất phẩm kim đan, tu luyện công pháp cũng là nhân tuyển tốt nhất. Căn nhất công không tốt hắn đã sớm cho dự đoán, còn có pháp bảo phiên thiên ấn, thêm năm loại thiên phú, uy họa luyện chế các loại đan dược. Nhiều như vậy điều kiện tổng hợp, hoàn toàn có thể cùng một chút Nguyên Anh sơ kỳ thực lực đối thủ tách ra vừa tay. Thứ 34, 35 hai cái khu vực bên trong Nguyên Anh xào huyện, trong đó 10 cái Nguyên Anh thủ lĩnh, trong đó mặc dù có Nguyên Anh trung kỳ tồn tại, nhưng là mỗi cái khu vực cũng bất quá chỉ là một cái thôi, còn lại 8 cái đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Hứa Thịnh tại trải qua các phương diện cân nhắc qua, ra kết luận, dự tại hoàn mỹ phát triển tình huống dưới là có khả năng chính diện chém giết bọn chúng. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là dẫn đột phá đến kim đan hậu kỳ. Đơn thuần kim đan trung kỳ tu vi có chút yếu đi. Đến cùng như thế nào nói, núi non sông ngòi, mỗi một chỗ cũng có hắn đặc biệt đạt ấn. Dẫn như mày khổ tưởng, hắn đang tìm kiếm đột phá đến hậu kỳ phương pháp, tuy nói hắn bây giờ còn chưa hữu cảm nhận thời cơ đột phá, nhưng là đã có thể sớm làm chuẩn bị. Hứa Thịnh ở phía trên nhìn hắn nhất cử nhất động, mặc dù bây giờ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng có 6 người, nhưng là khách quan mà xuống vẫn là giận chiếm cứ địa vị muốn thoáng cao hơn như vậy một chút. Không có biện pháp Lần thứ nhất luôn luôn để cho người ta khác sâu ấn tượng làm tự mình cái thứ nhất có tư chất con dân, bỏ mặc về sau sẽ xuất hiện lợi hại cỡ nào thiên tài ra địa vị cũng không cách nào thay thế tới trước tới sau chính là như thế khó giải hứa Thịnh mắt nhìn mình bây giờ hương hỏa thánh nhân giao diện Sơ lược Hương hỏa 1230 vạn. Sơ lược tại hối đoái cựu trọng chiến thể sau lại tiêu diệt mấy cái xào huyện thu hoạch được một đợt Hương hỏa hiện tại hắn lại giàu có tiền tự nhiên muốn nghĩ đếnsài như thế nào hứa Thịnh suy nghĩ nguyên anh xào huyện cuối cùng là phải tiêu diện Hắn cũng có chút chờ mong nguyên anh thực lực vạn tộc sẽ cho ra ban từ gì nhưng là nguyên anh xảo Việt có cái vấn đề lớn nhất đó chính là nguyên anh cảnh giới thủ lĩnh nhất định phải tiêu diệt hết mới có thể có tiêu diệt khả năng Muốn tiêu diệt nguyên anh cảnh giới thủ lĩnh lấy hắn hiện tại tình huống chỉ có đem giận bồi dưỡng đến Kim Đan hậu kỳ cảnh giới đây là tiêu chuẩn thấp nhất nhưng là Kim Đan Hậu Kỳ không phải tốt như vậy bồi dưỡng hiện tại giận rõ ràng là gặp bình cảnh hoặc là nói là cơ duyên chưa tới tạm thời còn không có đột phá đến Kim Đan hậu kỳ khả năng cho dù hắn đem cho giận dự lưu 50 năm phần phòng thời gian xuất ra cũng chỉ là nhường hắn ở bên trong ngồi chơi mà thôi. Thường xuyên có tu sĩ sớm liền đem tu vi tích lũy đến đỉnh điểm, nhưng là cái gọi là cơ duyên không đến, sừng suốt ngồi chơi mấy chục trên trăm năm, cuối cùng tại số tuổi thọ trung tấn lúc vũ hóa. Dẫn dạng này tình huống, cũng rất nhiều loại phương pháp giải quyết, tỉ như trực tiếp hối đoái đột phá đang dược, hay là hết thể đặc thủ truyền thừa. Nhưng đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Những này đều không phải là căn bản thủ đoạn, đều sẽ hao tổn giận tiềm lực. Phương pháp tốt nhất tự nhiên là theo giận bản thân xuất thủ. Giận bản thân yếu kém điểm ở đâu? Linh can Chín cấp một hư linh căn nói đã rất mạnh, nhưng là tại toàn bộ linh căn hệ thống bên trong, cũng chỉ là chúng liền các loại cũng coi như không phải, tư chất nhiều lắm thì trung nhân chi tư. Mà linh căn đẳng cấp một khi tăng lên, linh căn tự nhiên là tới. Chưa từng có nghe nói qua những cái kia tuyệt thế thiên tài có cái gì bên cạnh, tại người khác vì vượt qua thiên kiếp còn không ngừng nghĩ biện pháp thậm chí cuối cùng còn vẫn lạc thời điểm, thiên tài đã bên cạnh độ kiếp bên cạnh tấn cấp. Cho nên hứa thịnh ánh mắt liền ngắm tại nhân linh căn bên trên. Nhân linh căn hối đoán là 2000 vạn hương hòa lên, cái này thời điểm là ngắn nhất trạng thái. Hấp thu linh khí tốc độ kỳ thật cùng dẫn lúc này 9 tập một hư linh căn không sai biệt lắm. Nhưng là tu sĩ tu vi vĩnh viễn không phải chỉ cần một linh khí tốc độ tu luyện quyết định. Nhân linh căn cùng hư linh căn trên bản chất chiến lệnh, sẽ để cho những cái kia hư vô mở mịn cơ duyên đến, sẽ lập tức tiến vào đột phá trạng thái bên trong. 2000 vạn hương hỏa, không tính tiên phú, những người khác cộng lại lập tức cũng không có người nhiều. Hứa Thịnh lắc đầu, nhìn xem phía dưới giận, trong lòng đã làm ra quyết định. Hương hỏa một mực giữ lại không có ở sử dụng, theo hồn tháp đám võ giả tiêu diệt vạn tộc gia tăng, hắn hương hỏa cũng càng ngày càng nhiều rốt cục, hương hỏa đột phá 2000 vạn, có thể hối đổi nhân linh căn. Vạn vật đẳng cấp: Hối đổi. Hứa Thịnh đem vạn vật đồng giá thở ra, sau đó đối hắn ra lệnh. Nhân linh căn. Thuộc loại: Tăng tiến loại. Miêu tả: Có thể là mục tiêu trăm phần trăm có được nhân linh căn, không nhìn lúc trước hắn trạng thái. Hối đoái cần thiết: 2000 vạn hương hỏa. 2000 vạn hương hỏa lập tức bị vật ra, Hứa Thịnh thánh nhân giao diện hương hỏa một cột lần nữa trở nên chủ lỗi. Nhưng hắn hiện tại đã không có bất kỳ ý nghĩ, dù sao rất nhanh lại sẽ kiếm về đến, vạn tộc cương vực tuyệt nhất. Một điểm linh quang tại hắn trong tay xuất hiện, sau đó bị hắn bấm tay đánh dưới, hướng dẫn đỉnh đầu rơi đi. Điểm ấy linh quang không có thực chất, phàm nhân căn bản xem chi không thấy. Mà tại nó xuất hiện tại trong tĩnh thất thời điểm, trong tu luyện trận cũng không có bất luận cái gì cảm thụ. Quang điểm cùng hắn dung hợp, nhưng hắn linh căn trở nên càng thêm thông đấu, theo hắn hư linh căn đạt cấp đạt tới nhân linh căn đẳng cấp. Nhân linh căn tại toàn bộ linh căn hệ thống bên trong là chân chính chu du, cho dù là tại những cái kia tiểu thiên thế giới tu tiên đại phái bên trong, cũng đã là không tệ mẩm tiên. Về phần linh căn cùng tiên linh căn, cái trước còn thường xuyên có thể nhìn thấy phải sau cơ hội là toàn bộ đại lục mấy ngàn năm cũng không ra được một cái. Một khi có một cái thiên linh căn xuất hiện, cơ bản có thể dự định về sau một cái đại thừa kỳ vị trí, có thể phù hộ tông phái mấy ngàn năm thời gian tại đại lục ở bên trên xưng bá. Cái này, Dận là trải qua một lần linh căn cải biến, lần này biến hóa cùng lần trước mặc dù không hết tương đồng, nhưng là hắn rất nhanh liền biết mình biến hóa trên người là cái gì. Trong lòng cảm ơn không cách nào nói nói, tiên tổ như thế chính đối đãi, hắn căn bản không biết rõ như thế nào đi báo đáp. Bộ lạc con dân, Dận. Thiên mệnh đẳng cấp, hùng cấp tam giai. Tuổi tác 242. Linh can, nhân linh can, 1 cấp 1. Thiên phú, hữu trọng chiến thể đệ nhất trọng, huyết chiến chi thể, dụng huyết chi thể. Căn cốt, chuẩn nguyên cấp. Ngộ tính, huyền cấp vũ phẩm. Khí vận, đỏ nhạt. Năng lực, cần nhất công. Cảnh giới, kim đan trung kỳ. Tại thu hoạch được nhân linh căn về sau, dẫn các hạng số liệu cũng phát sinh biến hóa. Cùng hắn lúc vừa ra đời so sánh, hoàn toàn chính là long trời lở đất. Cho dù là so với Tuyên Tranh, dạng này phú kỳ thật cũng không kém nhiều lắm. Nhưng là trên dây số liệu cũng không thể nói rõ hết thảy, dẫn trọng yếu nhất Rất bị Hứa Thịnh nhìn hay là hắn tâm cảnh cùng ý chí, nếu luận mỗi về hai thứ này, cho dù là lại yêu nghiệt thiên tài, cũng không nhất định có thể so sánh được hắn. Tư chất có thể thông qua ngoại bộ điều kiện tiến hành cải biến, tâm cảnh lại là không thể. Cho dù là Hứa Thịnh, muốn cưỡng ép tăng lên một người nào đó tâm cảnh cũng cực kỳ khó khăn. Tựa như là một cái chén giấy, ngươi nhất định phải nó có sắt chén độ cứng, cái này tự nhiên rất khó. Mà tại giận sơ bộ thích hứng nhân linh căn về sau, Hứa Thịnh thanh âm xuất hiện ở bên thai của hắn. Ta đem đưa nhập phòng thời gian, ngươi là có hay không ngần ý? Giận, nguyện dần căn bản không có bất cứ chút do dự nào, ngay tại vừa rồi, một mực không có chút nào cảm ứng cơ duyên bỗng nhiên xuất hiện, hắn dự cảm đến, kia phòng thời gian chính là mình cơ duyên chỗ. Hứa Thịnh nghe được đáp lại về sau, vung tay lên, một tòa phòng thời gian rơi xuống. Phòng thời gian, đơn thể có thể nhường cái nào đó con dân tiến vào phòng thời gian bên trong, trong chốc lát trải qua thương hải tang điền. Trước mắt tỷ lệ, 50 năm. Đây là Hứa Thịnh trước mắt thu hoạch được người có tuổi nhất hạn phòng thời gian, tựa hồ vạn tộc cương vực bên trong sản xuất tối cao chính là 50 năm. 50 năm phòng thời gian, có thể người nhận cũng không nhiều. 50 năm cùng 30 năm, thậm chí là cùng 45 năm trên lệch cũng rất lớn, có thời điểm áp đảo một người, có lẽ chính là một cái nhẹ nhàng dâm dạng, Dẫn bước vào phòng thời gian bên trong. Khi tiến vào phòng thời gian sau một cái mắt, hết thể cảnh tượng cũng phát sinh cải biến. Trung quanh nồng độ linh khí giống như thực chất, đại đạo cảm nộ cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng không có bất kỳ thanh âm nào, cái thế giới này an tĩnh đáng sợ. Phía đại điệu này phi thường chống trải, dù là hắn đem linh thức hướng một cái phương hướng một mực kéo dài đi, cũng còn chưa đạt tới phần cuối. Kim đan hậu kỳ hẳn không có vấn đề chính là không biết rõ sẽ đi ra bao xa. Hứa Thịnh nhìn xem phòng thời gian, hắn đôi giận vẫn rất có lòng tin, nếu như hỏi hắn có tin hay không giận sẽ tỏa hóa tại phòng thời gian bên trong, hắn khẳng định là không cần nghĩ tới lắc đầu. Không để cho hắn thất vọng, tại giận đi vào phòng thời gian một cái hô hấp về sau, phòng thời gian bỗng dưng tiêu tán, sau đó một đạo nguyên đỉnh núi cao sừng sức khí tức tiền độ. Kim đan Hậu Kỳ, lại đã đi ra gần 1/3 ba đường sá. Nhìn xem phía dưới nhãn thần trở nên càng thêm tăng thiếu giận, Hứa Thịnh trên mặt lộ ra vui mừng cười. Dạ Tiên Tổ, vẫn đang đi ra tới trước tiên chính là hướng phía bầu trời phương hướng, là một lễ thật sâu. Tiên tổ cho hắn trợ giúp thực tế quá nhiều, theo tự mình tuổi nhỏ lúc giống như đây, đến bây giờ đã trở thành kim đan tu sĩ, vẫn không có cải biến. Mặc dù giận không có những cái kia thế gian vương triều trung sĩ là chi kỷ người chết ý nghĩ, nhưng là nếu như tiên tổ có cái gì muốn tự mình đi làm, hắn cảm thấy mình đại khái dẫn đầu là sẽ không cự tuyệt. Hứa Thịnh cảm giác được ý nghĩ của hắn, không khỏi cười lên, nhận thật đúng là nghĩ đúng, tự mình thật cần hắn đi làm một sự kiện. Mấy cái kia nguyên anh xảo huyết hắn đã nhìn rất lâu, đã sớm muốn diệt hết một cái nhìn xem ban thưởng là cái gì. Trước đó khổ vì không có nguyên anh đẳng cấp chiến lực, hiện tại dẫn đột phá đến kim đan hậu kỳ, rốt cục có sức đánh một trận, có thể nếm thử. Về phấn nguyên anh trong xảo huyết cái khác chiến lực, 2000 khí hải võ giả cũng không phải ăn chay. Chương 218, vượt cấp chém giết, đoàn thể phòng thời gian. Cái này hứa thịnh, thực lực càng ngày càng cao, hắn con dân vậy mà tiến bộ nhanh như vậy, đã là kim đan hậu kỳ tu vi. Trong hư không, viên tốc tùng ánh mắt rơi vào thứ 34 khu vực bên trong, hắn hiện tại lực chú ý có rất lớn một bộ phận cũng bị hứa thịnh cho điểm đi. So với các học sinh kia rùa bò tốc độ, Hứa Thịnh tăng lên tốc độ quả thực là để cho người ta cảnh đẹp ý vui, điểm này cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận. Trong lòng tự nhiên cũng có được phức tạp, nếu như tại dựa theo loại này xu thế xuống dưới, cái này Hứa Thịnh thật đúng là đem bằng sức một mình đem toàn bộ đông giáo khu mang vượt trên tây giáo khu. Hắn trở thành thánh cảnh nhiều năm như vậy, cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy yêu nghiệt như thế học sinh, dị vãng đồ vật giáo khu so đấu bên trong, mặc dù cũng có học sinh có được thống trị cấp thực lực, nhưng lại chưa bao giờ một lần như bây giờ như vậy. Thật tiếp tục như vậy, đoán chừng phương túc bọn hắn nghĩ thắng liền phải dựa vào trung ương bí cảnh. Viên Tốc Tùng ánh mắt nhìn về phía Vạn Tộc Cương vực ở giữa vị trí, lấy thực lực của hắn có thể đem bên trong hơn phân nửa tình hình thấy rõ, nhưng trọng yếu nhất bộ phận vẫn là không thể khám phá, dù sao cái này Vạn Tộc Cương vực trước đó vô tận luân hồi, hắn cấp độ là cổ thánh như thế chân thánh cảnh giới, hắn còn kém xa lắm. Trung ương bí cảnh bây giờ còn chưa có mở ra, mở ra điều kiện là đem tự mình khu vực bên trong Vạn Tộc xà huyết toàn bộ tiêu diệt, đến lúc đó ở vào tự mình khu vực bên trong thông đạo sắp mở ra, sau đó học sinh liền có thể chân thân tiến vào. Trung ương trong bí cảnh có đủ loại chân quý, đều là để mà tăng lên học sinh bản thân cảnh giới. Cái này cũng mang ý nghĩa vượt trước tiến vào lấy được chỗ tốt càng nhiều. Bất quá bên trong cũng là có nguy hiểm, một chút thiên tài địa bảo chỗ vị trí có một ít sinh vật hoặc là lực lượng thủ hộ, đây là có khả năng tạo thành tử vong. Bất quá càng kinh đại học cũng không có vì vậy liền để các học sinh không muốn đi vào, so với khả năng lấy được tài nguyên mà nói, cái này mà nguy hiểm không đáng giá nhất tới. Thành thánh tự nhiên không thể nào là an an ổn ổn liền thành thánh, dù cho cường đại như địa cầu, tài nguyên cũng vẫn như cũ có hạn, kể tại bán thánh trước đó người chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Viên Tốc Tùng đang nghĩ ngợi, Đỗng Nhân một cái vô tận uy nghiêm thanh âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên. "Viên giáo sư, lập tức tới." Trong lòng của hắn chấn động, là cổ thánh thanh âm. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một cái kỳ điểm ngay tại trước mắt hắn xuất hiện, sau đó hắn mắt nhìn vạn tộc cương vực, lưu lại một đạo phân thân, bản thể tiến vào kỳ điểm. Dẫn trở thành Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, hứa thị liền bắt đầu kế hoạch nguyên anh xảo hoạt sự tình. Vốn là không cần vội vã như vậy tiền đánh, nhưng là tuyên tranh trưởng thành lại là nhường hắn bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Tốc độ vẫn là phòng thời gian. Hiện nay đạt được phòng thời gian cũng có cái, đơn thể, ghi chú Đã có đơn thể liền có không phải đơn thể, tóm lại chính là có thể để cho số nhiều người sử dụng. Đơn thể phòng thời gian tại Kim Đan kỳ trong vạn tộc tương đối dễ dàng ra, ngẫu nhiên cũng có cực kỳ cá biệt cường đại trúc cơ hậu kỳ thực lực có thể ra. Tới hiện tại hắn cũng diệt qua trong Kim Đan hậu kỳ vạn tộc, nhưng là lấy được phòng thời gian vẫn như cũng là đơn thể, bất quá là niên hạn biến thành 50. Dựa theo loại này logic suy tính, không phải đơn thể phòng thời gian đại khái dẫn đầu chỉ có nguyên anh thực lực vạn tộc mới có thể ra. Không phải đơn thể phòng thời gian hiệu quả không phải đừng nói đơn thể tốt bao nhiêu, Hứa Thịnh muốn nó tồn tại nguyên nhân không phải là đơn thể phòng thời gian càng thích hợp bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tài hiện tại hồn thác nhân tộc ra có tư chất nhân tộc càng ngày càng nhiều dựa theo bọn hắn tốc độ phát triển chờ tu sĩ đại quy mô tiến vào trúc cơ đều muốn 100 năm sau, sauạ như vậy thời gian so đấu sớm kết thúc cho nên không phải đơn thể phòng thời gian càng thích hợp chỉ cần có đầy đủ nhiều không phải đơn thể phòng thời gian hắn sẽ cấp tốc bổ túc tự mình bên trong bưng lực lượng cấp cao lực lượng bên này thì vẫn là giậ các loại năm người Nguyên Anh Kim Đ đangảừ thực lực là hắn đối bọn hắn kỳ vọng như thế xuống tới lại phối hợp mấy ngàn khí hải cảnh võ giả Hắn toàn bộ hệ thống mới xem như toàn bộ thành hình, cho dù là đồng thời đối mặt trên tây giáo khu mấy người, cũng có thể hoàn thành nghiết ép. 34, 35 hai cái khu vực bên trong, Nguyên Anh trung kỳ xào huyết bị hắn bài trừ, hắn đang quan sát cái khác tám cái Nguyên Anh sơ kỳ xào huyết về sau, lựa chọn Ú Quỷ xảo huyết. Ú Quỷ là một loại năng lượng sinh mệnh, lấy khoa học bên cạnh tranh luận phải trái để giải thích, chính là âm từ trường ngưng tụ. Sở dĩ lựa chọn bọn chúng, là bởi vì hồn thắc võ giả bên trong có rất nhiều là lôi đỉnh võ giả, lôi đỉnh tại đối mặt loại hình này sinh mệnh lúc, lực công kích có trên phạm vi lớn tăng thêm. Tại tăng thêm dục huyết chi thể đối mặt trái trạng thái năng lực chống cự, U Quỷ Xà huyết so ương thân nữ yêu xà huyết còn thụ hồn thác nhân tộc khắc chế. Dân mặc dù không phải lôi thuộc tính, nhưng là bởi vì cùng Khương Viên Quân biết, hắn cũng nhận được dẫn dắt khai sáng mấy môn lôi hệ pháp môn, có thể chiếm được ưu thế. Cái khác bảy cái nguyên anh tiền kỳ xào huyết cũng không có cái này như thế chiếm tiện nghi. U Quỷ Xà hiện tại 34 khu vực đông bắc phương hướng, cách 33 khu vực rất gần, 33 khu vực là Trương Mãnh Trú khu vực, hắn con dân là thực thiết thú, trước đây cho hứa thịnh lưu lại ấn tượng vẫn rất khắc sâu. Trương Mãnh thực lực không tệ. Sóng so nguyên hải cao hơn ra một bậc, cho nên tại quái vật công thành trên tiếp nhận áp lực muốn thấp rất nhiều, cho tới nay cũng không có tại kênh đội ngũ bên trong phát cầu cứu tin tức, không phải vậy hắn đã sớm hỗ trợ. Tại Hứa thịnh Thiên dụ hạ đạt về sau, dẫn cùng không Viên rất nhanh liền đem người cho tổ chức. Bởi vì lần này đi quá khứ là nguyên anh xào huyệt, cho nên khí hải cảnh trở xuống võ giả cũng không mang theo, toàn bộ đội ngũ quy mô cũng liền 2.200 người khoảng chừng. Ưu quỷ xảo huyệt thực lực là nguyên anh sơ kỳ thực lực một cái, Kim Đang thực lực năm con, Chúc Cơ thực lực 32 con, Luyện Khí thực lực 2113 con. Khí hải thực lực hơn 800, còn lại 8000 đều là luyện thể thất trọng đến luyện thể cửu trọng ở giữa. Tổng cộng sao huyết quy mô là tại một vạn con côn trùng. Thực lực như vậy cho dù là không tính nguyên anh sơ kỳ Úy Quỷ thủ lĩnh, thực lực cũng là thủ quan bò OS đẳng cấp mấy lần. Mạnh liệt như vậy thực lực, một cái khu vực bên trong chỉ có 5 cái cũng là không khó hiểu được. Lần này đại chiến, cực kỳ hung hiểm, ngươi mang tộc nhân dấu ở chúng quanh, đợi ta trước đem kia ưu Quỷ thủ lĩnh chém giết các ngươi ra. Giận thân sắc bình thản, nhưng là ngữ khí phi thường nghiêm túc, dựa theo bản tâm của hắn kỳ thật sẽ không đi tìm dạng này sao huyện phiên phước, nhưng là tiên tổ thiên vũ đã hạ, hắn chỉ có đốt hết hết thảy. Nguyên Anh cảnh giới chiến đấu, Kim Đan cảnh là không cách nào nhúng tay, nếu như tùy tiện cắm vào chiến trường, lớn nhất khả năng chính là bị song phương thế công cho tại chỗ chấm dứt. Cho nên giận đi tìm tới ưu quỷ thủ lĩnh về sau, không cần lo lắng bị cái khác Kim Đan thực lực của U quỷ cho vây công. Kim Đan kỳ lại khác biệt, trúc cơ thực lực còn có được nhất định nhúng tay năng lực chiến đấu, nếu như số lượng đầy đủ tình huống dưới, thậm chí có thể bằng vào mười mấy cái chúc cơ chém giết Kim Đan. Yên tâm đi. Khung Viên lên tiếng. Trên bầu trời Hứa Thịnh biết rõ không viên lúc này trong lòng cũng cảm giác khó chịu, tự mình thật vất vả đuổi kịp côn viên, nhưng là không nghĩ tới chỉ chớp mắt lại bị kéo ra như thế lớn, dựa theo hiện tại trận cảnh giới, hắn không sai biệt lắm muốn tới võ linh trùng kỳ khả năng có được sánh vai thực lực. Võ giả đến đằng sau cùng tu sĩ cùng cảnh giới trên lệch càng ngày càng nhỏ, võ vương sơ kỳ thì tương đương với nguyên anh hậu kỳ, mà tới được võ hoàng, liền đã hoàn toàn cùng cảnh giới ngang bằng, cùng tu sĩ hóa thần cảnh giới là ngang nhau chuyển đối. Vẹn vẹn 10 ngày sau, tất cả cũng chuẩn bị sẵn sàng, theo côn viên ra lệnh một tiếng, 2000 khí hải võ giả đi lại chỉnh tề hướng đông bắc mà đi. Lúc này khí hải cảnh võ giả, phần lớn người tuổi tác cũng tại 20 đến 30 ở giữa. Kỳ thật cùng danh mạch khảo hạch lúc võ giả bình quân số tuổi là đồng dạng. Khác biệt chính là tuế nguyệt luân chuyển, đồng dạng tuổi tác, hồn thạch nhân tộc thực lực theo luyện thể ngũ trọng trực tiếp tăng lên tới khí hải cảnh. Gấp trăm lần nồng độ linh khí gia trì cùng cự trọng chiến thể thêm năm, hiệu quả là to lớn, đã tại các mặt cho thấy tác dụng. U quỷ sao huyết ở vào dưới mặt đất, trong đó một mảnh kịp, dù cho lấy khí hải cảnh võ giả thực lực Tiến vào sau cũng khó có thể nhìn thấy 10 mét sau cảnh tượng còn xa tại xào huyệt vài dặ bên ngoài khu viên liền đã ngừng sau đó hướng dẫn gật đầu Dẫn theo trong đội ngũ thoát Ly đi, đi tới toàn bộ ưu quỷ xảo phía trên sau đó phiên đóphi ấn tới ra đón gió mà lớn ấn dần theo thủ trưởng lớn nhỏ trong trước mắt trở thành một toàn núi nhỏ và anh phiên thiên ấn trực tiếp rơi vào ưu quỷ xào huyệt rất ít khủng bố như thế động tính tự nhiên lập tức kinh động đến phía dưới ưu quỷ rất nhiều ưu quỷ theo trong xảo h sau khi ra ngoài đều không sợ chết hướng dẫn công kích mà đến nhưng giận chỉ là nhẹ nhàng cơ cơ ống tay náo Mấy trăm cái ũ quỷ đã toàn diện tử vong cái này một cái nhường phía sau sauũ quỷ cũng ngừng lại thân hình bất quá trong đó Kim đang thực lực lựcũ quỷ còn tại ngon ngoe mô động nhưng không bằng bọn chúng động tác theo xào hiện chỗ sâu nhất liền chuyển đến một tiếng girít cho dù là cách xa vài dặm hồn thác đám võ giả cũng thống khổ bừng kín lốt hay khuôn viên cũng mặt lộ vẻ hai nhiên hắn vậy mà cũng cảm thụ thống khổ cái này nàyũ quỷ xào hiện lại kinh khủng như vậy nhưng giận lại là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì hắn nhìn xem phía trước không có thực thể như là một mảnh mây đenũ quỷ phiên thiên ấn trực tiếp chấn áp mà xuống đồng thời phía trên còn lăn lên lôi đình Sắp mở sáng tạo pháp môn ra chỉ trên đó. U Quỷ thủ lĩnh không có chút nào e ngại, hướng giận vào tới. Hai người trong chớp mắt đụng nhau. Một hồi là Phiên thiên ấn trấn áp khí thế, một hồi lại là U Quỷ thủ lĩnh rít lên trận trận. Hứa Thịnh phía trên bầu trời nhìn xem, đem tất cả lực chú ý cũng tập trung trên người giận. Hắn đã bất cứ lúc nào chuẩn bị vận dụng bản nguyên trợ rút, nhưng xem cái này tình huống lại là so với mình nghĩ còn tốt hơn điểm, giận không hổ là bị hắn chọn chúng người, tại vượt qua sơ kỳ không quen về sau, rất nhanh liền áp chế U Quỷ thủ lĩnh. Thủ đoạn của tu sĩ vẫn tương đối phong phú, dù cho đem tất cả chủng tộc Chức nghiệp cộng lại, tu sĩ đều là một loại toàn tài tồn tại, ngoại trừ bản thân lực phòng ngự khá thấp bên ngoài, cơ bản không có nhược điểm. Mà u quỷ lại là Hứa Thịnh đồng ý tuyển ra tới, cho nên giận chiếm được ưu thế cũng liền không kỳ quái. Trận này đại chiến một mực kéo dài nửa tháng, là giận lại một lần nữa công kích rơi xuống về sau, Hứa Thịnh một mực trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục lộ ra ý cười. Ghi Chép, ngài chém giết Nguyên Anh cấp thú quỷ, thu được đặc tù ban thưởng phòng thời gian. Phía dưới, dẫn trước mặt đã không thấy u quỷ thủ linh bóng dáng. Giận lúc này tình trạng cũng không tốt, vượt cấp chém giết một vị Nguyên Anh cấp thực lực đối thủ. Hắn cũng bị trọng thương, bất quá có quý họa luyện chế đang lược hắn khôi phục tốc độ vẫn là cực nhanh. Hứa Thịnh mắt nhìn mới lấy được phòng thời gian, đương nhiên một năm quyển, tự mình đoán đúng. Phòng thời gian, đoàn thể có thể nhường tùy ý số lượng con dân tiến vào phòng thời gian bên trong, trong chốc lát trải qua thương hại tăng điện. Cuối cùng tiêu chuẩn, 100 năm. Chương 219, trưởng thành đi, tuyên tranh. Khi nhìn đến đoàn thể phòng thời gian nghề này sau khi giới thiệu, càng thêm kỹ càng tin tức liền xuất hiện ở Hứa Thịnh trong lòng. Phòng thời gian, đơn thể, hạng thứ 2 là làm trước tỉ lệ Bao nhiêu năm chính là bên trong thời gian bao nhiêu? Mà phòng thời gian, đoàn thể, là cuối cùng tiêu chuẩn, nói cách khác cuối cùng thời gian là định, nhưng lại sẽ căn cứ tiến vào người số lượng phát sinh biến hóa. Một người chính là 100 năm, hai người chính là 50 năm, bốn người chính là 25 năm. Như thế tính toán, phòng thời gian nội bộ không gian rất lớn, dù là người bỏ vào một vạn cái 10 vạn cái người đi vào cũng không quan hệ, bất quá đến lúc đó gia tốc cũng liền mấy phút, phòng thời gian cũng liền không có ý nghĩa. Nhưng là liền cùng hứa thịnh trước đó suy nghĩ, đoàn thể phòng thời gian tồn tại Chỗ dùng lớn nhất là phòng ngửa thời gian dài một chỗ tạo thành tinh thần thất thượng. Người chung quy là quần cư động vật, chỉ cần có người tại, dù là chỉ là một người, cũng sẽ nhường trên tinh thần áp lực thật to giảm bớt. U quỷ thủ linh tử vong, nhường cái khác khu quỷ lâm vào một đoạn thời gian hỗn loạn, bất quá kéo dài thời gian không dài, những cái tiếc kim đang thực lực ngũ quỷ rất nhanh giữ chức lên thủ lĩnh tác dụng. Bất quá bởi vì không có một cái nào tính quyết định lực lượng trấn áp, 5 cái kim đang thực lực ngũ quỷ tất cả tụ hợp một phần lực lượng, ngoài ra còn có nhiều trúc cơ thực lực quỷ tụ tập lại nhỏ cố lực lượng. Trước kia tấm sắc một mảnh sao huyện, cái này thời điểm một cái phân chia thành mấy chục cổ. Tại đối hồn thắc đám võ giả tới nói tự nhiên là kinh hỷ không gì sánh được sự tình, nhưng là hứa thịnh nhưng không có bất luận cái gì kinh ngạc, dù là chỉ có bản năng, kim đan hay là tiếp cận kim đan thực lực vạn tộc cũng có được lãnh địa ý thức, tựa như là nhân loại đế quốc như thế hoàng đế bị giết, lập tức chia ra mười mấy cái vương quốc, tình huống đều là đồng dạng. Tình hình như vậy có trợ giúp từng cái đánh tan. Bất quá cũng phải đem nắm tốc độ, những này yêu quỷ dù sao cũng có được sinh mệnh đều là sinh tồn bản năng, tại tự vong uy hiếp dưới cũng sẽ một lần nữa tụ lòng tại một cái, khi đó chính là lãng phí dạng này một cái tốt cục diện. Cùng ta giết." Khuôn Viên trừng mắt, Trường Kích bị hắn theo trong nạp giới lấy ra, sau đó hướng phía một cỗ kim đan thực lực ngũ quỷ thế lực phóng đi. Toàn bộ u quỷ sào huyết diện tích chừng mấy ngàn mét vuông ngàn mét, so thế giới hiện thực lương nguyên thị không chút nào nhỏ, cho nên cái này mấy chục cổ u quỷ phân chia tại như thế lớn khu vực bên trong, nếu như có thể tránh, không cần lo lắng sẽ bị hai vị u quỷ phát hiện. U quỷ năng lực tiên phú chính là loại kia nhọn đảo, sau đó chính là vật chất công kích suy yếu, ngoài ra còn có hư hóa xuyên tường năng lực. Mấy dạng này thống hợp xuống tới, thực lực của bọn nó được cho cường đại. Nhưng là lúc này 2000 khí hải cảnh võ giả bên trong, khoảng chừng 800 là Lôi Đình võ giả, bọn hắn đứng tại rất phía trước, nhất cử nhất động ở giữa đều có Lôi Đình tại lao nhanh, U Quỷ nhọn gào rất nhanh liền biến thành tạm thời trước rũ thảm. Lúc này khí hải cảnh thực lực võ giả cũng so vài thập niên trước có tăng lên, không sai biệt lắm có thể coi là 800 cái khí hải cảnh khuôn viên tại cùng U Quỷ chấm giết, dạng này đánh một cố lực lượng, đơn cổ U Quỷ tự nhiên không thể nào là đối thủ. Cường viên hiện tại mặc dù vẫn là khí hải cảnh đại viên mãn, tại trên thực lực tương đương với Kim Đan sơ kỳ, nhưng đây đều là lấy giật làm tiêu chuẩn, làm hứa thịnh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, kết phẩm khí toàn cùng ngưng thực anh hồn đồng dạng giao phó hắn vượt cấp mà chiến năng lực, như thường tình huống dưới, Kim Đan trung kỳ thực lực vạn tộc cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí có thời điểm đối mặt Kim Đan hậu kỳ vạn tộc đều có thể qua cái mấy chiêu. U quỷ sau hiện năm cái kim đan cấp thực lực u quỷ bên trong, hậu kỳ thực lực chỉ có một cái, trung kỳ tiền kỳ tất cả hai cái, giận bây giờ tại chữa thương, tất cả cung viên đem cái kia kim đan hậu kỳ thực lực đặt ở phía sau cùng. ghi chép Ngài đánh chết khí hải cấp vũ quỷ, thu được 1223 điểm dương hỏa. Diệp, ngài đánh chết luyện thể cấp vũ quỷ, thu được 245 điểm dương hỏa. Ghi chép, ngài đánh chết luyện khí cấp vũ quỷ, thu được 5428 điểm dương hỏa. Diệp, ngài đánh chết trúc cơ cấp vũ quỷ, thu được 13729 điểm dương hỏa. Diệp, ngươi đánh chết kim đan cấp vũ quỷ, thu được đặc thủ ban thưởng phòng thời gian. Hứa Thịnh ánh mắt theo thánh nhân giao diện trên thu hồi, lúc này đây đều là trải qua hắn săn trọn. Chỉ cần ban thượng không phải hưng hỏa, cũng bị loại bỏ, bỏ vào một bên khác chờ toàn bộ xào huyết tiêu diệt xong lại đi xem. Bình quân xuống tới, một cái ưu quỷ ngừng cung cấp hương hỏa tại 1000 khoảng trừng, toàn bộ xào huyết 1 vạn con lũ quỷ, tất cả đều là hương hỏa tình huống giới liền có thể cung cấp 1000 vạn hương hỏa. Nhưng khẳng định không có khả năng như thế, trên thực tế, bởi vì nguyên anh cấp xào huyết cấp độ cao hơn, hắn hương hỏa tỷ lệ tương ứng đạt tới thấp nhất, chỉ có 50% khoảng trừng, cái này một cái xào huyết lấy được hương hỏa tại 500 vạn. Chỉ xem hương hỏa, tựa hồ không thể so với kim đan xào huyết nhiều hơn tối thiểu nhất so không lên cái này độ khó, nhưng là cẩn thận phân tích sau liền biết rõ muốn anh xảo huyết càng nhiều giá trị cũng tại hương hỏa bên ngoài bản thượng, nó muốn xa xa cao hơn kim đan cấp xào huyết rất nhiều lần. Cũng chính là đối hứa thịnh không có tác dụng gì thôi, hắn có thể sử dụng cũng chính là cơ bản nhất hương hỏa bản thượng, cùng giết chết kim đan trở lên phòng thời gian bản thượng. Năm cái kim đan cấp vu quỷ cung cấp 3 cái phòng thời gian, cũng tại 30 năm trở lên. Trong đó 4 cái đều là khuôn viên chính diện chém giết, tại đưa chúng nó chém giết về sau, hồn khắc võ giả cùng các tu sĩ liền đối còn lại hú quỷ tiến hành quét quét, chỉ là hơn 1000 số lượng, căn bản không bao lâu liền toàn bộ giết chết. Cái cuối cùng Kim Đan hậu kỳ thực lực ngu quỷ là dẫn xuất thủ, dẫn xuất thủ thời điểm thương thế cũng không có khôi phục tốt, chỉ là tạm thời ngừng lại chuyển biến xấu, nhưng là tại nguyên anh cấp chiến lực dưới, vẫn như cũ nhanh gọn đem cái trước cho xóa đi, từ đầu đến cuối cái trước liền chỗ chống để né tránh cũng không có, Phiên Tiên ấn rơi xuống, trực tiếp chờ chết. Phát bảo cấp bậc là nguyên anh cấp tiêu chuẩn thấp nhất, dẫn tu vi mặc dù chỉ có kim đan hậu kỳ, nhưng là hắn chiến lực đến, cho nên đối Phiên thiên ấn xu thế đã có thể làm được phi thường nhẹ nhõm, không còn một tơ một hào miễn cưỡng. Thánh nhân giao diện. lược. Hướng hòa 521 vạn. Số lượng. Hứa Hỏa liền cùng ngồi xe cắt treo, Hứa thịnh mỗi lần nghĩ đến không nhịn, nhưng cuối cùng lại là nhịn không được, hiện tại cái này 521 vạn hương hỏa, cũng không biết rõ có thể ở lại bao lâu. Lần này u quỷ xảo huyết tiêu diệt, tuyên tranh cũng tại khí hải cảnh trong đội ngũ, hắn lúc này dù sao đã trưởng thành, cho dù là lại xem trọng hắn, Hứa Thị cũng sẽ không đem hắn cất giấu, không để cho trải qua ngoại giới gió táp mưa xa. Vô luận là giận hay là khuyến viên, đều là theo lần lượt trong trình tiến tới, liên liên đằng sau trưởng thành quý họa, duyên vẫn, ba người Vẫn như cũng là trải qua võ sư lần chiến đấu, bọn hắn thực lực trước mắt không phải dựa vào ai ai ai bố thí, hứa thịnh cho chỉ là một khóa hẳn giống, chân chính nhường hắn trưởng thành thương tiên đại thụ vẫn là bọn hắn. Những ngày du quỷ cũng quá yếu đi, hảo hảo không thú vị. Toàn thân áo đen Tuyên Tranh có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm, hắn nằm tại một tảng đá lớn bên trên, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tuyên Tranh thực lực tại cả tràng đại chiến bên trong không tính mạnh, nếu như đổi lại bị người là loại thực lực này, có không nhỏ từ trận khả năng, nhưng là Tuyên Tranh khác biệt, có được tự sắc khí vận hắn, trong chiến trường cơ hội là như có thần trợ. Dù cho ngẫu nhiên gặp phải nguy hiểm cuối cùng cũng sẽ gặp giữ hóa lành vận khí tốt đến để cho người đó mắt cùng hắn đi gần mấy cái võ giả cũng biết do hắn đặc thủ có người muốn cùng từ từ vận khí nhưng là cuối cùng lại là gặp được nguy hiểm lúc tuyên tranh không có việc gì người này lại tại chỗ ở ra dám cũng không biết rõ là vận khí không tốt vẫn là giúp tuyên tranh ngăn cản thương tại hứa Thịnh góc độ đến xem nếu như tự thân khí vận không đủ cao cùng người có đại khí vận cùng một chỗ bất ngờ vị là một chuyện tốt càng nhiều thời điểm sẽ bị động trở thành người có đại khí vận môi giới lấy phương pháp đặc thủ thành tựu người có đại khí vận tự lực Lấy tuyên tranh tử sắc khí vận nếu quả như thật muốn theo hắn đi được gần còn không bị hắn liên lụy tối thiểu nhất cũng muốn hồng sắc khí vận mới được hồng sắc khí vận người toàn bộ hồn thác nhân tộc bên trong cũng chỉ có giận một người những người khác cho dù là quý họa ba người cũng chỉ là xanh lục ở trong đó chênh lệch vẫn còn thật lớn tuyên tranh đang ẩn người tuyên tranh trợt nghe có một thanh âm ở bên thai vangg lên có chút lạ lắm nhưng lại cảm giác quen thuộc rất thân cận hắn tại sửng sốt một hồi biểu lộ lập tức trở nên kích động lên là tiền tổanâm tuyên tranh đã lớn như vậy một mực nghe người khác nói Tiên tổ sẽ đối với biểu hiện ưu dị người bỏ ra chú ý, bất luận là đại trưởng lão, đại tổng lão, hiên tộc lão bọn hắn đều chiếm được qua tiên tổ thiên dụ, hắn một mực tự nhận là tự mình thiên phú xuất sắc, hẳn là sẽ đạt được tiên tổ thiên dụ. Nhưng là một mực không có, hắn một lần có chút chán ngán thất vọng, về sau vẫn là tại hiên giật khuyên bảo người từ từ suy nghĩ mở, chỉ cần làm tốt chính mình bản phận, tiên tổ cuối cùng sẽ chú ý tới mình. Hiện tại tiên tổ rốt cục chú ý tới mình, đối với mình hạ đạt thiên dụ. Trong lòng của hắn kích động đơn giản khó mà dùng ngôn ngữ tự thuật. Ta đem đưa ngươi cùng hiên giật nhập phòng thời gian bên trong. Ngươi làm tốt chuẩn bị. Tuyên Tranh sau khi nghe được run lên một cái, sau đó trang nghiêm gật đầu. Phòng thời gian hắn tự nhiên không xa lạ gì, cũng biết mình cuối cùng sẽ có một ngày gặp được. Đối với phòng thời gian cảm nhận hắn kỳ thật phi thường phức tạp, một phương diện hâm mộ một sát na liền có thể tránh thoát mấy chục năm, để cho mình thực lực mức độ lớn tăng trưởng, một phương diện lại sợ kia một mình một người cô tịch. Hắn có đi hỏi thăm những cái kia từng tiến vào phòng thời gian các trường lão, mỗi một cái đều là giữ kín như bưng. Hắn có thể cảm nhận được, đối với phòng thời gian bọn hắn là vừa thương vừa sợ. Ngươi hẳn là biết rồi đi. Không bao lâu Huyên Dật liền xuất hiện ở Tuyên Tranh trước mặt. Hai người Hàn Huyên vài câu về sau, liền lặng lặng chờ đợi phòng thời gian xuất hiện. Mấy chục giây sau, một tòa phòng thời gian từ trên trời giáng xuống. Hai người còn đang chờ, nhưng đợi rất lâu cũng không có gặp tòa thứ hai, trong lòng không khỏi kỳ quái, không phải nói hai người cũng vào sao? Hiện tại làm sao lại chỉ có một tòa? Hai người các ngươi đi vào đi. Theo câu nói này, Huyên Dật cùng Tuyên Tranh cũng lập tức minh bạch đến cái gì, tận lực bồi tiếp tâm tình kích động. Tòa này phòng thời gian lại là có thể hai người tiến vào. Không cần một người chịu đựng mấy chục năm cô tịch. Có người có thể tiến hành nói chuyện với nhau, là đã làm tốt tiếp nhận cái nào đó khổ sự tình chuẩn bị về sau, chợt phát hiện khổ sai biến cố thành chuyện tốt, như thế tâm tình là sảng khoái tới cực điểm. Lúc này Hiên Dật cùng Tiền Tranh chính là như vậy tâm tình. Hai người lẫn nhau, gần như đồng thời cất bước hướng phòng thời gian đi đến. Trên bầu trời, một đôi to lớn con ngươi nhìn chăm chú vào phía dưới, trong đó dần dần có mỉm cười. Chương 220, một bước lên trời. Trước mắt là mênh mông vô bờ bình nguyên. Trên trời bạch vân đua đoá, linh khí nồng đậm giống như thực chất càng là có từng tia từng tia đặc thủ khí tức không ngừng tràn vào thân thể của mình, tu hành tốc độ tăng lên tới một loại trình độ khủng bố. Đây chính là phòng thời gian ạ. Tuyên Tranh trên mặt biểu lộ tràn đầy rung động, tại tiến đến trước đó hắn nghe các tiền bối vô số lần nói qua nơi này bộ dáng, nhưng là cuối cùng không có tận mắt nhìn thấy rõ ràng. Lúc này chân chính tiến vào phòng thời gian bên trong, hắn mới biết rõ nơi này cảnh tượng là tự mình vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra được. Cái này phòng thời gian cùng ta trước đó quả nhiên khác biệt. Hiên Dật âm ở bên cạnh vang lên, Tuyên Tranh nhìn hắn một cái, chỉ là yên lặng gật đầu, diệt có nói Loạn thể phòng thời gian cùng đơn thể phòng thời gian tự nhiên là khác biệt, nhưng là tại hiên giật trong con mắt của bọn họ, cũng không thể khác nhau trong đó điểm khác biệt, chỉ có một loại huyền hoặc khó hiểu cảm giác. Hứa Thịch lại là có thể cảm giác hai loại phòng thời gian bản chất cấu thành hướng đi là khác biệt, giống như là đem điểm biến thành đoạn thẳng cùng tròn trên lệch. Tuyên Tranh cùng Hiên Giật rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Rộng rãi như vậy thiên điệu bên trong chỉ có hai người bọn họ, cô tịch từ không cần nhiều lời, mới đầu tuyên Tranh coi như qua tiêu dao, tại cái này hợp lý hắn hoàn toàn giống làm gì, cũng không cần nghe bất luận người nào thuyết giáo, hiên Giật hắn cũng không quá phản ứng đều xem tâm tình. Có thể mấy tháng đi qua sau, hắn lại là cảm nhận được một loại chán tấn, trong lòng bức tiết muốn tiếp xúc đến càng nhiều người, nhìn thấy càng nhiều khác biệt địa phương, cho dù là nhường hắn mỗi ngày không gián đoạn tham dự chiến tranh cũng là tốt. Ở vào phòng thời gian trạng thái dưới con dân, hứa thịnh kỳ thật cũng là không nhìn thấy quá nhiều, nếu như hắn cũng có thể cảm nhận được, vậy sẽ là một sát na cùng 50 năm kinh khủng so sánh, lớn như thế vượt qua lấy hắn hiện tại cấp độ còn không cách nào làm được. Tại cái này phòng thời gian thời gian bên trong, tuyên tranh cùng hiên giật đại bộ phận đều là riêng phần mình tu luyện. Huyền Dật mượn nhờ võ hồn tiến vào võ linh cảnh giới cũng có vài chục năm, nên có tích lũy đã không sai biệt lắm. Lúc này phòng thời gian 50 năm, hắn cũng nghĩ một cái vượt qua đến võ anh đại viên mãn, chính là về phần vượt qua sư phụ, tiến vào võ linh cảnh giới. Huyền Dật mặc dù kính yêu công viên, nhưng là hắn cũng nghĩ trên tu vì siêu việt công viên, vì thế, hắn tại cái này phòng thời gian bên trong cũng coi là giành giật từng giây, ngoại trừ ngẫu nhiên nỗi lòng chập trùng thực tế không cách nào tu luyện, hắn lại bộ phận cũng đang nghiên cứu võ hồn. Võ hồn cùng anh hồn khác biệt, lấy võ hồn tiến vào võ linh cảnh giới liền muốn đem võ hồn tu luyện càng thêm hoàn thiện, cụ thể nói đường tham khảo luyện huyền con đường, chỉ là dùng võ hồn thay thế anh hồn. Lựa chọn ngẫu nhiên có lẽ đến hỏi thăm một chút trên tu hành sự tình, hắn dù sao mới là khí hải cảnh, cách nhiên giật chọn vẹn hai cái lớn cấp độ chênh lệch. Tuyên tranh dù sao cũng là hiện nay hồn thác nhân tộc bên trong nhất có tư chất người, hắn tại khí hải cảnh tiến giai tốc độ nguyên vượt xa những người khác, khi tiến vào phòng thời gian năm thứ năm, hắn tu vi đã đến khí hải đại viên mãn, cho dù là sớm chiều trung đụng giật cũng lần lượt bị loại này tốc độ tiến bộ cho kinh đến. Cái này tiểu tử không hổ là bị tiên tổ nhìn chúng người. Hiên Dật cảm thán. Tại khí hải đại viên mãn vẹn vẹn chờ đợi 5 năm, Tuyên Tranh liền đột phá bình cảnh, trở thành võ sư cảnh cường giả. Mà lúc này, toàn bộ hồn thác nhân tộc võ sư cảnh cũng bất quá mấy chục người mà thôi. Tại hắn đột phá một cái mắt, ngay tại tu luyện Hiên giật cũng theo bế quan trạng thái bên trong đã bị kinh động. Có thể khiến hắn không nghĩ tới lúc, mấy ngày về sau, hắn lại thấy được đi vào chỗ mình ở bên ngoài Tuyên Tranh. Người đây là? Hiên giật nhìn xem hướng mình quỳ xuống thanh niên, trong lòng cảm xúc hỗn độn. Tuyên Tranh mặt mũi tràn đầy xấu hổ, là tiểu tử trước kia không hiểu chuyện. Nếu như không có ngài dạy bảo, ta tuyệt sẽ không đi đến hiện tại một bước này, khi vọng ngài. Thu ta làm đồ đệ." Nói xong, văn văn bành trên mặt đất dập đầu ba cái. "Ha ha. Trước kia để ngươi làm đồ đệ của ta ngươi một mực không đồng ý, hiện tại ngươi đã trở thành võ sư ta đều đã tắt ý tưởng này, không nghĩ tới ngươi." Lời tuy nói như vậy, nhưng Hiên giật vừa rồi từ đầu tới đuôi cũng không có tránh người thể, dán rắn, rắn chắc chắc nhận tuyên tranh ba cái khấu đầu. Nếu như là không muốn thu đồ, tại hắn muốn con xuống một nháy mắt liền sẽ rời, lấy hắn hiện tại võ anh cảnh giới, làm được điểm này là rất đơn giản sự tình. Vô luận là Tuyên Tranh hay là Hiên giật, cũng không nghĩ tới sẽ ở dạng này địa phương, dạng này tình huống dưới ký kết quan hệ thầy trò. Bất quá hai người ở Trung Phương Thức cùng lúc trước vẫn là không có bao nhiêu lớn khác nhau, vẫn là cũng vừa là thầy vừa là bạn loại hình. Hiên Dật cùng Khương Viên thì là như cha như con, khác biệt ở trung hình thức ngẫm lại vẫn rất có ý tứ. Một năm này, Tuyên Tranh 28 tuổi Thời gian cực nhanh, khi tiến vào đến phòng thời gian thứ 15 năm, Hiên Dật tu vi cũng theo vợ anh Tiền Kỳ tăng lên tới vợ anh Trung Kỳ. Tuyên Tranh thực lực tiếp tục phi tốc tiến bộ, bởi vì hắn càng thích hợp đi là truyền thống anh hồn tiến đường. Cho nên liên quan tới võ hồn một chút, cô thể tu luyện thủ đoạn hiên giật cũng không có dạy cho hắn, chỉ là lấy suy luận phương pháp nói cho hắn biết võ hồn có những biến hóa kia, hy vọng đến lúc đó tiến vào võ anh cảnh về sau, tuyên tranh có thể dùng tới. Võ sư giai đoạn chính là tu luyện linh tinh giai đoạn, càng nhiều là lượng trên tích lũy, cho nên tuyên tranh tốc độ tiến bộ rất nhanh, tiến vào phòng thời gian đệ thập tam năm đột phá đến võ sư trung kỳ, thứ 21 năm đột phá đến võ sư hậu kỳ, thứ 32 năm đột phá đến võ sư đại viên mãn. Phòng thời gian từ 30 năm, hiên giật tu vi đột phá đến võ anh hậu kỳ. Lúc này chiến lực của hắn đã xen trúc cơ cùng Kim Đan ở giữa. Phòng thời gian thứ 46 năm, Hiên Dật Võ Anh Hậu Kỳ đường hoàn toàn đi đến, muốn tiến thêm một bước liền muốn đem Võ Hồn hóa thành linh thể trạng thái, lúc này cảnh giới của hắn là Võ Anh Đại Viên Mãn, chiến lực cũng là chân chính tương đương với Kim Đan cảnh. Khương Viên lúc này tu vi cũng bất quá là Võ Anh Đại Viên Mãn, vừa mới thấy đối thủ cũ có được nguyên anh cấp chiến lực, này lại từ nhỏ đạp cái mông đạp đến lớn đồ đệ lại đổi kịp tự mình, hắn biết rõ sau đoản trường muốn hoài nghi nhân sinh. Nhưng ở hắn hoài nghi nhân sinh trước đó đã có người đang hoài nghi. Giờ này khắp này Hiên giật. Tại cảm nhận được bên cạnh kia cổ ngày càng cường đại khí tức về sau, đã không biết rõ nói cái gì. Lựa chọn, khi tiến vào võ sư đại viên mãn 15 năm về sau, rốt cục cảm giác thời cơ đã đến, bắt đầu nếm thử đột phá tới võ anh cảnh. Nếu là cái này tiểu tử thật thành công, kia đoán chừng ngay cả sư phụ cùng giận sư bá đều sẽ ăn nhiều giật mình a. Hắn tự nghĩ một câu, đồng thời cũng cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm, luôn cảm giác cái nào đó địa phương phát lệnh là chuyện gì xảy ra. Võ sư đột phá đến võ anh, cần có thời gian căn cứ cái người tình huống sẽ phát sinh biến hóa, chân chính bắt đầu chuyển hóa trạng thái thời gian kỳ thật rất ngắn. Nhưng là đem tự mình hoàn toàn đẩy tới điểm tới hạn lại muốn tiêu hao đại lượng thời gian. Tuyên tranh đấu chiến kinh nghiệm dù sao vẫn là ít, hiện tại loại này tu vi đều là tại phòng thời gian bên trong cho tu luyện ra được, cho nên nhoáng một cái 2 năm qua đi, hắn lại còn ở vào đột phá trạng thái bên trong, cho dù là gần trong gang cấp hiên giật cũng không biết rõ hắn đột phá là thành công hay là thất bại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy 50 năm kỳ hạn muốn tới, hiên giật cũng đi theo khẩn trương lên. Người tiểu tử hiện tại đến cùng là cái dạng gì tình huống Hắn cơ hồ mỗi ngày cũng phải đếm lấy thời gian. Hắn lo lắng phỏng thời gian tiêu tán mang tới hoàn cảnh biến hóa sẽ đối với tuyên tranh tạo thành cái gì không cách nào dự đoán ảnh hưởng. Chỉ còn một tháng cuối cùng. Hiên giật cơ hồ phải nhẫn không được vọt tới tuyên tranh trước mặt, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được đột phá động tính bỗng nhiên trở nên mánh liệt. Kết quả là muốn ra. Một bên trở đợi lo lắng, vừa cảm thụ tuyên tranh ngày càng cường thịnh khí tức. 28 ngày. 20 ngày. 13 con. 8 ngày. Và anh. Một cốt tận trời khí thế mà lên, đang không gì sánh được kiêu ngạo hiên giật loáng đầu Một cái cùng tiền tranh có 7 điểm tưởng tượng hư ảnh ở phía trên xuất hiện sau đó tiêu tán anh hồn. tại phòng thời gian muốn tiêu tán trước tuyên tranh thành công đột phá tới võ anh cảnh giới có được trúc cơ kỳ chiến lực ngoại giới vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian phòng thời gian liền tiêu tán lộ ra trong đó hai thân ảnh không biết rõ hai cái này tiểu tử sẽ có cái gì tiến bộ hi vọng có thể cho ta niềm vui bất ngờ Ồ, hứa Thịnh trong đầu ý nghĩ này còn tại lưu động phòng thời gian kết quả đã xuất hắn cảm thụ phía giới khí thức về sau nhất thời nhãn tình sáng lên đem hai người bảng cho lựa đi ra Phía trên tin tức cũng làm cho hắn cực kỳ mừng rỡ. Bộ lạc con dân, Hiên Dận. Thiên mệnh đẳng cấp, chuẩn hương cấp. Tuổi tác: 223, phòng thời gian 85 thời gian. Linh can, không. Thiên phú: Cự trọng chiến thể đệ nhất trọng, huyết chiến chi thể, dụng huyết chi thể. Can cốt: Huyền cấp thất phẩm. Ngộ tính: Huyền cấp cửu phẩm. Khí vận: Xanh lục. Năng lực: Võ hồn chi đạo. Cảnh giới: Võ anh đại viên mãn. Bộ lạc con dân, Dận. mệnh đẳng cấp, hồng cấp tam giai. Tuổi tác: 69. Linh căn: 0. Thiên phú, hữu trọng chiến thể đệ nhất trọng, huyết chiến chi thể, dụng huyết chi thể. Can cốt, huyền cấp ngũ phẩm. Nội tính, huyền cấp ngũ phẩm. Khí vận, tử. Năng lực, bạch tượng trấn mục kình, thứa thị ngôi đoái đông đảo truyền thừa một trong, hoàng cấp truyền thừa. Cảnh giới, võ anh sơ kỳ. 4. Hiện giật tiến bộ nằm trong dự đoán của hắn, hắn phòng đoán bên trong có một nửa sát xuất sẽ tới cảnh giới này, nhưng tuyên tranh chính là có chút vui mừng, trong ý nghĩ của hắn, tuyên tranh có thể đạt tới võ sư đại viên mãn liền không tệ, không nghĩ tới lại là trực tiếp tiến vào anh Tiến bộ của hắn tốc độ muốn cao hơn nhiều không viên cùng hiên giật bọn người. Bất quá lần này tiến bộ về sau, lại là không nên lại tiến bước, Hứa Thịnh sẽ an bài cho hắn một chút rèn luyện, tối thiểu nhất muốn đem trải qua phương phú, không thể làm cái chỉ có tu vi cái thùng giống. Võ anh cảnh giới cuối cùng chỉ là võ giả cái thứ ba cảnh giới, đằng sau muốn đi đường còn rất dài. Bất quá tuyên tranh lần này, phòng thời gian tu luyện cũng coi là một bước lên trời, loại này thực lực khủng bố vượt qua, tại toàn bộ hồn thác nhân tộc bên trong, nhảy lên trở thành xếp hạng trước mấy tồn tại. Mà tại hắn tiến vào phòng thời gian trước đó, mạnh hơn hắn người thực tế nhiều lắm. Tại những người kia trong mắt hắn bất quá là một tên tiểu bối mặt thôi hứa Thịnh đã có thể dự cảm đến rất nhiều người trong lòng ghen bông đổi lại là hắn đoán chừng trong lòng cũng sẽ cảm giác khó chịu đi đây là nhân chi thường tình như hắn nghĩ là hồn thắc đám võ giả tới đón tiếp nhiên giật cùng tiên tranh lúc từng cái miệng há rất lớn lâu cũng hợp không lên cũng biết rõ tiên tổ ban cho phòng thời gian rất hữu dụng nhưng là người cái này hữu dụng trình độ cũng quá lớn đi rất nhiều người tại hâm mộ sau khi trong lòng cũng đang âm thầm thần cầu hi vọng có thể cũng ban cho bọn hắn phòng thời gian cái này khiến hứa Thịnh có chút không biết nên khóc hai cười Chương 221, Võ Linh, 6 Kim Đan. Đoàn thể phòng thời gian hiệu quả nhuần hồn thắt nhân tộc rung động. Như thế cường đại hiệu quả, cơ hồ mỗi người cũng muốn đi vào. Dân cùng không viên trong lòng cũng có chỗ tâm động, dạng này có thể nhiều người đi vào địa phương, tương đương với trên phạm vi lớn tăng lên thực lực tăng lên quá trình, mà lại không giống như là đơn thể phòng thời gian như thế, đối cái người ý chí là một cái nặng nghề khảo nghiệm. Bất quá phòng thời gian đều là tiên tổ ban thượng, bọn hắn không có cách nào chủ động yêu cầu cái gì. Phía trên vòm trời hứa thịnh biết rõ bọn hắn ý nghĩ sau cũng là bất đắc dĩ. Trên tay hắn hiện tại thế nhưng không có đoàn thể phòng thời gian tồn tại. Bất quá còn có mặt khác nguyên anh xào huyết có thể tiêu diệt, tin tưởng ở trong đó cũng có thể thu về được. Tại đem vu quỷ xào huyết tiêu diệt tu trình vẹn vẹn nửa tháng thời gian, Hứa Thịnh liền hạ đạt thiên dụ nhường bọn hắn đi tiến công cái thứ hai nguyên anh xào huyết. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là giận bên này tình huống, chỉ cần giận thương thế khôi phục tốt, như vậy liền có thể cấp tốc tâm động. Vì làm cho giận thương thế khôi phục nhanh chóng, hắn còn cần vạn vật đồng giá hối đoái ra một chút đồ vật cho hắn dùng, trừ cái đó ra mặt khắc ban thưởng bên trong cũng có chút có thể gia tốc thương thế khôi phục một mạch cũng cho hắn. Giết chết vạn tộc lấy được ban thưởng đủ loại đồ vật cung tử, có chút là vật liệu, có chút là đan dược, có là vũ khí đồ phòng ngự, có là một loại nào đó truyền thừa, những này đồ vật mặc dù không có trực tiếp biến thành thơm mát lửa đến có lời, nhưng là hứa thịnh cũng không có khả năng đem đặt ở chỗ đó, hắn tử vừa mới bắt đầu liền đem những phần thưởng này bên trong đại bộ phận đặt ở hồn thác bộ lạc trong kho hàng, nhường dẫn bọn người lựa chọn thích hợp đối tượng cấp cho ra ngoài, để mà nhanh chóng tăng lên hồn thác nhân tộc thực lực. Sư phụ, tiểu thế giới bên trong dẫn đem quý họa cùng duyên mẫn gọi đến trước người mình. Hai cái đồ đệ bởi vì một mực trong bộ lạc luyện đan cùng luyện khí, cho nên một mực không có từng tiến vào phòng thời gian, tu vi còn vẹn vẹn trúc cơ chung kỳ cảnh giới. Dù sao cự ly bọn hắn đột phá tới trúc cơ cũng đi qua lâu như vậy, dù cho đại bộ phận tinh lực tốn hao tại luyện đan cùng luyện khí bên trên, mà nước công phu cũng làm cho cảnh giới tăng lên một cái tiểu giai đoạn, bây giờ cách trúc cơ hậu kỳ cũng không tính rất xa. Hai người liên quan tới nói cảm ngộ kỳ thật đều đã đầy đủ, chỉ cần chuyên tâm tu luyện cho mấy chục năm thời gian, liền có thể thuận lý thành chương đột phá, bắt đầu là kim đan kỳ làm chuẩn bị. Hai người các ngươi làm tốt chuẩn bị giảm xuống thời gian bên trong các ngươi theo ta một cái tiêu diện xao duyệt, trên tay sự tình có thể tạm thời buông xuống. Dần ngữ khí phi thường bình thản. Đệ tử tuân mệnh. Quý Họa cùng Diên Mẫn đều là cung kính hành lễ, giận ở dưới chỉ thị bọn hắn vẫn luôn xẻ ra sắc hoàn thành. Trên bầu trời hứa thịnh nhìn lại là lắc đầu bật cười, giận á giận, không nghĩ tới ngươi cũng thay đổi hỏng. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn biết rõ giận đem hai người mang theo trên người ý tứ, là nhường bọn hắn cũng có thể được tiến vào phòng thời gian cơ hội. Quý Họa cùng Diên lấy lòng của hai người cảnh đầy đủ sử dụng đơn thể phòng thời gian. Tại đại chiến tiền để thăng thực lực cũng là chỗ tốt. Tiện tay vung lên, hai tỏa phòng thời gian đáp xuống Quý Họa Cùng Duyên Mận trước mặt, hai người sững sờ về sau, hướng trời cao thi lễ một cái, sau đó đi vào phòng thời gian. Hứa Thịnh phóng hai cái này phòng thời gian đều là 30 năm, xem như ra nhiều nhất một loại phòng thời gian, không phải là không có cao nhất, mà là tại hắn đoán chừng bên trong, cho dù là cao nhất 50 năm phòng thời gian, hai người cũng không có khả năng một cái đột phá. Kết quả như hắn dự liệu, là Quý Họa Cùng Duyên Mận theo phòng thời gian bên trong ra lúc, mặc dù đã thành công tiến vào chút cơ hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là cách đột phá kim đan còn có một đoạn cự ly. Cái thứ hai Nguyên Anh xảo huyết tiêu diệt rất nhanh bắt đầu. Đại khái quá trình phục chế lần trước của Quỷ xảo huyết, bất quá bởi vì không tồn tại khắc chế quan hệ, giờ tại chém giết đối diện Nguyên Anh thủ lĩnh lúc, bỏ ra trả giá nặng nề, bất quá còn không đợi hắn kịp phản ứng, Hứa Thịnh liền đã con ngón đúng ra, theo vạn vật đồng giá bên trong hối đoái ra khôi phục vật phẩm liền dùng tại trên người hắn. Khôi phục một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ vật phẩm, vạn vật đồng giá bên trong thực tế nhiều vô số kể, hắn lựa chọn là một loại không có bất luận cái gì tác dụng phụ chất keo, mặc dù mất tiền một tí muốn bốn vạn hương hỏa, nhưng lại có thể bảo chứng dẫn cấp tốc khôi phục chiến lược. Theo mấy tháng trước bắt đầu, những người khác đã lần lượt trừ khử xung quanh xảo huyệt, bắt đầu hướng rộng lớn hơn khu vực xuất phát, tại hứa thịnh ý nghĩ bên trong, đông giáo khu học sinh khu vực hắn mặc dù không chuẩn bị tiến vào, nhưng là tây giáo khu nơi đó, lại là có thể tranh đoạt một phen, vẹn vẹn 10 cái nguyên anh xào huyệt, dù cho toàn bộ gia đoàn thể phòng thời gian, cũng bất quá mới 10 tòa, cái này hoàn toàn thỏa mãn không được hắn khẩu vị. Đoàn thể phòng thời gian loại này tốt độ vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nếu có 10 tòa 100 năm, đồng thời tiến vào 10 người Như vậy hiệu quả cùng 10 người phân biệt tiến vào 10 tòa 100 năm đơn thể phòng thời gian hiệu quả là đồng dạng. Cái này Nguyên Anh xảo huyết mang đến cho hắn Hương Hỏa cũng là tại 500 vạn quan trừng, cho nên hắn hiện tại Hương Hỏa lần nữa đột phá 1000 vạn. Còn lại 6 tòa Nguyên Anh xảo huyết lực lượng cùng cái này 2 tòa không sai biệt lắm, cho nên đạt được Hương Hỏa cũng sẽ không cách biệt quá xa, tại tăng thêm sau cùng 2 tòa Nguyên Anh trùng kỳ xảo huyết, hứa thịnh Hương Hỏa đem vượt qua 5000 vạn. Bất quá 5000 vạn Hương Hỏa đối với hắn hiện tại tới nói, cũng tạm thời hồi đoái không là cái gì đồ vật, tiện nghi xem cũng lên, uy đội không nổi, chính là như thế xấu hổ. Cái này tòa thứ 2 nguyên anh cấp xảo huyết, hắn thủ lĩnh ra cũng là một cái đoàn thể phòng thời gian, bất quá hắn thời gian tiêu chuẩn muốn hơi có thêm một điểm, đạt đến năm 105. Cái này phòng thời gian, hứa thịnh nghĩ nghĩ về sau, cho Quý Họa cùng duyên mẫn hai người sử dụng. Hai người là đồng môn sư huynh đệ, lẫn nhau về việc tu hành có rất nhiều tổng chi điểm, cùng một chỗ tiến vào phòng thời gian đột phá xác suất càng lớn một điểm. Đoàn thể phòng thời gian sự tình bọn hắn tại hiên giật nơi đó đã biết được, cho nên không do dự liền đi vào. Dẫn nhìn xem hai người đi vào, ánh mắt có chút có nhiều ba động. Cảnh tượng quen thuộc xuất hiện lần nữa. Tại Quý Họa cùng Diên Mẫn vừa đi vào chỉ là một cái nháy mắt thời gian, phòng thời gian đã bắt đầu tiêu tán, sau đó truyền ra là hai cỗ kim đan cảnh giới khí tức. Hai người song song tiến vào kim đan cảnh. Hứa Thịnh nhìn thoáng qua, nhưng trong lòng thì buông tiếng thở dài đáng tiếc, hai người đều là tam phẩm kim đan, lúc đầu đã bọn hắn tình huống mặc dù nhất phẩm không có khả năng, nhưng là nhị phẩm hay là có cơ hội, xem ra vẫn là phòng thời gian ảnh hưởng tới bọn hắn. Đương nhiên với hắn cấp độ mà nói, kim đan là mấy phẩm ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể tốn hao đại giới sinh sinh đền thiếu sót của bọn hắn. Quý Họa Duyên mẫn, Hiên Dật, Tiên Tranh, tại tăng thêm trước đó đột phá đến Kim Đan hậu kỳ giận, lúc này Hứa Thịnh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng bên trong, chỉ có Khôn Viên một người còn tại rậm chân tại chỗ. Khôn Viên là cái thứ nhất sử dụng phòng thời gian, cho dù hắn vỡ anh cảnh giới tiến vào võ linh là mới con đường mở, cực kỳ gian nan, nhưng như thế thời gian dài đã đầy đủ hắn tích lũy nội tình. Hứa Thịnh lựa chọn một cái 50 năm đơn thể phòng thời gian, lần nữa tiến vào phòng thời gian, Khôn Viên trong lòng vô hỷ vô bi. Đoạn này thời gian bên trong, tâm cảnh của hắn lần nữa tăng trưởng, hắn nguyên nhân là đệ tử Hiên giật thực lực tăng trưởng đã từng hỗn bất lận tiểu từ lúc này cũng trưởng thành đến cùng mình sánh vai thực lực, nhưng hắn thắn một tiếng thời gian như nước. Phòng thời gian bên trong mặc dù là trong chốc lát thương hải tăng điển, nhưng đối với trải qua người bản thân tới nói, mỗi phút mỗi giây đều là thật trải qua. Võ anh cảnh giới là tại tự mình đang điền hướng ngưng tụ ra anh hồn, lấy anh hồn ra chỉ tự mình các hạng năng lực. Mà võ linh thì là để cho mình anh hồn biến thành linh thể, quá trình này được xưng là quá linh. Linh thể cũng theo hư vô phiếu miểu biến thành một loại có thể điều khiển tồn tại, tự thân một điểm ý thức ở vào trong đó, kỳ thật cùng nguyên anh tu sĩ anh có chút tương tự. Thật ứng với câu nói kia, đại đạo 3000 trăm sông đổ về một biển. 30 năm trước thời gian, Khương Viên cũng ở vào một loại trong nhập định, đang để đột phá làm chuẩn bị. Vô số cảm ngộ tại trong lòng hắn chuyển qua, đã từng trải qua hết thảy đang không ngừng chiếu lại, những cái kiếp hoặc tốt hoặc hỏng ký ức đô thành vì hắn quý giá tài phú, hóa thành tuổi tuổi tiêu đốt, vì hắn đem anh hồn quán linh trở thành linh thể cung cấp lực lượng. Ta chi đạo, thẳng tiến không lùi. Khương Viên nhãn thần vô cùng kiên định. Hắn mặc dù là người có đại khí vận, nhưng hắn chưa hề vì vậy mà có chỗ từ bỏ, cho dù hắn không có bây giờ loại này khí vận, vẫn như cũ sẽ ở lần lượt lịch luyện bên trong không từ bỏ, kiên trì tới cùng. Một năm một năm như là là giấy, phòng thời gian bên trong thời gian rất mau tới đến thứ 45 năm. Ngay tại một năm này, công viên góc nhạc khí thế rốt cục đạt đến đỉnh điểm, xúc tích lực lượng cũng thôi động anh hồn biến hóa, để nó phi tốc trở thành linh thể. Ngồi xếp bằng trên mặt đất công viên chiến thần, dần dần có một đạo thực chất hóa linh thể xuất hiện, nếu như nói võ anh cảnh giới anh hồn chỉ có mấy phần tương tự, kia võ linh cảnh giới linh thể, từ trong đến bên ngoài cũng cùng tự thân hoàn toàn tương đồng, lúc này võ giả, cho dù là thân thể bị địch nhân hủy diệt, Linh thể chạy ra cũng có thể bám vào tại một ít khí cụ phía trên, thậm chí đối phù hợp tiến hành đo xá. Liên quan tới linh hồn phương diện biến hóa, tức là võ linh cảnh giới cùng võ anh cảnh giới lớn nhất khác biệt, võ giả cũng cuối cùng từ độc tu thân thể chuyển biến đến thể hồn đôi bỏ. Phòng thời gian biến mất, khuôn viên thân hình từ đó lộ ra. Chờ ở phía ngoài hiên giật bọn người mới vừa bận bịu nhìn lại, nhưng cái này xem xét phía dưới, trên mặt lại là lộ ra điểm khả nghi. Cái này, đến cùng là đột phá vẫn là không có đột phá. Lúc này ở bọn hắn cảm ứng bên trong, khuôn viên trên thân vậy mà không có bất luận cái gì khí thế. Hoàn toàn giống như là một cái không có tu luyện qua người bình thường. Chỉ có giận khỏe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Cái này tiểu tử, quả nhiên xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Trên bầu trời hứa thịnh trên mặt cũng lộ ra ý cười, tự nhiên không ai so với hắn xem hơn rõ ràng. 4. Bộ lạc con dân, khuôn viên. Thiên mệnh đẳng cấp, hồng cấp nhất giai. Tuổi tác: 252, phòng thời gian 85 thời gian. Linh can, Không. Thiên phú: Cửu trọng chiến thể đệ nhất trọng, huyết chiến chi thể, dụng huyết chi thể. Các cốt: Huyền cấp bất phẩm. Ngộ tính: Huyền cấp bất phẩm khí vận, kim, năng lực, lôi đỉnh chi đạo. Cảnh giới, võ linh sơ kỳ, kim đan trung kỳ chiến lực. Khuôn Viên cùng cùng cảnh giới trận thực lực một cái cấp độ, cho nên hắn lúc này thực lực tương đương tại kim đan hậu kỳ vận tộc, tại tăng thêm các loại thủ đoạn, lại tiến đánh Nguyên Anh xảo huyết lúc cũng không cần giận một người lên trước, hắn có thể đem cái khác kim đan cũng tiếp xuống, một người đánh cái 4 5, cái hoàn toàn không đáng kể. 10 ngày sau tòa thứ 3 ba, Nguyên Anh xảo huyết tiến đánh cũng nghiệm chứng suy đoán này, rõ ràng thực lực muốn so trước hai tòa mạnh hơn, nhưng là đánh xuống tốc độ càng nhanh, toàn bộ hành trình cơ hồ đều là tối khô là hủ. Nguyên anh thủ lĩnh gia vẫn là đoàn thể phòng thời gian, thời gian tiêu chuẩn đạt đến năm 110. Liên tục ba cái đều là đoàn thể phòng thời gian, cơ bản có thể khẳng định Nguyên anh cấp ra đều là đoàn thể phòng thời gian. Lần này ra đoàn thể phòng thời gian là cho năm cái võ xoáy cảnh giới người sử dụng, nhiều người tình huống dưới, dù cho tư chất của bọn hắn, đột phá xác suất cũng tăng nhiều. Kết quả sau cùng chính là Hứa Thịnh có thêm ba cái võ sư đại viên mãn, một cái võ anh đại viên mãn. Còn có một người tại nếm thử đột phá thời điểm thất bại, để cho người ta bó cổ tay. Chiếu vào huynh hướng như thế, Phía sau năm tòa Nguyên Anh sơ kỳ xào huyết cũng nhất nhất tấn công song đến, ở giữa còn tăng thêm một chút kim đan cấp xào huyết, làm điều tiết tất dụng. Kim đan cấp xào huyết thực lực lúc này hứa thịnh trong mắt đã không đáng giá nhất tới. Đằng sau ra năm tòa phòng thời gian, tổng cộng cộng lại thời gian tiêu chuẩn là 5560, tổng cộng nhường 28 người tiến vào, trong đó có 10 vị tu sĩ. 10 vị tu sĩ có một người là trước kia đột phá thứ ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ, mà khác 9 người đều là luyện khí kỳ. Thứ ba vị trúc cơ tu sĩ thành công đạt đến trúc cơ hậu kỳ, trong 9 người 4 người trở thành trúc cơ tu sĩ, 2 người không có đột phá ba vị tọa nguyên đến phần cuối, tọa hóa tại phòng thời gian bên trong. Có một người là đạo thủ, đó chính là Tuyên Tranh. Năm tòa phòng thời gian hắn tiến vào ba tòa, cộng lại đợi thời gian có 40 năm, loại này gián đoạn thức tiến vào, nhường hắn trinh chiến vạn tộc lấy được kinh nghiệm đạt được đầy đủ tiêu hóa, bởi vậy thực lực của hắn tại võ anh cảnh giới trên tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Nương tựa theo phòng thời gian dạng này độ vật, hắn lấy làm cho người kinh ngạc tốc độ trở thành hồn thác nhân tộc bên trong vị thứ kim đan cấp chiến lực. Nếu luận mỗi về thực lực, dù cho cùng chỗ kim đan cấp uyên trành cũng kém xa quý họa, duyên vẫn hiên giật ba người, nhưng là tư chất của hắn đặt ở chỗ đó, chờ kinh nghiệm không đủ về sau, hắn tuyệt sẽ không so bọn hắn hơi kém. Làm đây hết thể người sáng lập, hứa thịnh từ đầu đến cuối đều là xong truyện phụ lão đi, thâm tảng công cùng tên. Chương 222, quế ngang, 800 triệu lương hỏa. Vạn tộc cương vực. Theo thời gian trôi qua, tất cả học sinh đều đã tiêu diệt quái vật công thành. Căn tư tự thân thực lực khác biệt, tự thân tổn thương cũng khác biệt, bất quá trong lòng mỗi người cũng có cái danh giới cuối cùng, một khi con dân tổn thương vượt qua đường dây này, Bọn hắn liền sẽ quả quyết hạ xuống bản nguyên. Nói tóm lại, đám người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là thu được một chút trên thực lực trưởng thành, trải qua chém giết ma luyện con dân, thực lực cũng tăng lên không ít, so trước đó lại càng dễ tiến vào kế tiếp. Tây giáo khu phương túc vẫn như cũng là cái thứ nhất hoàn thành, hắn hiện tại đã tấn công xong 63 cái sao huyện, tốc độ này đã rất nhanh. Thực lực của hắn cũng đã nhận được tăng lên, quái vật công thành đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, hắn cũng cơ hồ không có sử dụng qua bản nguyên, nên lấy được ban thưởng cũng thu được. Theo sát phía sau hai người vẫn là Tây giáo khu, theo thứ tự là Trịnh Nguyệt Nga, Đường Tiêu. Cái này ba người làm Tây giáo khu thực lực mạnh nhất ba người, cơ hội nhận được đại bộ phận người tàn thành. Tiêu Phong, Vũ Tốc, Lục Sam ít người theo sát phía sau, thực lực muốn hơi hơi kém một tuyến, đây cũng là đồ vật giáo khu như thường so sánh, thường ngày đều là như thế tới. Mỗi người khu vực bên trong vạn tộc xảo huyết cũng tại 300 trở lên, dựa theo tốc độ bình thường, cần 50 năm trở lên thời gian mới đến giải quyết xong, cũng chính là địa cầu thời gian 16 ngày. Hiện nay thời gian đã qua 7 ngày, đã là cuối tháng 9. Hứa thỉnh tiến độ tự nhiên vượt xa những người khác, hiện tại 10 năm trước liền đã tiêu diệt hơn 100 cái xảo huyết. Bây giờ bị hắn tiêu diệt xào huyệt đã tiếp cận 200. Dù cho đem Tây giáo khu trước ba cộng lại, tiêu diệt xào huyệt cũng không có hắn nhiều. Cái này 200 cái xảo huyệt, chính hắn bản thân 35 khu vực tại 130 khoảng trường, hiện tại ở vào 34 ngữ hết giận diệt 70 cái. Hai cái khu vực cộng lại xảo huyệt tổng số là 712, cho nên hắn hiện tại tiến độ cũng chính là 30% tác dụng. Bất quá thực lực mạnh nhất 10 cái nguyên anh xào huyệt đã bị hắn tiêu diệt 8 cái, lấy thực lực của hắn bây giờ, diệt những cái kia trúc cơ cấp xảo huyệt liền cùng chơi đồng dạng. Kim đan cấp xảo huyệt cũng là hủy diệt phi thường dễ dàng. Lúc đại kim đan cấp chiến lực, chủ yếu đứng tại rất phía trước chính là một khối lực lượng kinh khủng. Lúc này các học sinh độ cứng qua quái vật công thành, thực lực vừa mới lại khôi phục tăng trưởng, cho dù là thực lực mạnh nhất Phương Túc, cũng bất quá là một cái kim đan trung kỳ chiến lực, hai cái kim đan sơ kỳ chiến lược mà thôi. Hắn ở dưới trúc cơ thực lực thì càng không cần nói, thậm chí còn có hay không kim đan nhiều, chỉ có hai người, cái này hoàn toàn là bởi vì hắn đem càng nhiều tài nguyên tập trung vào phía trước nhất ba cái con dân trên thân. Phương Túc tình huống đều là dạng này, những người khác nhiều nhất cũng chỉ là hai cái kim sơ kỳ. Trong đó một cái kim đan còn chiếm đa số. Nếu như không cân nhắc học sinh bản thân vận dụng bản nguyên trợ giúp tình huống, Hứa Thịnh chỉ cần đem trận phái đi ra không sai biệt làm cũng có thể diệt hết bọn hắn trong đó tùy ý một người tiểu thế giới. Cái này vạn tộc cương vực thật sự là nhóm chúng ta hồn thác nhân tộc bảo địa, từ trước đến nay đến nơi đây về sau, tất cả chúng ta thực lực đều chiếm được phi tốc tiến bộ, so trước kia nhanh quá nhiều lần. Hồn thác bộ lạc bên trong, đã là võ linh cường giả không viên cảm thán nói, từ hắn trở thành võ linh về sau, trên thân lôi đỉnh võ giả thuộc tính ít đi không ít, lôi đỉnh chi lực truyền thừa trước đây dù sao chỉ là hối đoái cấp tốc đang ở hiện tại đã dần dần đuổi không lên khuôn viên thực lực tăng lên. Như thường tình huống dưới, theo khuôn viên thực lực tăng lên, hắn hẳn là cũng có thể đem Lôi Đình chi đạo đến tiếp sau cho lĩnh ngộ ra đến, nhưng hiện nay tình huống là 80 năm phòng thời gian, nhường hắn không có thể làm đến điểm này. Thế gian văn vật, có lợi thì có hại, không có cái gì đồ vật là trăm lợi mà không có một hại. Dẫn mắt nhìn vui vẻ phồn vinh tiểu thế giới, nơi xa đám trẻ con tại không buồn không lo trưởng thành, thân thể của bọn hắn so trăm năm trước tốt quá nhiều, mặc dù cũng không có tu luyện qua, nhưng là chỉ dựa vào bản thân tự nhiên trưởng thành, đã có người trưởng thành lực lượng Cái này rất kinh người. Bọn hắn hiện tại vũ khí không quá tiện tay, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia trực tiếp đổi đi. Hứa Thịnh nhìn phía dưới khuôn viên bọn người một cái, sau đó gọi ra vạn vật đồng giá, từ đó đổi 5 kiện pháp bảo cấp vật phẩm. Khuông viên nội giao phương thiên kích, hiên giật tinh thần thường, quý họa huyền hoàng đỉnh, duyên vận sơn hà đồ, tiên tranh thanh hùng kiếm. Mỗi một kiện hối đoái giá cả cũng tại 200 vạn trở lên, tổng cộng nhớ cộng lại giá cả cao tới 1500 vạn điểm dư hỏa. Nhiều như vậy dư hỏa, cho dù là hư linh căn đều có thể hối đoái 10 cái, nhưng là vì bồi dưỡng mấy người kia hắn đã là không tiếc vốn gốc. Đến cái này thời điểm, bọn hắn tại vũ khí có lợi là cùng giận cân bằng. Bất quá giận dù sao còn có nhân linh căn dạng này độ vật, cho nên giận đạt được bội dưỡng vẫn như cũ vượt xa bọn hắn. Thửa thị nghĩ nghĩ, lại cho Hiên giật đổi đến tiếp sau Lôi đỉnh truyền thừa. Lôi đỉnh chi lực võ vương cảnh. Thuộc loại, truyền thừa. Miêu tả, Lôi đỉnh chi đạo biến nào vô tận, thế gian yêu tà không chỗ che thân. Hối đoái cần thiết, 2400 vạn hương hỏa. Võ vương cảnh là tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ, cho nên các loại hối đoán giá cả vượt xa pháp bảo. Nói tóm lại, Lôi đỉnh chi lực cũng không tính đặc biệt quý đồ vật, bởi vì còn có các loại cổ bãi kỳ lạ năng lượng hình thức so với nó còn muốn cường đại. Cứ như vậy, trận cùng Khương Viên Bồi dưỡng xem như đến cùng một trình độ tiền. Hứa thịnh tại trên thân hai người đầu nhập hương hỏa cũng vượt qua 3000 vạn điểm, mà quý họa bọn bốn người, liền 1000 vạn cũng chưa tới. Đây cũng là không có biện pháp xử tình, cũng phải coi trọng một cái tới trước tới sau nha. Đạt được hứa thịnh hối đoái các loại đồ vật về sau, Khương Viên bọn người tự nhiên là cảm kích không thôi. Mỗi dạng vũ khí đều là căn cứ bọn hắn tình huống đo thân mà làm, hoàn toàn phù hợp tự thân không nói dù cho đến cảnh giới tiếp theo cũng có thể tiếp tục sử dụng. Bất quá cùng dẫn lúc ấy, lúc này bọn hắn cũng không thể hoàn toàn biểu hiện ra pháp bảo lực lượng, mỗi lần sử dụng lúc đều cần tiêu hao đại lượng tinh lực. Tất cả đồ vật hối đoái giá cả tiếp cận 4000 văn điểm, cho nên Hứa Thịnh lúc này trên người hương hỏa lại không. Hắn đã thành thói quen, dù sao tiếp xuống chính là một đợt đại thu hoạch. Rầm rầm dầm. Tiểu thế giới biên giới không ngừng khuyết trương thanh âm. Theo hồn thác nhân tộc thực lực mạnh lên, Hứa Thịnh tiểu thế giới phương viên sớm vượt qua 200 dặm, hiện tại đang phi tốc hướng 300 bên trong mà đi. Càng nhiều thổ địa mang ý nghĩa càng lớn ở lại diện tích, trong đó cũng xuất hiện mấy chỗ thích hợp xây thành trì nơi. 20 năm phát triển, hôn thạch nhân tộc hiện tại số lượng đã sớm vượt qua 20 vạn, đã đạt đến 27 vạn. Như thế to lớn nhân khẩu số lượng, hứa thị đối với linh khí phân bố càng thêm chú ý, đang cật lực khống chế phía dưới, đã bắt đầu có người tắm rửa không được gấp trăm lần nồng độ linh khí. Không phải hắn từ bỏ những người này, mà là những người này lựa chọn vị trí quá mức xảo trá, nếu vì những người này đơn độc tăng lớn nồng độ linh khí, kia không thể nghi ngờ là loại này lãng phí. Những người này lựa chọn nơi ở thời điểm cũng không phải không có phát giác được nồng độ linh khí giảm xuống, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là lựa chọn, bọn hắn đã làm tốt tiếp nhận chuẩn bị, Hứa Thịnh sẽ không ngăn cản bọn hắn, cũng tương tự sẽ không đặc biệt chiếu cố bọn hắn. Hiện tại tiểu thế giới diện tích chuyển đổi thành mét vuông cây số, đã siêu 2 vạn mét vuông km, gấp trăm lần nồng độ nếu là hoàn toàn bao trùm, hàng năm tiêu hao hương hỏa vượt qua 200 vạn. Cái này còn không phải lớn nhất tiêu hao. Theo hồn thắc nhân tộc thực lực đề cao, có địa phương đã có thể tiếp nhận cao hơn nồng độ linh khí. Tỷ như nói giận bọn người, cho dù là 200 lần 300 lần cũng có thể hoàn toàn tiếp nhận. Cứ tính toán như thế đến, hàng năm hương hỏa 300 vạn cũng hơn. Dựa theo vạn tộc cương vực bên trong đợi 60 ngày tính toán, cũng tiếp cận hai ức. Hắn chắc chắn sẽ không như thế bại ra, trải qua hắn các loại khống chế, cuối cùng 60 ngày tiêu hao linh khí đại khái tại 7000 vạn khoảng chừng, xem như thấp xuống 70% tiêu hao. Một cái khu vực có thể lấy được hương hỏa đại khái là 500 triệu, hiện tại hứa thịnh có hai cái, tính toán điểm đã đánh xong, còn lại đại khái còn có thể thu hoạch được 7 đến 800 triệu hương hỏa. Nhìn qua rất nhiều, nhưng là cách cựu trọng chiến thể đệ nhị trọng thực tế quá xa muốn đem đệ nhị trọng cho Hối nói ra, hắn đoán chừng muốn đem toàn bộ Tây giáo khu khu vực cũng đánh xuống mới được. Chuyện như vậy nhất định không có khả năng. Về thời gian không kịp. 30 khu vực, hơn một vạn cái xà huyện, dù là hắn một ngày diệt một cái, cũng còn cần tiếp cận 30 năm thời gian. Thật muốn thời gian trôi qua chậm một chút a. Hứa Thịnh có chút đáng tiếc nói nhỏ. Trên thế giới này đáng thương nhất sự tình, chính không ai qua được có thực lực, về thời gian lại là hoàn toàn không cho phép. Tại cái này bên ngoài, tinh lực của mình cũng không có khả năng hoàn toàn tổn hao tại tiêu diệt vạn tộc phía trên, dựa theo cổ thánh nói thực lực bọn hắn chủ yếu nhất tăng lên vẫn là ở trung ương trong bí cảnh, ở trong đó bọn hắn pháp tắc sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Pháp tắc lĩnh ngộ độ trọng yếu bao nhiêu đã sớm biểu diễn ra, đầy đủ cao pháp tắc độ, đối con dân bên ngoài sân trợ giúp liền càng mạnh, tựa như hắn vừa rồi đi vào vạn tộc cương vực lúc đó, dù là biết mình con dân thực lực đối mặt vạn tộc lúc cũng không có quá lớn ưu thế cũng hoàn toàn không hoảng hốt, bởi vì đánh không lại hắn còn có thể trực tiếp hạ xuống pháp tắc, dù sao tiên thiên đứng ở thế bất bại. Nói cho cùng, vạn tộc cương vực cái này bên ngoài khu vực cũng sẽ không đối bạn thân bọn họ an nguy tạo thành ngành ngưỡng chỉ có thể ảnh hưởng đến con dân cùng tiểu thế giới. Trung ương bí cảnh mới là khả năng đối bọn hắn bạn thể sinh ra trí mạng nguy hiếp địa phương. Mặc dù trung ương bí cảnh như thế nào đi vào trường học còn không có nói cho bọn hắn, nhưng là bọn hắn đều là thiên tài, đã căn cứ đạt được một chút manh mối suy đoán ra được mấy cái khả năng. Hoặc là đem bản khu vực vạn tộc xào huyệt toàn bộ tiêu diệt, hoặc là diệt đi cái nào đó đặc thú xà huyệt, hoặc là phát hiện một cái đặc thù địa phương. Mấy loại khả năng, loại thứ nhất là rất lấy không được xảo, ngoại trừ Hứa Thịnh bên ngoài tất cả mọi người không nghĩ là loại này tình huống. Chỉ có Hứa Thịnh Lúc này có thể nhanh chóng đạt thành điểm này, cho nên không quan trọng. Hôn thác nhân tộc bắt đầu tiếp tục tiêu diệt vạn tộc. Hơn 2000 khí hải cảnh võ giả tại 6 vị kim đang cấp chiến lực dẫn đầu dưới, tại toàn bộ 34 khu vực hoàn toàn là quét ngang qua. Cơ hồ mỗi cái xào huyện cũng không kiên trì được một ngày thời gian, bình quân 3 ngày liền có thể tiêu diệt một cái xào huyện. Tốc độ như vậy tự nhiên là kinh người, nhưng người nào nhường mỗi cái trong xào huyện vạn tộc tối đa cũng chỉ là hơn vạn đâu, dạng này số lượng, một cái võ giả cũng không được chia mấy cái. Chớ đừng nói chi là giận bọn người ở tại phía trước cùng những cái kia kim đang cấp vạn tộc lúc chiến đấu tán phát dư ba chấn động chính là đánh chết một mạng lớn. Chương 223, tông phái hình thức ban đầu. Ngay tại hứa thịnh bọn người đem hết toàn lực tiêu diệt vạn tộc xào huyết lúc, trung ương trong bí cảnh có một loại nào đó kỳ lạ biến hóa ngay tại phát sinh. Một cái cổ cổ quái quái đường cong ở trong đó dâng lên, giống như là từng đoạn gọn sóng, không có bất luận cái gì thực thể tồn tại, đã vượt ra phàm tục cấp độ, chỉ có thánh cảnh khả năng cảm nhận được nó. cái độ sụp nguyên niệm toàn thể chỉ có trên địa cầu lớn nhỏ cổ thì dịch đang nhắm mắt ngao du, ý thức của hắn xuyên thẳng qua văn vũ, thống hợp lấy hết thảy. Đồng nhiên, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía vạn tộc cương vực phàm phao. Rốt cục tỉnh rồi sao? Ý niệm lấp lóe, sau đó hắn nhìn về phía một phương hướng nào đó, tại không biết cự ly bao nhiêu một chỗ trong không gian, viên túc tùng đang ngồi xếp bằng. Nó tan huyết ý thức rốt cục bị tỉnh lại, tiếp xuống nhiệm vụ của ngươi chính là kiềm chế lại nó, cuối cùng cùng các học sinh trong ngoài hợp tác, nếm thử triệt để đem tiêu diệt. Một cái không hiểu ý thức truyền đến, là thuộc về viên tốc tùng. Hắn tại hướng cổ thì dịch trả lời là: "Vô tận luân hồi dạng này hệ thống, mặc dù tính không được cường đại, nhưng là như muốn tiêu diệt cũng quá mức khó khăn, cũng mặc dù là chân thánh cảnh giới, nhưng là cũng vẫn như cũ có con đường rất dài cần phải đi." Giờ khắc này, Hứa Thịnh Tân Sinh nhận thấy, hướng bắc bên cạnh vị trí nhìn lại. Loại cảm giác này, kỳ quái. Hắn có chút không nghĩ ra, vừa mới hắn ngay tại nhìn xem con dân tiêu diệt sáo huyện, nhưng là một loại xúc động đột nhiên sinh ra, hắn cảm thấy có nào đó dạng cùng mình liên hệ chuyện rất lớn phát sinh. Nhưng lại chờ hắn vô ý thức nhìn sang về sau, lại là thu mạch gì cũng không có đến cùng là cái gì? Hắn không biết được. Bất quá phương hướng là trung ương bí cảnh, chẳng lẽ là ở trung ương bí cảnh bên trong? Hứa Thịnh trong lòng không khỏi có chút suy tư. Tất cả 60 tên học sinh, cái khác 59 người cũng không có bất luận cái gì cảm ứng, lúc này bọn hắn đang chỉ huy tự mình con dân đi hướng gần nhất sào huyện, dựa theo tự mình quy hoạch ra tốt nhất tuyến đường để cao thực lực. Phương túc đám người tiến độ cũng thay đổi nhanh, nguyên bản bình quân 2 tháng mới tiêu diệt một tòa sào huyện, hiện tại biến thành nửa tháng. Bất quá muốn lại nhanh liền không có biện pháp, mỗi lần sào tiêu diệt đều sẽ để cho mình thực lực hoặc nhiều hoặc ít bỏ mình cần một đoạn thời gian tu chỉnh mới có thể đem thực lực toàn bộ bổ túc trở về. Hứa thịnh ngươi bên kia đã tiêu diệt bao nhiêu xào hết rồi. Nếu như có thể mà nói, cuối cùng lại vào xâm cái khác tây giáo khu khu vực, bọn hắn đoạn này thời gian điên đồng dạng cắn lên đến, cách chúng ta điểm tích lũy càng ngày càng gần. Tiêu phong phát tới tin tức, hứa thịnh nhìn về sau, suy tư vài giây đồng hồ, sau đó đem phía bên mình tình huống nói một cái. Ngươi! Tiêu phong khi nhìn đến cụ thể số lượng về sau, mặc dù trong lòng đã có dự đoán nhưng vẫn là cảm giác được hô hấp của mình cũng bất ổn bỏ ra tốt một đoạn thời gian mới khôi phục chân định nếu như không phải biết rõ đây là hiện thực ta cũng cho là người đang chơi trò chơi bất hắc có thể để cho tiêu phong đều nói ra lời như vậy có thể chứng minh hứa thịnh đoạn này thời gian tiến bộ tại những người khác trong mắt có bao nhiêu kinh người nhưng bỏ mặc có bao nhiêu kinh ngạc sự tình đã phát sinh như vậy thì chứng minh người khác có phương pháp của mình không thể bởi vì người khác xuất sắc xa so với người khác xuất sắc đã cảm thấy là giả tiêu phong lúc này đánh xuống xào hệt số lượng là 65 cái tiến độ kỹ thuật đã không thể Nhưng là so sánh Hứa Thịnh hơn 200, nhìn qua cũng có chút quá mức buồn sỉn. Tiêu Phong thậm chí cũng không muốn lại nhìn kia số lượng, cũng có lòng đem Hứa Thịnh kéo đen, dù sao quá mức đã kích lòng tự tin. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, dù sao hiện tại Đông giáo khu có thể hay không thắng, thật đúng là muốn nhìn Hứa Thịnh. Dù cho chỉ từ trên lợi ích tới nói, hắn cũng hy vọng Hứa Thịnh đánh xuống xào huyện càng nhiều càng tốt, lại càng không cần phải nói bọn hắn hiện tại trung đụng còn không tệ, đã có thể xem như bằng hữu. Tiêu Phong nghĩ nghĩ, lại cho Lục Sam phát đi tin tức, nếu như Hứa Thịnh bên kia xâm lấn Tây giáo khu, khu vực Nhóm chúng ta bên này toàn lực phối hợp, sao huyết mặc dù trọng yếu, nhưng là trường học ban thưởng giá trị cao hơn. Vạn tộc cương vực cũng chỉ là càn kinh đại học tài nguyên một trong mà thôi, có thể khẳng định nó còn có nhiều tư nguyên hơn, nếu vì một chút thực nhỏ lợi nhỏ liền không cùng hứa thị phối hợp, kia không thể nghi ngờ là người ngu hành vi. Thu được tin tức lúc, Lục Sam đang liều mạng tiến công một chỗ vạn tộc sao huyết, dưới tay hắn bạch hạc kiếm tu trên thân phần lớn vết thương chống chất, không còn danh mạch tuyển chọn lúc bộ kia ưu nhã bộ dáng. đó có thể thấy được Lục Sam vì tăng tốc tiến độ, đã không quá bận tâm bọn chúng trạng thái. Bạch hạc kiếm tu thương vong không nhỏ. Lục Sam tiến độ mặc dù nhanh, nhưng là nếu như nghiên cứu hắn trước sau thực lực so sánh, sẽ phát hiện hắn tăng lên biên độ so tiêu phong bọn người nhỏ rất nhiều, hắn là dùng bạch hạc kiếm tu tính mệnh đến đổi điểm tích lũy. Hành động như vậy ngươi cũng không thể nói hắn là sai, bởi vì ở trong đó cũng có chia ra làm lấy đông giáo khu ý tứ. Ta biết rõ. Lục Sam hít sâu một hơi, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Hắn biết mình thực lực bây giờ đã xa xa so không lên hứa thịnh, mặc dù trong lòng tương đối chi tâm còn không có dứt cắt, nhưng là hắn cũng sẽ không theo tài nguyên không qua được. Vô tốc, Khổng Diên, Toàn bộ đông giáo khu học sinh, tiêu phong đều nhất nhất liên hệ đến, so sánh Hứa Thịnh, hắn có vẻ càng thêm phụ trách. Nhưng là, tất cả mọi người không có cảm thấy Hứa Thịnh không xứng trước, ngược lại rất nhiều người hiện tại cũng đang vì hắn nói chuyện, một khi có người tại đội ngũ nói chuyện phiếm thảo luận Hứa Thịnh không đủ phụ trách lúc, bọn hắn liền sẽ nhảy ra nói Hứa Thịnh hiện tại đã làm ra cũng đủ lớn cống hiến, hắn là từ bỏ hết thảy cái khác hoạt động, mới có thực lực hôm nay, hắn hoàn mỹ thực hiện lớp trưởng chức trách. Những người này bị nói á khẩu không trả lời được. Trên thực tế cũng chính là như thế. Cái này trên địa cầu đại học lớp trưởng không còn là quản lý về vật, về về căn bản, lớp trưởng lớn nhất chức trách vẫn là dẫn mọi người trở nên càng mạnh. Mạnh lên đường tắt có vô số loại này. Tiêu Phong cách làm như vậy là, Hứa Thịnh hiện nay làm được lại là một loại. Cả hai không có chia cao thấp, cuối cùng cái lây kết quả luận thành bại. Nếu như Hứa Thịnh lúc này cũng không có thu hoạch được nhiều như vậy điểm tích lũy, đông giáo khu bị tây giáo khu vượt vùng càng xa, khả năng tất cả mọi người đối với hắn bổ viết văn đều sẽ sinh lòng bất mãn. Nhưng nếu như vĩnh viễn là nếu như, Hứa Thịnh làm được, hắn dùng thực lực dẫn đầu đông giáo khu siêu việt tây giáo khu. Hiện tại Tây giáo khu mặc dù đang thu nhỏ lại trên lệnh, nhưng cái này chỉ là liều mạng kết quả, tiếp tục thời gian cũng không dài lâu, chờ một đoạn thời gian qua đi liền sẽ bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Hứa Thịnh tạm thời còn không có xâm lấn những người khác dự định, dù cho Tiêu Phong nói, hắn cũng sẽ không thay đổi ý nghị của mình. Trước mắt hắn rất cần phải làm là đem hai cái khu vực bên trong vạn tộc cho thanh lý mất, Nguyên Anh trung kỳ xào huyết có thể lưu tại phía sau cùng, đoạn này thời gian bên cạnh tiêu diệt liền tiếp theo tăng thực lực lên, xem có thể hay không để cho giận hoặc là phong viên thực lực tăng lên tới Nguyên Anh trung kỳ trình độ. Bất quá hắn cảm thấy hy vọng không lớn. Giận Cùng Khung Viên cũng trong phòng thời gian chờ đợi 80 năm thời gian, lâu như vậy đã đạt tới cực hạn của bọn hắn. Phòng thời gian mặc dù có thể vô hạn tiến vào, nhưng là con dân tuổi thọ là có cực hạn. Trong phòng thời gian tiêu hao quá nhiều số tuổi thọ, kết quả sau cùng cũng là để cho mình tiến vào cảnh giới tiếp theo sát suất thu nhỏ. Hứa Thịnh còn muốn lấy nhìn thấy giận Cùng Khung Viên thành tiên kia một ngày, nếu như sớm như vậy cũng bởi vì dục tốc bất đạt mà mất đi tiềm lực, hắn về sau có thể hối hận chết. Dận, Khung Viên 6 người tại có kim đan cấp thực lực về sau, Thời gian ngắn bên trong thực lực cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Quý họa 4 người tình huống cùng 4 người bọn họ, vì tiềm lực suy nghĩ, không thể lại tiếp tục tiến vào phòng thời gian. Cho nên hứa thịnh đoạn này thời gian bên trong lấy được phòng thời gian đều là cho trong bộ lạc những người khác sử dụng. Tổng cộng có thu được 48 tòa phòng thời gian. Cái này 48 tòa phòng thời gian, nhường trúc cơ tu sĩ có thêm 3 cái, luyện khí hậu kỳ có thêm 7 cái, võ sư có thêm 10 cái, võ anh có thêm 1 cái. Cái khác 27 người. Không phải tại phòng thời gian biến mất sau chưa từng xuất hiện, chính là sau khi ra ngoài tình thần thất thượng. Đây đều là chính bọn hắn lựa chọn, mỗi lần ban thưởng phòng thời gian lúc, Hứa Thịnh cũng hỏi qua ý kiến của bọn hắn. Cũng không phải giả mạo, mà là nếu như ngay cả đi vào ý chí cũng không kiên định, kia đại khái dẫn đầu cũng chỉ là hưởng phí hết một tòa phòng thời gian, cộng thêm dựng vào một cái mạng. Gần nhất trong tộc lại ra mấy cái tư chất không tệ người kế tục, người có thời gian đi xem một chút, nếu như phù hợp liền thu được môn hạ đi. Dẫn nơi ở bên trong, hắn ở vào thượng thủ, đúng không nơi xà quỷ duyên muốn nói. Đệ tử ghi nhớ. Duyên Mẫn thần sắc cung kính, thời gian ở trên người hắn tựa hồ đã mất đi hiệu quả, dù cho đã nhiều năm như vậy, Tại trên mặt hắn tựa hồ còn có thể nhìn thấy 3 tuổi lúc thân xác. Hắn là một cái không gì sánh được thuần tí người, tu hành đến nay, ngoại trừ tu luyện chính là luyện khí cùng trận pháp, trừ cái đó ra, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái khác hoạt động, trải qua khổ tu sĩ đồng dạng sinh hoạt, cho dù là giận nhìn đều vì tự mình cái này đệ tử đau lòng. Quý Họa hiện tại đã tìm mấy cái tiểu đồng, bắt đầu chuyển thụ tự mình luyện đan thuật. Duyên Mẫn dù sao cũng đồng dạng là kim đan, cũng là thời điểm chuyển xuống y bát của mình, làm đô đệ, vi đều là nhân sinh một loại trải qua, đối tu hành lĩnh ngộ cũng có được chỗ cư tốt. Theo giận nơi ở ly khai về sau, duyên phận rất mau tìm đến mấy cái kia tiểu đồng, bất quá cuối cùng dò xét kết quả lại là một chuyến tay không, mấy cái này tiểu đồng tư chất là đủ, nhưng là hắn bản tính lại là không hợp tâm ý của hắn. Sư chọn đồ, đồ chọn sư. Cần hai người cũng xem vừa ý, khả năng ký kết quan hệ thầy trò. Tựa như là trước kia tuyên tranh cùng Hiên Giật, chính là Hiên Giật vẫn muốn nhận lấy tuyên tranh, tuyên tranh cũng không đồng ý, một mực chờ tiến vào phòng thời gian về sau, sớm chiều ở chung sau mới nghĩ minh bạch, chính thức bái sư Hiên khi biết kết quả sau thở dài một hơi, sư đổ chuyện này Hắn mặc dù đối toán một quẻ, cảm thấy ẩn ẩn có thể thành, nhưng cuối cùng không phải hoàn toàn khẳng định. Trên bầu trời hứa thịnh khi nhìn đến về sau, cũng là khẽ thở dài một tiếng. Đối với duyên mệnh tu đồ hắn kỳ thật cũng rất coi trọng. Bởi vì nếu như duyên mệnh cũng thu đồ, kia tông phái hình thức ban đầu đại khái cũng có thể xuất hiện. Tông phái đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, điểm này theo thánh nhân giao diện là có một cái đơn độc giáo phái một cột liền có thể nhìn ra. Tông phái mặc dù cách giáo phái còn 10 vạn 8000 dặm, nhưng không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, không có chuyện gì là một lần là xong. Thánh nhân trưởng giáo hóa Giáo phái chính là giáo hóa rất trọng yếu một cái biểu hiện hình thức, nó sẽ đối với thực lực của mình sinh ra trực tiếp ảnh hưởng, khiến cho phái việc này không thể cưỡng cầu, cần tiểu thế giới bên trong tự nhiên xuất hiện. Vẫn là đạo lý kia, dục tốc bất đạt không thể làm. Chương 224, khuất nục thỏa thuận. Cũng cẩn thận một chút, nó bảo tử có độc, độc phải cả người liền sẽ hóa thành mở ra huyết thủy. Cái kêu hầu tử đừng quan nó. Trước hết rất lớn, lớn chết nó cũng không sống nổi. Tốc độ nhanh một chút, bọn chúng tiến dòng sông liền hình, đến lúc đó cũng tìm không được nữa bọn chúng. Vạn tộc chủng loại quá nhiều. Mỗi một cái cũng không tương đồng. Hồn thác nhân tộc tại tiêu diệt xào huyệt quá trình bên trong, tao ngộ đủ loại đối thủ. Có vạn tộc bị bọn hắn khắc chế, từ đầu tới đuôi xuống tới giải quyết rất dễ dàng, nhưng là cũng có chút phi thường khó chơi, đối hồn thác đám võ giả tạo thành cực lớn tổn thương. Tu sĩ số lượng rất ít, nhưng là ở trong quá trình này vẫn là không cách nào tránh khỏi chết mấy cái, cũng chính là gần nhất một đoạn thời gian, bộ lạc bị có linh căn đứa bé trở nên nhiều hơn, không phải vậy hứa thịnh đến đau lòng chết. Tu sĩ không giống như là võ giả, rất nhiều người đấu chiến chi pháp kỹ thuật không lợi hại, chỉ có những cái kia nghiên cứu chiến pháp tu sĩ Giao đấu bắt đầu mới gọi một cái tinh khủng nhưng hồn thác bộ lạc bên trong có thể được xưng tụng dạng này tu sĩ chỉ có giận một người những người khác phần lớn đều là kiêm tu mấy môn tranh đấu chi tâm cũng không có giận mãnh liệt như vậy dân kỳ thật cũng là bị buộc ra lấy tính cách của hắn Nếu như không phải muốn dẫn dắt lấy hồn thác nhân tộc hướng về phía trước chịu có thể hắn càng muốn an An tĩnh tĩnh tu đạo nhưng là cái thế giới này chính là như thế người muốn thường thường đều là làm không được sau hết từng cái tiêu diệt nhưng hứa Thỉnh hương hỏa không ngừng tăng nhiều ngắn ngủi trong một năm bị hồn thắc nhân tộc tiêu diệtào Việt Lân cận 50 cái Loại này tốc độ khủng khiếp, hoàn toàn là những người khác khó mà tưởng tượng. Hứa Thịnh đương nhiên sẽ không không có chuyện làm đem cái này nói ra, bởi vì sẽ để cho bị người cảm thấy mình khoe khoang. Nhưng là hắn không nói, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không tính toán, đông giáo khu cái khác 29 người cơ hồ mỗi tiêu diệt một cái xào huyết liền sẽ tại kênh đội ngũ thảo luận một tiếng, dạng này điểm tích lũy nghĩ thêm, bị đông giáo khu cuối cùng điểm tích lũy một giảm chính là Hứa Thịnh. Trước kia bọn hắn chỉ là thỏa mãn hiếu kỳ, nhưng là theo mấy lần trước tính toán ra tới điểm số về sau, liền rốt cuộc không dừng được. Đơn giản cùng khảo thí kết thúc sau xem thành tích cuộc thi đồng dạng cảm giác, cái loại cảm giác này tuyệt đối là sảng khoái không gì sánh được. Toàn bộ đông giáo khu, bình quân trình độ là 2 tháng giải quyết một cái xào huyện, 1 năm cũng liền tiêu diệt 5 đến 6 cái sào huyện. Tây giáo khu bên kia thậm chí hơi nhiều một chút, bất quá cũng chính là tại 6 cái khoảng chừng, chỉnh thể so đông giáo khu nhiều cũng không tính quá trương. Nhưng những ngày nhiều, cùng hứa thịnh tốc độ bây giờ so ra liền căn bản tính toán không lên cái gì, dù cho dựa theo bình quân thêm ra một cái sào huyện tốc độ để tính, hứa thịnh cũng là gần gấp 2. Cơ hồ mỗi một năm cũng có thể làm cho Đông giáo khu điểm tích lũy so Tây giáo khu thêm ra 3000 trở lên. Đông giáo khu hiện tại điểm tích lũy là 361423, Tây giáo khu điểm tích lũy là 350124, trên lệch đã vượt qua một vạn điểm. Trước đó vẫn là tại rút ngắn xu thế, nhưng khi Hứa Thịnh đem đầu màu theo Nguyên Anh xảo huyết chuyển rời đến Kim đan xảo huyết trước lúc, tình huống liền trở về trước đó như thế. Đây cũng là Đông giáo khu cái khác học sinh vì sao lại một mực tra Hứa Thịnh điểm tích lũy nguyên nhân. Thật sự là cái kia cuối cùng điểm tích lũy lên cao quá nhanh. Như vậy trói mắt điểm số, dù cho bọn hắn muốn coi nhẹ cũng làm không được. Hứa Thịnh tự nhiên cũng biết rõ điểm này, nhưng là chỉ cần hắn không nói, người khác dùng cái gì phương thức biết được phương thức của mình là chuyện của bọn hắn. Hơn 50 cái xào huyết, lần nữa mang đến 5000 vạn hương hỏa. Cũng chính là đến 5000 vạn lúc này, Hứa Thịnh mắt nhìn phía dưới quý họa cùng duyên mẫn, theo vạn vật đồng giá bên trong đổi hai cái người linh căn cho bọn hắn. 4000 vạn hương hỏa một cái liền biến mất. Hai điểm linh quang bị hắn theo trong tay đánh dưới, quý họa cùng duyên mẫn tại mới đầu kinh ngạc qua đi, rất nhanh liền cùng kính hành lễ. Dạng này ta cũng không tính quá bất công. Thưa thịnh tự nói một câu, nhân linh căn cũng cho giận đổi, hiện tại hương hỏa xung túc, không cho quý hỏa cùng duyên mận hối đoái cũng nói không đi qua. Tu sĩ tu hành, quan hệ lớn nhất chính là linh căn, cái khác ngộ tính cùng căn Quốc mặc dù cũng có ảnh hưởng, nhưng là không, có linh căn như thế tuyệt đối. Đối cái này hồn thác nhân tộc tới nói, có linh căn người chỉ là một phần vạn cũng chưa tới xác suất, nhưng là đối với có linh căn người mà nói chính là một. Nếu như đem tất cả linh căn người tụ tập lại một chỗ, bọn hắn tư chất cũng cần tăng lên, không phải có linh căn chính là vạn sự lại cát. Ân, có người đang đến gần ta chỗ này. Cái này một ngày, hứa thịnh ngay tại dẫn dắt cái này hồn thác nhân tộc tiến công xào huyệt, đồng nhiên cảm giác 35 khu vực phía Tây có một cái ý thức đang nhanh chóng đến. Hẳn là 36 khu vực người, nếu như là hơn đằng sau khu vực, 37 khu vực làm ảnh không có đạo lý không nói trước nói với chính mình. Hứa thịnh các loại 60 người ý thức cũng ở vào tự mình khu vực phía trên, nếu như muốn cũng có thể di động đến cái khác khu vực, liền cùng người theo tự mình thành thị đi đến khác một tòa thành thị đồng dạng. Nhưng khác biệt chính là, thành thị cùng thành thị ở giữa có bình trướng, có thể cưỡng ép đột phá nhưng là cưỡng ép đột phá hậu quả chính là gây nên thành thị người sở hữu đi ý. Về phần hứa thịnh trước đó đột phá, kia hoàn toàn là bởi vì vốn là xác định xâm lấn, kia tự nhiên không cần lại lo lắng gây nên đối phương đi ý. Mạc Khắc muốn nâng một câu, Nguyên Hải mặc dù bị đào thải, nhưng là ý thức của hắn cũng không có thoát ly, còn phía trên bầu trời, chỉ bất quá hắn hiện tại ánh mắt không nhìn thấy cái khác địa phương, hoàn toàn cực hạn tại tự mình bên trong tiểu thế giới. Hứa thịnh đem hắn cho đào thải, cũng chính là chiếm lĩnh 34 khu vực, chỉ cần không đột phá hắn phòng thủ, liền không khả năng nhìn thấy khu vực bên trong cảnh tượng. Mà hắn bởi vì đã bị đạo thải Cho nên cấm đi đột phá người khác khu vực, nếu như vi phạm lệnh cấm, lại nhận trường học phương diện nghiêm khắc xử phạt, đến lúc đó kia học phần chuột cùng không cần tiền, hiện tại tất cả mọi người biết rõ học phần chân quý cỡ nào, căn bản không có khả năng như thế đi làm. Tây giáo khu người đột ngột tiếp cận, Hứa Thịnh có thể không cảm thấy đối phương là mang thiện ý mà tới. Lấy ý nghĩ của hắn, đổi lại chính hắn là Tây giáo khu, hiện tại đã sớm tập hợp người hướng phía bên mình công tới. Nhiều như vậy tiểu thế giới con dân liên hợp cùng một chỗ, dù cho lực lượng của mình vượt qua người khác mấy lần, cũng không có khả năng đánh thắng cả một cái giáo khu người. Trên thực tế Dù cho đối phương đến 5 cái trở lên người hắn đều sẽ rất có áp lực, bởi vì thực lực của mỗi người không thể chỉ tính toán con dân thực lực, bản thân pháp tắc lĩnh ngộ độ cùng bản nguyên trị số cũng là vô cùng trọng yếu ảnh hưởng nhân tố. Tại lực lượng pháp tắc tăng thêm phía dưới, bọn hắn đem cực lớn kéo vào cùng hắn chiến lệnh. Hứa Thịnh. Mấy chục giây sau, Hứa Thịnh nghe đến một nữ tính thanh âm tại bên thai của mình vang lên. 36 khu vực Tây giáo khu học sinh chính là cái nữ sinh, thực lực cùng Nguyên Hải ở vào cùng một cấp độ, thanh âm này một lên, Hứa Thịnh trong đầu liền hiện lên một cái mặt có chút nhi mập nữ sinh hình tượng. Có chuyện gì sao? Hứa thịnh ngữ khí bình thản, hắn hiện tại tạm thời còn không có cân nhắc đi xâm lấn 36 khu, nhưng nếu như đối phương đuôi mũ, hắn cũng không để ý đi đi đến như vậy một lần. Mặc dù sẽ lãng phí một điểm thời gian chính là, ta là mang thành ý tới. Mặc dù chúng ta bây giờ là đối thủ cạnh tranh, nhưng dù sao đều là cản kinh đại học học sinh, cho nên muốn cùng ngươi ước pháp tam trường, ngươi không đến xâm lấn nhóm chúng ta, nhóm chúng ta cũng sẽ không tiến nhập ngươi thứ 34, 35 khu vực, lời ta nói không chỉ đại biểu ta, đồng thời cũng đại biểu toàn bộ Tây giáo khu y tứ. Dù sao hiện tại quyền chủ động không còn nàng nhóm nơi này, nếu như Hứa Thịnh không đồng ý, như vậy nàng sẽ đứng ngồi không yên. Từ Nguyên Hải bị đào thải về sau, nàng mỗi ngày cũng luôn lớp lo sợ, sợ ngày nào Hứa Thịnh liền xâm lấn tới. Có thể để nàng nghi ngờ là, nàng đợi thật nhiều năm cũng không có chờ đến Hứa Thịnh xâm lấn, nàng làm sao biết rõ? Hứa Thịnh trước đó tinh lực cũng tại thu hoạch được điểm tích lũy cùng tiêu diệt Nguyên Anh xảo huyết bên trên, căn bản không còn dư thừa tinh lực đi chú ý nàng. Tiêu diệt nàng đích xác là thuận tay sự tình, nhưng lại vì thế lãng phí mấy tháng thời gian cũng không có lợi. Đổi thành tốc độ bây giờ, Nhưng chính là mười mấy cái xào huyệt, mấy ngàn vạn hương hỏa, khẩu vị của hắn không có nhiều như vậy, trước đêm 34, 35 khu vực xào huyệt toàn bộ tiêu diệt mới có thể đi cân nhắc những chuyện khác. Lại càng không cần phải nói hắn hiện tại còn muốn nhanh lên tìm tới tiến vào trung lương bí cảnh phương pháp, mắt thấy so đấu thời gian đều nhanh 10 ngày, nhưng là hắn hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ không qua là theo không, không năm tiến bộ đến không. 08. Tăng lên biên độ quả thực có hạn. Tốt, ta đồng ý. Hứa thịnh cứu hộ không có suy nghĩ liền đáp ứng tới. Đây là chuyện tốt. Tựa như là giải cái đánh rắn hai đầu sợ. Tây giáo khu sợ hai hắn không ngừng xâm lấn, hắn cũng không muốn làm cho Tây giáo khu liên hợp lại, sau đó không muốn mạng hướng mình tiến công mà đến, đến lúc đó tự mình phát triển tất nhiên sẽ lâm vào đỉnh trệ. Vẫn là câu nói kia, theo trên người bọn họ, hắn là không chiếm được hương hỏa, phí sức không có kết quả tốt sự tình hắn nhưng không làm. 36 khu vực nữ sinh không nghĩ tới Hứa Thịnh tốt như vậy nói chuyện, một thời gian vậy mà chặn hỏng dưới, sau đó mới lại lên tiếng nói, kia nhóm chúng ta vậy cứ thế quyết định, quân tử nhất luôn tứ mã nan truy. Hứa Thịnh cười cười, bởi vì hắn vừa mới còn nghe được một tiếng rất nhỏ âm thanh, có chút chơi vui. Các loại hiệp nghị đình chiến làm xong về sau, Hứa Thịnh liền đem sự tình ném đến náo hải, hắn ánh mắt tiếp tục phóng tới phía dưới xảo huyết tiêu diệt bên trong. Hắn đồng ý. Tây giáo khu kênh đội ngũ theo một câu nói kia xuất hiện, lập tức trở nên náo nhiệt. Hắn là thế nào nói? Có khó khăn ngươi sao? Có người hỏi, dù sao Mai Hà khu vực cùng cái kia Hứa Thịnh khu vực là tới gần, nếu như là chính bọn hắn, đoán chừng đã sớm tâm hoảng hoàng. Không có, hắn rất dễ nói chuyện. Mai Hà suy nghĩ trước đây không lâu tiếp xúc, lúc đầu đối cái kia Hứa Thịnh là rất thấy ngưỡng mắt, nhưng là ban đầu tiếp xúc phía dưới lại là ngoài ý muốn phát hiện đối phương là cái không tệ người. Phương Túc lên tiếng, hắn đồng ý liên tốt. Bất quá ta nhường Mai Hà đi qua nguyên nhân cũng chỉ là không muốn cùng hắn phát sinh xung đột, và tộc xảo huyết đối nhóm chúng ta con dân tăng lên rất có chỗ tốt, nếu như cùng hắn đánh nhau, cuối cùng bất quá cũng chỉ là 200 câu thương. Chúng ta bây giờ điểm tích lũy so đông giáo khu ít, đồng thời kém càng ngày càng nhiều, cho nên hắn mới có thể đồng ý, nếu như bây giờ đem vị trí trao đổi, hắn là không thể nào đồng ý. Có người khác phát tin tức đến. Tây giáo khu tất cả mọi người im lặng, đây là một cái rất đơn giản đạo lý. Nhưng là không có biện pháp, địa thế còn mạnh hơn người a. Đây là một cái có chút khó nhục quyết định. Muốn đại điểm tích lũy trên thắng lợi đoán chừng là không thể nào, có hứa thì tại, đông giáo khu ưu thế quá lớn, nhóm chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đem bí cảnh công phá, dạng này mới có thể đem thắng lợi lưu tại nhóm chúng ta đông giáo khu. Chương 225, cái cuối cùng xảo huyễn. Vừa rồi Tây giáo khu người cùng ta liên hệ, bọn hắn liên hệ người sao? Cái đội ngũ bên trong, Tiêu Phong ngay tại nói chuyện riêng hứa thị. Mới vừa tìm ta, ta đã ứng. Ta đoán ngươi cũng sẽ đã ứng. Ta bên này cũng đã ứng. Chuyện này đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt, hiện tại chỉ là tiêu diệt vạn tộc liền đã nhường nhóm chúng ta bể đầu sức chán, nếu như lại muốn để phòng bọn hắn xâm lớn, vậy sẽ nghiêm trọng kéo chậm tốc độ. Cơ bản cảnh giác vẫn là có, hiện nay cũng chỉ là miệng thỏa thuận, nếu như bọn hắn thật trái với, hắn cũng không cách nào nói thêm cái gì. Đương nhiên, nếu như Tây giáo khu thật làm như vậy, Hứa Thịnh cũng sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc, hắn sẽ trực tiếp liên hợp lại đông giáo khu người, trước đem Tây giáo khu người cho toàn bộ đào thải ra khỏi cụ. Bất quá như vậy, đến lúc đó liền sẽ biến thành một trận đại họa cũng. Phát triển tiểu thế giới không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hai người nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt hai thái cực, phát triển tiểu thế giới là sáng tạo, rất thích tàn nhẫn tranh đấu là hủy diệt. Bản chất thuộc tính khác biệt, mang tới làm phép tự nhiên cũng khác biệt. Nếu vì đánh nhau, vì thể diện liền đem con dân vùi đầu vào loại này không có chút nào lợi ích trong chiến tranh, không thể nghi ngờ là không thể làm. Hiện tại bọn hắn cũng đều biết rõ, địa cầu phía ngoài hoàn cảnh cũng không hòa bình, thích hợp đấu tranh là có thể, cái này thuộc về tốt cạnh tranh. Nhưng cuối cùng mọi người đầu lên vẫn là phải nhất trí đối bên ngoài địch nhân của bọn hắn sẽ chỉ là nhân loại bên ngoài những cái kia tộc quần. Bên trong hao tổn che giấu sự tỉnh, không phải bọn hắn hiện tại hẳn là đi làm sự tỉnh. Cho dù là đồ vật giáo khu tại nguyên chi tranh, đặt ở bên ngoài kỳ thật cũng không tính là gì, có thể xem là một cái nuôi dưỡng hai đứa bé, cho ai sữa càng nhiều thôi. Ta đây đương nhiên biết rõ. Ý nghĩ của ngươi bây giờ là vì mau chóng đi vào trung ương bí cảnh sao? Tiêu Phong đoạn này thời gian đã suy nghĩ hứa thịnh điên cùng tiêu diệt xảo huyết môn nhân, cuối cùng đem ánh mắt ném đến trung ương bí cảnh bên trên. Ừm, phát triển tiểu thế giới cùng tăng lên pháp tác độ ngang nhau chọ yếu. Một chút có thể tăng tốc nhóm chúng ta pháp tắc lĩnh ngộ vật phẩm, xa so với những cái kia ban thưởng chân quý, đáng tiếc ta không thể cùng ngươi cùng nhau. Ngươi cái này ra hỏa tiến độ thực tế quá nhanh, ta hiện tại chỉ có ngươi 1 phần 5. Hứa Thịnh hiện tại tiêu diệt xào huyết đã vượt qua 350 cái, mà Tiêu Phong hiện tại bất quá mới 70 cái. Không phải hắn không muốn ra tốc, mà là hắn con dân bên trong cũng chỉ có hai cái kim đàn, nghĩ nhanh cũng mau không nổi. Nếu như hắn hiện tại có một cái nguyên anh cấp chiến lược căn bản không cần như thế phí sức. Bao quát Tiêu Phong ở bên trong 59 người, cũng nghĩ sớm ngày bồi dưỡng được một cái đỉnh cấp chiến lực, một khi có đỉnh cấp chiến lực đem trong xảo huyết thủ lĩnh giải quyết rơi, phía sau xảo huyết tiêu diệt đều sẽ bạch đây này phi thường dễ dàng. Haha, ha. Hứa Thịnh cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể đánh hai cái này trở về. Tiêu Phong lại nhìn mắt lúc này đội ngũ nói chuyện phía bên trong những người khác phát ra tin tức, phát hiện mọi người hiện tại tiến độ cũng tính toán không tệ, tại gia sơ thủy khu vực bên ngoài, những cái kia hôn chiến vạn tộc xào huyết tiến công độ khó thấp không ít, hiện tại rất nhiều người dùng lấy được tài nguyên tập trung bồi dưỡng nào đó mấy cái quân nhân, nhường thực lực tăng lên trở nên nhanh chóng. Trong đó có một cái tin tức nhường hắn phi thường để ý. Lại có người lấy được ban thưởng bên trong xuất hiện tăng lên linh căn găng cấp vật phẩm. Dạng này đồ vật xuất hiện xác suất so phòng thời gian xác suất con thấp, mà lại xuất hiện cũng không có quy luật, ra nó đối tượng chỉ là một cái khí hải cảnh thực lực vận tộc. Dạng này vật phẩm mặc dù chỉ có thể tăng lên hư linh căn chiều dài, nhưng vẫn như cũng là có thể nộ nhưng không thể cầu vật phẩm. Tiêu Phong nếu có thể thu hoạch được cái này, hắn liền có lòng tin để cho mình kim đan con dân động một cái, tiến vào phòng thời gian sau tranh thủ đột phá đến kim đan trung kỳ. Bọn hắn không có vạn vật đồng giá. Con dân linh căn đẳng cấp muốn thu hoạch được tăng lên quá khó khăn chỉ có thể dùng hương hỏa tại trên địa cầu mua sắm linh căn thể sau đó thời gian bên trong hứa Thịnh cơ hổ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ cùng tiêu phong tiến hành một lần cho chuyện trừ cái đó ra hắn tại kênh đội ngũ bên trong nổi lên số lần cũng thay đổi nhiều mỗi lần hắn nổi lên thời điểm đều là kênh đội ngũ náo nhiệt nhất thời điểm ngoại trừ cùng tử văn bên ngoài cái khác mỗi người cơ hội đều sẽ xuất hiện trò chuyện vài câu hứa Thịnh thực lực tại bất trí bấtrc ở giữa đã được đến công nhận của tất cả mọi người nếu như mấy cái mười cái thậm chí mười mấy cái xào hiện rất trước cũng sẽ không nhường bọn hắn hoàn toàn trị phục, nhưng là hiện tại vượt qua chính là gần 300 cái. Cũng chính là mọi người vừa mới qua tân thủ thôn, bắt đầu chính thức chủ tuyến lúc, phát hiện Hứa Thịnh đã mát cấp đem trò chơi thông quan, mà lại lẫn nhau vẫn là tại cùng một cái hàng bắt đầu xuất phát, xảy ra chuyện như vậy ở trước mắt, bọn hắn nghị không phục cũng không được. Tại Hứa Thịnh lôi kéo dưới, mọi người quan hệ cung cấp tốc trở nên quen thuộc. Hiện tại bọn hắn ở chỗ này tiến hành so đấu, mà càng kinh trong đại học, cùng nhau nhập học một cái lớn tân sinh lại đều đang đi học bên trong, loại kia đồng học quan hệ bồi dưỡng tốc độ có thể xa so bọn hắn nhanh hơn nhiều. Theo cấp 3 lúc, lão sư liền một mực rất cường điệu hợp tác, độc hành hiệp tự nhiên có thể, nhưng là cuối cùng không có mấy cái chí đồng đạo hợp tiểu đồng bọn cùng đi phát triển cấp tốc. Các loại đi vực ngoại chiến trường cùng dị tộc tiến hành lúc chiến đấu, tính an toàn phương diện cũng sẽ gia tăng thật lớn. Hứa Thịnh có thể quên không được tại giao chiến thắc bên trong gặp phải cái kia phệ tộc, nếu là tự mình không phải ở vào địa cầu bảo vệ dưới, ở bên ngoài gặp hắn, đoán chừng trước tiên liền sẽ có nguy hiểm tính mạng đi. Tiểu thế giới bên trong, dẫn bọn người ở tại thống hợp tốt tộc nhân về sau, bắt đầu lướn xuống một cái sào huyệt xuất phát. Phía sau xào huyện thực lực đều không phải là rất mạnh, cho nên trên đường thời điểm, khuôn viên đề nghị đạo binh chia làm hai đường, từ hắn cùng dẫn tất cả mang một nửa lực lượng đi tiêu diệt Sào huyện. Tính nguy hiểm tự nhiên lớn, nhưng là tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Dựa tại cân nhắc một phen lợi và hại về sau, gật đầu đồng ý đề nghị này. Hiện tại hồn thác bộ lạc bên trong khí hải cảnh võ giả số lượng đã tiếp cận 3000, cho dù là một phân thành hai, mỗi một bên cạnh cũng vượt qua 1500. Cân nhắc đến số lượng vẫn là ít, đem một chút luyện thể cự trọng võ giả cũng mang tới, có dục chi thể dạng này thiên phú. Bọn hắn là dễ dàng nhất đột phá một loại người. Hứa Thịnh đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, đối an bài như vậy cũng là tán đồng. Hôn thác nhân tộc thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác có thể đồng thời tiến công nhiều tòa sao huyện, nếu như là phi thường đổi thời gian tình huống dưới, cho dù là giận 6 người chia ra tiến công 6 cái kim đan xảo huyện, cũng hoàn toàn có thể cầm xuống. Bất quá dạng này sẽ làm thực lực mức độ lớn tổn thương, Hứa Thịnh bên này là sẽ không đồng ý. Chia binh hai đường tình huống dưới, Hứa Thịnh thu hoạch được hương hỏa rất điểm tích lũy tốc độ lần nữa bạo tăng. Cái này, tốc độ của hắn tại sao lại biến nhanh? Hứa Thịnh đến cùng là thế nào làm được? Tốc độ này đã để cao nhanh gấp đôi. Gấp đôi? Hắn không phải là đồng thời tiến công hai cái xảo hởi ta? T. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn hiện tại con dân thực lực đến tuột cùng đến cái gì tình trạng? Đông giáo khu các học sinh rất nhanh liền biết rõ, dù sao Hứa Thịnh điểm tích lũy bọn hắn vẫn luôn đang chăm chú. Toàn bộ 34 khu vực hơn 300 cái xảo huyện, vốn là đã bị Hứa Thịnh tiêu diệt hơn 200, đã là hơn phân nửa số lượng, hiện tại tức thì bị ra tốc tiêu diệt bên trong. Vẹn vẹn 1 năm thời gian, Dẫn cùng không viên liền phân biệt tiêu diệt vượt qua 50 cái xào huyết. Phổ thông kim đan xào huyết lúc, bọn hắn đều sẽ riêng phần mình làm riêng phần mình, chỉ khi nào phía trước có kim đan hậu kỳ xảo huyết, bọn hắn liền sẽ đem tuyến đường định vào một chỗ, sau đó hợp lực đem cái này xảo huyết cho tiêu diệt. Đây là phi thường chính xác kế sách, có thể đem thực lực tối đại hóa phát sinh. Kim đan hậu kỳ xảo huyết cũng không nhiều, chỉ có hơn 20 cái, dạng này trong xào huyết, đồng dạng có 3 đến 5 cái kim đan cấp vật tộc, sau đó dẫn cùng không viên một suất thủ, bọn chúng liền sẽ bị cấp tốc tiêu diệt, căn bản cũng lật không nổi cái gì bằng nước. 100 cái xào huyệt, cho hứa thịnh đợi tới 150 triệu hương hỏa. Thánh nhân giao diện. Sơ lược. Hương hỏa, một ức 5.392 vạn. Sơ lược. Hứa thịnh rốt cục lại hoàn thành một cái thành tựu. Hương hỏa tổng số phá ức. Phá ức trong nháy mắt đó, tâm tình của hắn vẫn là phi thường kích động, dù sao cũng là cái sự kiện quan trọng thức thành tích. Bất quá cái tâm tình này cũng không có tiếp tục bao lâu, là hương hỏa tiếp tục tăng trưởng, theo 100 triệu biến thành 1.100 vạn, sau đó 1.000 lượng trăm vạn. Đều đã là nhạt Hắn cũng lần đầu không biết rõ làm như thế nào dùng những này hưa hỏa. Có thể lựa chọn bồi dưỡng một chút tư chất tâm tính không đủ con dân, nhưng dạng này lại là nhường cự trọng chiến thể đệ nhị trọng càng thêm không có lấy được hy vọng. 100 ước hối đoái giá cả, bây giờ nhìn mặc dù rất nhiều, nhưng là hiện tại cũng 1.5 không phải sao? Cũng liền lại có. Ách, 98. 5% tiến độ liền có thể thu được. Hứa Thịnh khỏe miệng co giật một cái, cảm giác tự mình đòi mạng tự mình thật thật là khó. Trước thử tích lũy một cái đi, có cần hối đoái thời điểm lại hối đoái. Hiện tại hồn thắc nhân tộc thực lực đã thu được để tăng mạnh không còn giống như kiểu trước đây tùy tiện hối đoán một chút đồ vật liền có thể nhường bọn hắn thực lực trên phạm vi lớn gia tăng. Tỷ như nói công pháp, tại không có truyền thừa thời điểm, mỗi thêm ra một môn đều có thể xuất hiện càng nhiều võ giả, dù sao mỗi người thể chất khác biệt, thích hợp tu luyện công pháp cũng khác biệt. Nhưng theo thực lực tăng lên, rất nhiều người tự mình liền bắt đầu sáng tạo công pháp, một chút cấp thấp công pháp không còn hứa thịnh hứa thịnh nữa đói, hồn thác nhân tộc đã tạo thành một cái rất sơ cấp tuần hoàn. Hắn hối đoán ra công pháp thuộc về hồn thác bộ lạc, tất cả không có đạt được cho phép tình huống dưới, không thể tự mình truyền ra ngoài, nhưng là mình lĩnh ngộ công phu lại khác biệt. Muốn làm sao chuyển liền làm sao chuyển cho dù là giận cũng không có quyền lợi ngăn lại tại thật lâu trước đó thông tin thành bên trong xuất hiện võ quán dạng này nơi chốn mà tại tự sáng tạo công pháp người biến nhiều về sau võ quán liền bắt đầu đồng bột phát triển bắt đầu hồn thác bộ lạc bên trong mặc dù vẫn là thống nhất là võ miễn phí thầy. nhưng hồn thác bộ lạc bên ngoài liền không đồng dạng rất nhiều chuyển thừa là rất cần tiền tài trao đổi đây cũng là xã hội phát triển tới trình độ nhất định sau tự nhiên mà vậy xuất hiện chẳng cảnh toàn bộ 34 khu vực hiện tại liếc nhìn lại đã là trống không một mảnh vẫn tồn tại sao huyện đã không đủ 20 cái mà vẹn vẹn chỉ là nửa tháng về sau, trong đó 19 cái xào huyết cũng tuần tự bị săn bằng. Còn lại xảo huyết chỉ có một cái, sau cùng nguyên anh trung kỳ xào huyết. Đây là một khối xương cứng, lấy hiện tại trận thực lực, tại đối mặt đối phương nguyên anh trung kỳ thủ lĩnh lúc, còn không phải đối thủ. Nhưng Hứa Thịnh đã không muốn tiếp tục đợi, hắn muốn nhìn, là toàn bộ khu vực vạn tộc cũng bị tiêu diệt về sau, trung ương bí cảnh thông đạo có thể hay không xuất hiện. Chương 226, nhiều một cách đặc biệt ban thưởng. Nguyên anh trung kỳ xảo huyết, Dạ sát hành giả. giả. sát hành giả là một loại toàn thân đen như mực sinh vật, Phụ thuộc tính đi lên nói, bọn chúng thuộc về thích khách loại hình. Có bóng đen địa phương, bọn chúng liền có thể biến mất tung tích, cực độ khó chơi. Theo sở dĩ gọi bóng đêm, là bởi vì tại ban đêm thời điểm, thực lực của bọn nó sẽ gấp bội tăng lên, ánh trăng sẽ tăng lên trên diện rộng bọn chúng các hạng năng lực. 34 khu vực dạ sắc hành giả xảo huyết đã đứng sừng sững ở đó thật lâu, hồn thác nhân tộc cũng theo chân chúng nó giao thủ qua. Trước đó tại tiêu diệt ở vào nó phụ cận cái khác xào huyết lúc, bọn chúng cũng ra săn ngồi, giữa lẫn nhau phát sinh qua một chút giao thủ. Bất quá bởi vì đối bọn chúng sớm có đề phòng, Cho nên trung quanh vừa có dạ sát hành giả ẩn hiện, hồn thác nhân tộc chính là đạt được nhắc nhở, sau đó tốc độ nhanh nhất tránh đi. Cái này xảo huyệt, hoàn toàn không phải nhóm chúng ta trước đó tiêu diệt những cái kia có thể so, cần hành sự cẩn thận, ngươi cùng ta càng là muốn đem các tộc nhân xem trọng, một khi để lọt tiến vào mấy cái, vậy sẽ tạo thành thương vong to lớn. Trước khi chiến đấu, dẫn cùng không viên tử A nơi xa nhìn dạ sát hành giả xảo huyệt, tại trong tầm mắt của bọn hắn, cái kia xảo huyệt trên điểm tựa hồ có một tầng mê vụ bao phủ, dù cho lấy bọn hắn hiện tại tu vi đều khó mà nhìn tận. Dạ sát hành giả trong 6 huyện Mặc dù chỉ có một cái nguyên anh chung kỳ dạ sát hành giả nhưng là Kim đan kỳ thực lực cao tới 9 cái hậu kỳ một cái chung kỳ ba cái tiền kỳ 5 cái trúc cơ kỳ càng là có vài chục luyện khí kỳ hơn 100 khí hải cảnh gần ngàn Ngươi chỉ cần đem đối diện nguyên anh chung kỳ thực lực lôi ở là được rồi cái khác giao cho ta xử lý khuôn viên đối với mình thực lực phi thường rõ ràng nguyên anh cấp chiến đấu còn không phải tự mình có thể nhúng tay nhưng là Kim đan cấp chiến đấu cho dù là Kim Đan hậu kỳ thực lực hắn cũng không sợ chút nào hai người thương lượng xong về sau đem bí họa Duyên muẫn, hinh tuyên tranh 4 người gọi, bốn người lúc này đều là kim đan cảnh giới, tại có pháp bảo ra chỉ giới, không sai biệt lắm cũng có thể làm được vượt cấp mà chiến, coi như không thể vượt cấp chém giết kim đan chúng kỳ thực lực đối thủ, nhưng ở đối mặt kim đan sơ kỳ lốc, cũng đã có thể được xương tụng vô địch. Bốn người nhiệm vụ lần này là phối hợp công viên, 5 người hợp lực bằng nhanh nhất tốc độ đem 9 cái kim đan kỳ thực lực dạ sát hành giả chém giết. Không cho bọn chúng đi đánh lén hồn thác nhân tộc khả năng, những này vận tộc, chỉ cần hơi không chú ý, liền sẽ theo trước mắt biến mất, nhất định phải đối một thời gian đem giệt các con dân thảo luận thời điểm, thu thịnh cũng có được tự mình quy hoạch. Hắn nhìn về phía phía dưới tòa kia to lớn xảo huyệt, Hàm Thẩm đã tại vận dụng bản nguyên đem vây quanh. Cái này dạ sát hành giả xào huyệt không giống với trước đó những cái kia xào huyệt, là khả năng đối với mình thực lực tạo thành trọng đại ảnh hưởng, vì để tránh cho loại kia tình huống xuất hiện, dù cho sau cùng hương hỏa ít thu hoạch được một chút cũng không quan trọng. Hắn thậm chí trong đầu cũng có trực tiếp chém giết đối diện Nguyên Anh trùng kỳ thủ lĩnh ý nghĩ. Một cái đoàn thể phòng thời gian mặc dù trân quý, nhưng cũng không phải không thể bỏ qua. Ta hiện tại muốn bắt đầu tiêu diệt 34 khu vực cái cuối cùng xảo huyệt. Nếu như thành công, ta sẽ trước tiên nói cho người. Hứa Thị nghĩ nghĩ, cho Tiêu Phong phát đi tin tức, Đông giáo khu là một cái chính thể, nếu như trung ương bí cảnh cửa ra vào thật là dạng này xuất hiện, như vậy Đông giáo khu đám người cũng muốn tăng tốc tiến độ. Mà khác hắn cũng cần đồng đội, phát triển tiểu thế giới đến nay, hắn còn không có tiến vào có thể uy hiếp được sinh mệnh địa phương, thật muốn một người đi vào, nếu là gặp được nguy hiểm cũng không ai viện trợ, vậy liền hắn thê thảm. Hắn nhưng không có tự đại đến cho là mình trở ra liền có thể quang đạt được lợi ích không gặp được nguy hiểm. Tiêu Phong khi nhìn đến cái này tin tức trước tiên tự nhiên là rung động không hiểu. Hắn mắt nhìn mình bây giờ bất quá mới giải quyết 70 xảo huyệt, hứa thịnh vậy mà đã chỉ còn cái cuối cùng. Mà lại theo ý tứ này bên trên, cũng có thể biết rõ hắn đã tiêu diệt cái khác 4 cái nguyên anh cấp xào huyệt. Nguyên anh cấp xào huyệt ta? Kia chính thế nhưng là hiện tại mấy lỗi lần lực lượng. Từ nơi này tin tức bên trên, hắn đại khái biết rõ hứa thịnh hiện tại con dân thực lực đến trình độ nào, hắn hiểu rõ hứa thịnh, biết rõ cái sau sẽ không bởi vì truyền cầu tốc độ liền tự mình xuất thủ tiêu diệt vận tộc, cũng chính là hắn con dân bên trong nhất định tồn tại nguyên anh cấp chiến lực. Khiến cho hắn sao Trong đầu của hắn xuất hiện một đạo thiêu đốt tự mình bình tĩnh lạnh nhạt tu sĩ hình tượng, cái kia có thể vượt cấp mà chiến tu sĩ cho hắn ấn tượng rất sâu. Chuyện này bị hắn giấu ở trong bụng, hắn mắt nhìn kênh đội ngũ bên trong những tin tức kia, không khỏi cảm giác có chút tiểu nhi khoa. Tây giáo khu bên kia ngẫu nhiên còn có thể phát tới khiêu khích, nhưng là tại Hứa Thịnh ảnh hưởng dưới, bọn hắn khiêu khích có vẻ tái nhợt không có lực lượng, ngay từ đầu đông giáo khu bên này còn có thể nhịn không được hỏi vài bài câu, nhưng bây giờ đều giống như gió nhẹ lướt qua, đã không có bất kỳ cảm giác gì. Theo phía trước xảo huyết tiếp cận, toàn bộ đội ngũ tất cả mọi người sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Đây là một chi 2500 người đội ngũ. Trong đội ngũ có lục đạo khí tức phá lệ cường đại, bọn hắn giống như là thiêu đốt lên năng gắt, là như vậy bắt mắt. 2500 người, thấp nhất đều là khí hải cảnh thực lực, theo trên khuôn mặt xem, rất nhiều người đều rất trẻ trung, có lẽ vừa mới trưởng thành. Bọn hắn ánh mắt bên trong toát ra không sợ, dù cho phía trước là một cái thực lực kinh khủng sao hiện, bên trong có cường đại đối thủ, nhưng bọn hắn đã không sợ. Hứa Thịnh Chính nhìn xem những này con dân, một loại cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Mặc dù hắn hiện tại đã làm không được chú ý mỗi một cái trưởng thành, Nhưng là phần lớn tin tức hắn đều là nhìn qua, có không ít khi sinh ra lúc, hắn đều vì hắn kích động vui sướng qua. Ngoảnh một cái, đã nhiều năm như vậy, tại trên người của bọn hắn, hắn đồng dạng thấy được tự mình trưởng thành vết tích. Hy vọng các người có thể bình an. Hắn thấp giọng tự nói một câu, trên tay bản nguyên đã bất cứ lúc nào chuẩn bị dù ra. Sao hơi đến? Còn cách hơn 10 giảm điện, bên trong dạ sát hành giả đã phát ra TT tiếng tê ư. ở vào xảo huyết trung ương nhất dạ sát hành giả càng là mở ra hai mắt, nhìn về phía hồn thác nhân tộc phương vị. Toa toa, tiếng kêu của nó cực kỳ sắc nhọn đang cách xa nhau hơn 10 dặm giận đột nhiên ngừng đầu, sau đó sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Khuôn viên đã nhận ra hắn thái độ biến hóa, không hỏi vì cái gì, chỉ là lặng lẽ đi theo giận, đi tới đội ngũ rất phía trước. Hai người lấy người khác không phát hiện được phương thức, đi tới cách xa nhau vài giảm địa phương, lấy bọn hắn làm ranh giới, tương dạ sắc hành giả xàu huyết cùng hồn khắc nhân tộc cho cách trở bắt đầu. Hai người ở vào cái này vị trí, tự nhiên bước lên không nhỏ phong hiểm, nếu như dạ sắc hành giả liều mạng vây quanh mà đến, bọn hắn đem lập tức rơi vào hiểm cảnh. Hứa Thịnh lực chú ý không gì sánh được tập trung. Hắn bắt đầu chú ý đến dạng sắc hành giả xào huyết động tĩnh, tại trong tầm mắt của hắn, nếu như cái sau có cái gì dị động, hắn sẽ trước tiên phát động. Loại này thời điểm hắn đương nhiên sẽ không lo lắng quá nhiều, sẽ trực tiếp hạ xuống thiên dụ, cái khác ảnh hưởng cùng dẫn đám người an anủi so sánh không đáng giá nhắc tới. Mấy canh giờ thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Phía trên hứa thịnh biểu lậu ngưng tụ, hắn nhìn thấy có mấy ngàn nói hát tuyến theo trong xảo huyết lấp lóe mà ra, những này hát tuyến to lớn bộ phận thời gian cũng ở vào không thể xem trạng thái, chỉ có 1 phần 10 thời gian sẽ có nhàn nhạt hình dáng. Dạng sắc hành giả chủ động đánh ra Cái kia Nguyên Anh trung kỳ thủ lĩnh ở vào rất phía trước, phía sau nó đi theo 9 cái kim đang thực lực dạ sát hành giả. 10 đạo hắc tuyến, như là 10 trôi tử vong lưới dao, hướng hồn thắc nhân tộc phương hướng cấp tốc đột tiến. Theo cảm nhận được hồn thác nhân tộc khí thức, đến bọn chúng dốc toàn bộ lực lượng, tổng cộng cũng bất quá mấy canh giờ thời gian. Đây cũng là Hứa Thịnh tiêu diệt nhiều như vậy xào huyết đến nay, gặp phải cái thứ nhất chủ động xuất kích xà huyết. Không hổ là Nguyên Anh cấp. Hắn tự nói một câu, xem ra trước đó không để cho con dân đến gần quyết định là chính xác. Tiêu thời điểm cơ hồ còn cách hơn 100 dặm hắn liền để sống cõi nhân tộc đình chỉ hoạt động, không thể đón thêm gần. Bọn chúng đến rồi. Khuôn viên bỗng nhiên giống to, hướng tất cả hồn thác nhân tộc báo động trước. "Ào ào ào." Tất cả mọi người làm tốt công kích chuẩn bị. Cái này thời điểm, đối mặt chủ động công tới địch nhân, bọn hắn lựa chọn không phải phòng thủ, mà là tiến công. Có không ít hồn thác võ giả càng là hưng phấn đến run rẩy, trong cơ thể của bọn họ huyết dịch sôi trào tại nói cho bọn hắn, thân thể của mình ngay tại khát vọng giết chóc. Dùng huyết chi thể cùng cự trọng chiến thể, dạng này thiên phú đều không phải là loại kia phòng thủ thiên phú. Liên Cần đang không ngừng ma luyện bên trong, tăng cường thực lực của mình. Chỉ có sát phạt mới có thể để cho tự mình đi càng xa. Vũ Dũng lại không thị sát, xôi chảo lại không giữ rảnh. Đây chính là hồn thắc đám võ giả lúc này tốt nhất khắc họa. Hứa Thịnh chính là ướp thúc bọn hắn bộc lớn, nhường bọn hắn dựa theo chính xác nhất nói đường, không ngừng đi tới. Toa toa. Lênh lảnh thanh âm bên thai đó bên trong xuất hiện, giống như là ma sát mà nghĩ, đây cũng không phải là trên tinh thần quấy nhiễu, mà là một loại thật sự vũ lực công kích. Cho nên trong chốc nóng này, Rất nhiều hồn thắc võ giả trên mặt cũng lộ ra thống khổ chi sắc. Dùng huyết chi thể miễn dịch mặt trái trạng thái năng lực, tại đối mặt dạng sát hành giả lúc, hiệu quả lại là giảm bất đi nhiều, cơ hội không có tranh thủ đến bất kỳ ưu thế nào. Bảy trận. Khung viên ra lệnh một tiếng, hai thân ảnh cấp tốc hành động. Hiên Dật, tiên tranh cái này sư đồ hai một trái một phải, trở thành hai đạo to lớn trận nhãn, đem toàn bộ hồn thác võ giả cấp tốc tổ chức. Dẫn không nói tiếng nào, nhưng đứng ở hắn phía sau quý họa, duyên hai người cũng cấp tốc hành động, trên tay xuất hiện các loại kỳ, các tu sĩ cũng đều tiến vào đại trận bên trong. Tu sĩ đại trận cùng võ giả đại trận hoàn toàn khác biệt. Hai người một tại trên đó, một tại chạy xuống dòng, dòng dòng, tương hô tương ứng, giống như là người hô hấp, giao thoa, hiện ra huy lực to lớn. Bành! Mấy chục đạo bóng đen từ trung quanh trống không một người địa phương xuất hiện, bọn chúng có được gầy cao thân thể, bén nhọn răng nanh, như là lươi dao cánh tay. Đây đều là khí hải cảnh khoảng chừng thực lực dạ sát hành giả, chẳng biết lúc nào lên, bọn chúng đã tiếp cận đến hồn thác nhân tộc phụ cận vị trí. Những này bị hoành kích ra dạ sát hành giả, còn muốn hành động, nhưng là mấy chục đạo lôi quang rơi xuống. Chu Thiên đại trận bên trong lôi đỉnh đám võ giả, sử xuất thời gian xa cự ly thủ đoạn công kích, trước tiên đem những mảnh dạng sát hành giả cho xem giết. Ghi chép, ngài đánh chết khí hải cấp dạng sát hành giả, thu được 2424 điểm hương hỏa. Ghi chép, ngài đánh chết khí hải cấp dạng sát hành giả, thu được 2573 điểm hương hỏa. Ghi chép, ngài đánh chết khí hải cấp dạng sát hành giả, thu được 2289 điểm hương hỏa. Những mảnh dạng sát hành giả cho hương hỏa nhiều một cách đặc biệt, không hổ là nguyên anh cấp xảo huyết vật tộc. Chương 227, Hầm mộ Nhóm chúng ta có tiên tổ phù hộ không muốn đợi ở chỗ này, đi đến đổi chữa phương vị. Tuyên Tranh hướng phía một cái chỗ đứng sai lầm võ giả hô to, cái sau vừa rồi bởi vì thảm liệt chém giết mà lâm vào sợ hãi, lúc này bị uốn tỉnh, lập tức vọt tới Tuyên Tranh chỉ phương hướng. Tuyên Tranh lau mặt một cái trên hãn, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn có thể có dạng này phản ứng sinh lý, đã nói do hiện tại tình hình chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Dã sát hành giả sao huyết thực lực mặc dù không bằng hồn thác nhân tộc, nhưng là cũng có thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Hồn thác nhân tộc cũng không e ngại tử vong, nhưng là hứa thị một mức cường điệu không thể có quá lớn tương vong. Cho nên tại tiến công quá trình bên trong, tất cả mọi người là tương đối bảo thủ trạng thái. Bất quá tuyên tranh cũng chỉ là ở chỗ này chờ đợi một đoạn ngắn thời gian, chờ đối diện xuất hiện một đạo kim đan cấp khí tức lúc, hắn lập tức thần sắc nghiêm lại, hướng đối phương nên đón. Tại Hứa Thịnh 6 cái kim đan cấp con dân bên trong, tuyên tranh mặc dù là yếu nhất, nhưng cái này không có nghĩa là hắn là kim đan kỳ bên trong yếu nhất, bị Hứa Thịnh đầu nhập đại lượng hương hỏa bồi dưỡng hắn, tại trên thực lực vượt xa một nửa kim đan sơ kỳ vạn tộc, dù cho không cách nào làm được vượt cấp giết, nhưng thắng qua tất cả kim sơ kỳ vạn tộc lại là không có vấn đề gì. Phía trước đạo kia khí tức đã cực kỳ tiếp cận kim đan chu kỳ, nếu là đổi lại Tiêu Phong đám người kim đan con dân, đối mặt đối thủ như vậy căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng. Nhưng là Tuyên Tranh tại nên đón về sau, rất nhanh liền đem đối phương giết liên tục bại lui. Tuyên Tranh trên tay thanh hồng kiếm tản ra mông mông thanh quang, tại cái này thanh quang chiếu dọi phía dưới, có thể ẩn nấp dạ sắc hành giả không chỗ che thân. Năng lực thiên phú rủ cho lợi hại hơn nữa, đối mặt một cái pháp bảo cấp vũ khí cũng không cách nào né qua. Trải qua một phen thảm liệt vật lộn về sau, Tuyên Tranh nỗ lực lấy một chút đền Đem đầu này Kim Đan cấp dạ sát hành giả cho chết giết. "Ghi chép, ngài đánh chết Kim Đan cấp dạ sát hành giả, ngài thu được một hạng thiên phú ban thưởng." Đang nhìn Hứa Thịnh bỗng nhiên sững sở, sau đó chính là có chút khó tin nhìn xem hàng chữ này. Ban thưởng bên trong lại còn có thiên phú tồn tại. "Dạ hành, trong buổi tối, năng lực của người đem đạt được trên phạm vi lớn gia tăng, đồng thời có bóng mở địa phương, liền có thể tiềm ẩn thân hình. Cái này không phải liền là dạ sát hành giả bản thân thiên phú sao?" Hứa Thịnh đối cái này cũng được thiên phú coi như hài lòng. Bất quá lại nhìn kỹ về sau mới biết rõ cái này Thiên Phú không phải có thể thêm 5 cái chủng loại kia, không phải như dụng hết chi thể dạng này, sử dụng qua đi liền trở thành hồn thắc nhân tộc Thiên Phú. Hắn là độc thuộc về cái người, có thể lựa chọn một người nào đó thu hoạch được cái này Thiên Phú. Trong lòng tự nhiên là có nhiều thất vọng, bất quá hứa thịnh cũng biết rõ cũng không có khả năng xuất hiện như thế nghịch thiên ban thượng. Dựa theo phán đoán của hắn, ra hành dạng này Thiên Phú cho dù là tại vạn vật đồng giá bên trong, không có mấy trăm vạn hương hỏa cũng tuyệt đối không xuống được. Thậm chí nó so với cự trọng chiến thể cũng yếu không được bao nhiêu. Cựu trọng chiến thể mạnh thì có mạnh tại nó tổng cộng có cựu trọng, hiện tại đệ nhất trọng căn bản liền ra lông cũng coi như không lên. Về phân phòng thời gian, đây là ngoại lệ, dù sao vạn tộc cương vực đời trước là vô tận luân hồi dạng này một cái bên ngoài hệ thống lực lượng, phòng thời gian có thể tính làm là nó tự nhiên mà vậy một cái sản xuất. Tựa như là một cái quạng sắt bên trong, quạng sát tự nhiên là thường thấy nhất.